đừng nói nhảm ngươi còn không phải muốn chúng ta đồng loạt ra tay khi h oan đại đầu làm bia đỡ đ ạ n sao đến lúc đó cho dù là lấy được côn bằng truyền thừa cái kia côn bằng truyền thừa nhưng là chỉ có một cái chúng ta nhiều người như vậy muốn làm sao phân đúng vậy à, chúng ta cũng không muốn chịu chết vẫn là thôi đi có người trong lòng hoàn toàn chính xác muốn cùng nhau liên thủ đoạt được côn bằng truyền thừa nhưng mà có ít người lại thật sớm minh bạch những người này chẳng qua là muốn cầm bọn hắn làm vũ khí sử dụng chờ côn bằng truyền thừa đến xuống sau đó những người này liền sẽ lập tức trở mặt đối với đó phía trước chính bọn họ ra tay chúng bốn trăm linh tám không biết tự lượng sức mình hôi phi yên diệt ai đây là dễ nói chờ đến côn bằng truyền thừa sau đó đại gia còn có thể thương lượng đi hơn nữa tại bắc hải côn bằng xào trong huyện cũng không chỉ côn bằng truyền thừa còn có một số thánh binh cùng thiên tài địa bạo cùng với đủ loại binh khí những vật này cũng đủ để gọi là cơ duyên trầm trọng ta ở đây đề nghị pham là cuối cùng không có bắt được côn bằng truyền thừa đem cho phép đến côn bằng truyền thừa người kia ra một vài thứ tới đền bù đám người dạng này đối với đại gia cũng coi như là công bằng không đến mức tay không mà về các ngươi nhìn ta đề nghị này như thế nào có người đề nghị làm ra đền bù tới tốt nếu là như vậy mà nói như vậy ta gia nhập vào ta cũng gia nhập vào cậu phú quý trong nguy hiểm muốn để cho mình thực lực trở nên mạnh mẽ thì phải bỏ ra cái giá tương ứng ta cũng đáp ứng có ít người nghe lời này sau suy tư p h ú t chốc đồng dạng đáp ứng gia nhập vào trong đó mà những thứ này đáp ứng gia nhập nhiều người nữa cũng là một chút tàn tu những thứ này đáp ứng người tại đồng ý sau đó nhao nhao nhìn xem những thánh địa này thánh tử cùng thánh nữ nhóm dù sao bọn hắn đáp ứng không trọng yếu quan trọng nhất là những thứ này thánh tử cùng thánh nữ nhóm đáp ứng mới được ta không có hứng thú kia cùng các ngươi cùng một chỗ chịu chết ta phải đi về giang diệu y đương nhiên sẽ không lựa chọn gia nhập vào trong đó không nói đến sở dương đã cứu tính mạng của bọn hắn liền xem như cái người xa lạ giang diệu y cũng sẽ không làm loại này thừa dịp cháy nhà hôi của sự tình húng chi tại giang diệu y xem ra bọn hắn bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong thôi một cái người có thể đem chuẩn thánh đều liền làm sao lại là bọn hắn những thứ này hóa thần cảnh giới cùng phản hư cảnh giới người có thể đánh bại đến lúc đó ngược lại đưa tới lôi đình lựa giận đây mới thật sự là lợi bất c ộ n hại、Hảo. tất nhiên giao trì thánh địa nhân chủ động từ bỏ côn bằng truyền thừa vậy chờ đến đại gia nhận được côn bằng truyền thừa sau đó ngươi cũng không nên thay đổi chú ý lại tới cấp đoạt mới là cái kêu ban đầu đề nghị tán tu nghe được giang diệu y lời nói sau sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều trong miệng còn không nhịn được thả ngon thoại chỉ là đối với giang diệu y tới nói không đáng kể chút nào dù sao cái này tán tu đối với giang diệu y tới nói chính là một cái sâu kiến mà thôi chờ ra bắc hải côn bằng xào huyện nàng tùy thời đều có thể giết hắn đây là tự nhiên ta giao trì thánh địa sẽ không làm loại này thừa dịp cháy nhà hôi của tiểu nhân cho nên các ngươi nếu là thật có thể có được côn bằng truyền thừa liền cứ việc chính mình lên đi giang diệu y thản nhiên nói tiếp đó liền đứng ở một bên những người khác đâu tán tu k i a không nhìn nữa lấy giang diệu y kể ngược lại nhìn về phía k h á c thánh địa người chúng ta cũng không vào vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực cũng lui về sau một bước hai người bọn họ là sở dương người hầu như thế nào có thể cùng những người này liên thủ đối phó bọn hắn chủ nhân hơn nữa vũ nghe hoàng còn tại trong lòng tính toán bọn hắn nếu như bọn hắn muốn xuất thủ mà nói nhất định muốn tận năng lực lớn nhất trợ giúp sở dương ngăn cản bọn hắn một hai vũ nghe hoàng bọn hắn không gia nhập không để cho cái này tán tu nói cái gì dù sao vũ hóa hoàng triều chỉ có hai người bọn họ thêm không gia nhập đều là giống nhau chúng ta cũng không vào tử phủ thánh địa thái nhất thánh địa quá viêm thánh địa thánh tử cùng thánh nữ cũng không có đồng ý bọn hắn thế nhưng là thánh tử cùng thánh nữ cơ bản ánh mắt vẫn phải có có thể đánh bại chuẩn thánh ngon nhân bọn hắn làm sao có thể đối phó được nếu ra tay rồi cũng chỉ có một con đường chết những người này muốn chịu chết bọn hắn còn không muốn đâu cái này ba cái thánh địa không đồng ý để cho cái này tán tu khuôn mặt càng thêm khó coi đã các ngươi đều không đáp ứng vậy thì rời đi à bất quá hy vọng các ngươi cùng giao chỉ thánh địa một dạng đừng chờ chúng ta thu được côn bằng c h u y ể n thừa sau đó các ngươi lại đến không cần mặt mũi cất đoạn cái này tán tu nói dứt lời sau đó liền muốn muốn hỏi một chút những thứ khác thánh địa có đáp ứng hay không nhưng mà không đợi hắn mở miệng hàng xương liền không kịp chờ đợi nói ta ra nhập vào ta nguyện ý cùng các ngươi đồng loạt ra tay đối phó nam nhân kia hàng xương ngươi nói cái gì đó hàng lộ nghe nói như thế lập tức nhìn về phía hàng xương trong mắt tràn đầy khó có thể tin thân sắc hắn thật sự là không nghĩ ra hàng xương vì sao lại nói lời như vậy thật chẳng lẽ là muốn muốn chết sao hảo tất nhiên cựu lê hoàng triều người đáp x ấ u c h â m đã đáp ứng chẳng qua là hàng xương một người hắn nếu là muốn ra tay đối phó thần bí nhân kia cái kia cũng tự nhiên có chính hắn ra tay ta cựu lê hoàng triều sẽ không gia nhập vào trong đó cái kia nói chuyện tán tu vốn cho là cựu lê hoàng triều đáp ứng không đợi hắn mở hí kịch hàng lộ liền cắt đ ứ t nam nhân này mà nói trực tiếp đem cựu lê hoàng triều hái đi ra đại ca ngươi đây là ý gì hàng xương không nghĩ tới hàng lộ sẽ làm chuyện như vậy ở trước mặt tất cả mọi người để cho nàng xuống đài không được hơn nữa hàng lộ nói câu nói này trên cơ bản là đã không đem nàng xem như cựu lê hoàng triều người ta nói cái gì trong lòng chính ngươi t i n t ư ở n g ngươi cùng vũ nghe hoàng ở giữa đổ ước tốt nhất vẫn là thực hiện hảo hơn nữa chuyện đã xảy ra hôm nay ta sẽ báo cáo cho phụ hoàng nếu như ngươi khư khư cố chớp như vậy nhất định nhiên phải gánh vác kết quả đương nhiên nếu như ngươi còn sống như vậy sau khi trở về tất nhiên sẽ gánh chịu kết quả bất quá nếu là ngươi chết vậy liền chết ta ta cựu lê hoàng triều cũng không phải không có chết qua công chúa h à n g lộ một phen đã nói rõ thái độ của hắn ngươi hảo chờ đến côn bằng truyền thừa thời điểm ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có còn hay không là thái độ như vậy h à n g x ư ơ n g nghe nói như thế cắn răng vẫn như cũ kiên định lựa chọn đứng tại tán tu bên này chỉ bất quá cái này tán tu sắc mặt nhưng có chút khó coi hắn vốn cho là kéo đến cựu lê hoàng triều cái này mạnh mẽ ngoại viện chỉ là không nghĩ tới hắn kéo tới cũng không phải cựu lê hoàng triều mà là cựu lê hoàng triều bên trong một cái não tàn công chúa đây căn bản không có một chút tác dụng a nhưng mà đều đến lúc này hắn cũng không thể đem hằng sương đá ra ngoài nếu không hắn người bên này chỉ sợ có hơn phân nửa đều sẽ trực tiếp rời đi một lần nữa hỏi một vòng sau đó một chút có đầu hóc thánh địa cũng không có lựa chọn r a nhập vào lựa chọn thêm vào bất quá là một chút nhị lưu thế lực người bọn hắn là muốn ra sức đánh cược một lần vì chính mình liều mạng ra một cái tiền đ ổ tới zeta tán tu kìa nhìn bên cạnh ô mênh mông đại đội nhân mã tin tức tăng mạnh hét lớn một tiếng sau đó liền dẫn hết thể mọi người thi triển thần thông trực tiếp đánh tới sở dương những thứ này thần thông tản ra các loại màu sắc trộn chung uy lực không nhỏ chỉ là đáng tiếc là cũng liền có thể nhìn mà thôi căn bản không cách nào đối với sở dương tạo thành bất kỳ uy hiếp gì thậm chí những người này đều không đủ lấy để cho sở dương cảm nhận được một tia tổn thương lao toan nghe thấy cảnh này đồng dạng cũng không có hành động lao toan nghe mặc dù biết đám người ô hợp này tuyệt đối không có khả năng đối với sở dương tạo thành bất kỳ tổn thương nhưng mà hắn vẫn tại đánh cược cái k i a sau cùng có thể vạn nhất đâu l i ê n tại đây một số người sắp tới gần sở dương thời điểm đột nhiên kim quan đại thịnh chương bốn trăm linh chín hấp thu côn bằng chân ý một đạo cực kỳ sáng chói sức mạnh trong nháy mắt liền bao phủ hết thể mọi người màu vàng côn bằng hư ảnh phóng lên trời thật ứng với cái k i a một bài thơ đại bang một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín vạn dặm sau khi kim quan g sáng chói thoáng qua tất cả thánh địa người đều nhìn về sở dương chỉ thấy sở dương lông tóc không thương vẫn như cũng ồ i ở chỗ đó tiếp tục tu luyện côn bằng truyền thừa mà những cái k i a muốn công kích sở dương người lại cả đám đều đã biến thành cho bụi tất cả mọi người là hôi phi y n diệt ngay cả thần hồn đều bị triệt để đánh vỡ là chân chính thân tử đạo tiêu những người này tử vong để cho tất cả trong lòng còn tại d ụ t dịch người trong lòng vẻ tham lam trong nháy mắt ngừng bọn hắn biết nếu là bọn họ đang không ngừng chỉ mà nói như vậy cái tiếp theo người chết thì sẽ là bọn hắn hàng xương tỉ tỉ ngọc nhi nhìn xem hàng xương biến thành cho tàn tiêu thất trên mặt chảy xuống nước mắt tới hàng xương chết cũng để cho bọn hắn phá lệ khó chịu dù sao hàng xương thế nhưng là tỉ tỉ của nàng cứ thế mà chết đi trong nội tâm nàng vẫn là khó chịu hàng xương ngươi đây là gieo gió gặt bạc a hàng lộ cũng thở dài một hơi hàng xương tính tình vốn là bướng bình càng là vì cùng vũ nghe hoàng tranh như vậy một hơi liền thành dạng này hiện tại xem ra thật đúng là có chút không đáng giang diệu y kể vẫn là ngươi nhìn sâu xa biết tình huống hôm nay bằng không mà nói bây giờ chết chỉ sợ sẽ là chúng ta giao chỉ thánh địa đệ tử cựu cung tôn giả nhìn xem một màn này mỹ mắt giựt một cái đạo dù sao nếu không phải là như thế cựu cung tôn giả nói không chừng cũng sẽ ra tay đâu ta đã sớm nói có thể đánh bại chuẩn thánh người thực lực của hắn nhất định không yếu tiểu đi thôi côn bằng c h u y ể n thừa cùng chúng ta không có duyên phận g i a n diệu y nói xong chỉ thấy phía chân trời một lần nữa thoáng qua một vệ kim quang mà kim quang sau khi biến mất trong nháy mắt từng đạo tia sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người mà sở dương cũng hấp thu xong cái tia côn bằng trong truyền thừa hết thảy hắn đã hoàn toàn lấy được côn bằng truyền thừa khi côn bằng truyền thừa sau khi biến mất bác hải côn bằng xào trong huyệt hết thảy tất cả đều tại sụp đổ lấy bên trong pháp tắc cấu tạo tiểu thế giới cũng trực tiếp đổ sụp sinh hoạt tại bác hải côn bằng x s á à o trong huyệt những sinh linh kia nhóm cảm nhận được một mực vây khốn bọn hắn tránh trướng tiêu thất vui vẻ không thôi bởi vì tránh trướng sau khi biến m đi tới đông hoang bên trong nhận được tự do tránh trướng bên ngoài đã có thể nhìn thấy bên ngoài chờ đợi đám người tại mọi người cái kia không đáng chú ý trong khắp nong cách kim quang tông người sau lưng một cái kia thái cổ thần sơn người hầu bị bọn hắn ngăn ở phía sau rõ ràng bọn hắn đã liên hợp lại với nhau muốn đối phó sở dương mấy người che chắn sau khi biến mất thân ảnh của bọn hắn liền toàn bộ xuất hiện ở bắc hải phía trên mà những quái vật kia cùng sinh linh cũng trước tiên hướng về bốn phía chạy tứ tán mà đi thế nhưng là bị bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng chạm đạo vương giả cùng một c h ấ ngăn cản giết không ít quái vật chỉ có số ít sinh linh mới trốn bắc hải côn bằng xào h u y ệ t tiêu thất tất cả mọi người về tới bọn hắn t r ả m đạo vương g i ả bên cạnh chủ nhân long càn cũng là trước tiên đi tới sở dương bên người đến nỗi bạch tiểu bàn bắc hải bằng bằng xào h u y ệ t tiêu thất hắn đồng dạng cũng là xuất hiện ở sở dương bên người chỉ là bạch tiểu bàn thực lực bây giờ đã thành công đột phá đến hóa thần cảnh giới mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng mà thực lực như vậy đặt ở bên ngoài hành t ẩ u đã đủ rồi dù sao cho dù là thánh địa trường lão bọn hắn đồng dạng cũng là hóa thần cảnh giới người tới đây sau đó tự nhiên cũng là cực kỳ không kém long càn sở dương hướng về phía long càn gật đầu một cái chúc mừng chủ nhân thực lực đề thăng còn có người cũng trở nên mạnh mẽ không ít đi long càn liếc mắt nhìn sở dương ngoại trừ thái cổ thần tượng sức mạnh bên ngoài long càn còn cảm nhận được một tia y ê u ớt côn bằng chi lực rõ ràng đây chính là sở dương từ bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t lấy được sức mạnh đúng vậy à thực lực của ta trở nên mạnh mẽ thật đúng là phải may mắn mà có lao đại đâu bằng không mà nói ta là tuyệt đối không khả năng thành công bạch tiểu bàn có chút thật thà nói hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng là sở dương cho trong lòng đối với sở dương cảm kích tự nhiên không cần nói nhiều không cần nói nhiều cái gì đi thôi sở dương đã chiếm được ảnh ma tông truyền thừa bà bối cũng đã nhận được bác hải côn bằng xào h u y ệ t truyền thừa hai thứ đồ này cũng đã tới tay hiện tại bọn hắn cũng nên trở về là long càng cùng bạch tiểu bàn càng tại sở dương sau lưng bọn hắn dự định cùng rời đi chậm đã vị tiểu hữu này bây giờ nhưng vẫn là lẻ loi một mình a thái v i ê m thánh địa chu trưởng lão cười đi tới sở dương trước mặt hỏi chu trưởng lão còn không biết bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t phát sinh sự tình nhưng mà sở dương tất nhiên có thể sống đi ra l i ề n đã đã chứng minh sự cường đại của hán chỗ nhân vật lợi hại như vậy chu trưởng lão tự nhiên là sẽ không bỏ qua phải thì như thế nào không phải lại như thế nào sở dương nhìn xem chu trưởng lão thản nhiên nói ha ha tiểu hữu à nếu thật là một thân một mình mà nói chẳng bằng gia nhập vào ta thái viêm thánh địa lấy thực lực của ngươi sau khi nhập môn nhất định có cơ hội trở thành v i trưởng lão nói không chừng còn có thể trở thành thánh tử đến lúc đó cho dù là kế nhiệm thánh chủ chi vị cũng không vấn đề Chu trưởng lão mở miệng cười nhưng mà còn không đợi sở dương trả lời thái viêm thánh địa thánh tử cùng thánh nữ liền đi tới sở dương bên người cái tiêu ngượng ngùng a chu trưởng lão là nói vậy mong rằng ngài không muốn thứ lỗi nhưng mà gia nhập vào thái viêm thánh địa một chuyện nếu ngài có hứng thú cũng có thể cùng chúng ta trở về chỉ cần ngài nguyện ý thánh chủ chi vị cũng tương tự không thành vấn đề thánh tử trực tiếp mở miệng vừa cười vừa nói nếu sở dương thật sự gia nhập bọn hắn thánh địa trong lời nói vậy bọn hắn thái viêm thánh địa thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọn dù sao cái này một vị thế nhưng là liền trần thánh đều có thể đánh bại tồn tại đợi một thời gian nhất định có thể trở thành đại thánh cho nên nếu là hắn thật sự đáp ứng cái này ngược lại là bọn hắn thái viêm thánh địa vinh hạnh cùng may mắn dù sao sở dương thực lực vô cùng cương đại ai các ngươi trong thái viêm thánh địa làm gì chứ cùng nhân ra lôi kéo làm q u ơ n sao vị tiên sinh này ta tử phủ thánh địa cũng đủ để cho ngài điều kiện như vậy hơn nữa chúng ta thánh địa trong mỗi một đời thánh nữ đều sẽ gả cho thánh địa c h i chủ bây giờ cái này vừa đảm nhiệm thánh nữ mặc dù cũng không phải là đệ nhất mỹ nhân thế nhưng là đồng dạng tiên sinh lệ chết dung mạo không thua bởi bất luận kẻ nào tiên sinh liền có thể cân nhắc xem tử phủ thánh địa người cũng tương tự đến đây lôi kéo thậm chí bọn hắn còn không tiếc sử dụng mỹ nhân kế mà đám người xung quanh khi nghe đến lời này sau đồng dạng có chút hâm mộ và g h e n ghét đông hoang bên trong ai không biết tử phủ thánh nữ trời sinh trung linh dục tú dáng dấp cực kỳ thanh lệ động lòng người liền như là cái tia núi tuyết bạch liên có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhuận dạng này người vốn là có không ít người theo đuổi cho nên tử phủ thánh địa người rất là có tự tin sở dương nhất định sẽ bị bọn hắn đả động chương bốn trăm mười chúng thánh mà lôi kéo bực bội ai cũng không thể nói như vậy thánh địa mặc dù tốt thế nhưng lại không có gì tự do đủ loại quy củ để cho người ta bực bội không bằng trở thành chúng ta người cùng chúng ta những tán tu này cùng một chỗ tổ kiến một thế lực đến lúc đó ngươi dĩ nhiên chính là cái thế lực này chúa tể giả chúng ta cũng đều vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó cứ như vậy chẳng phải là so tại thánh địa t r o n g còn muốn càng thêm tự do sao một chút tán tu ở thời điểm này cũng đứng dậy nhìn xem sở dương khuyên bọn hắn những người này ở đây bắc hải côn bằng xào trong huyện cũng đã thấy được sở dương lợi hại có thể đánh bại chuẩn thánh người trong tương lai hắn nhất định có thể trở thành đại thánh thậm chí là thành là đại đế nhân vật như vậy nếu là gặp tự nhiên muốn ngay đầu tiên leo lên trên đi bằng không mà nói chờ nhân ra công thành d i à n h toại thời điểm người tiến lên nữa đi lịch bợ nói không chừng ngay cả phương pháp cũng không tìm tới sở dương bốn phía trong lúc nhất thời vây quanh rất nhiều người mỗi người bọn họ đều muốn lôi kéo sở dương tất cả đại thánh địa người hy vọng sở dương gia nhập vào thánh địa trong mà những tán tu k i ế p nhưng là hy vọng sở dương có thể trở thành bọn hắn thủ lĩnh thủ lĩnh nam nhân kia thật đúng là được người hoan n g không bằng chúng ta cũng tới phía trước thử xem tốt xấu hắn đã từng đã cứu chúng ta có lẽ đối với giao trì thánh địa sẽ có hào cảm hơn cựu cung tôn giả thấy cảnh này sau có chút do dự nói giao trì thánh địa bên trong chỉ có nữ đệ tử đại sự một khi sau khi thực lực của ngươi trở thành hóa thần cảnh giới quy định này tự nhiên sẽ thích hợp nới lỏng mặc dù ngươi không có cách nào trở thành giao trì thánh địa đệ tử nhưng mà người hộ đạo vẫn là có thể dù sao giao trì thánh địa trong tàng kinh các cũng có như vậy hai ba tên nam nhân mà thực lực của người đàn ông này mạnh như thế nếu là có thể trở thành giao trì thánh địa bên trong cái nào đó đệ tử đạo lữ đây đối với giao trì thánh chủ tới nói cũng là một chuyện tốt hay không giao chỉ thánh địa không thu nam tử thực lực của hắn thiên phú cũng là chắc tuyệt so với chúng ta những thứ này thiền tiêu không muốn biết cao hơn bao nhiêu như thế nào cam tâm chịu làm kẻ dưới huống hồ, hồ cho dù chúng ta đáp ứng giao chỉ thánh địa vốn là đặc thù cùng khắc thánh địa cũng không sánh được giang d i ệ u y trong lòng có vẻ siêu lòng nhưng mà cuối cùng vẫn lắc đầu không có tiến lên à giao chỉ thánh địa từ trước đến nay cũng là chỉ lấy nữ đệ tử nam tử đi qua đến cùng cũng có chút lúng túng cựu cung tôn giả t i ế t hận thở dài một hơi đạo ngoại trừ giao chỉ thánh chủ cũng có những thứ khác thánh địa không có tiến lên lôi kéo sở dương tâm tư của bọn hắn cùng giang diệu ý một dạng dù sao sở dương mạnh như thế nhất định không cam tâm khuất tại tại giới người mà bọn hắn thánh địa trong thánh tử cùng thánh nữ mặc dù cũng là bằng vào mạnh yếu đến phân nhưng mà người nam nhân trước mắt này bản thân liền là một cái bụt nếu là thật đi chỉ sợ bọn họ thánh địa những đệ tử kia liền thật muốn không còn mặt mùi đối với tất cả mọi người mười tám nhìn bên cạnh vây quanh những người này sở dương cao mày hắn không thích quá nhiều người vây quanh ở trước mặt hắn nhất là nhiều người như vậy đối với hắn còn ôm lấy khác tâm tư đều tránh ra cho ta chủ nhân nhà ta cũng không phải các ngươi có thể tỉnh h động đều đổi u mau tránh ra chúng ta muốn rời đi long c à n đứng dậy hướng về phía đám người nhìn hàm hàm đạo ai đừng hiểu lầm chúng ta chỉ là thỉnh cầu mà thôi tiên sinh không bằng suy tính một chút ta còn có sáu cân nhắc cái gì không cân nhắc chủ nhân còn có chuyện quan trọng muốn làm giống các ngươi những chuyện kia chủ nhân cũng không có thời gian như vậy đều đổi u mau rời đi à nếu không thì đừng trách ta đối với các ngươi không khắc khí long c à n cao mày bắt đầu đổi người bất quá những thánh địa này người khi nghe đến lời này sau đó vẫn như cũ kiên trì không muốn dễ dàng rời đi 18. ngay tại những ngày thánh địa còn có một số đám tán tu dây dưa sở dương thời điểm kim quang tông bên này liền che chở lấy thái cổ thần sơn thần một người đi tới thái cổ thần thánh mà người hộ đạo trước mặt thái cổ thần sơn đám người đang tại phát sầu như thế nào không có thấy kim vũ liền thấy cái kia thần buộc cùng kim quang tông mọi người đi tới ở đây người tới thật đúng lúc cháu của ta đâu thái cổ thần sơn lão nhân nhìn xem thần buộc hỏi cái này thái thượng trưởng lão thần tử đã bị giết người hầu run lẩy bẩy nhìn xem lão nhân hồi đáp người nói cái gì cháu của ta bị giết bị ai giết lão nhân kia nghe nói như thế sau đó giận tí mặt bọn hắn thái cổ thần sơn thế nhưng là không kém hơn thánh địa siêu cấp thế lực thần của bọn họ tử thì tương đương với thánh địa thánh tử cùng thánh nữ ai dám đối với hắn đích tôn tử ra tay thái thượng trưởng lão là người kia người làm này hai tay chỉ hướng sở dương đúng chính là hắn kim vũ thần tử chính là ở dưới con mắt mọi người bị hắn giết tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy hơn nữa hắn làm việc cực kỳ bá đạo tại bác hải côn bằng xào trong huyện càng độc c la kim ế tất cả cơ quan tông người cũng thừa cơ tại trước mặt của lão nhân đổ thêm dầu vào lửa cứ như vậy bọn hắn có lẽ có thể từ trong đục nước béo cỏ cướp đoạt một vài chỗ tốt không cần nói nhiều tất nhiên cái kêu cậu vật dám đối với cháu của ta hạ thủ như vậy hắn hôm nay nhất định phải chết lão nhân kia nghe được kim quang tông mọi người nói lời nói này lại thêm người hầu cái kia sinh động như thật miêu tả càng thêm sinh khí cũng không đi cân nhắc chuyện này trần tướng đồng thời trực tiếp khí thế hung hăng v ọ t tới sở dương trước mặt sở dương bản thân cũng có chút đau đầu muốn làm sao thoát khỏi những người ở trước mắt mau mau rời đi liền thấy thái cổ thần sơn cái kia một đội nhân mã khí thế hung hăng đi tới trước mặt hắn trong lúc nhất thời tất cả thánh địa người đều hơi nghi hoặc một chút không biết cái này thái cổ thần sơn đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ là cũng muốn đem sở dương lôi kéo đến trong đội ngũ của bọn họ đừng suy nghĩ làm sao có thể chứ thái cổ thần sơn luôn luôn đều đến nôi huyết mạch tôn q u ý chính là kim sĩ đại bằng nhất tộc từ trước đến nay xem thường nhân tộc ta như thế nào có thể lôi kéo trước mắt vị tiên sinh này à vậy cái này thái cổ thần sơn người là muốn làm gì nếu xuất thủ những người này chỉ sợ còn có chút không đáng chú ý à ai biết được đoán chừng là tự tìm chết ta người xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên bất quá bọn hắn lại là không ai xem trọng thái cổ thần sơn dù sao những người này đều từ riêng phần mình tiểu bối trong miệm đạt được sở d ư ơ một người thế nhưng là liền đánh bại một cái chuẩn thánh tin tức thái cổ thần sơn tới nơi này người thực lực bọn hắn cao nhất bất quá chỉ là trạm đạo vương giả mà thôi thực lực như vậy như thế nào có thể là sở dương đối thủ đâu ta nhớ ra rồi cái kia thái cổ thần sơn thần tử tựa hồ chết ở vị tiên sinh kia trong tay à? phải không thì ra là thế thần tử là thế nào chết chương bốn trăm mười một thái cổ thần sơn ra tay muốn vì cháu trai báo thủ đám người nghe được có người tuân ra tin tức thế là liền vội vã mà nhìn xem bọn hắn hỏi cái kia thái cổ thần sơn thần tử cực kỳ bá đạo cái kia côn bằng chuyển thừa đại môn mở ra sau đó liền muốn đem chúng ta đều đổi ra ngoài tự mình một người độc bá ở trong đó côn bằng truyền thừa mà vị tiên sinh kia chẳng qua là vọt tới chúng ta phía trước tôi liền bị thần tử nơi nhằm vào công kích chỉ là đáng tiếc là cái này thái cổ thần sơn thần tử kim vũ đại khái còn không biết chính mình đụng phải một cái dạng gì nhân vật tại một phen kêu gào sau đó trực tiếp liền bị giết không chỉ như thế ngay cả thi thể của hắn đều bị nướng chín làm thành nướng thịt chỉ bất qua cái kia kim vũ thị không hợp nhân gia khẩu vị cho nên cuối cùng thi thể của nàng vẫn là bị nhân gia luận hóa thì ra là thế bất quá nếu là như vậy nana na thái cổ thần sơn thần tử tử vong hết thệ căn bản cũng là hắn gieo gió gật bão a đúng vậy a hết thệ đều là hắn gieo gió gật bão căn bản chẳng trách người khác đã như vậy mà nói vậy cái này thái cổ thần sơn lão kim sĩ đại bằng làm lớn vì mình cháu trai báo thủ đ o á n chừng là tính toán chúng ta ở đây chế rêu chính là ngược lại cái này thái cổ thần sơn người cũng không phải vật gì tốt ỷ vào thực lực mình cường đại liền tùy ý ư ớ c hiếp chúng ta nếu bây giờ tiên sinh cũng có thể vì chúng ta hung hăng chút cơn giận mà nói cũng coi như là chuyện tốt một kiện đương á m n g ờ i n g ư i lời một một đem ta t câu sự ì h nhất thanh nhị từ đầu đến đến đ cuối nói n sở. ư ơ nhiên đám người những lời này cũng đã rơi vào lão nhân này trong thai hắn khi nghe đến những lời này sau trên mặt da thịt đều tức đến phát r u n hắn căn bản nghĩ không ra những người này cũng dám như thế làm thấp đi hắn hơn nữa còn nói cái gì người này đánh bại trần thánh không nói đến nam nhân này tội tác bất quá hơn hai mươi tuổi coi như hắn từ trong bụng mẹ tu luyện cũng tuyệt đối không có khả năng có thực lực như vậy đây căn bản là đám người nghe nhầm đồn b ậ y thôi hôm nay mặc kệ ai tới hắn đều sẽ trực tiếp đem người này giết chết vì hắn tôn nhi báo thủ sở dương vốn là bị mọi người vây bực bội lại nghe đ ư ợ c bọn hắn càng là cao mày tiểu tử chính là ngươi giết tôn nhi của ta à hôm nay ta lại muốn đem ngươi nghiền xương thành cho để tiết mối hận trong lòng ta thái cổ thần sơn lão nhân nhìn xem sở dương trong mắt hận không thể muốn phun lửa đồng dạng lại tới một cái chịu chết bạch tiểu bàn nghe được lời của lão nhân hơi có chút bất đắc gì nói dù sao tại kiến thức sở dương thực lực sau đó bạch tiểu bàn đối với sở dương thực lực có một loại mù quáng tự tin huống hồ sở dương liền trần thánh đều có thể đánh bại chớ nói chi là cái này chạm đạo đ ỉ n h phong vương giả lão nhân sở dương nghe được lão nhân này lời nói sau trong lòng cũng tương tự rất bất đắc dĩ những người này đến cùng là ai cho bọn hắn dũng khí như vậy để cho bọn hắn đối với hắn như thế nói chuyện thế giới này nhưng không có cái gì lương tĩnh như a bất qua dưới mắt đây đã là ở bên ngoài cũng không phải là tại bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t cho nên trừng trị người này cũng không cần sở dương ra tay long càn một người đầy đủ chủ nhân để cho ta ra tay thật tốt thay ngài dạy dỗ một chút ra hòa này long càn nghiêm nghị nói ngươi xem xử lý a không cần thủ hạ lưu t ì n h sở dương gật đầu một cái h ả o tiểu tử ngươi đây là xem thường ta à? t ố t chờ ta giết ngươi hộ vệ sau đó tại tự mình đánh gây trên người ngươi xương cốt vì ta tôn nhi báo thủ lao nhân nói xong lời này thiên bằng đồ long thuật lao nhân không chút do dự thi triển kim sĩ đại bằng nhất tộc tối cường chiêu số hắn muốn làm một chiêu tất sát vì chính là lập uy để cho tất cả mọi người nhìn thấy sự lợi hại của hắn cùng chỗ c ư ờ n g đại không dám đối bọn hắn thái cổ thần sơn bất kính một chiêu này thi triển mà ra so với kim vũ muốn càng thêm cực lớn sức mạnh cũng càng cương đại trạm đạo đỉnh phong vương giả thực lực hiện ra không bỏ sót để cho tại chỗ tất cả mọi người có chút ghé mắt chỉ là một chút đã trải qua sở dương chiến đấu chấn động người trên mặt đều không biểu tình gì lực lượng như vậy cùng sở dương so sánh thật là còn kém xa lắm đâu chỉ là một lần đối phó lao nhân này là long c ả n không phải sở dương mà sở dương cũng nghĩ xem long c ả n thực lực bây giờ đến một cái dạng gì tình cảnh bất quá một cái kim sĩ đại bằng cũng dám ở trước mặt chủ nhân kêu gạo liền xem như long phượng cũng không dám đối với chủ nhân bất kính ngươi coi là một thứ độ gì l o n g càn khi nhìn đến lao nhân này bản thể sau đó trong mắt tràn đầy khinh thường l i ê n cái này cũng xứng đáng chi vì thiên bằng huyết mạch đơn giản chính là một chuyện cười cho chủ nhân sách dày cũng không xứng cự tượng sụp đổ l o n g càn thi triển vô thượng thần thông bên trong hư không một đạo cực lớn thái cổ l o n g tượng hư ảnh xuất hiện hư ảnh này xuất hiện một khắc này sức mạnh b ă n g bạc liền để đám người xung quanh không thở nổi đây cũng không phải là sức mạnh áp chế mà là huyết mạch áp chế bây giờ l o n g càn đã sớm không còn là nửa huyết sinh linh mà là thuần huyết sinh linh thái cổ lòng tượng huyết mạch đề thăng đủ để cho hắn không đang e sợ bất luận kẻ nào cho ta chấn áp thiên bằng cùng c ự tượng hai người trực tiếp tại tất cả mọi người trong ánh mắt tầm vang chạm vào nhau bên trên bầu trời c ự tượng tê minh thiên bằng cũng phát ra tiếng giống giận dữ hai người liền như là là gặp phải đối thủ bắt đầu chém giết thiên bằng đồ long thuật tại thái cổ thời đại thế nhưng là thật sự giết qua long nhưng thái cổ long như là thái cổ thời kỳ cũng tương tự không kém gì bất luận kẻ nào kinh thiên một trận chiến liền như vậy xuất hiện bốn phía hư không bị khóe động phá thoái nước biển chảy ngược nước biển t ố i u vạn trượng sâu không thấy đáy vực sâu xuất hiện mây đen che đậy phía chân trời bốn phía gió xoay vân dũng cuốn phong gào thét lấy hư không phá toai sau đó vô số không gian phong bạo cũng trực tiếp xuất hiện những thứ này không gian phong bạo hóa thành cuồng bạo nhất sức mạnh hướng về bốn phía bao phủ mà đi hết thể mọi người khi nhìn đến một màn này sau đó đều s á c mặt đại biến lập tức cũng bắt đầu thi triển p h o n g ngự p h o n g ngự lấy những thứ này không gian phong bạo dù sao đều đi ra nếu chết ở chỗ này hay là tại không gian phong bạo bên trong thủ thường vậy thì có chút quá hồn phí không gian phong bạo cũng tương tự công về phía sở dương nhưng mà sở dương lại không n ú p nhích tí nào những thứ này không gian phong bạo đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương mà bạch tiểu bàn nhưng là nút ở sở dương sau lưng đây là chỗ an toàn nhất ừ ta có không gian phong bạo trợ giúp bất kể như thế nào ngươi cũng tuyệt đối không cách nào thắng ta l a o nhân cười lạnh một tiếng vô số kim vũ giải rác những thứ này kim vũ trực tiếp đem không gian phong bạo tụ tập tại lông vũ phía trên lập tức liền trực tiếp tấn công về phía long càn những thứ này linh vũ công kích uy tích hoàn toàn phong tỏa lòng càn toàn thân cao thấp nếu là bị đánh trúng vậy thì chỉ có trọng thương Đi. ngay tại cái kia lông vũ càng ngày càng gần lão nhân kia trong mắt điên cùng cũng càng cái gì thời điểm long c ả n vòi voi phía trên bao trùm lấy một tầng bạch quang nhàn n h ạ t lập tức vòi voi một quyển trực tiếp hướng về phía cái kia lông vũ va chạm hai đi v ớ i anh cơ hội là trong nháy mắt tiếng nổ tiếng oanh minh trực tiếp xuất hiện ánh lửa kịch liệt phóng lên trời chương bốn trăm mười hai linh lung tâm đám người muốn vây công cơ hội là trong nháy mắt công phu khuyết tán ra dư ba liền trực tiếp đem bọc lại lão nhân cùng lòng càn đối mặt với dạng này phong bạo tập kích trong lúc nhất thời bốn phía lặng ngắt như tờ long c ả n cùng lao nhân bị nổ tung tác động đến cho dù là có thể sống đi ra chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh tại kho có sức đánh một trận còn lại thái cổ thần sơn mọi người thấy một màn này sau bọn hắn đều cảm thấy sở dương đã không còn hộ vệ giả cái kia sở dương chính là bọn hắn trên tất một miếng thịt tùy ý bọn hắn xử trí cho nên trong lúc nhất thời còn lại thái cổ thần sơn những hộ đạo giả kia cũng toàn bộ ra tay tấn công về phía sở dương một chút kim quang tông người cũng đi theo phía sau bọn họ đục nước béo cỏ bọn hắn đều muốn giết sở dương đoạt được côn bằng truyền thựa mà nhìn xem nhiều người như vậy ra tay một số người cũng bắt đầu r ụ c dịch bọn hắn cũng không có trải qua bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t hết thảy đối với những thứ này thánh tử cùng t h á n h nữ sở dương có thể đem chuẩn thánh đánh bại mà nói cũng là khịt múi khinh bỉ phía trước bọn hắn không xuất thủ chẳng qua là bởi vì không có tốt mượn cớ cùng cơ hội mà thôi mà lúc này cái này thái cổ thần sơn cùng trong kim quang những người này lại cho bọn hắn sáng tạo ra một cái cơ hội tuyệt hảo một cái cơ hội có thể giết chết sở dương còn giá họa người khác cho nên những người này đương nhiên sẽ không gọi lưu thủ dẫu ở chỗ tối một chút chạm đạo vương giả tại lúc này cũng ẩm vang ra tay đủ loại vô thượng thần t h ô n g đều đối lấy sở dương thi triển mà đi trong trong lúc nhất thời bắc hải vậy mà náo nhiệt không thiếu bọn hắn chiến đấu phiến địa vực này ở ngoài ngàn dặm không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh dám đến đây nhìn xem nhiều người như vậy đều đối sở dương ra tay giang d i ệ u y thở dài một hơi có phải hay không cảm thấy bọn hắn rất là n ự c cười bị nội tâm mình tham lam dẫn d ắ t dụ cũng dám đối với người này ra tay rồi cựu cung tôn giả nhìn xem giang rượu y thở dài tựa hồ cũng minh bạch cái gì nhìn xem đem rượu y vừa cười vừa nói ta không phải là cảm thấy bọn hắn rất l ự c người ta là cảm thấy bọn hắn rất đau xót những người này còn không biết bọn hắn phải đối mặt là cái gì liền như là phía trước tại bắc hải côn bằng xào trong huyện những người kia vọng tưởng tụ tập lại liền muốn đối phó người kia một dạng chiến thuật biển người cho tới bây giờ cũng không phải là đối phó cường giả tốt nhất chiêu thức húng chi thực lực của bọn hắn đối với người kia tới nói thật sự ngay cả sâu kiến cũng không bằng có thể đánh bại c h u ẩ n thánh người thực lực có lẽ chính mình cũng là c h u ẩ n thánh hoặc cũng đã trở thành đại thánh dạng này người nếu để cho ta ra tay ta căn bản thăng không dậy nổi bất kỳ ra tay trí tâm cho nên có lẽ thật là người không biết không sợ à giang diệu y có chút bất đắc gì nói đúng vậy à bất quá không đi quản bọn hắn chỉ cần chúng ta giao chỉ thánh địa người không xuất thủ như vậy đủ rồi ta mang theo đám người tái thôi hậu một chút miễn cho bị còn lại dư ba liên lụy cựu cung tôn giả đang nói xong câu nói này sau đó liền dẫn giao chỉ thánh địa người lại lui về sau rất nhiều mà giang diệu Y nhìn chăm chú lên sở dương trong mắt có quang hoa phun g trào 18. đại ca ca trước mắt những thứ này xuất thủ người có phải hay không sắp lại muốn chết nữa nha ngọc nhi nhìn xem những người này hồi tưởng lại phía trước tại bắc hải côn bằng xào trong huyện phát sinh thảm trạng có chút thương tâm đứng lên bởi vì hàng xương chính là chết ở nơi đó càng quan trọng chính là bọn hắn liền hàng xương thi thể đều không biện pháp mang về bởi vì cũng sớm đã hóa thành bụi đúng vậy a cũng là bọn hắn tham lam tại chi phối lòng của bọn hắn h à n g lộ gật đầu nói h à n g lộ nhìn xem sở dương ánh mắt có chút phức tạp dựa theo đạo lý tới nói hắn là hàng xương huynh trưởng người nam nhân trước mắt này giết bọn hắn cựu lê hoàng triều công chúa vậy bọn hắn cựu lê hoàng triều cùng người nam nhân trước mắt này liền hẳn là không chết không thôi cựu địch quan hệ thế nhưng là hàng lộ biết đây hết thệ cũng là hàng xương gieo gió gặp bão hơn nữa cho dù là hắn bây giờ kêu đánh kêu giết muốn lên phía trước vì hàng xương báo thù thế nhưng là đoán chừng ngay cả nhân ra một cây ngón tay nhỏ đều không đụng tới liền sẽ cùng hàng xương một dạng trở thành cho bụi muốn báo thù là tốt thế nhưng là chính mình không có thực lực vẫn còn muốn sống tới vậy cũng chỉ có thể nói là chính ngươi không tự l ư ợ n g sức ta không biết vì cái gì tất cả mọi người như vậy tham lam rõ ràng những bảo bối này cũng là người có duyên mới có thể lấy được ta không muốn minh bạch những thứ này đại ca ca sau khi trở về ta chỉ muốn m ấ quan ta muốn cho chính mình trở nên mạnh hơn ngọc nhi nhìn xem hàng lộ nói hảo đại ca sẽ lại không để cho ngươi cảm nhận được thế giới này dơ bẩn sự tình hàng lộ gật đầu ngọc nhi chính là linh lung tâm trời sinh nắm giữ một k h ỏ a tối thuần lương tâm mà linh lung tâm cũng có thể để cho thiên phú của hắn trở nên cực kỳ cường đại sau này thực lực chỉ sợ sẽ không tại đại thanh phía dưới lần này cựu ly hoàng triệu để cho ngọc nhi đi ra chẳng qua là muốn để cho hắn lịch luyện một chút nhưng là không nghĩ đến lại làm cho ngọc nhi gặp được nhân tính nhiều như vậy mà tối nếu linh lung tâm bị tổn thương mà nói đây đối với cựu lê hoàng triều tới nói thế nhưng là một chuyện cực kỳ quan trọng mười tám thánh tử người nói nam nhân này thật sự có thể đối phó nhiều người như vậy sao hắn cũng đã nhận được côn bằng truyền t h ừ a nhưng nhiều người như vậy đối phó hắn chỉ sợ hắn cũng là giữ nhiều lãnh ít không bằng chúng ta cũng ra tay dạng này chờ tại chia đồ vật thời điểm nói không chừng còn có thể phân đến nam nhân này trên người một chút đồ tốt đâu t ử phủ thánh địa trong một người hướng về phía thánh tử tự lẩm bẩm người này không cùng đi bắc hải côn bằng xào h u y ệ t cho nên cũng không biết sở dương lợi hại còn muốn cùng theo ra tay không thể chuyện này chúng ta không thể nhúng tay hơn nữa muốn cách càng xa càng tốt bằng không nếu là lẫn vào trung tâm phong bạo đến lúc đó toàn quân bị diệt cũng không phải đùa giỡn t h á n h tử khi nghe đến lời này sau đó trực tiếp tuyệt đối cự tuyệt chê cười bọn hắn lúc đó tại bắc hải côn bằng xào huyệt thế nhưng là tự mình cảm nhận được lực lượng cường đại kia hơn nữa bọn hắn tại nhìn thấy nam nhân thời điểm hắn vẫn là vui sướng trên thân ngay cả một cái vết thương cũng không có nói không chừng đánh bại c h u ẩ n thánh căn bản cũng không phải là nhân g i a tối cường thực lực mà bọn hắn những thứ này chạm đạo cảnh giới người còn muốn đánh một cái có thể là thánh nhân chủ ý đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ t ử phủ thánh địa người kia bị cự tuyệt sau đó cũng không nóng giận tất nhiên bọn hắn thánh tử không m u ố n vậy hắn đương nhiên sẽ không lại nói lời này chỉ bất quá hắn ngược lại thật rất muốn nhìn một chút nam nhân này rốt cuộc mạnh bao nhiêu sức mạnh để cho tất cả thánh tử cùng thánh nữ đều như vậy hoảng sợ thái viêm thánh địa thánh nữ ngươi nhìn nhiều người như vậy đều xông lên không bằng chúng ta cũng tới đi thử xem nếu như thực lực của người này thật sự mạnh như vậy mà nói vậy ta lại dẫn người lui lại tới bất quá nếu là người này chỉ là nọ hết đà mà nói chúng ta liền vừa vặn có thể thừa cơ hội này giết hắn cướp đoạt trên người nàng côn bằng truyền thừa hơn nữa người này tuyệt đối tại bắc hải côn bằng xào trong huyện còn có không thiếu những thứ khác b ả o bối nếu là thật có thể đem trong tay hắn b ả o bối đoạt tới tay mà nói vậy ta thái viêm thánh địa tại một lần này bắc hải côn bằng xào trong huyện chính là lớn nhất bên thắng một người cũng đồng dạng hướng thánh nữ đề nghị chương bốn trăm mười ba diện thái cổ thần sơn không thể người tốt nhất đừng có ý nghĩ như vậy bằng không ta cũng không cứu được ngươi nhanh dẫn người thối lui à nhưng một hồi nếu là bị cuốn vào trong chiến đấu sợ là chúng ta nơi này người đều không còn sót lại mấy cái thánh nữ trực tiếp cự tuyệt lời này nghĩa chính ngôn từ hướng về phía người đứng phía sau dặn dò chỉ có chân chính tại bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t t r ở qua người mới biết sở dương cường đại như thế uy thị không phải người bình thường có thể ngăn cản tồn tại nếu như bọn hắn thật sự xuất thủ có thể nói kết quả không thể so với trước đây những người kia tốt hơn bao nhiêu các thánh địa thánh tử cùng thánh nữ cũng không nguyện ý đi tới bọn họ đích s á c có muốn trở nên mạnh mẽ tâm cũng nguyện ý vì chi đánh bạc tính mệnh nhưng mà nếu như làm tử vong của bọn hắn căn bản chính là không có ý nghĩa mà nói để cho bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý đi làm chuyện như vậy mà thánh địa trong những người khác ngươi mặc dù không biết vì cái gì thánh tử cùng thánh nữ đối với nam nhân này k i ề g kỵ như vậy không hiểu nhưng mà bọn hắn cũng vẫn như cũ nghe theo thánh tử cùng thánh nữ lời nói không có tự tiện ra tay bất quá có ít người vẫn là không nhịn được những mày dù sao nếu như khi cái khác người thật sự giết nam nhân này lấy được côn bằng c h u y ể n thừa lời nói như vậy đối với bọn hắn mà nói cũng có chút lúng túng bốn phía trong lúc nhất thời vô số chạm đạo vương giả toàn bộ tràn vào sở dương bốn p í a bọn hắn đều muốn tại long càn chưa có trở về phía trước động thủ giải quyết sở dương mà sở dương lạnh lùng nhìn xem bọn hắn trong mắt lanh ý càng lớn một đám b ẻ lũ su nịnh hàng người bẩn thỉu người cũng dám ở trước mặt hắn làm càn quả nhiên là cảm thấy hắn dễ khi dễ sở dương trong tay khói đen ngưng kết từ từ ở trong tay của hắn ngưng kết trở thành một cây đen như mực trường mâu mà cái này đen như mực trường mâu tại xuất hiện thời điểm phía trên thần văn thoáng qua cái tia đen như mực trường mâu bên trên đường vân cũng bắt đầu hiền hóa đệ nhị trọng hằng hà xa số địa ngục hình bóng trực tiếp cầm trường mâu đảo mắt trực tiếp liền trực tiếp tàn ra biến thành cái này đến cái khác địa ngục quỷ ảnh khi những thứ này quỷ ảnh xuất hiện liền trước tiên nào h về phía dám đối với sở dương phát động công kích những người kia a những thứ này địa ngục quỷ ảnh phía trước sở dương thi triển thời điểm bọn hắn lực lượng chính là hóa thần đình phong mà bây giờ sở dương sức mạnh càng mạnh hơn những thứ này quỷ ảnh thực lực cũng cả đám đều trở thành phản hư cảnh giới người hơn nữa những thứ này quỷ ảnh không biết đau đớn không có nhược điểm kế thừa đến từ địa ngục khói đen bọn hắn thi triển công kích chẳng những có thể ăn mòn sức mạnh còn có thể không ngừng hấp thu sinh cơ chi lực cực kỳ khó đối phó những người kia ép không kịp đề phòng bị quỷ ảnh nào tới trên thân thể có chút thực lực yếu bị quỷ ảnh móng nuốt xuyên thấu đầu tiếp đó linh hồn của hắn còn đến không kịp đào thoát liền bị quỷ ảnh một ngụm nuốt trừng trong đó kim quang tông đám người chính là như thế bọn hắn vốn định thừa dịp người đông thế mạnh ở trong đó đục nước béo cỏ chờ đem s ở dương giết chết sau bọn hắn còn có thể nhận được một vài chỗ tốt nhưng mà để cho bọn hắn không có nghĩ tới là khi những thứ này địa ngục quỷ ảnh thả ra trước tiên bọn hắn liền cũng lại không có bất kỳ đường sống chẳng những bị giết ngay cả linh hồn của mình đều bị địa ngục quỷ ảnh thôn p h ệ là chân chân chính chính thân tử đạo tiêu mấy cái kia thái cổ thần sơn người hầu cũng giống như vậy trực tiếp tử vong một tên cũng không để lại còn có một số đám tá tu thậm chí một chút thực lực nhỏ yếu người đều sẽ bị những thứ này địa vực quỷ các ngươi cho vây công đến chết bọn hắn lực lượng tại sở dương trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một k ích đương nhiên một chút thực lực mạnh t h như c h ạ m đạo vương giả bọn hắn liền một trưởng đánh tan quỷ ảnh sau đó tiếp tục tấn công về phía sở dương ngũ hành quyết thanh long bị pháp vong hồn thì thân Chín. Chín. Chín. bên trên bầu trời kim một thủy hỏa thổ ngũ hành ngũ hành tương sinh vợn quanh thành một cái vòng tròn tản ra năm loại lực lượng cường đại tấn công về phía sở dương một đạo cực lớn thanh long thân ảnh hiện thân long chi huy áp cùng long tức đồng dạng công kích sở dương càng có nồng đậm tan không ra huyết trì hiện thân bên trong ao máu còn có vạn trượng bạch cốt hiện thân vô số hồn linh kêu thảm xuất hiện tại cái này vạn trượng bạch cốt hiện thân thời điểm bốn phía liền tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc nghe ngóng làm cho người buồn nôn những công kích này c ộ n lại nhìn qua vô cùng cường đại nhưng mà tại sở dương trong mắt những thứ này đều chỉ bất quá là điều trùng tiểu k ỹ thôi căn bản cũng không có biện pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương tan nhìn qua những thứ này sắp xuất hiện công kích sở dương biến sắc vung tay lên chỉ thấy những cái kia địa ngục quỷ ảnh tại giải quyết bọn hắn đối thủ trước mắt sau đó liền từng cái một d u n g hợp lại với nhau mà k h í tức của bọn hắn cũng trong nháy mắt tăng vọt cơ hội là trong khoảnh khắc liền phá vỡ trạm đạo cảnh giới tầng kia hàng rào sau đó hiện trường bên trong cái kia trăm ngàn vạn địa ngục quỷ ảnh cũng trực tiếp hóa thành năm cái trạm đạo cảnh giới vô giả tại thực lực của bọn hắn thành công đề thăng sau đó những thứ này địa ngục quỷ ảnh bởi vì trong nháy mắt nhào về phía những thứ khác chạm đạo các vương giả a những thứ này chạm đạo vương giả cùng địa vực quỷ ảnh thực lực tương đương nhưng mà công kích của bọn họ chiêu số mặc kệ là cường độ hoàn lực sát thương đều kém xa tít tắp địa ngục quỷ ảnh tại mấy hơi thở ở giữa trên người của bọn hắn liền bị thương không nhẹ chiêu thức tức thì bị ngăn cản xuống khó mà bước vào sở dương quanh thân trong phạm vi mà sở dương nhưng là đứng tại bên trong hư không khoanh tay lấy thái độ bể trên nhìn qua bọn hắn l i ê n giống như cựu thiên thần linh nhìn qua dưới đất sâu kiến một dạng tận đến giờ phút này bốn phía đồng bạn càng ngày càng ít vừa chỉ còn lại ba tên trạm đạo đỉnh phong vương giả thời điểm trong lòng mới của bọn họ có chút sợ hãi bởi vì bọn hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy trạm đạo vương giả v ỡ t lạc mà những thứ này địa vực quỷ ảnh sức mạnh lại không có chút nào giảm bớt ngược lại bởi vì hấp thu bọn hắn lực lượng linh hồn nguyên nhân trở nên càng thêm cường đại còn lại những người may mắn còn sống sót này nhóm trên thân đều mang thương rất rõ ràng nếu như bọn hắn lại tiếp tục mà nói rất có thể thì sẽ hoàn toàn chết đi cho nên còn lại cái này ba tên c h ạ m đạo đ ỉ n h phong vương giả lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó tiếp đó bên cạnh xoay người chạy mỗi người bọn họ đều đem sức mạnh thi triển đến t c tốc chỉ sợ không kịp bị sở dương giết chết bây giờ nghĩ đi chập sở dương nhìn xem bọn hắn hướng bốn phía chạy trốn cười lạnh một tiếng sau đó hai tay vung lên cái kia vô số địa ngục quỷ ảnh liền đuổi theo bọn hắn mà đi những người này sức mạnh mỗi người cũng là tăng tới đỉnh phong vương giả đ ặ t ở bên ngoài cho dù là tại người hộ đạo bên trong thực lực cũng là số một số hai nhưng là bây giờ tại sở dương trước mặt giống như là giống như không có bất kỳ cái gì sức đánh trả hài đồng ba người bọn họ càng là dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng bốn phía chạy trốn lấy nhưng mà cái này địa ngục quỷ ảnh tốc độ so với bọn hắn càng thêm nhanh chóng cơ hồ là trong nháy mắt công phu địa ngục quỷ ảnh liền đã đuổi kịp những người này theo vài tiếng tiếng kêu thảm thiết t h ê lương những người này khí tức liền tiêu tan ở phía chân trời t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm toàn d i ệ t cường hãn sở dương ba cái chạm đạo đỉnh phong vương giả cứ như vậy tán thân tại giải quyết ba người này sau đó còn lại địa ngục quỷ ảnh đồng thời dung hợp hóa thành thay đổi màu đen nhánh trường mâu về tới sở dương trong tay sở dương đứng tại bên trong hư không nhìn bốn phía còn có ai còn có ai muốn chịu chết liền thỉnh đứng ra a hắn nhìn xem bốn phía hỏi nhưng mà bốn phía không có bất kỳ người nào dám nói chuyện hắn thi t r i ể n ra sức mạnh đã đem bọn hắn triệt để chấn nhất rồi liên trạm đạo đ ỉ n h phong vương giả cũng đã bị hắn dễ như trở bàn tay giết chết trừ phi thánh nhân xuất hiện chỉ sợ cho dù là bọn hắn cộng lại cũng không có ai lại là đối thủ của hắn mà bên trong hư không long càn cùng lao nhân kia chiến đấu cũng chia ra kết quả khi tất cả dư ba sau khi biến mất l o n g càn trên thân mang theo thương xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt một đầu thật dài vết máu từ trước ngực của hắn x t qua trên vết thương còn tại chạy xuống tiên huyết nhìn qua giống như là bị thương không nhẹ nhưng là cùng lao nhân so ra l o n g càn vết thương trên người căn bản không coi là cái đại sự gì bởi vì lao nhân hai cái cánh tay đã tiêu thất hai chân của hắn cũng chỉ còn lại có một cái cả người liền cùng nhân côn không sai bị lắm k h í tức cũng hề vải tới cực điểm cả người hơi thở m o n g m anh chỉ còn lại có một hơi trận chiến đấu này thắng bại đến tột cùng là người nào thắng đã liếc qua thấy ngay đem người giết nhanh trở về s ở dương liếc mắt nhìn long c ả n tình huống bên kia tiếp đó thản nhiên nói là chủ nhân long c ả n gật đầu sau đó đi tới trước mặt của lão nhân ngươi ngươi muốn làm gì lão nhân bây giờ đã không có lúc trước cái loại này cuồng ngạo hắn bây giờ bản thân bị trọng thương chỉ sợ sẽ là một đứa bé đều có thể giết được hắn lực lượng trong cơ thể đang không ngừng trôi qua cảm giác như vậy để cho hắn sợ hãi đương nhiên là giết ngươi long c ả n nói xong lời này liền không còn cho lão nhân kia cơ hội nói chuyện trực tiếp đem trường đao đâm vào bộ ngực của hắn máu tươi chạy phía dưới lao nhân này cơ thể cũng thay đổi trở về chính mình nguyên hình kim sĩ đại bằng điều chỉ bất quá hắn nhìn qua cũng có chút thế thảm hai cái cánh đã tiêu thất ngay cả chân đều thiếu một cái phá lệ chật vật một màn này bị tất cả mọi người để ở trong mắt đám người giờ mới hiểu được vì cái gì bọn hắn thánh tử thánh nữ tại nâng lên nam nhân trước mắt này thời điểm đều có một loại cảm giác như lâm đại địch bởi vì người này thật sự rất c ư ờ n g đại Chẳng những chính những hắn đều như đều vậy lợi hại, liền ợ hại, i l bên cạnh hắn đi theo người á dựa theo lẽ thường suy đoán chẳng lẽ là, là cái nào đó đại đế dòng dõi những cái kia không có động thủ thánh địa bọn hắn người hộ đạo như mày nói ta xem không giống nếu thật là đại đế dòng dõi mà nói như vậy hiện tại hẳn là cái gọi là hoàng kim đại thế có thể đản sinh ra đại đế thế giới không phải chỉ một cái đế tử xuất hiện nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ thấy được một người này hẳn là cái nào đó thế lực nội tình a bị thế lực t i ê n láo tổ tông từ thần nguyên bên trong đào lên người t ử phủ thánh địa người hộ đạo suy đoán nói sở dĩ suy đoán như vậy cũng là bởi vì bọn hắn t ử phủ thánh địa trong hoàn toàn chính xác cũng có được dạng này nội tình phía trước bị phong ấn ở thần nguyên bên trong chờ đến lúc cần liền từ thần nguyên bên trong phóng xuất mà dạng này người luôn luôn đều có thể tại đông hoang bên trong dẫn phát sóng to gió lớn lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ nếu từ thần nguyên bên trong bị hồi phục mà nói như vậy chúng ta đi qua ghi chép bên trong hẳn có nam nhân ghi chép mạnh như vậy không phải là yên t ĩ n h hạng người vô danh chờ chúng ta sau khi trở về liền thẩm tra một phen nam nhân này đến cùng là cái thánh địa kiêng người đến lúc đó liền có thể biết hắn lai、like、lòng thứ mạch quá viêm thánh địa người đồng dạng nói chỉ cần nam nhân này không phải đế tử mà nói bọn hắn ngược lại cũng sẽ không có bao nhiêu e ngại dù sao cái này cuối cùng không phải là những người kia thời đại mà là thuộc về bọn hắn chính mình mặc dù nói bọn hắn thực lực bây giờ không bằng nam nhân này cường đại nhưng mà chờ bọn hắn thánh tử cùng thánh nữ trưởng thành sau đó thì chưa chắc không bằng ân đúng là như thế chờ chúng ta sau khi trở về liền nhanh chóng tra duyệt dĩ vắng sách thật tốt nhìn một chút trong này có hay không ghi chép những cái này thánh địa người hộ đạo đều nhất nhất gật đầu bọn hắn cũng định đi về sau đó liền vận dụng thánh địa quan hệ truy t r a sở dương dấu vết ân vị tiểu hữu này sáu khi tất cả thánh địa người hộ đạo đều thương lượng xong sau đó bọn hắn liền muốn đi đến sở dương bên người lại cùng hắn nói lên một hai câu nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu liền phát hiện sở dương long c ả n còn có bạch tiểu bàn đã biến mất vô tung vô ảnh bọn hắn cũng sớm đã rời đi vùng biển này sở dương tốc độ cực kỳ cấp tốc vừa mới nửa ngày công phu liền đã về tới thanh bên trong nguyên tông hắn lần này từ giao trì thánh địa rời đi đi tới bắc hải côn bằng xào huyện đến từ bắc hải côn bằng xào huyện đi ra trở lại thanh nguyên tông hết thể đi qua thời gian một tháng thời gian cũng không dài cho nên thanh nguyên tông trên dưới cũng không có cái đại sự gì phát sinh tại các nàng đến thanh nguyên tông sau đó hàn lực đồng thời đã cảm giác được sở dương khí tức sớm trong đại điện chờ đợi bọn hắn chủ nhân hàn lực hướng về phía sở dương hành lễ long càn cùng bạch tiểu b ả n đều đi qua một bên đứng dậy à một tháng này ngươi đem thanh nguyên tông trên dưới xử lý rất tốt rất là thỏa đáng làm phiền sở dương hướng về phía hàn lực khích lệ nói nơi nào đây hết thể đều phải dựa vào chủ nhân nếu không có chủ nhân cho các loại tài nguyên cho dù thanh nguyên tông trên dưới thính lực nhưng mà cũng sẽ không thực tình quy thuật hàn lực khiêm tốn nói bất quá hắn cũng đích xác là lời nói thật dù sao gia nhập vào tông môn nghĩ chính là để cho chính mình trở nên mạnh hơn nhận được càng nhiều thế lực hơn phía trước sở dương vì để cho trong cơ thể mình thần tượng hạt tăng lên càng nhiều đem thanh nguyên tông nội tình đều vơ vét không sai biệt lắm giá như vậy này dĩ văng xuống thanh nguyên tông trên giới thực lực tất nhiên sẽ yếu bớt điều này cũng làm cho sẽ lợi bất cập hại nói cũng đúng một cái tông môn vận chuyển cần đủ loại tài nguyên bằng không mặc dù có cừng giả cũng lại lưu không được người nói đến đây sở dương vung tay lên liền từ chính mình bên trong phản hư đ ầ tiên lộ ra không ít tài nguyên những thứ này thiên tài địa bảo cùng đủ loại thiên địa linh dược có chút là hắn tại bắc hải côn bằng xào huyệt sơn cốc đào được có một chút là ảnh ma tông truyền thừa cuối cùng được những vật này chủ yếu hiện tại cũng không dùng được cho dù sử dụng thiên địa dung lô đem bọn hắn luyện hóa đạt được sức mạnh cũng vô cùng thưa tớt cho nên còn không bằng lấy ra cho người khác để cho bọn hắn tăng cao thực lực Chuyên của mệnh lệnh hôm Phạm thanh tháng nhưng phải nguyên nay, tông ngoại môn mỗi đệ đệ là ta, từ tử, tử kể nếu làm thực lực của bọn hắn c ó tăng lên còn có thể xét tình hình cụ thể ban thưởng đan dược ngũ phẩm thậm chí là đan dược lục phẩm chương bốn t r ư ờ chín cự tuyệt ra tay thủ đoạn bị ổi vậy chúng ta giao trì thánh địa tránh không được lang tâm cầu phế vong ân phụ nghĩa hạng người để cho người trong thiên hạ như thế nào đối đ a i chúng ta giao trì thánh địa đâu cho nên đệ tử cho rằng không thể thống chi hoàng kim đại thế mỗi người đều có riêng phần mình d u y ê n phận nếu như thần bí nhân kia một thế này thật sự sẽ trở thành là đại đế nhưng mà lại bị chúng ta á t chế mà nói nhân quả chi lực đồng dạng sẽ để cho ta giao trì thánh địa gặp hai h o ả ngập đầu đến lúc đó ta giao trì thánh địa vạn nằm cơ nghiệp nói không chừng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát giang diệu y trực tiếp khuyên can nàng đem chỗ xấu toàn bộ nói ra mục đích đúng là vì để cho những thứ này người hộ đạo chết lòng này đây cũng không phải giang diệu y tại che chở lấy người thần bí mà là nàng đích thật là sự thật nếu như giao trì thánh địa thật sự dám làm như vậy mà nói sở dương cũng sẽ không lại bận tâm giao trì thánh địa là hắn đánh dấu địa phương tại hắn cường đại sau đó hắn sẽ đối với ở đây bày ra vĩnh viễn sát lục cho tới khi giao trì thánh địa triệt để diệt vong mới thôi người quá mức khoa trương hắn cho dù có thể đánh bại c h u ẩ n thánh thế nhưng là chúng ta thánh nhân xuất hiện hắn liền tuyệt không sức hoàn thủ người sáu đủ liên quan tới mời ra nội tình đem thần bí nhân kia giết chết sự t ì n h không thể tại sách đến đây thì thôi nếu như ta giao chỉ thánh địa bên trong có ai làm cái này đại nghịch bất đạo sự t ì n h cái kia lợi dụng giao chỉ thánh địa quy củ xử trí bất kể là ai địa vị như thế nào đều là như thế cái kia người hộ đạo còn muốn nói tiếp lời nói lại trực tiếp bị giao chỉ thánh chủ cắt đ ứ t giao chỉ thánh chủ vẫn là bộ kia bộ dáng phong hoa tuyệt đại đưa lưng về phía đám người lời nói ra lại lạnh như hàn băng đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt cũng biến thành vô cùng b ă n g lãnh rõ ràng giao trì thánh chủ cũng cảm thấy vận dụng nội tình đem hắn giết chết có chút h è n hạ giao trì thánh chủ xem như khi xưa thiên k i ê u nàng đương nhiên cũng minh bạch cho dù là thiên k i ê u đệ tử muốn trở thành đại thánh đều vô cùng khó khăn huống chi là đại đế thành đế bên trên táng thân thiên k i ê u không biết có bao nhiêu chỉ có thông qua cố gắng của mình chân chân chính chính đem tất cả đối thủ đều đánh bại người mới có thể đủ được xưng đại đế mà giống bọn hắn loại này đem con đường phía trước phía trên tất cả địch thủ đều hỗ trợ diệt t r ừ người cho dù thực lực thật sự thuận buồn xuôi gió như vậy người kia cũng tuyệt đối không có khả năng thành là đại đế bởi vì hắn không có loại kia chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm là giao trì thánh địa người nghe được thánh chủ lời nói sau đều gật đầu vị kia mở miệng nói chuyện người hộ đạo cũng không ở mở miệng giang diệu y kìa n g ư ờ i từng nói qua thần bí nhân kia có thể tại phản hư cảnh giới thời điểm liền đánh bại truyền thánh ta từng nhìn qua thần trí của ngươi thần bí nhân kia mặc dù khuôn mặt rõ ràng nhưng lại vẫn như cũ không thể điều tra ta lại cảm thấy hắn cùng tiến đánh ta giao trì thánh địa thần bí nhân kia có chút tương tự t h i triển chiêu thức đồng dạng cũng là khói đen t r ừ n g mâu hơn nữa đồng dạng cũng là lấy yếu thắng mạnh có lẽ hai người này chính là cùng là một người giao trì thánh chủ mới mở miệng đã nói nói chỗ mấu chốt trực tiếp liền điểm danh phía trước cùng hắn chiến đấu sở dương còn có tại bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t sở dương hai người bọn họ là một người đệ tử đã từng cũng có nghi ngờ như vậy thế nhưng là không dám xác nhận chẳng qua là lúc đó tại ta giao trì thánh địa thần bí nhân kia sức mạnh mặc dù rất cường đại nhưng mà còn xa xa còn chưa đạt tới tại bắc hải thành không hướng học thần bí nhân kia lực lượng như vậy cho nên đệ tử ự đang suy nghĩ liền xem như trong truyền thuyết hôn đồn thể cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy tu hành tốc độ a giang diệu y nói thẳng ngươi nói đúng ta sẽ phái người tìm hiểu thần bí nhân kia lai lịch giang diệu ý ý ngươi mặc dù lần này không thể tại bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t nhận được truyền thừa nhưng mà dễ có thể bảo hộ ta giao trì đệ tử tính mệnh không đến mức thiệt hại quá nhiều phen này xuất hành ngươi vô công vô quá liền tự động trở lại bên trong tiên phong a nửa tháng sau sẽ có một chỗ khác bí cảnh mở ra đến lúc đó ta sẽ lại để cho ngươi tiến vào bên trong đến nỗi lần này ngươi có thể hay không đem cơ duyên n ư ỡ n g kia n ắ m ở trong tay của ngươi thì nhìn vận số của chính ngươi bất quá ngươi phải nhớ kỹ cơ hội ta sẽ không cho quá nhiều nếu chính mình chắc chắn nổi liền chớ có trách ta giao trì thánh chủ không có trách phạt giang diệu y kể dù sao mặc kệ là ai gặp thần bí nhân kia lợi hại như vậy nhân vật đều tuyệt đối không có khả năng cùng hắn tranh đoạt cho dù là giao trì thánh chủ tự mình dẫn đội cũng giống như vậy giang diệu y có thể làm đến điểm này đã không tệ là thánh chủ đệ tử nhất định ghi nhớ tuyệt đối sẽ không lại cô phụ thánh chủ chờ mong giang diệu y nghe được giao trì thánh chủ lời nói sau vội vàng gật đầu hành lễ giang diệu y chính mình cũng không nghĩ đến giao trì thánh chủ vậy mà lại lại cho nàng một cơ hội bất quá dù sao lần này bọn hắn đi tới bắc hải côn bằng xào huyện đoán chừng ngay cả giao trì thánh chủ đều không nghĩ đến bọn hắn lại có thể đụng tới người thần bí tồn tại như vậy tại người thần bí thực lực tuyệt đối phía dưới ai cũng không có khả năng từ trong tay của hắn cướp đoạt côn bằng truyền thừa lùi ra đi giao trì thánh chủ thản nhiên nói là đệ tử cáo lui giang diệu y lành nghề lễ sau đó cung kính rời đi giao trì thiên cung ngay tại giang diệu y rời đi giao trì thiên cung sau đó giao trì thánh chủ vung tay lên đồng dạng cũng làm cho những hộ đạo giả kia đều rời đi lập tức đại điện bên trong liền chỉ còn lại giao trì thánh chủ còn có thần nguyện đại năng hai người cái k i ê u bí cảnh tuy nói tại nửa tháng sau liền có thể mở ra nhưng mà trong đó cơ duyên cũng không như bắc hải côn bằng s a o huyện nếu để cho giang diệu ý đi trước mà nói cho dù là có thể có được trong đó cơ duyên chỉ sợ cũng không có cách nào đột phá đến phản hư cảnh giới đâu thần nguyện đại năng cười nói nàng phía trước đã từng vì ta giao trì thánh điệu mang đến hai môn vô thượng thần thông dạng này cống hiến đã đủ để tại ta giao trì thánh điệu bên trong bí cảnh tu luyện ba tháng cộng lại đủ để đột phá thần nguyện ta cần ngươi vì ta làm một việc giao chỉ thánh chủ âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc lên người nói đi thần n g u y ệ t đại năng cũng biết kế tiếp giao tộc thánh chủ sự tình rất trọng yếu giúp ta đi kiểm tra thần bí nhân kia cùng bắc hải côn bằng xào trong huyện xuất hiện nam nhân kia giữa bọn họ liên quan bất kỳ dấu vết gì đều không cần bung tha phàm là xuất hiện một đầu đầu nối mới, mới đều nhất định muốn báo cho ta biết giao chỉ thánh chủ nói rất là nghiêm túc đạo hảo chuyện này ta sẽ đi làm bất quá ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng nếu là thật giống như giang diệu ý nói như vậy thần bí nhân này cũng không phải chúng ta có thể dễ dàng đối phó được thực lực của hắn xa xa vượt qua chúng ta chương 420 a n bài dò xét sở dương thân phận thần n g u y ệ t đại năng thuyết phục c ă n đủi dù sao thần n g u y ệ t đại năng cũng biết giao trì thánh chủ có thể nói là không có chút nào thua trận đ ờ i này duy nhất thua qua hai trận chiến đấu lại đều bại bởi người thần bí kia chuyện này đối với giao trì thánh chủ tới nói đồng dạng cũng là khắc cốt minh tâm cái này tự nhiên sẽ để cho giao trì thánh chủ ghi lại rất lâu ngươi yên tâm ta sẽ không bởi vì chuyện này mà đạo tâm bị hao tổn chỉ là muốn biết rõ ràng thần bí nhân kia lai lịch thân phận còn có khói đen kia giao chỉ thánh chủ thản nhiên nói hảo ta sẽ đi t r a một cái rõ ràng t h ầ n n g u y ệ t đại năng gật đầu đồng thời thần n g u y ệ t đại năng cũng biết chỉ sợ từ giờ trở đi phương đông tất cả đại thánh địa liền cũng sẽ không lại an tĩnh thần bí nhân kia r ự a vào một người liền đem tất cả đại thánh địa tất cả mọi người đều nhắc lên đến người ngưỡng m a phiên chỉ sợ từ hôm nay trở đi thần bí nhân kia liền sẽ bị tất cả đại thánh địa coi là đầu số một đối thủ nếu thật là đã điều tra xong thần bí nhân kia nội t ì n h cùng lai lịch mà nói chỉ sợ cái thánh địa kia đồng dạng sẽ bị nhằm vào hai đoá hoa nợ tất cả bày tỏ một nhánh giang diệu y rời đi giao trì thiên cung nàng muốn trở về chính mình đệ nhất tiên trên đỉnh đi vì nửa tháng sau bí c ả n h tranh đoạt làm chuẩn bị nhưng mà đang ngẫm nghĩ sau đó giang diệu y vẫn là đi một chuyến g i ấ u đạo sân phong mặc dù vừa rồi nàng tại giao trì thánh chủ trước mặt đã phủ nhận qua bắc hải côn bằng xảo trong h u y ệ t xuất hiện nam nhân kia chính là giao trì thánh địa bên trong người thần bí kia nhưng mà nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có lưu một cái nghi hoặc hai người bọn họ thân hình thực sự quá tương tự hơn nữa sử dụng chiêu số cũng tương tự rất tương tự cũng là khói đen trường mẫu nếu là ngày trước giang diệu ý còn không biết nghĩ như vậy dù sao đông hoang trí lớn chẳng lẽ ngươi dùng trường mâu sau đó thì không cho người khác dùng sao húng chi rất nhiều chiêu thức đang thi triển thời điểm đều sẽ buộc phát ra khói đen tới giống như là nàng từ ảnh ma tông bên kia lấy được vô thượng thần thông đang thi triển thời điểm cũng sẽ mang đến đầy trời khói đen chỉ là một khi hạt giống hoài nghi r i e o xuống không có một cái nào kết quả nàng thì sẽ không từ bỏ ý đồ hơn nữa nàng đã có tầm một tháng thời gian không có đi g i ấ u đạo tiên phong dưới mắt cũng đúng lúc có thể đi hiểu một chút sở dương ở bên kia hành động một v ệ c sáng sẽ qua giang diệu y liền đã đến giấu bên trong đạo tiên phong đại sư tỷ tới đại sư tỷ nếu là muốn tới tàng kinh các mượn đọc đồ vật gì cứ cùng đám người hầu nói lên một tiếng liền tốt cần gì phải tự mình đến đâu đại sư tỷ cần gì ta này liền vì đại sư tỷ mang tới giấu đạo tiên phong quản sự sư nhìn xem giang diệu y vừa cười vừa、nói. Giang cười nói. Diệu Y bây giờ bị giao trì thánh chủ nhìn chúng sắp kế nhiệm giao trì thánh chủ vị trí sự tình cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ giao trì này đ ố i những đệ tử này tới nói đồng dạng là một kiện đại sự thánh chủ thay người liền mang ý nghĩa có rất nhiều trường lão vị trí của bọn hắn cũng sẽ tấn thăng như vậy giao trì thánh địa hơn một ngàn bên trong tiên phong những phong chủ kia cũng tương tự sẽ thay người mà môi cái quản sự đường ở giữa tự nhiên cũng sẽ chạy ra không ít không b ị tới nếu có thể cùng giang diệu y quan hệ đánh tốt một chút vị trí của các nàng nói không chừng liền có thể tiến thêm một bước phải biết tại giao trì thánh địa bên trong địa vị càng cao thực lực càng mạnh lấy được tài nguyên thì càng nhiều trái lại cũng thế mà thân là thánh địa đệ tử lại có ai sẽ không muốn để cho thực lực của mình trở nên mạnh hơn đâu không sao ta hôm nay tới có một số về tôi chuyện này cần ta tự mình xử lý ngươi không cần đi theo ta chờ ta bảo ngươi thời điểm ngươi lại tới liền tốt giang diệu y k h o á t tay á o hướng về phía bọn họ nói là đại sư tỷ những thứ này quản sự sư tỷ nghe được giang diệu y lời nói sau gật đầu một cái tiếp đó liền riêng phần mình t ố i lui chỉ bất quá đám bọn hắn tùy thời đều đang nghe theo giang diệu y lời nói rất nhanh giang diệu y đi tới đệ c ử u tàng kinh c á t đệ c ử u tàng kinh c á t và mọi khi là giống nhau một tầng không có bao nhiêu người sau khi giang diệu y đi tới nơi này tất cả mọi người liền đều nhìn về giang diệu ý đại sư tỷ hảo tất cả mọi người đối với giang diệu y gật đầu hành lễ ân giang diệu y nhàn nhạt lên tiếng tiếp đó ánh mắt của hắn liền lập tức rơi xuống trong góc quét sạch giá sách sở dương trên thân giang diệu y trước tiên vận dụng thần thức do xét sở dương sức mạnh chỉ bất quá có ma thần phong vấn tại cho dù giang diệu y tại như thế nào dò xét hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ là sở dương bây giờ chỉ là luân hải cảnh giới mà thôi ngay cả thần tàng cảnh giới cũng chưa tới trong thân thể huyết khí càng là cùng người bình thường một dạng nhìn thế nào cũng không giống là nàng trong trí nhớ người thần mỹ kia hơn nữa sở dương một mực tại vẫy nước quét nhà giá sách dạng như vậy căn bản cũng không giống như là giang diệu y tận mắt nhìn đến cái kia bệ nghệ thiên hạ người thần bí ngươi phải biết tại giang diệu y trong mắt người áo đen kia cực kỳ bá đạo t á t phong làm việc đều vô cùng có phong cách càng là không cho phép người khác ở trước mặt của hắn chút nào làm càn đừng nói là sẽ chủ động động thủ quét sạch giá sách chính là có người ở trước mặt của hắn c h à o phúng nói chuyện đều sẽ bị hung hăng g à o h ơ n một lần chỉ là giang diệu y nhưng như cũng không muốn tin tưởng sở dương cùng cái kia người thần bí ở giữa không có bất kỳ cái gì quan hệ dù sao có một số việc phát sinh cũng thật sự là quá mức t r ù n g hợp t r ù n g hợp đạo căn vốn cũng không có biện pháp dùng t r ù n g hợp đi hình dung sở dương trong một tháng này ngươi cũng tại giao trì thánh địa sao giang diệu y không nhịn được tiến lên hỏi đúng ta vẫn luôn tại trong tàng kinh các quét dọn nơi này sống vẫn là thật buông lỏng chờ sau khi làm xong liền có thời gian đi tu luyện ta tin tưởng kế tiếp ta nhất định sẽ đột phá sở dương nhìn xem giang diệu y kể hắn nghe được giang diệu y lời nói sau liền biết giang diệu y đây là lại một lần nữa đang thử thăm dò hắn thế là liền giả bộ bộ dáng cười trả lời ân nỗ lực à, ngươi mặc dù là tạp dịch đệ tử nhưng mà nếu là thực lực tăng lên mà nói lấy được tài nguyên cũng có thể càng nhiều hơn một chút giang diệu y liếc mắt nhìn lâm lão lâm lão thờ ơ giang diệu y liền biết sở dương một tháng này bên trong thật là không hề rời đi giao trì thánh địa sau khi nàng phải biết tin tức này giang diệu y liền biết sở dương thật không phải là thần bí nhân kia dù sao một người thì sẽ không phân thân không có khả năng một cái lưu lại giao trì thánh địa mà đổi thành một cái còn tại bắc hải côn bằng xào trong huyện cùng đám người tranh đoạt côn bằng truyền thừa ân ta nhất định sẽ cố gắng sở dương gật đầu khi nghe đến sở dương lời nói sau đó giang diệu y cũng không biết đang nói cái gì nàng là giao chỉ đệ nhất chân truyền đệ tử đồng dạng cũng là tương lai thánh chủ người thừa kế ở đây cùng một cái tạp dịch đệ tử nói chuyện bản thân cũng có chút q u á i gì nếu lại quan tâm như vậy mà nói sợ là không thể thiếu mấy ngày nữa hắn lưu n ô n phỉ ngữ liền sẽ chuyên đi nói cái gì nàng cái này đệ nhất chân truyền đệ tử sẽ thích cái gì nho nhỏ tạp dịch đệ tử các loại ba người t h à n h hồ loại tin tức này vẫn là thiếu chuyên hảo đại sư tỷ hảo bất quá ngay tại giang diệu Y dự định rời đi đ ể cựu tàng kinh c ắ t mấy người buổi tối lại tới hỏi một chút lâm lão trong một tháng này tình huống cụ thể thời điểm chương 421 chấp nghiệm hoài nghi bí cảnh tiếp theo một thanh âm chuyển đến giang diệu y quay đầu liền thấy một cái giống như thanh thủy phụ dung nữ h à i nhìn xem nàng chính đối nàng hành lễ nữ h à i này dung mạo rất là thanh tú mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng tiểu ra bích ngọc đặc biệt một hương vị xinh đẹp đáng yêu trọng yếu là nữ h à i này khí chất yếu lối nhìn qua điểm đạm đáng yêu mặc kệ nam nữ tại nhìn thấy nữ hải này mới nhìn thời điểm đều sẽ cảm giác đến là ta thấy m à yêu cho dù là giang diệu y cũng không ngoại lệ ngươi là giang diệu y nhìn xem tần giao hỏi ta là tạp dịch đệ tử tần giao tần giao nhu nhược nói à thiên phú của ngươi không tệ dựa theo đạo lý tới nói ngươi bây giờ cũng sớm đã đến thần tàng cảnh giới mới đúng vì cái gì vẫn là luyện thể giang diệu y không thể nhận ra cảm giác tần giao thể chất thế nhưng là có thể nhìn ra tần giao thiên phú cũng rất cường đại nhưng mà có dạng này thiên phú tần giao bây giờ lại chỉ là một cái luyện thể cảnh giới người liền luân hải cảnh giới cũng không có đạt đến cái này đích sắc có chút kỳ quái ta không biết mỗi lần tu luyện luôn cảm thấy có chút linh khí trực tiếp liền tắt hết cũng không có tiến vào trong thân thể mỗi lần ta đều là t r ă m mối vẫn không có cách giải nhưng mà lúc nào cũng tiến triển rất trượm thần giao lắc đầu nói chính nàng cũng không biết tu luyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng mà sở dương cũng hiểu được thể chất của nàng là không trọn vẹn cũng không phải là hoàn mỹ thể chất cho nên mỗi lần tu luyện linh khí đều có một bộ phận sẽ tán loạn sẽ không tiến vào thân thể bên trong lại thêm thể chất của hắn không phải hoàn mỹ cho dù thiên phú cường đại nhưng mà giống như là lọt một cái hang vật chứa cho dù ngươi đem số lớn thủy dốc vào dù cho nhất thời là đẩy đi ra ngoài nhưng mà có cái động đó tồn tại nước bên trong liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc tại dỉ nước cho nên tần g i a o mặc kệ dù thế nào tu luyện thực lực của nàng cũng là tiến triển được vô cùng chậm c h ạ m ngươi vận chuyển linh lực ta đến xem giang diệu y nghe nói như thế sau đó liền để tần g i a o vận chuyển linh lực tần g i a o nghe lời để đổ trong tay xuống sau liền bắt đầu dựa theo tu luyện tâm pháp vận chuyển linh lực quả nhiên tần dao đang vận chuyển thời điểm linh khí tụ tán nhưng mà tản đi cũng tương tự có rất nhiều không sai biệt lắm có một nửa mà còn lại một nửa cho dù là tiến vào trong thân thể nàng cuối cùng hóa thành nàng sức mạnh cũng chỉ có một phần rất nhỏ không sai biệt lắm chỉ có một phần mười còn lại những lực lượng này cũng không biết tiến vào địa phương nào cũng khó trách tần giao thực lực lúc nào cũng để thăng không nổi ngươi bản này tu luyện tâm pháp chỉ là thánh địa trong bình thường nhất bất quá nếu là ngươi đang vận chuyển thời điểm đi qua cái này ba cái huệ y t vị liền có thể đem linh khí hội tụ đề cao một lần còn có đang vận chuyển thời điểm không cần chần chờ nhật bản tâm pháp bên trong vận chuyển linh khí khi tiến vào kinh mạch thời điểm nhất là ôn hòa mà quả nhiên lần này mặc dù linh lực cũng giải tán không thiếu nhưng so với phía trước trong thân thể của hắn lấy được sức mạnh càng nhiều hơn nữa kinh mạch cũng tại không ngừng bị sung kích lấy còn có thể đạt đến luyện thể hiệu quả đa tạ đại sư tỷ chỉ điểm tần giao nhìn xem giang diệu y rất là kích động dù sao có giang diệu y chỉ điểm ít nhất có thể đủ vì nàng tiết kiệm gần hai tháng khách khí ta chính là đại sư tỷ tự nhiên muốn vì sư m ộ i phân yêu chỉ là ngươi tu hành vấn đề cũng không phải là cái đại sự gì tùy tiện tìm một cái tại mệnh tuyển cảnh giới sư tỷ liền có thể vì ngươi giải đáp vì cái gì dây dưa đến bây giờ giang diệu y nghi ngờ hỏi cái này là chính ta không có đi hỏi tần giao nghe nói như thế ánh mắt lóe lên trong n g á y mắt sau đó mới yếu đất nói mặc dù tần giao cũng không có thừa nhận nhưng mà giang diệu y cũng biết hẳn là những thứ khác những giao trì đệ tử kia không muốn lý tới tần giao nguyên nhân giai cấp khác biệt mặc kệ là ở nơi nào đều có giống giao trì thánh địa bên trong tạp dịch đệ tử cùng đệ tử chính thức tranh lệch vốn là nữ tạp dịch đệ tử tại sau khi thực lực cường đại liền có thể chuyển thành đệ tử chính thức sự tranh lệch giữa bọn họ cũng không tính cực lớn nhưng mà tần giao tiến vào giao trì thánh địa đã hai năm rồi nhưng như cũ vẫn là tạp dịch đệ tử dù là nàng thiên phú không tồi thế nhưng là chỉ cần không có đạt đến đệ tử chính thức trung quy là sai người nhất đẳng cũng khó trách những cái k i a mệnh tuyển cảnh giới giao trì đệ tử không muốn lý tới tần giao thì ra là thế ta sẽ phân phó sau này giao trì thánh địa đối với giữa đệ tử thỉnh giáo nhất định muốn v ì sư m ộ i giải đáp thiên phú của ngươi không tệ mặc dù không biết vì cái gì n g ư ơ i tại tu luyện thời điểm có một bộ phận linh lực sẽ tán loạn nhưng mà ngươi càng phải cố gắng g i a n g diệu y vốn là thưởng phạt phân minh đối mặt giao trì thánh địa xuất hiện loại chuyện này tự nhiên là phải xử lý một phen cho nên nàng đang khích lệ tần giao một phen sau đó sau đó liền sẽ ban bố một cái mệnh lệnh là tần giao gật đầu vậy ta đi trước giang diệu y nói xong lời này sau đó lại liếc mắt nhìn sở dương tiếp đó liền rời đi g i ấ u đạo tiên phong mà tần giao khi lấy được chỉ điểm sau thực lực tăng lên cũng biến thành nhanh chóng không thiếu mặc dù cùng những người khác so ra vẫn như cũ tốc độ rất chậm nhưng mà tần giao đã đủ hài lòng 15. Đêm khuya, giấu đạo tiên phong đệ đi tiên nhiên lâm chạm khuya, kinh kinh không phong phân giấu cựu Diệu qua Diệu Y gặp qua lâm lão. Giang diệu Y Giang Giang Ta tàng gặp gõ vạng trong tàng kinh cát. Ta liền biết ngươi sẽ tới, cũng không cùng ngươi vòng tối liền tới liền biết tới, lão. cát. cát. lúc vò sẽ tại ngươi rời đi giao chỉ thánh địa đi đến bắc hải côn bằng xào huyệt một tháng này đến nay ta một mực đang quan sát lấy sở dương hắn cũng không có rời đi giao chỉ thánh địa hơn nữa hắn xem như tạp dịch đệ tử làm việc rất là nghiêm túc cũng không có làm ra cái gì cử động quái gì tới cho nên ngươi cũng có thể yên tâm hắn tuyệt đối không phải là thần bí nhân kia bằng không hắn làm việc tuyệt đối trốn không thoát lao phu con mắt tới lâm lão nhìn xem sông r ư ợ u y đạo ân ta biết chỉ là vẫn là hoài nghi thôi hắn mặc dù không phải thần bí nhân kia nhưng mà chắc hẳn cùng người thần bí kia có thiên ti vạn lũ liên hệ bằng không những chuyện kia sẽ không trùng hợp như vậy cho nên còn lại chuyện vẫn như cũ muốn phiền phức lâm lão nhìn nhiều lấy hắn một chút nhưng mà cũng không cần mọi chuyện giám thị giang diệu y đối với sở dương hoài nghi đang giảm xuống nhưng mà nàng vẫn như c ũ không muốn ngừng đối với sở dương hoài nghi đây cũng là giang diệu y một loại chấp n h i ệ m a cũng được tùy ngươi ngược lại đối với lão phu mà nói cũng bất quá là thuận tay mà làm thôi lâm lão gật đầu hết thể đều nhờ cậy lâm lão diệu y tạm thời cáo lui giang diệu y tại cùng lâm lão nói dứt lời sau đó liền quay người rời đi mà lâm lão cũng không ở để y tới giang diệu y tự mình đong đưa q u ạ hương bù lộ ra rất là dương dương tự ác giang diệu y nàng trở lại chính mình đệ nhất tiên phong sau rồi nghỉ ngơi chừng bốn trăm hai mươi hai gió hêm sóng lặng tiếp tục tu luyện sau đó mấy ngày thời gian giang diệu y vẫn luôn tại đệ nhất tiên phong làm chuẩn bị dù sao lần kế bí cảnh tranh đoạt xem như giao trì thánh chủ cho hắn cơ hội cuối cùng nếu như hắn còn không thể nắm chặt mà nói liền sẽ cùng thánh chủ vị trí bỏ lỡ cơ hội đây không phải giang diệu y muốn thấy được rất nhanh thời gian nửa tháng trợt lóe lên giang diệu y cũng bị giao trì thắng lợi một vị người hộ đạo mang theo đi tham gia một cái khác bí cảnh tranh đoạt giao trì thánh địa cũng tiến nhập lâu ngày không gặp an bình bên trong trừ bỏ một chút bị phái đi ra thi hành nhiệm vụ trưởng lão bên ngoài tất cả đệ tử đều tại giao trì thánh địa bên trong tuân thủ nghiêm ngặt b ả n phận an tâm tu luyện mà khoảng cách bắc hải côn bằng xào h u y ệ t kết thúc cũng đã nửa tháng nơi đó phong ba cũng tại từ từ lắng lại lấy rất rõ ràng mặc dù bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t ra rất nhiều đại sự nhưng mà đối với toàn bộ đông hoang đại địa tới nói cũng chỉ bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mê ngông thôi mỗi ngày đều có rất nhiều người giáng sinh đồng thời cũng có rất nhiều người chết đi Phía đại địa đại này theo ừ trước đến nay k ô không n thiên thánh đang thần nhân thân phận, nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào g gì. thiếu hụt tài. Tất truy tra thế thăm thu t hoạch h đại kia đi đều đều mà cả mặc được địa bí kệ dò, bọn hắn nghĩ thần bí nhân kia giống như là đột nhiên xuất hiện ở đông hoang bên trong lòng đất tiếp đó lại đột nhiên rời đi một dạng không có bất kỳ cái gì dấu vết có thể tra được đồng thời tất cả đại thánh đ ị a người trở về đến địa bàn của mình sau đó cũng tra khắp cổ tịch nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào đi thăm dò từ đầu đến cuối đều không thể tìm được một cái cùng nhân loại bí ẩn tựa như người lấy phản hư cảnh giới liền có thể đánh bại trần thánh thực lực như vậy căn bản chính là xưa nay chưa từng có đằng sau chỉ sợ cũng sẽ không còn có người vượt qua đây hết thể chứng cứ đều chỉ hướng đông hoang không có khả năng xuất hiện dạng này người thế nhưng là những thứ khác trong khu vực bọn hắn cũng chưa từng từng nghe nói xuất hiện qua dạng này một cái tuyệt đại thiên tiêu nhân vật cho dù là những đại đế khi xưa đối thủ kia cũng chưa từng như vậy thực lực lại thêm bọn hắn vốn cho là thần bí nhân này từ bắc hải côn bằng xào trong huyệt sau khi đi ra liền sẽ tiếp tục khuấy động phong vân nhưng mà ai biết thần bí nhân kia giống như là biến mất đông hoang địa chi bên trên cũng không còn thân ảnh của hắn không chỉ như thế liền hắn đi theo cái kia hai cái tay sai cũng không có người có thể tra được tung tích của bọn hắn dần dần những thánh địa này cũng không để ý nữa tình huống này dù sao bọn hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành chỉ có thần nguyện đại năng không muốn từ bỏ vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy sở dương bọn hắn g i ấ u vết để lại dù sao đây là giao trì thánh chủ yêu cầu mà thần nguyện đại năng chính mình cũng rất muốn biết thần bí nhân này đến cùng là một cái dạng gì nhân vật thời gian cứ như vậy từng chút từng chút đi qua hết thầy đều lâm vào trong bình tĩnh trong nháy mắt thời gian một tháng nhất chuyển mã qua mặc dù lâm láo còn tại giám thị lấy sở dương nhưng là bây giờ cái này giám thị chẳng qua là thuận tiện mà thôi chỉ có tại sở dương xuất hiện tại tàng kinh các thời điểm lâm láo thần thức mới có thể đặt ở sở dương trên thân bình thường sở dương căn bản cũng cảm giác không đến lâm láo kiên trì xem ra lâm láo chính mình cũng đã từ bỏ mà không có giang diệu y tinh thần sở dương làm một ít chuyện liền cũng có thể thuận tiện một chút thiên địa dung lô không ngừng hút vào linh khí sở dương cũng tại không ngừng chui luyện n ụ c thân của mình hấp thu những cái kia thiên địa linh khí hóa thành thần tượng hạt hắn đem hấp thu hấp thu những cái kia chảm đạo đỉnh phong vương giả Toàn bất ộ luyện h ó h quá đây là tại giao trì thánh địa bên trong sở dương cũng không dám vung ra thiên địa dung lô tới thu nạp nơi này thiên địa linh khí bằng không mà nói tuyệt đối sẽ bị giao trì thánh chủ cảm giác được đến lúc đó hắn mặc dù có thể rời đi giao trì thánh địa nhưng thân phận của hắn không thể nghi ngờ cũng sẽ bại lộ cứ như vậy hắn đánh dấu nhiệm vụ cũng không biện pháp hoàn thành thiếu đi hệ thống ban thưởng sau đó sở dương mặc dù cũng có thể bằng vào thực lực của mình đạt đến tri tôn nhưng mà cuối cùng vẫn là ít một chút trợ lực cho nên những chuyện này vẫn có thể miễn tìm h i ễ n thật sự là không có biện pháp thu đông dùng khói đen đem phía chân trời che phủ lên ngược lại ở đây còn ở giao trì người hộ đạo lâm lão coi như linh khí nơi này ba động xuất hiện tương đối thường xuyên giao trì thánh địa những người kia cũng chỉ sẽ cho rằng là lâm lao ở đây duyên cớ của tu luyện Kết thúc một n đây tu là tần giao có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất muốn tiến thêm một bước thực lực của nàng lúc nào cũng theo không kịp linh khí tu hành cũng rất giống là một cái lọt thùng nước c ân bản là b có có đâu n g bất một tháng trước đại sư tỷ đã từng dạy dỗ ta chỉ điểm ta một chút trong tu hành không hiệu chỗ ta nếm thử dựa theo rang rượu ý đại sư tỷ dạy ta chạy một chút tần nhiều tác dụng, ta bây giờ đã là luyện thể cảnh giới lục trọng trình tin tưởng thể chỉ giờ giới tác ta lục c bây đã đệ độ, là tiếp tục tu luyện đi luyện u n x ố giao ta một nhất đột luôn luân ngày định đến có phá h sẽ ả cảnh Tần giới. g i có chút xấu hổ nói nhưng là từ nàng có chút gõ má đỏ bừng bên trên liền không khó coi ra tần giao kích động dù sao tiến vào giao trì thánh địa đã thời gian hai năm tần giao thực lực từ luyện thể cảnh tam trọng đến luyện thể cảnh giới ngũ trọng tiếp đó liền từ đầu đến cuối đang tiến bộ lực lượng như vậy tăng trưởng so với một chút thiên phú không tốt nam tạp dịch đệ tử cũng công bằng cũng đích xác là để cho tần giao có chút tự ti nhưng là bây giờ lực lượng của nàng có được tăng trưởng này liền mang ý nghĩa cố gắng của nàng không tính b nộp phí tốt đây thật là quá tốt rồi cũng khó trách người nữ hoa hoa này hôm nay làm đồ ăn tốt như vậy ăn tới sở dương mau ăn nhưng một hồi à có thể đều bị lao phu ăn sạch ngươi liền không có cái miệng này phúc lâm lão cười nói lúc nói lời này còn kín đáo đưa cho sở dương một cái bánh bao hoàn toàn chính xác hương vị rất không tệ thần giao chúc mừng ngươi sở dương ăn bánh bao đối với tần giao chúc mừng chương bốn trăm hai mươi ba tiếp tục tu luyện côn bằng bí thuật đại thành bất quá sở dương cũng đích sắc là có chút t i ế c t đối bởi vì nếu như tần giao cơ chế là hoàn mỹ vô khuyết lời nói đừng nói là luyện thể cảnh giới chỉ sợ bây giờ tần giao thực lực cũng sớm đã đến mệnh tuyển đình phong có có thể sung kích hóa thần cảnh giới sức mạnh dù sao tiên thiên đạo thai vốn là thân thiện đại đạo chỉ cần lực lượng của ngươi đầy đủ như vậy ngươi tại tu luyện con đường phía trên cũng không có bất kỳ trở ngại cùng tranh chướng hoàn toàn có thể vọt thẳng qua mặc dù sức mạnh thân thể không mạnh nhưng mà thực lực nghiền ép cũng đủ để bù đắp dạng này khuyết điểm chỉ là đáng tiếc t ầ n giao tiên thiên đạo thai là có khuyết điểm cho nên nói bây giờ thể chất của nàng chẳng những không thể vì nàng mang đến trợ giúp ngược lại còn có thể thu nạp nhiều linh khí hơn để đền bù tự thân khuyết điểm đây cũng chính là vì cái gì tần giao tu luyện chậm rãi như vậy nguyên nhân c ả m tạ ngươi cũng cố lên ta tin tưởng ngươi cũng hoàn toàn có thể đột phá đến thần tàng cảnh giới đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cố gắng nha tần giao nhìn xem sở dương cười nói trải qua mấy tháng cùng một chỗ quét dọn tần giao cùng sở dương quan hệ cũng đến gần không thiếu không còn giống như là trước kia gặp mặt chỉ là gật đầu chào hỏi thời điểm nhưng mà cũng giới hạn tại lẫn nhau chúc mừng có thể tại rảnh rỗi thời điểm trò chuyện hai câu nói mà tần giao mỗi lần tới gần sở dương đều sẽ cảm giác đến là hài lòng chẳng những là trong lòng ngay cả trên thân thể tại ở gần chữ lương thời điểm nàng cũng sẽ cảm giác chính mình khuyết điểm giống như là được bù đắp cho nên tần giao là muốn cùng sở dương càng thân cận một chút đó cũng không phải nói tần giao muốn cùng sở dương phát sinh cái gì chỉ là đến từ thể chất bên trên tiên thiên hấp dẫn thôi mà tần giao đối với loại này hấp dẫn cũng không bài xích nhưng mà sở dương lại không nghĩ để cho tần giao quá mức tới gần nếu như thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới thánh nhân cảnh giới như vậy tần giao tới liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề bởi vì như vậy mà nói hắn có đầy đủ thực lực có thể bảo hộ người bên cạnh nhưng là bây giờ thôi được rồi tất cả mọi thứ ở hiện tại đều lấy thực lực ưu tiên hắn phải mau sớm tu hành mới đúng ân ta tin tưởng nếu như lần tiếp theo ta tiếp tục đột phá hẳn là liền sẽ thành công hậu tích b ạ c phát đi sở dương nhàn nhạt cười cười thái độ đối đãi tần giao cũng không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình hoàn toàn chính là giống như cùng bằng hữu m à thôi tốt, hai người các ngươi còn trẻ tự nhiên nên thật tốt cố gắng không giống ta lao đầu tử bây giờ cố gắng cũng đã t r ư m sở dương a đây là một bản tâm pháp m ộ t lộc quyết tại lâu một trong tàng kinh các hắn thuộc về rất không tệ tâm pháp phía trước một mực bị các đại đệ tử mượn đi bây giờ thật vất vả bị trả lại ta liền giúp ngươi lấy ra ngoài tâm pháp này có giúp người điều tiết kinh mạch công hiệu có thể đem thân thể người kinh mạch mở rộng hấp thu càng nhiều sức mạnh hơn là thích hợp nhất ngươi dù sao ngươi đã trải qua hai lần đột phá thất bại kinh mạch nhất định có chỗ tổn thương nếu kinh mạch không cách nào được chữa trị mà nói chỉ sợ lần tiếp theo ngươi sung kích cũng sẽ thất bại lâm lao nói liền đem một quyển sách giao cho sở dương Cái này, đà tâm ạ l lão. Sở sửng sốt dương như nghe nói như thế, sừng sốt một chút, i một t ế pháp đó giả dáng vui vờ vẻ, một bộ bộ dáng rất là a tay i lấy nhận c i này tâm h pháp á p Một lực quyết. Tâm quyết. lực này đối với tầm thường giao trì t ạ m dịch đệ tử tới nói hoàn toàn chính xác có rất cao giá trị đáng giá tu luyện nhưng mà đối với sở dương loại này trên người có mười mấy cái vô thượng thần thông mà nói căn bản ngay cả một cái gân gà cũng không tính hoàn toàn chính là thứ có cũng được không có cũng được dù sao hắn nhưng là có không ít vô thượng thần thông thậm chí là mật pháp những vật này c ộ n lại giá trị không thể đo lường nhưng mà hắn bây giờ tại giao trì thánh địa vai trò chẳng qua là một cái luân h ả i cảnh giới tạm dịch đệ tử mà thôi nếu như không tu luyện một chút tàng kinh các chiêu thức cùng tâm pháp lời nói cho dù hắn ngụy trang rất tốt chỉ sợ cũng phải đưa tới một số người hoài nghi hơn nữa hắn nhưng là biết giang diệu y chưa từng có dừng lại đối với hắn hoài nghi bất quá vì để p h ò n g vấn nhất xem ra hắn cũng cần phải tu luyện một chút loại chiêu số này ngược lại chuyện này với hắn tới nói bất quá là tiện tay mà làm một điểm khiêu chiến cũng không có、15. trong nháy mắt thời gian liền thoáng một cái đã qua sở dương tại trong tàng kinh các v y nước quét nhà đã có thời gian nửa năm chỉ cần qua nửa năm nữa là hắn có thể đủ hoàn thành trong tàng kinh các đánh dấu nhiệm vụ cứ như vậy là hắn có thể có được đông hoàng kinh văn cũng liền có thể đột phá đến thần tàng cảnh giới tiến hành tu hành mặc dù nói hắn thực lực hôm nay cho dù thực lực bản thân không đến thần tàng cảnh giới nhưng mà thông qua thần tượng chấn ngục kình bên trong thần tượng hạt hắn cũng hoàn toàn có thể nắm giữ ngang hàng thánh nhân sức mạnh thậm chí chờ thần tượng chấn ngục kình thần tượng hạt ngưng tụ càng nhiều mà nói lực lượng của hắn liền xem như cổ tri đại đế đều không biện pháp cùng hắn khách quan sở dương trong khoảng thời gian này đã đem côn bằng bí thuật tu luyện không sai biệt lắm cái kia côn bằng cực tốc hắn cũng tu luyện hoàn thành thi triển thiên bằng cực tốc sau lưng liền sẽ hiện ra côn bằng hư ảnh trong lúc hành tàu tiến triển cực nhanh không phải sự tình gì chỉ là tốc độ đích sắc là không sánh được hành tự bí cùng thiên sứ c h i dực sở dương đem côn bằng cực tốc còn có hành tự bí cùng thiên sứ c h i thuật đ ề u hòa làm một thể trở thành một cái mới chiêu số thi triển ở giữa không những có cực tốc thậm chí còn có thể nắm giữ ở trong dòng sông thời gian đi lại năng lực che đậy thiên cơ cho dù là tiên tiên đạo văn cũng có thể tùy ý ra vào thế như đất bằng đồng dạng chỉ là bây giờ sở dương sức mạnh không phải rất mạnh nếu là muốn hành tẩu ở trong dòng sông thời gian chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt ngắn n g ủ i liền sẽ rút khô trong cơ thể hắn tất cả lực lượng dù sao thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc vốn là trên thế giới này khó khăn nhất để cho người ta nắm giữ sự tình bất quá bí thuật này sở dương vẫn không có cho hắn lên bất kỳ tên bởi vì sở dương cảm thấy chiêu thức kia hẳn là còn có thể lại hoàn thiện một chút mà côn bằng đồ long thuật sở dương cũng học xong chỉ là bởi vì không có côn bằng huyết mạch thi triển mà ra có thể muốn yếu hơn một chút nhưng mà hắn dùng thái cổ thần tượng sức mạnh xem như bổ sung cái này thiên bằng đồ long thuật liền sẽ trở thành thần tượng đồ long thuật uy lực chắc chắn mạnh hơn hơn nữa kế vị khắc chế thể nội nắm giữ chân long huyết mạch yêu thú a nếu như hắn bây giờ lại đến vân ẩn sơn mạch bên trong đi lời nói phàm là những hung thú kia thể nội có được một tia máu của dòng thống mà nói đều sẽ bị hắn tượng thần đồ long thuật khắc chế giết bọn hắn liền như là tàn sát gà tệ cầu dễ như trở bàn tay cho dù là thực lực mạnh hơn hắn người cũng sẽ bị hắn khắc chế sở dương cuối cùng học tập một đạo côn bằng bí thuật chính là côn bằng phân thân thuật loại chiêu thức này chính là côn bằng dù n g tự thân linh n g ự a biến thành tạo một vị khác phân thân thực lực chính là bản tôn một nửa nhưng mà mặc kệ là khí tức vẫn là thần hồn lại cùng bản tôn giống nhau như lúc cho dù là thánh nhân ra tay lấy được kết quả cũng giống như nhau có cái này phân thân sau đó tại lúc đối địch đồng thời có thể thừa dịp địch nhân không sẵn sàng triệu hồi ra cái này phân thân đi ra đánh địch nhân một cái trở tay không kịp Chương nhưng mà sở dương lại cũng không dự định đang đối chiến thời điểm thi triển cái này phân thân ngược lại sở dương đem cái này côn bằng phân thân cùng mình lĩnh nộ mà ra nhất khí hóa tam thanh dung hợp lại với nhau dạng này hắn nói là sau này lại có sự tình gì phải ly khai giao trì thánh địa mà nói liền có thể thi triển ra cái này phân thân cả hai chất chồng đạo này phân thân bên trong sức mạnh đủ để chống nổi gần hai tháng hơn nữa thần sắc sức mạnh đều trở nên vô cùng linh động cùng bản tôn không khác nhau chút nào có cái này phân thân sau đó cho dù là bản thể hắn xuất hiện tại giang diệu ý trước mặt chỉ sợ g i a n g d i ệ u y đối với hắn cũng sẽ không lại có chút nào hoài nghi còn có còn lại một chút côn bằng bí thuật cũng bị sở dương sở học sẽ bây giờ sở dương nếu như xuất hiện tại đông hoang bên trong mà nói hoàn toàn có thể thi triển những thứ này thư ký đối phó đ ị c h nhân mà không cần lại thi triển thần tượng chấn ngục kính bên trong sức mạnh cứ như vậy thân phận của hắn cũng có thể càng thêm lâu dài giấu diếm đi nửa năm này trong cơ thể của sở dương thần tượng hạt mặc dù không có gia tăng càng nhiều nhưng là cùng nửa năm trước đây hắn so sánh sở dương sức mạnh không thể nghi ngờ càng cường đại hơn Thân mười ợ n chấn ngục g h lăm hô sở dương chậm rãi phun ra trong thân thể một ngụm trọc khí dần dần hoàn tất thần thanh khí sảng bây giờ sở dương cũng sớm đã không cần dựa vào giấc ngủ tới tiến hành nghỉ ngơi trong cơ thể hắn thiên đ ị a dung lô mỗi giờ mỗi khắc không còn thay hắn bổ sung lực lượng trong cơ thể nhưng mà vì không làm lộ sở dương mỗi ngày vẫn sẽ ngủ lấy mấy cái như vậy giờ cũng sẽ đúng hạn đi linh thiện phòng n g ăn vặt chỉ bất quá mỗi ngày sở dương có thể từ những thứ này linh đục bên trong lấy được lực lượng là càng ngày càng ít thậm chí đến cuối cùng những thứ này linh đục cùng linh mễ có thể cho sở dương chỉ còn lại tạp chất mà không phải sức mạnh nhưng mà này đối sở dương tới nói đều không phải là cái đại sự gì thiên đ i ệ dung lô nhất luyện hóa cũng không có cái gì vấn đề nghỉ ngơi tốt sau đó sở dương liền cầm công cụ đi tới trong tàng kinh c ắ t tới à, ta quan khí sắc càng ngày càng tốt hơn nữa mấy ngày nay bên trong cơ thể ngươi thực lực cũng dư giả rất nhiều hẳn là lại cảm ngộ đến thời cơ đột phá đi lâm lão nhìn xem sở dương c ư ờ i hỏi đi qua nửa năm ở chung lâm lão đã triệt để tin tưởng sở dương càng là đã không đang d á m thị hắn cho nên bây giờ sở dương làm việc phương diện chỉ cần cẩn thận một chút liền sẽ sẽ không xảy ra vấn đề không kém bao nhiêu đâu bất quá ta còn muốn lại rèn luyện một đoạn thời gian hai lần đột phá thất bại hoàn toàn chính xác để cho lòng ta có sợ hãi nếu lần tiếp theo đột phá thất bại nữa mà nói chỉ sợ ta biết nói lòng có tổn hại sở dương nhìn xem lâm láo giả vờ lòng vẫn còn sợ hay nói dù sao hai lần đột phá thất bại nếu như một người nói tâm không kiên định chỉ sợ hắn đời này thực lực đều khó mà tinh tiến từng bước ân cũng tốt đem căn cơ đánh vững chắc chờ sau này đến mệnh tuyển cảnh giới thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm một chút lâm lao đối với sở dương lời nói rất là đồng ý nguyên bản hắn còn tại lo lắng không ra dê có thể hay không vì có thể mau sớm đột phá mà nóng vội nhưng mà khi nghe đến câu trả lời của hắn sau đó lâm lão liền yên tâm lại cùng sở dương tán gấu sau một hồi tần giao cũng tới tần giao tại sau khi đến liền chủ động đi tới sở dương bên người lại tới gần hắn một em ở chỗ đồng dạng bắt đầu chỉnh lý sách tại thời gian nửa năm này bên trong tần giao thực lực cũng từ luyện thể lục trọng thành công đạt tới luyện thể cựu trọng mắt thấy bước kế tiếp nàng liền muốn thoát ly luyện thể cảnh giới đến luân hải cảnh giới nhưng mà gần nhất một tháng qua tần giao bất kể thế nào tu luyện trong cơ thể hắn linh khí vẫn không có b a o h ò a mà dịch tán linh khí cũng càng ngày càng nhiều tiếp tục như vậy nữa Chỉ sợ tần h thể cảnh giới trọng. Cho ự lực cựu c của bước luyện nàng dừng trọng. nên giới sẽ tại t giao mặc m dù đang không nói, nhưng thử ự c c tế rất là nóng Làm nóng nội. xong mỗi ngày n mỗi ô qua sau cũng phát hiện căn bản là vô dụng chỗ từ từ cũng sẽ không lại đi tìm các nàng muốn chính mình nếm thử nhưng mà nếu như nàng có thể chính mình hiểu rõ lời nói thực lực của nàng cũng sẽ không dừng ở luyện thể cảnh giới cựu trọng đã lâu như vậy bất quá có một lần ngay tại tần giao tại tàng kinh các vận chuyển linh lực của mình thời điểm lại cảm thấy lâu ngày không gặp thực lực tăng lên về sau tần muốn thử đi thử lại nghiệm mới phát hiện chỉ cần mình càng thêm tới gần sở dương như vậy thực lực của nàng tán loạn liền sẽ giảm bớt thậm chí là ngừng mà trong cơ thể nàng sức mạnh cũng tại không ngừng tăng cường lấy đây đối với tần giao tới nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt cho nên một tháng qua tần giao mỗi một lần tới t ả n g kinh các đều sẽ đứng ở cách sở dương vô cùng tới gần mặc dù hai người bọn họ không nói lời nào như thế nhưng mà khoảng cách như vậy rõ ràng cũng quá mức thân mật sở dương có chút không thích hứng tần giao ngược lại là thích hứng rất tốt sở dương cũng không muốn để cho tần giao tới gần hắn bởi vì thể chất hút nhau nguyên nhân tần giao rất có thể liền sẽ phát hiện hắn thể chất bí mật cứ như vậy hắn chính là phía trước tiến đánh giao chỉ thánh địa người thần bí kia tin tức không thể nghi ngờ sẽ tiết lộ ra ngoài mặc dù bây giờ toàn bộ giao là thánh địa chỉ cần thánh nhân không xuất hiện liền không người là đối thủ của hắn nhưng mà hắn sau đó liền không cách nào tại giao trì thánh địa đánh dấu cho nên tại bị phát hiện phía trước sở dương hay là muốn mau sớm giải quyết tần giao thể chất bên trên khuyết điểm để cho nàng cách xa một chút mà muốn bù đắp tiên tiên thánh thể đạo thai khuyết điểm có hai loại biện pháp loại thứ nhất biện pháp dĩ nhiên chính là âm dương d u n g hợp âm dương giao hội dùng tự thân chi lực ôn dưỡng loại phương pháp này là nhanh chóng nhất cũng là đơn giản nhất nhưng mà sở dương lại cũng không muốn dùng biện pháp này bản thân hắn liền không muốn cùng tần giao nhắc lên quan hệ thế nào nếu như âm dương giao hội sau đó đây chẳng phải là cho mình chọc một cái phiền thoái mà nên tần giao thể chất khôi phục sau giao thị thánh địa nhất định sẽ cảm giác được nàng chính là tiên thiên đạo thai đến lúc đó tất nhiên sẽ hết sức bồi dưỡng tần giao lúc kia sở dương thân phận nói không trừng bại lộ càng nhanh cho nên cái này thứ nhất phương pháp khôi phục trực tiếp liền bị sở dương gạt bỏ vậy thì chỉ còn lại phương pháp thứ hai chính là dùng tự thân đạo thai chi lực đi dẫn ra thiên địa đạo vận tự đi tu bổ tiên thiên đạo thai cái phương thức này có chút chậm nhưng mà lại là ồn t h o á nhất hơn nữa cũng không cần cơ thể tiếp xúc chỉ cần thả ra thần hồn chi lực dẫn ra trong cơ thể nàng tiên thiên đạo thai chi lực dung hợp liền có thể t r ư n g 425 sông r ư ợ u y quay về phản hư đại năng cho nên sở dương liền không chút do dự lựa chọn phương pháp thứ hai hơn nữa hắn nói làm liền làm trực tiếp thả ra thể nội thần hồn không trộn lẫn bất luận cái gì sức mạnh từ từ dẫn động trong thiên địa đạo vận bây giờ bị tiên thiên tính chất thể đạo thai ảnh hưởng bốn phía thiên địa đạo vận không ngừng tại trong tàng kinh các ngưng kết bốn phía thiên địa linh khí cũng càng ngày càng nhiều gần như sắp phải hóa thành thực chất đồng dạng nhưng mà những linh khí này tụ tập cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý ngược lại toàn bộ bị sở dương không chế lấy từng điểm từng điểm cực kỳ ôn hòa xuyên vào tần dao trong thân thể mà cơ thể của tần dao khi lấy được sở dương sức mạnh sau đó ngừng thuốc liền có thể cảm thấy trong thân thể của mình một chỗ khuyết điểm dường như đang từ từ bị bổ tu nàng có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ ôn hòa sức mạnh tràn vào cỗ lực lượng này vô cùng ôn nu không ngừng xung kích phía dưới tần dao tự thân phản phất bị một cỗ ấm áp bao quanh phá lệ làm cho người cảm giác thoải mái dễ chịu thời gian thoáng một cái đã qua trong nháy mắt chính là một tháng sau tại một tháng này bên trong sở dương mỗi ngày đều ra tay giúp tần giao chữa trị cơ thể từ từ tần giao tiên thiên đạo thai khuyết điểm đang chậm rãi chữa trị hôm nay đã là một tháng cuối cùng một ngày chỉ cần qua hôm nay tần giao tiên thiên đạo thai khuyết điểm liền sẽ được chữa trị hoàn tất thể chất của nàng liền có thể tại một lần bày ra đến lúc cuối cùng một tia kim quang tràn vào tần giao trong thân thể cái kia nguyên bản bị một đạo khe danh to lớn cắt đứt b ể khổ bắt đầu tản mát ra cực kỳ sức mạnh bằng bạc thiên đ i ệ đạo vận cơ hồ là trong nháy mắt liền tràn vào tần giao trong thân thể tại thiên địa đạo vận bao khỏa phía dưới cơ thể của tần giao vậy mà có vẻ hơi mở đi phản phất nháy mắt sau đó liền muốn dung nhập bên trong hư không một dạng mà tần giao cái kia nguyên bản chỉ trệ không tiến thực lực cũng tại thể chất của nàng hoàn mỹ sau đó không ngừng đang mạnh lên dựa theo tốc độ như vậy xuống tần giao liền sẽ vào hôm nay bên trong đột phá đến luân hải cảnh giới mấy người nàng có thể tan ra bể khổ sau đó tiên thiên đạo thai chỗ k h ắ c thường liền sẽ bị giao trì thánh địa tất cả mọi người đều phát r i á được sau đó tần giao cũng sẽ trong nháy mắt thoát ly tạp dịch đệ tử thân phận bị giao trì thánh chủ xem trọng mà tần giao chính mình cũng cảm thấy thân thể của mình tự hồ là đang một khắc này trực tiếp khôi phục hoàn chỉnh một ít cũng sớm đã mất đi đồ vật một lần nữa quay về mà tính tình của nàng cũng xảy ra một chút biến hóa khí chất càng là triệt để biến hóa một loại lãnh đạm khí tức xuất hiện thiên thiên đạo thai sự hòa hợp đại đạo thể chất kỳ dị tần giao còn tại chế tạo gấp gáp lấy thể chất của mình hoàn m ị sau đó đủ loại cảm giác nàng cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình như thế ung dung qua trong tu luyện trở ngại trong khoảnh khắc đó giống như là toàn bộ bị đả thông xuất hiện ở trước mắt nàng một đầu cực kỳ rộng lớn đại đạo nguyên bản trên đường hành o sinh chi tiết cũng sớm đã tiêu thất trong bể khổ sương mù cũng tại từ từ t ắ n đi ánh sáng màu bạc xuất hiện chiếu sáng con đường phía trước mười lăm giao chỉ thánh địa bên ngoài giao chỉ thánh địa người hộ đạo mang theo giang d i ệ u ý tử trong đại trận tiến nhập giao chỉ thánh địa thời gian nửa năm này đem d i ệ u áo đều một mực tại một cái khác bên trong bí cảnh tranh đoạt nơi đó cơ duyên vì thế cái kia bí cảnh tranh đoạt mặc dù tương đối kịch liệt nhưng mà cuối cùng cơ duyên lớn nhất vẫn như c ũ bị giang rượu y lấy được nàng ở nơi đó bế quan nửa năm tuy h mình cũng đã nhận ự lực c của cũng được Càng cái lên. là tăng đã rõ rệt tăng lên. Càng là tại ê k nói nàng bây giờ bất quá chỉ là vừa mới bước vào phản hư cảnh giới mà thôi nhưng mà tất cả đại thánh đ ị a t h á n h chủ thực lực cũng chỉ là phản hư cảnh giới h ắ n tiến nhập cảnh giới này liền mang ý nghĩa nàng đã có đầy đủ tư cách tiếp nhận giao trì thánh đ ị a t h á n h chủ chi vị đi thôi thực lực của ngươi tiến bộ nhanh như vậy nếu như để cho thánh chủ gặp được thánh chủ nhất định sẽ vui mừng cái kia người hộ đạo nhìn xem s ô n trong mắt rượu y cũng có vẻ vui mừng mặc dù trước đây bí cảnh chi tranh trình độ kịch liệt không sánh bằng bắc hải côn bằng xào huyệt nhưng mà cũng không ít thánh địa thánh tử cùng thánh nữ đều tham dự trong đó mà giang diệu y có thể từ cái k i a bên trong bí cảnh trổ hết tài năng đoạt được khôi thủ cầm tới tối cường cơ duyên cũng đủ để chứng minh thiên phú của nàng cùng thực lực đích thật là xuất chúng nhất có dạng này người trở thành đời tiếp theo giao trì thánh chủ các nàng cũng có thể yên tâm còn tốt không cô phụ thánh chủ chờ mong chúng ta lần này trở về hướng thánh chủ phục mệnh a giang diệu y nghe được cái này người hộ đạo mà nói chỉ là nhàn nhạc cười Thực lực của người à n b ớ c v à hộ đạo gật i đầu tại các nàng hai người nói dứt lời sau đó nguyện ý cùng một chỗ hướng về giao chỉ thiên cung bay đi đệ tử giang diệu y kìa từ bên trong bí cảnh quay về chuyên tới để giống thánh chủ phục mệnh giang diệu y tại giao trì thiên cung bên ngoài hành lễ vào đi thiên cung đại điện bên trong c o nữ n đệ tử giang nên tiếp giang diệu ý đi theo nữ đệ tử tiến vào đại điện bên trong đại điện bên trong giao trì thánh chủ đồng dạng vẫn là đứng tại thủ vị trên mặt của hắn mang theo mạng che mặt vẫn là đưa lưng về phía đám người vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại phong thái động lòng người giang diệu y trong mơ hồ cũng có thể phát giác được giao trì thánh chủ chỗ đáng sợ chỉ sợ trước mắt giao trì thánh chủ thực lực đã đến trạm đạo đình phong chỉ kém như vậy một bước l i ề n có thể bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới không hổ là kinh tài tuyệt d i ễ m người có thể so với năm đó nữ đế thánh chủ đệ tử đã thành công bước vào phản hư cảnh giới không có cô phụ thánh chủ bồi dưỡng giang diệu y cung kính hướng về phía giao trì thánh chủ hành lễ đứng lên đi ngươi làm không tệ vừa mới đột phá thực lực bất ổn còn cần thật tốt tu luyện ta sẽ để cho đan dương tôn giả vì ngươi luyện chế một cái đan dược t á t phẩm củng cố thực lực bản thân giao trì thánh chủ hướng về phía giang diệu y thản như nói giao trì thánh chủ lời nói mặc dù vẫn là như vậy giếng c ầ n ô ba nhưng mà tất cả mọi người có thể nghe được giao trì thánh chủ đối với giang diệu y vẫn là rất hài lòng đa tạ thánh chủ giang diệu y gật đầu một cái đan dược thất phẩm cho dù là đối với giang diệu y tới nói cũng là khó được ban thưởng đến cùng giang diệu y tại giao trì thánh địa bên trong địa vị chỉ là đệ nhất chân truyền đệ tử mà cũng không phải là t h á n h nữ cho nên đan dược thất phẩm cũng rất khó chiếm được nhưng mà ngoại trừ đan dược bên ngoài nàng những thứ khác tu hành tài nguyên lại đủ để cùng thánh nữ sánh vai mà tại thực lực của nàng trở thành phản hư đại năng sau đó tin tưởng không lâu sau đó giao trì thánh chủ liền sẽ đem thánh chủ vị trí chuyển cho giang diệu ý đến lúc đó toàn bộ giao trì thánh địa tài nguyên đều sẽ bị giang diệu ý ưu tiên sử dụng chương bốn trăm hai mươi sáu sông diệu ý đối với sở dương hoài nghi tiêu thất ân nếu không có sự tình khác liền đi xuống đi kế tiếp thánh địa chồng còn muốn tiến hành chuẩn bị ngươi trước tiên lui đi thôi giao trì thánh chủ vẫn là nhàn nhạt mở miệng là giang diệu ý hành lễ sau đó tiếp đó liền đi ra giao trì thiên cung rời đi giao trì tiên h cung sau đó nàng vốn là muốn về đến chính mình đệ nhất tiên phong đi thật tốt tu luyện một phen củng cố thực lực bản thân nhưng mà về sau nhưng lại nghĩ tới sở dương thời gian nửa năm không thấy sở dương cũng không biết tình huống nơi này đến cùng thế nào trong tàng kinh các lâm lão mặc dù một mực giám thị lấy sở dương nhưng mà trải qua thời gian dài như vậy lâm lão nếu là không có phát giác đoán chừng cũng sẽ không giống lúc trước như thế không rõ chi tiết đi xem cho nên đang nghĩ đến một lúc sau giang diệu y vẫn là quyết định đi trước nhìn một chút sở dương lại nói phân phó một bên đệ tử đi đệ nhất tiên phong thu thập giang diệu y chính mình nhưng là rất nhanh liền đi tới dấu đạo tiên phong dấu đạo tiên phong bên trong quản sự sư tỷ đồng dạng cũng là trước tiên liền cảm giác được giang diệu ý khí tức cái kia quản sự sư tỷ vẫn là cùng lần trước một dạng ngay đầu tiên liền đi tới giang diệu ý trước mặt đại sư tỷ lần này quản sự sư tỷ đối với giang diệu ý thái độ càng thêm cung kính dù sao cái này quản sự sư tỷ cơ hồ đã có thể xác định giang diệu ý cũng đã là tương lai giao trì thánh chủ hơn nữa giang diệu ý thực lực đã đến phản hư cảnh giới chuyện này cơ hồ có thể nói bên trên là ván đã đóng t u y ể n đối với tương lai thánh chủ các nàng tự nhiên không dám có bất kỳ chậm trễ ân trong khoảng thời gian này ta không tại giao trì thánh địa dấu bên trong đạo tiên phong nhưng có phát sinh cái đại sự gì giang diệu y nhìn xem quản sự sư tỷ hỏi trong nửa năm này chưa từng phát sinh cái đại sự gì hết thể đều rất bình thường cùng bình thường không hề khác gì nhau chẳng qua nếu như nói là đại sự mà nói chính là có một ít đệ tử thành công đạt tới mệnh tuyển cảnh giới rời đi tàng k i n h cắt đồng dạng ở đây cũng tới một nhóm mới tạp dịch đệ tử còn có chính là dấu đạo tiên phong bên trong một cái mệnh tuyển cảnh giới nữ đệ tử đột phá đến hóa thần cảnh giới thành công tấn thăng đến trường lão còn có một chuyện chính là chín cái này quản sự sư tỷ nghe được giang diệu ý hỏi thăm còn tưởng rằng giang diệu y muốn biết cái này giấu đạo tiên phong trong vòng nửa năm ở đây phát sinh tất cả mọi chuyện thế là liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói giấu đạo tiên phong bên trong sự tình nhưng mà lại bị giang diệu y cho ngăn cản không còn lại cũng không cần lại nói tất nhiên không có việc lớn ấn gì vậy ta cũng có thể yên tâm ta đi đ ể cửu tàng kinh các xem không cần đi theo ta nếu như ta có chuyện gì sẽ phân phó các ngươi giang diệu y ngăn trở cái này quản sự lời của sư tỷ sau là đại sư tỷ quản sự sư tỷ nghe được giang diệu y lời nói sau gật đầu một cái tiếp đó liền lui ở một bên giang diệu y đang nói xong lời nói sau đó liền hóa thành một vệ sáng tới đến đệ c ử u tàng kinh c ắ t s o n g diệu y tới rất là thời điểm bây giờ chính là lâm lão sở dương còn có tần giao ba người bọn họ quét dọn xong đang chuẩn bị đi về thời điểm nếu chậm thêm bên trên một bước ba người bọn họ chỉ sợ cũng đã không tại trong tàng kinh c ắ t đại sư tỷ giang diệu y tiến vào tự nhiên để cho ba người hơi kinh ngạc sở dương cùng lâm l ã o đối với giang diệu y là tới làm cái gì tự nhiên là lòng dạ biết rõ ngược lại là tần giao gặp lại giang diệu y tới thời điểm trong lòng còn có mấy phần mừng rỡ dù sao phía trước là giang diệu y chỉ điểm nàng trong tu hành một vài vấn đề nếu không tần giao bây giờ đoán chừng vẫn là tại luyện thể cảnh giới ngũ trọng bồi hồi thực lực của mình căn bản không có cách nào tại tiến lên trước một bước đ â u ân ta tới lấy một bản tâm pháp giang diệu y nhìn xem ba người đột nhiên cũng không biết làm như thế nào mở miệng dù sao thân phận của nàng là đệ nhất chân truyền đệ tử tới tàng kinh các hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì thế nhưng là mỗi lần lúc nào cũng tới tầng thứ chín khoảng cách hơn nữa còn cuối cùng tìm mấy cái tạp dịch đệ tử nói chuyện này liền để cho người ta có chút kỳ quái ân xin mời thần giao cười nói hảo giang diệu y gật đầu tiếp đó liền muốn đi tới phản hư cảnh giới có thể đạt tới tầng lầu nhưng mà ngay tại nàng muốn lên đi thời điểm giang diệu y lại do dự một chút cuối cùng giang diệu y quay người nhìn xem sở dương ngươi tại trong nửa năm này tu luyện còn thuận lợi trở về đại sư tỉ mà nói hết thể thuận lợi sở dương vẫn là một bộ trước đây bộ dáng ân vậy là tốt rồi giang diệu y gật đầu giang diệu ý đương nhiên có thể phát giác đi ra sở dương thực lực tại nửa năm trước đây thật có chỗ tiến bộ nhưng mà cái này cùng chính nàng so sánh quả thực là trời v ư ợ t so đấu như vậy xem ra sở dương hoàn toàn chính xác không phải là người thần bí kia dù sao dựa theo thần bí nhân kia thực lực nửa năm này đoán chừng nhân ra sức mạnh ít nhất có thể lại để thăng cái ba thành nói không chừng bây giờ đã đủ để ngang hàng thánh nhân như thế nào có thể còn ở tại giao trì thánh điệu bên trong làm một cái nho nhỏ tạp dịch đệ từ đâu l i ê n xem như nhân ra muốn điệu thấp một chút làm việc cũng sẽ không mất đi chính mình ngông nên tới làm những thứ này việc vật lãnh đến n ỗ i trước đây những cái kia trùng hợp đoán chừng liền thật là trùng hợp thôi dù sao thiên hạ c h i đại không thiếu cái lạ bạch tiểu bàn mặc dù có thể được nhận định là cùng thần bí nhân kia là cùng một bọn nhưng mà bạch tiểu bàn tại giao trì thánh địa bên trong đương nhiên cũng có thể có bằng hữu của mình có lẽ sở dương vừa vặn chính là mấy người bằng hữu k i ê u bên trong một cái giang diệu y đã không nghĩ thêm hoài nghi sở dương ngược lại cũng tìm không thấy sở dương sơ hở gì chàng bằng không đi chú ý hắn nhưng mà nói tới thần bí nhân kia đối với giao trì thánh địa hoàn toàn chính xác cũng không làm qua cái gì ban đầu một lần kia cũng là ảnh ma tông c h ọ n trước đến n ỗ i phía sau giao trì thánh chủ bị hai lần đả thương sự tình trên cơ bản cũng là tình có thể hiểu hơn nữa thần bí nhân kia xem ra cũng không giống là đối với giao trì thánh địa có địch lý tồn tại bằng không dựa theo thần bí nhân kia thực lực đến xem giao trì thánh chủ liền tuyệt đối không phải là bị đả thương đơn giản như vậy trạm đạo đỉnh phong vương giả thần bí nhân kia trong nháy mắt đều có thể giết chết mười mấy cái liền chuẩn thánh đều có thể đánh bại cho dù giao trì thánh chủ thực lực so với cái kia người muốn mạnh hơn một chút nhưng mà cũng tuyệt đối không thể nào là người thần bí đối thủ ân mặc dù thân ta là giao trì thánh địa tạp dịch đệ tử nhưng mà tăng cao thực lực càng là một khắc cũng không dám quên bất quá còn muốn đa tạ đại sư tỷ quan tâm sở dương chứa trả lời ân vậy là tốt rồi thần giao lực lượng của ngươi như thế nào giang diệu y gật đầu một cái sau đó liền không còn quan tâm sở dương mà là đem ánh mắt đặt ở tần giao trên thân nàng tại nửa năm trước đã từng chỉ điểm tần giao tu hành qua cho nên lúc này cũng nghĩ xem tần giao thực lực đến cùng có dạng gì tiến bộ giang diệu y đại sư tỷ bây giờ lực lượng của ta đã từ luyện thể ngũ trọng thành công đạt tới luyện thể cựu trọng tiên đây hết thể đều dựa vào giang diệu y đại sư tỷ phía trước đối ta chỉ điểm tần giao ở đây vô cùng cảm kích tần giao nhìn xem giang diệu y có chút cảm kích nói chương bốn trăm hai mươi bảy sông diệu y t r ợ tần giao đột phá ân thể chất của ngươi hấp thu một bộ phận linh lực liền sẽ tán loạn một bộ phận linh lực mà bị ngươi hấp thu những linh lực này cũng không thể trăm phần trăm bổ sung tiêu hao tại dạng này phía dưới lực lượng của ngươi đều có thể đến luyện thể cựu trọng xem ra tại trong nửa năm này ngươi thật sự không có lời biếng mà là chăm học k h ổ luyện thiên phú của ngươi rất là không tệ tâm tính cũng rất tuyệt giang diệu y nhìn xem tần giao không nhịn được tán dương mà tần giao khi nghe đến giang diệu y tán dương sau đó cũng biến thành có chút xấu hổ đứng lên không có kỳ thực ta tại một tháng phía trước liền đã đang luyện thể cảnh giới cựu trọng thế nhưng là ta lúc nào cũng cảm giác cảnh giới một mực kẹt tại nơi đó hơn nữa mấy ngày nay trong thân thể linh khí tán loạn á càng c ngày càng nghiêm trọng nhưng mà trong một tháng này thân thể của ta lại tại từ từ chuyển biến tốt đẹp đấy thể nội linh khí cũng lại một lần nữa có dư giả cảm giác có lẽ chờ trở, trở về lại tu luyện thêm mấy ngày liền có thể thành công đột phá đến luân hải cảnh giới sở dương nhìn xem giang diệu y cười nói À, bên cạnh chính là tu luyện thất đã ngươi đã kẹn tại luyện thể cựu trọng một tháng lâu vậy hôm nay ta liền tới giúp ngươi đột phá à, ngươi có thể sớm ngày đến luân hải cảnh giới lấy được tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng tốt giang diệu y nhìn xem tần giao quyết định tự mình ra tay trợ giúp tần giao đột phá đến luân hải cảnh giới kỳ thực dựa theo nói như vậy tại mới vừa rồi bước vào tu luyện sau đó phía trước mấy cảnh giới nhưng là bởi vì thể chất nguyên nhân lại làm cho nàng không có cách nào thành công đột phá đến luân hải cảnh giới cho nên giang diệu ý muốn làm chỉ là trợ giúp nàng mau sớm tiến vào luân hải cảnh giới mà thôi đây hết thệ cũng là nước chạy thành sông cũng sẽ không vì nàng tương lai căn cơ tạo thành cái gì tổn hại đã như vậy mà nói vậy ta liền đa tạ giang diệu ý đại s ư tỷ thần giao nghe nói như thế đương nhiên sẽ không cự tuyệt giao chỉ thánh địa bên trong nếu là có thể đến một vị phản hư đại năng chỉ điểm mà nói mặc kệ là đệ tử gì đều sẽ vui vẻ chớ nói chi là vị này phản hư lớn đâu vẫn là giao chỉ thánh địa bên trong đệ nhất chân truyền đệ tử tương lai giao chỉ thánh chủ đây là bao nhiêu người cầu đều cầu cơ hội đi thôi giang diệu ý nói liền mang theo tần giao đi giấu bên trong đạo tiên phong tu luyện thất l i ê n tại bọn hắn hai người rời đi về sau lâm lão nhìn xem hai người bóng lưng ai tiểu nha đầu cái này cuối cùng có thể khổ tận cam lai thành công đột phá đến luân hải cảnh giới sau đó tài nguyên cũng có thể tốt hơn một chút lâm lão đối với tần giao vẫn là rất thương yêu càng là chờ đợi tần giao thực lực có thể sớm ngày tăng lên kỳ thực nếu như không phải lâm lão trở ngại thân phận của mình không thể tùy ý xuất thủ lâm lão đã sớm tự mình ra tay trợ giúp tần giao tăng cao thực lực nhưng mà hắn đến cùng là giao t r ì thánh địa người hộ đạo thuộc về ẩn tàng nội tỉnh một trong tự nhiên không thể tùy tiện tiết lộ thân phận đúng vậy a thật vì nàng cảm thấy vui vẻ sở dương đồng dạng thản n h i ê nói n chỉ là sở dương nói lời này ngược lại cũng không tất cả đều là trái lương tâm lời nói thật sự là hắn vì tần giao cảm giác vui vẻ bởi vì từ gần đây lên tần giao không c h ọ n vẹn tiên thiên đạo thai đã bị hắn hoàn toàn bổ tu bây giờ tần giao tiên thiên đạo thai chính là hoàn mỹ khi đột phá đến luân hải cảnh giới tan ra bệ khổ toàn bộ giao chỉ trên g i ớ i liền sẽ biết tần giao thể chất chố lợi hại cho đến lúc đó tần giao thân phận có thể nói là một bước lên trời tuyệt đối có thể trở thành chân truyền đệ tử Có có thể có mười lăm trong phòng tu luyện tần giao ngồi xếp bằng tại tu luyện trong phòng hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu từ từ ngưng tụ thiên địa linh khí mà giang diệu y đứng tại tần giao sau lưng trên tay của nàng nâng một đoàn cực kỳ ôn hòa vô cùng linh khí nồng nặc cái này linh khí khổng lồ trình độ so luyện thể cảnh giới có thể chứa tất cả lực lượng còn nhiều hơn mà cái này khí tức ôn hòa vừa vặn cũng có thể bị luyện thể cảnh giới hấp thu đây chính là giang diệu y dự định trợ giúp tần giao đột phá luyện hóa một chút linh khí thêm diệu y liền có thể cảm thấy bốn phía phảng phất có một cố mơ hồ thiên địa đạo vận đang không ngừng khắc mà linh khí bốn phía cũng phá lệ tinh thuần thậm chí không cần bất kỳ định lượng đồng thời có thể vì hoàn mỹ hấp thu mà lần này tần giao đang hấp thu những linh khí này thời điểm không có bất kỳ cái gì linh khí tán loạn ra ngoài những linh khí này đều bị tần giao hấp thu được trong thân thể mà giang diệu y thậm chí phát giác tần giao cơ thể tựa hồ cũng trở nên hư hảo không thiếu phát hiện này để giang diệu y tâm thần khẽ động cái này tần giao thể chất bất phàm và không sẽ không xuất hiện dạng này dị tượng xem ra tần giao thể chất cũng không phải là cái gì thông thường thể chất có lẽ chờ nàng thành công đột phá đến luân hải cảnh giới đem bể khổ tan ra sau đó hết thể liền có thể minh bạch mà giang diệu dùng cái này khác lại có chút chờ mong tần giao thể chất đặc thù bởi vì thể chất đặc thù càng tốt tương lai có thể đạt tới cảnh giới thì cũng càng cao giao trì thánh địa sức mạnh cũng có thể càng mạnh dù sao một cái thánh địa trong cần nhất chính là trẻ tuổi sức mạnh mà bọn hắn những người này cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ trở thành chủ cột v ữ n vàng cùng chống đỡ lây giao trì thánh địa theo linh lực càng ngày càng mạnh tần giao tâm thần cũng chậm dai chìm vào trong bể khổ dĩ vang tần giao không dám tới đến địa phương này bởi vì nàng mỗi một lần đến nơi đây nhìn thấy cũng là như là nước động tầm thường bể khổ cùng với bể khổ bầu trời cái kia một đạo cực lớn khe ránh cái này cực lớn khe ránh cơ hồ đem nàng bể khổ triệt để bổ ra khổ hại của nàng ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi nhưng mà bây giờ khổ hại của nàng lại lập lòe mịt mù màu tím sương n mù hào quang quanh quẩn tựa hồ có từng đạo thiên đ ị a đạo vận ở trong đó h i ể n hóa thậm chí cẩn thận nghe còn có thể nghe được đại đạo thiền âm n g â m sướng hết thể đều cùng phía trước có khác nhau trời vực khác nhau nhìn thấy đây hết thể tần giao minh m ạ c h tiên thiên đạo thai đã bị chữa trị nàng bây giờ thể chất đã là hòa mỹ chỉ là thể chất của nàng đến tột cùng là như thế nào được chữa trị đây này thần giao đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả có lẽ là giao trì thánh địa linh khí a bất quá cái kia trước đây đạo nhân hoàn toàn chính xác không sai nàng tới giao trì thánh địa vốn chính là vì chữa trị tự thân thể chất khuyết điểm t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám tiên thiên đạo thai đột phá dị tượng phát sinh nghĩ tới chỗ này sau đó thần giao trong lòng càng kích động chỉ là nàng lại kèm chế trong lòng một phần kia kích động sau đó liền bắt đầu không ngừng hấp thu thiên địa linh khí thời gian dần qua cái kia thiên địa linh khí thậm chí tại tu luyện trong phòng ngưng kết thành từng đạo yếu ớt l u ồ n khí xoáy những thứ này luồng khí xoáy không ngừng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí mà tần dao bây giờ thể chất có khả năng chứa linh khí cũng so thông thường luyện thể cảnh giới cao hơn gấp mấy chục lần còn nhiều những lực lượng này khi tiến vào trong cơ thể của tần dao sau đó cũng không có bất kỳ sai lầm mà từ từ tần dao lực lượng trong cơ thể cũng tại không ngừng chậm rãi tăng trưởng giang diệu y nhìn xem tần dao không ngừng tăng trưởng sức mạnh đem trong tay sức mạnh cũng cho tần dao khi những lực lượng này khi tiến vào đến tần dao trong thân thể vê anh trong chấp nhoáng này tần dao bể khổ triệt để tan ra giống như mông lung tầm thường tử quang trong nháy mắt xuất hiện tại trong bể khổ trong bể khổ tử quang cũng kèm theo cần cù sức mạnh tăng lên ma chiếu dọi tại tu luyện trong phòng bây giờ tần giao phảng phất đích tiên đồng dạng quanh thân của nàng có đại đạo diệu âm tại quân quanh bốn phía có thiên địa đạo v ậ n đang lưu truyền giữa thiên địa buộc vòng quanh thần văn không ngừng h i ể n hóa một đạo lại một đạo thần bí quang hoàn tại tần giao sau đầu xuất hiện thiên địa đạo vận buộc vòng quanh pháp tắc trật tự cũng biến thành x i n xích trong cơ thể của tần giao phảng phất có mặt khác một tôn tiên nhân hóa thân đồng dạng trong thiên địa phảng phất có vô tận lực lượng tại dẫn dắt lực lượng của nàng một dạng tần giao an tĩnh ngồi ở trong phòng tu luyện bắt đầu lĩnh hội bốn phía cái k i a m ộ t chút xíu thiên địa đạo vận thu nạp thiên địa cho lực lượng của nàng đây chính là thiên đế cho tiên thiên đạo thai ban thưởng bốn phía màu tím x ư ơ n g mù biến thành từng cái cổ lao văn tự những x ư ơ n g mù này tràn ngập ra đi cơ hồ là trong nháy mắt bị tràn ngập toàn bộ giao trì thánh địa mà giao trì thánh địa phảng phất cũng tại hô ứng lấy t ử khí một dạng kim quan g đại tác sức mạnh bàng bạc bị dẫn động long mạch tại lúc này hiền hóa bốn phía thiên địa linh khí chấn động liền tây hoàng tháp đều phát ra vụ vụ giờ khắc này giao trì thánh địa xuất hiện vô tận dị tượng tần giao triệt để đột phá đến luân hải cảnh giới mà giờ khắc này tần giao trong bể khổ chảy ra sinh mệnh tinh khí không có gì sánh kịp cường đại nàng trời sinh cùng đạo tướng hợp có thể dung nhập trong thiên địa l ạ pháp tự thân thân ảnh trở nên cực kỳ hư hảo mông lung nhìn qua liền như là thiền cung tiên tử tần giao trên thân phát sinh những biến hóa này còn có đủ loại kỳ dị cảnh tượng trước tiên liền bị giao trì trên dưới tất cả mọi người đều phát giác giao trì thánh chủ nguyên bản đang ngồi tu hành tại phát giác đạo tiên tiên đến thai khí tức giờ khắc này giao trì thánh chủ trong nháy mắt mở hai mắt ra Mà g i thiên thiên thiên thiên thiên thiên xem ra cái này thật đúng là là hoàng kim đại thế chẳng những xuất hiện như thần bí nhân kia một dạng lợi hại cờ giả liền ta giao chỉ thánh điệu bên trong đều xuất hiện tiên thiên đạo thai nhanh chóng đem cái này tiên h thiên đạo thai tìm được trong chấp n h á m này những giao trì thánh địa hộ đạo giả kia đều trong nháy mắt xuất hiện ở giao trì trong thiên cung giao trì thánh chủ giao trì tiên h cung đại điện thánh chủ chúng ta đã cảm nhận được tiên thiên đạo thai khí tức cần phải đem người này tìm được những hộ đạo giả kia t r o n g miệng một lời mà nhìn xem giao trì thánh chủ nói đây là tự nhiên tiên thiên đạo thai đối với ta giao trì thánh địa trọng yếu vô cùng người này ngay tại ta giao trì thánh địa bên trong ta tự nhiên sẽ đem nàng tìm được giao trì thánh chủ vẫn là đưa lưng về phía đám người mang theo mạng che mặt là như vậy phong hoa tuyệt đại nhưng mà giờ khắc này ở cùng những thứ này người hộ đạo lúc nói chuyện âm thanh cũng mang theo một tia run r à y chỉ là mọi người tại s a u khi kích động đều không thể nghe được cái k i a sáu ngay tại những hộ đạo già kia còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm sau một khắc càng thêm kỳ dị thần quang xuất hiện ở giao trì thánh địa bên trong tây hoàng t h á p một lần nữa phát ra vù vù âm thanh mà lần này cái kia kỳ dị thần quang đã đem cái kia tiên thiên đạo thai sở tại c h i địa hoàn toàn hiện ra vị trí kia đương nhiên đó là dấu đạo tiên phong đệ cựu tàng kinh các dấu đạo tiên phong mọi người thấy cái kia kỳ dị thần quang đã đem tiên thiên đạo thai vị trí vì bọn nàng đánh dấu ra sau liền không kịp chờ đợi mạnh và qua mà giao trì thánh chủ thân ảnh cũng tại trước tiên biến mất ở giao trì trong thiên cung mười lăm dấu đạo tiên phong lực lượng này tiên thiên đạo thai lâm lão tại phát giác được tần giao khí tức cùng tiên thiên đạo thai liên hệ với nhau sau đó càng là kinh hãi kém một chút liền bại lộ lực lượng của mình nhưng mà cũng may lâm lão là c h ạ m đạo cơn giả tại tối hậu quan đầu vẫn là chế trụ lực lượng của mình tiên thiên đạo thai thật là lợi hạ nha thì ra tần giao lại là loại thể chất này sao lúc này sở dương cũng giả vờ một mặt kinh ngạc cùng hâm mộ bộ dáng dù sao trước mắt sở dương chẳng qua là một cái cực kỳ phổ thông nhất tạp dịch đệ tử nếu như hắn lúc này vẫn là một mặt bình thản như vậy rất dễ dàng liền sẽ gây nên người khác hoài nghi sở dương cũng không muốn thất bại trong găng tấc đúng vậy à thật là lợi hại thật không nghĩ tới tiểu nha đầu kia lại có kỳ lạ như vậy thể chất bất quá lần này tốt thể chất của nàng bị phát hiện sau này cũng có thể nhận được tốt nhất tài nguyên tu luyện thực lực của nàng cũng có thể tiến triển cực nhanh tại sao chỉ thánh địa bên trong địa vị cũng không thể thường ngày mà nói lâm lão tại kích động đi qua thật sự bắt đầu vui vẻ hắn thật sự vì tần giao mà cảm thấy vui vẻ dù sao đi qua những năm này ở chung hắn cũng sớm đã đem tần giao nhìn trở thành chính mình cháu gái ruột một dạng tần giao có thể có được tài nguyên tốt hơn lâm lão cũng là vui mừng nhìn thấy đúng vậy a thực sự là hâm mộ sở dương có chút hâm mộ nói nghe được sở dương lời nói lâm lão liếc mắt nhìn sở dương yên tâm tiểu nha đầu kia không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa nàng có sức mạnh sau đó thì sẽ không quên chúng ta lâm lão cũng đã nói mấy câu tới dỗ dành sở dương dù sao nguyên bản người này thiên phú của nàng cũng rất kém cỏi thậm chí có khả năng cũng không sánh nổi ngươi nhưng mà đột nhiên có một ngày lực lượng của hắn sau khi ra tỉnh nhưng trong nháy mắt vượt qua ngươi gấp trăm lần nghìn lần như vậy tại dạng này không công bằng phía dưới ngươi có lẽ sẽ thật sự trong lòng khó mà tiếp thu ân ta tin tưởng tần giao chỉ là ta đồng thời cũng vì nàng vui vẻ ở đây tu luyện lâu như vậy nàng cũng nên nhận được thuộc về mình mong muốn cơ hội sở dương cũng gật đầu một cái 15. ngoài phòng tu luyện giang diệu y tại dị tượng sau khi biến mất cũng đã đem tần giao dẫn tới ngoài phòng tu luyện quả nhiên rất nhanh giao trì thánh chủ liền xuất hiện ở trước mặt của các nàng chương bốn trăm hai mươi chín giao trì thánh địa c h ấ n kinh tiên thiên đạo t h a i bị phát hiện cùng giao trì thánh chủ cùng tới còn có giao trì thánh địa những hộ đạo giả kia các nàng xem lấy tân giao trong mắt lộ vẻ kích động tia sáng điều này cũng làm cho giang diệu y có chút tắt lưỡi dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua những thứ này các hộ đạo giả chiến l à m hội lộ ra như thế t h ầ n sắc bất quá cũng may giao trì thánh chủ vẫn là chấn định tự nhiên nàng đưa lưng về phía đám người mang theo mạng che mặt trong giọng nói vẫn là như vậy thanh lãnh cao quý nhìn đến đây giang diệu y trung quy là thở dài m ộ t hơi nếu không nàng thật sự sẽ cảm thấy có chút tiêu tan tần giao ngươi cũng đã biết thể chất của ngươi chính là tiên tiên đạo thai giao trì thánh chủ nhìn xem tần giao nhàn n h ạ t hỏi trở về thánh chủ mà nói đệ tử biết tần giao thể chất đã trở nên hoàn mỹ không một tí vết t i n h tình của nàng cũng có một chút biến hóa nếu là ngày trước tại nhìn thấy giao trì thánh chủ thời điểm tần giao trong lòng nhất định sẽ khẩn trương nói chuyện cũng sẽ khiếp được nhưng bây giờ nàng khi nhìn đến giao trì thánh chủ trả lời lời nói thời điểm tần giao lại không có nửa phần do dự mà là không tiêu não không tự ti thậm chí mang theo một chút lạnh lùng dù sao tiên tiên đạo thai vốn là rõ ràng cùng đại đạo mà đại đạo vô tình trừ phi ngươi có thể đem tiên tiên đạo thai thể chất phát huy đến cực hạn bằng không bởi vì thể chất ảnh hưởng ngươi tự thân thất tình lục dục cũng sẽ nhận ảnh hưởng nếu biết vì cái gì trước đây không nói đâu lúc k i a đệ tử tự thân tiên tiên đạo thai cũng không phải là ở vào hoàn mỹ giai đoạn mà là có thiếu sót đạo thai cho nên đệ tử cũng không có nói ra mà bây giờ đệ tử đã đột phá luân hải cảnh giới thể chất cũng đã triệt để hoàn mỹ cho nên bây giờ mới triệt lộ ra thần g i a hồi đáp thì ra là thế ngươi tất nhiên tới ta giao trì thánh địa lại là tiên thiên đạo thai liền đủ để chứng minh cùng ta giao trì thánh địa hữu duyên ta nhìn ngươi vẫn là tạp dịch đệ tử từ hôm nay trở đi ngươi liền thoát ly tạp dịch đệ tử cái thân phận này trở thành ta giao trì thánh địa chính thức nội môn đệ tử ta sẽ vì ngươi tìm một vị người hộ đạo làm lao sư của ngươi để cho thực lực của ngươi trong thời gian ngắn nhất nhận được đề thắng ngươi có bằng lòng hay không giao trì thánh chủ nhìn xem tần giao đạo đệ tử n g u n ý tần giao gật đầu giao trì thánh địa bên trong chia làm tạp dịch đệ tử đệ tử chính thức mà đệ tử chính thức bên trong lại phân là ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng với chân truyền đệ tử nội môn đệ tử đồng thời đã là cực kỳ ưu tú thuộc về giao trì thánh địa bên trong nhân tài kiệt xuất mà chân truyền đệ tử giao trì thánh địa trong chỉ có chín tên chín người này không có chỗ nào mà không phải là tất cả trong hàng đệ tử làm gương mẫu thực lực cường đại thiên phú chắc tuyệt mà cái này chín cái chân truyền đệ tử thân phận cũng là các nàng lần lượt tranh đấu so đấu tới cho nên cho dù là giao trì thánh chủ đều khó có khả năng nhường tần giao tại không có bất luận cái gì chiến công cùng cống hiến thời điểm trở thành chân truyền đệ tử thế nhưng là có thể để tần giao trở thành nội môn đệ tử đang cố ý vì người hộ đạo tự mình dạy bảo thân phận như vậy cùng đãi ngộ đã không thua bởi chân truyền đệ tử kỳ thực nếu như không phải giao trì thánh chủ muốn bế quan hướng cảnh giới cao hơn trên thực tế tần giao là phải bị giao trì thánh chủ thu làm thân truyền đệ tử sau đó liền sẽ vì ngươi tìm kiếm cái này một vị người hộ đạo sau này ngươi chính là ta giao trì thánh địa nội môn đệ tử mỗi tháng sẽ thu được đan dược ngũ phẩm ba cái đủ loại tài nguyên tu luyện cũng tùy ý ngươi lấy dùng đồng thời cũng sẽ vì ngươi vẽ ra một vị tiên phong tạo điều kiện cho người cư trú giao trì thánh chủ nhìn xem tần giao thản nhiên nói đa tạ thánh chủ tần giao hành lễ mà bốn phía các hộ đạo giả khi nghe đến thánh chủ lời nói sau trong lòng cũng đồng dạng có chút kích động thánh chủ không bằng để cho ta tới d ạ y bảo a thiền cung tiên tử đứng dậy chủ động yêu cầu nói thiền cung tiên tử cùng tần giao k h í tức có chút tương tự hơn nữa trọng yếu hơn là thiền cung tiên tử chính là trạm đạo đỉnh phong vương giả khoảng cách chuẩn thánh cũng chỉ là cách xa một bước thực lực như vậy đặt ở giao trì thánh địa trạm đạo cảnh giới người hộ đạo bên trong cũng đủ để xếp tới trước ba đi lực lượng như vậy dạy bảo tần h giao đã dư xài hảo vậy liền giao cho ngươi tới dạy bảo ngươi cần phải trong thời gian ngắn nhất để cho nàng bước vào hóa t h ầ n giao trì thánh chủ nghe được thiền cung tiên tử chủ động yêu cầu sau đó liền trực tiếp đáp ứng dù sao nếu để cho giao trì thánh chủ tự mình đến chọn hắn chọn nhiều người nữa cũng sẽ là vị này thiền cung tiên tử bãi kiến s ư tôn tần h giao đối với thiền cung tiên tử hành lễ không cần k h á c h khí ta không thèm để ý cấp bậc lễ nghĩa mà ngươi thân là đệ tử của ta cũng không cần đối với người hành lễ ta sẽ đem ta biết hết thầy đều giao cho ngươi từ ngày mai bắt đầu để tu luyện tây hoàng kinh t h i ê n cung tiên tử thản nhiên nói là tần giao gật đầu mà giờ khắc này giang diệu nghe xong cái này giao trì thánh chủ cùng những thứ này người hộ đạo lợi nói mới rõ ràng nguyên lai tần giao thể chất lại là tiên thiên đạo thai giang diệu y đương nhiên biết tiên thiên đạo thai đối với giao trì thánh địa ý vị như thế nào nhìn xem giao trì thánh chủ coi trọng như thế tần giao giang diệu y nhưng trong lòng cũng không có bất kỳ ghen ghét ngược lại vì tần giao cao hứng càng thêm giao trì thánh địa mà cao hứng bởi vì giao trì thánh địa nếu như có thể nắm giữ một vị tiên thiên đạo thai mà nói như vậy giao trì thánh địa thực lực liền sẽ nhận được rõ rệt tăng trưởng dù sao tiên thiên đạo thai ít nhất đều có thể đến thánh nhân cảnh giới nếu là có thể tiến thêm một bước chuẩn đế hay là đại đế đây cũng là có thể làm cho giao trì thánh địa ít nhất tại vạn năm bên trong đều có thể vinh dự tồn tại mà giang diệu ý cũng không cảm thấy tần giao có thể uy hiếp nàng địa vị tiên thiên đạo thai nếu như muốn trở thành giao trì thánh chủ tự nhiên là nắm giữ tư cách này nhưng mà thánh chủ chi vị lại cũng không chỉ là phải dựa vào thể chất tương phản còn phải dựa vào lấy năng lực của mình cùng thủ đoạn điểm này nàng tại thể chất phía trên có thể hoàn toàn chính xác không bằng tần giao nhưng mà tại năng lực cùng thủ đoạn phía trên hắn lại tự tin tuyệt đối sẽ không bại bởi tần giao mà càng quan trọng hơn chính là tiên thiên đạo thai là cùng tây hoàng mẫu một dạng thể chất có thể tu luyện không tì vết tây hoàng kinh văn đây là đại đế kinh văn giao trì thánh địa nhưng phàm là nội môn đệ tử đều có thể tu luyện đại đế kinh văn có thể để bọn hắn sức mạnh của bản thân phát huy đến cực h ạ n cùng người đ ố i chiến có thể chiếm hết tiên cơ nhưng mà đây chỉ là đối với đệ tử tầm thường mà nói mà chỉ có tiên thiên đạo thai mới có phía ể trước ngươi đột phá luân hải cảnh giới thời điểm liền tản mát ra vô tận dị tượng lúc kia ta liền muốn ngươi tự thân thể chất nhất định phi thường kỳ dị chỉ là ta không nghĩ tới vậy mà lại là tiên thiên đạo thai xem ra ánh mắt của ta thật là không tệ tần giao sư mọi chúc mừng giang diệu y không có chút nào khúc mắt đi tiến lên chúc mừng tần giao Mà Giang dù i cái giao hài thời giả kia nhìn thấy Giang Diệu ý như thế cũng đều hài cái. ệ u đều đầu một làm làm một hộ trì thánh rất thấy thế gật cách cũng cho chủ cũng những nhìn như là lòng. lòng này Đồng đạo d ý sao giang diệu ý là tương lai thánh chủ người thừa kế nếu như ở đây ghen ghét tần giao thân phận t r ư n g bốn trăm ba mươi tần giao vào giao trì bí cảnh tu luyện ngược lại bây giờ giang diệu ý hành vi lại có thể để các nàng coi trọng mấy phần đối mặt tiên thiên đạo thai có loại này không tiêu ngạo không tự ti phản ứng sau này trở thành thánh chủ cũng tương tự có thể làm cho giao trì thánh địa càng thêm cường thịnh đại sư tỷ khắc khí phía trước nếu không phải đại sư tỷ đối ta chỉ điểm chỉ sợ tần giao bây giờ vẫn như cũ không cách nào đột phá luân hải cảnh giới là ta muốn cảm tạ đại sư tỷ mới đúng tần giao nhìn xem giang diệu y kìa túi đầu hành lễ ngươi k h á c h khí thân ta là giao trì thánh địa đại đệ tử giáo đạo sư mỗi nhóm vốn chính là trách nhiệm của ta h ú n g chi ngươi có thiên phú như vậy nếu mai một lời nói chẳng phải là đáng tiếc giang diệu y cười đối với tần giao đạo tần giao nghe nói như thế đồng dạng đối với giang diệu y cười cười hai người rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức thiền cung tiên tử đi thôi giao trì thánh chủ đối với thiền cung tiên tử gật đầu nói mà thiền cung tiên tử rất nhanh liền cũng mang theo tần giao đi đến giao trì bên trong bí cảnh giao trì bí cảnh đó là giao trì thánh địa linh khí địa phương mạnh nhất ở đây có được rất nhiều thiên địa lạ vận đồng thời cũng có rất nhiều giao trì người hộ đạo ở đây bế quan đột phá tại giao trì bí cảnh tu luyện làm ít công to 15. Kế tiếp ta liền sẽ cho ngươi Tây liền ngươi có thể thật tốt học tập, lĩnh nộ Kinh, ngươi chuyển Hoàng vọng diệu. cho trong tốt tốt bên đệ định nhất nhìn một chút lâm lão cùng sở dương cùng bọn hắn nói một chút chính mình tin vui nhưng mà giao chỉ thánh chủ cùng thiền cung tiên tử nhưng phải nàng lập tức đi tu luyện cho nên thần giao cũng chỉ có thể nghe theo bất quá trong lòng của nàng vẫn luôn nhớ mong lâm lão cùng sở dương dự định tại tu luyện kết thúc về sau liền lập tức trở về xem bọn hắn thiền cung tiên tử sau khi nói xong liền trực tiếp đem ngón t r ỏ đặt ở tần giao trên trắng của lập tức tây hoàng kinh từng trang từng trang sách kinh văn liền truyền đến tần giao trong đầu mà tần giao cũng bắt đầu tu luyện từ đầu theo tây hoàng kinh văn không ngừng bị t ụ n i ệ m tu luyện giao chỉ bí cảnh cũng xuất hiện cực kỳ hào quang sáng trói kim quan g khắp nơi ngay cả thiên địa đạo vận đều trở nên nồng đậm vô cùng linh khí cơ hồ hóa thành thực chất bốn phía càng là xuất hiện đại đạo thiên âm tại tống hát kinh văn đào diệu một vòng một vòng thần luân xuất hiện tại tần giao sau lưng thiên cung tiên tử nhìn xem tần giao xuất hiện sau lưng dị tượng trong mắt lóe lên một tia hâm mộ nhưng mà rất nhanh nàng lại trở nên mừng rỡ đứng lên hâm mộ là bởi vì tần giao là tiên thiên đạo thai cái này thể chất đột phá trên đường bất kỳ trở ngại nào đối với nàng mà nói đều không phải là vấn đề chỉ cần sức mạnh đầy đủ đồng thời có thể bình an đến thánh nhân cảnh giới thậm chí nếu như cơ duyên đầy đủ cho dù là đại đế cũng không phải không có khả năng mà chính hắn tuy nói thể chất phía trên cũng có chút chỗ đặc t h ủ so với thường nhân tu hành muốn càng thêm dễ dàng nhưng là cùng tiên tiên đạo thai so sánh không thể nghi ngờ là kém quá xa mà mừng rỡ cũng là cao hứng giao trì thánh địa cuối cùng lại có một vị tiên tiên đạo thai giao trì thánh nữ chỉ có thể từ tiên tiên đạo thai người tới làm mà cái này cũng mang ý nghĩa sau này giao trì thánh địa có tiên tiên đạo thai tất có nhất định sẽ so dĩ vãng càng thêm cường thịnh như vậy tần giao một mực tại giao chỉ bí cảnh tu luyện trong n ấ y mắt chính là nửa tháng đi qua cái này nửa tháng bên trong tần giao đã đem tây hoàng kinh văn thần tàng cảnh giới toàn bộ tu luyện hoàn tất không hổ là đại đế kinh văn không hổ là tiên thiên đạo thai tần giao cùng tây hoàng kinh văn vô cùng phù hợp giống như là vì nàng m à thành mọi cử động phù hợp thiên địa đạo v ậ n ngóng nhìn tần giao nàng ở vào đại đạo bên trong hình thể lại trở nên cực kỳ hư hảo trôi nổi thật giống như không phải phàm thế người mà tần giao thực lực bản thân cũng, cũng sớm đã đến thần tàng cảnh giới đình phong rất nhanh liền muốn đột phá tới luân hải cảnh giới sau đó toàn bộ giao chỉ bí cảnh đột nhiên loay lên tức là mịt mù ánh sáng màu tím giao chỉ bí cảnh chấn động giao chỉ thánh địa cũng chấn động đứng lên hiển nhiên là tần giao muốn đột phá đến luân hải cảnh giới tây hoàng kinh khí tức bị dẫn động đại đế khí tức vận chuyển đại đế uy áp xuất hiện ở toàn bộ giao chỉ thánh địa trong tây hoàng tháp cảm nhận được đại địa khí tức không ngừng phát ra ông minh trí thanh một đạo một đạo hướng về bốn phía chấn động những lực lượng này cũng không có tính công kích ngược lại biến thành một đạo một đạo đại đế quang hoàn t h n giao chỉ thánh địa phát sinh dạng này dị tượng tự nhiên là bị đông hoang bên trong những thứ khác thánh địa đều nhất nhất cảm giác được thái nhất thánh địa đại đế khí tức là từ giao chỉ thánh địa bên kia chuyển đến đây là có chuyện gì chẳng lẽ giao chỉ thánh địa bên trong những cái kia nội tình vậy mà đột phá đại thánh cảnh giới trở thành chuẩn đế không thành thái nhất thánh chủ cùng bọn hắn thánh địa người hộ đạo cảm thụ được một cổ sức mạnh này trong lòng đều có chút không h i ể u kinh hoàng dù sao đây là một cái thánh nhân không ra trạm đạo cảnh giới xương vương niên đại sau khi thánh nhân xuất hiện tất cả trạm đạo cảnh giới liền cũng không tính lạ quái gì đồng dạng làm đại địa xuất hiện tất cả thánh nhân ở trong mắt của người ta cũng tất cả đều là sâu kiến bây giờ mặc dù này khí tức mạnh yếu vẫn chưa bằng đại đế nhưng cũng là một tôn chuẩn đế so với thánh nhân còn phải mạnh hơn mấy phần Mà thế hệ này giao trì thánh chủ cũng không phải cái gì tiên phong đạo cốt không tranh quyền thế người mà là một cái cực kỳ bá đạo nữ thánh chủ nếu nàng lên m u ố n thống nhất đông hoàng tâm tư cái kia những thứ khác thánh địa tự nhiên là không cách nào chống cự một vị chuẩn đế bây giờ còn không thể mù quáng hạ định kết luận không bằng chúng ta phái một vị người hộ đạo đi giao trì thánh đ ị a bên ngoài xem xét một phen nếu âu long thì cũng thôi đi nếu thật là chuẩn đế xuất hiện vậy chúng ta cũng tốt làm chuẩn bị một vị người hộ đạo nhìn xem thánh chủ đề nghị hảo vậy thì làm như vậy a thái nhất thánh chủ gật đầu、18. t ử phủ thánh địa đây là khí tức của đại đế hay là từ giao trì thánh địa bên trong truyền đến chư vị thấy thế nào t ử phủ thánh chủ nhìn xem chư vị người hộ đ ạ o hỏi một thế này t ử phủ thánh chủ đồng dạng cũng là một nữ tử đánh bại đời trước thánh tử ngồi lên thánh chủ chi vị thực lực đồng dạng vô cùng cường hãn tại đông hoang tất cả đại thánh chủ bên trong cũng là có thể xếp vào trước ba ngon nhân bây giờ chính là hoàng kim đại thế đủ loại thể chất cùng thiên kiêu đều nhất nhất xuất hiện đây đối với chúng ta tới nói đích thật là chuyện tốt bởi vì chúng ta có thể chứng kiến đại đế sinh ra nhưng mà dưới mắt chuẩn đế liền xuất hiện đây có lẽ là cái Âu long cũng nói không chính xác giao trì thánh địa thế nhưng là có cực đạo đế binh nếu là đế binh phát ra khí tức vậy chúng ta chẳng phải là không công lo lắng hãi hùng một hồi theo ta thấy tới vẫn là phái người đi giao trì thánh địa bên ngoài tìm hiểu một vòng rồi nói sau chương bốn trăm ba mươi mốt giao trì thánh địa dị tượng cự tuyệt tiến vào t ử phủ thánh địa một vị người hộ đạo đồng dạng nói dù sao chỉ có đến bọn hắn trên vị trí này mới biết được trở thành thánh nhân có bao nhiêu khó khăn trở thành chuẩn đế lại có bao nhiêu khó khăn mà muốn thành là đại đế ngoại trừ tự thân nếu là tuyệt đại thiên tiêu cơ dù sao nếu quả như thật là ô long mà nói vậy bọn hắn cũng không cần đi tới giao trì thánh địa tiếp kiến vị kia chuẩn đế tiền bối mà nếu thật là chuẩn đế buông xuống lời nói bọn hắn phái qua dọ xét người cũng có thể kịp thời đem tin tức truyền về bọn hắn bên này cũng có thể kịp thời làm chuẩn bị 15. thái viêm thánh địa đại đế khí tức không tệ xem ra giao trì thánh địa muốn hương thịnh nữa nha thái viêm thánh chủ cười nói có lẽ có khả năng này bất quá trở thành chuẩn đế vốn là gian khổ khó tránh khỏi là giao trì thánh địa chỉnh tới ý đồ xấu gì theo ta thấy tới vẫn là phái người đi dò xét một phiên hảo và không nếu chúng ta tưởng rằng chuẩn đế xuất hiện tiến đến chúc mừng kết quả nhân ra căn bản không phải cái gì chuẩn đế chẳng qua là tại sử dụng cực đạo đế binh đây cũng là đánh chúng ta thái viêm thánh địa mặt thái viêm thánh địa khác người hộ đạo cũng mở miệng nói cũng được vậy cứ dựa theo trưởng lão lời nói tiến hành a phái một vị trạm đạo vương giả đi tới giao chỉ thánh địa điều tra một phen lại nói mười hai mười hai mười hai khác thánh địa cùng thái cổ thế ra tại phát giác đạo cái này khí tức sau đó đồng dạng cũng riêng phần mình đều phái trạm đạo vương giả đi tới giao chỉ thánh địa dò xét tình huống chỉ là nhiều như vậy trạm đạo vương giả xuất hiện tại giao chỉ thánh địa phụ cận nghĩ không bị người chú ý cũng khó khăn chín giao chỉ thiên cung đại điện thánh chủ bây giờ giao chỉ thánh địa bên ngoài có không ít khác thánh địa người hộ đạo đến đây tìm hiểu tin tức c không, không i cần đi v ta giao trì thánh địa không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi chỗ nếu muốn đi vào bãi phòng nhất định phải trước đó đưa lên bãi tiếp bọn hắn bây giờ vì bất quá là ta giao trì thánh địa mục đích muốn đi vào điều tra đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn toàn nguyện không cần để ý bọn hắn hết thể như cũ chính là giao trì thánh chủ khoát tay áo trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh là chỉ là thánh chủ nếu là bọn họ khăng khăng phải vào tới đâu đệ tử tiếp tục hỏi dù sao những thứ này thượng đế phái tới cũng là một chút dương tới đỉnh phong cảnh giới vương giả cộng lại cũng đầy đủ có mười chừng mấy vị nếu như bọn hắn thật sự muốn cưỡng ép tiến vào giao trì thánh địa lời nói bọn hắn những thứ này giao trì đệ tử có thể không ngăn cản được chỉ có đồng dạng thân là dương tới đỉnh phong cảnh giới vương giả mới có thể ngăn cản được bọn hắn nếu là bọn họ dám mạnh mẽ xuống tới đến lúc đó ngươi liền lập tức cáo chi tại ta giao trì thánh địa hộ đạo đại trận cũng sẽ không dễ dàng b u ô n g tha bọn hắn giao trì thánh chủ lãnh đ ạ m nói giao trì thánh chủ đối với những cái kia kẻ đã chạm đạo tâm tư biết đến nhất thanh nhị sở bất quá là nghĩ đến giao trì thánh địa tìm hiểu tin tức mà thôi nàng tự nhiên sẽ không đem những người này đem thả đi vào là nghe được giao trì thánh chủ câu nói này nữ đệ tử kia liền minh bạch lành nghề lễ sau đó liền t ố i lui ra khỏi giao trì thiên cung tiếp đó rời đi giao trì thánh địa chư vị vẫn làm ờ i v ậ à bây giờ giao trì thánh địa có chuyện quan trọng muốn làm không cách nào tiếp đ á i các vị quý khách thánh trì n à o ải thỉnh chư vị trở về cô gái này đệ tử trực tiếp đem giao trì thánh chủ lời nói t r u y ề n báo cho những người này cái gì chúng ta như thế nhiều thánh địa trước mặt người khác tới giao trì thánh chủ vậy mà liền phái một cái đệ tử liền đem chúng ta đổi sao cho dù là để cho chúng ta tiến vào giao trì thánh địa có thể hẳn là hắn tự mình đến nói với chúng ta mới đúng thái viêm thánh địa người hộ đạo khi nghe đến câu nói này sau đó giận tí m ặ t hắn đã từng cùng giao trì thánh chủ có chút khả khiễng tại tranh đoạt một chỗ bí cảnh thời điểm đã từng không phải giao trì thánh chủ đối thủ bị nàng đả thương kém một chút liền chết cũng may cuối cùng uống đ a n dược trung pi là sống tiếp được nhưng mà cũng bởi vậy kém một chút liền dừng bước tại phản hư cảnh giới bây giờ thật vất vả đột phá trạm đạo cảnh giới bản thân liền muốn tiếp tục cùng giao trì thánh chủ tỉ thí một trận báo năm đó đại thủ nhưng mà hắn bây giờ chẳng những không có thấy giao trì thánh chủ không nói còn bị cái này nho nhỏ giao trì thánh địa đệ tử cho đ ổ i hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ chính là giao trì thánh địa chẳng lẽ chính là như vậy đối đại khách nhân sao chúng ta cũng là từ tất cả đại thánh địa chúng qua tới cho dù giao chỉ thánh chủ đang bận không tiếp đại chúng ta thế nhưng phải phái một vị người hộ đạo đến đây nói với chúng ta mang một cái đệ tử nho nhỏ chẳng lẽ giao chỉ thánh địa thật sự xem thường các loại sao giao chỉ thánh địa như thế c u ồ n g vọng tự đại chẳng lẽ là cho là bây giờ đông hoàng chính là ngươi một nhà định đoạt sao thái viêm thánh địa người hộ đạo câu nói kia khắc thánh địa các hộ đạo giả nhau nhau hưởng ứng dù sao bọn họ đều là trảm đạo vương giả tại riêng phần mình thánh địa trong địa vị tôn quý tự nhiên không có cách nào tiếp nhận giao chỉ thánh địa đối bọn hắn kinh m ạ n mà nữ đệ tử khi nghe đến những người này lời nói sau đó chư ũ n trong lòng g tại t cảm á thán thánh xác n tiếng, hoàn toàn chính xác không、sai. Những n một sai. g chủ ờ i này xác thực không sắc thực chịu trở vị ề Bất thánh tử tự quá đầu. gái cũng có chủ chính cô cũng Chư nàng miệng nói này nhiên không may ra, lời túi đệ sẽ v nhà ta thánh chủ kính trọng các ngươi chính là khác thánh địa người hộ đạo mà ta giao chỉ thánh địa các hộ đạo giả còn đang bế quan tu luyện nguyên nhân nhi mới khiến cho ta cái này đệ tử tới truyền lời nhưng mà chư vị tự hồ có chút bất m ặ n à bất quá đối mặt tình huống như vậy thánh chủ cũng xuống đạt mệnh lệnh thánh chủ nói cho ta biết nếu chư vị nguyện ý ôn tồn trở về đó cùng giao chỉ thánh địa vẫn là bằng hữu trở thánh chủ xuất quan giao trì thánh địa cởi mở ngày đó tự nhiên sẽ mời chư vị đến đây nếu các ngươi không muốn trở về đi cái kia giao trì thánh địa hộ đạo đại trận cũng không phải ăn chay nhất định phải để cho chư vị thử một chút cấp độ kia vi lực đệ tử không chút khách khi nói ngươi bọn hắn khi nghe đến này từng không biện động thánh bên trong, là tại địa bàn của người ta, ngươi nếu là trực tiếp động trận động, giao khi lời cái tới điểm, lại tại tại tiếp cái kia hộ đạo đại trận một khi sáu, pháp sau mà một một là là là thủ. thủ, hộ khởi thể đó, đều đây địa địa đạo liền sao của ta, tức trì trực cực có Dù thánh địa cũng sẽ không vì ngươi báo thủ bởi vì là ngươi động thủ trước mà thánh địa ở giữa đại chiến một khi mở ra liền rất khó kết thúc cuối cùng hạ chẳng không phải một cái thánh địa triệt để biến mất chính là lưỡng bại câu thương t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi hai tần giao đột phá luân hải đại đế khí tức xuất hiện mà sau đó mặc kệ là lưỡng bại câu thương cũng tốt vẫn là một phương chiến thắng cũng tốt cái thánh địa kia đều sẽ bị những thế lực khác cùng nhau xử lý cuối cùng triệt để biến mất mà b ư ớ c lên hai cái thánh địa ở giữa đại chiến nỗi hoang ước này bọn hắn ai cũng đảm đương không nổi chúng ta đi cái kia người hộ đạo khi nghe đến lời này sau đó liền thờ hồn hển xoay người rời đi còn lại một chút phía trước hưởng ứng các hộ đạo giả cũng sắc mặt khó coi nhau nhau rời đi sau đó còn lại liền chỉ còn lại có thái nhất thánh địa cùng tử p h ụ thánh địa người hộ đạo đã ngươi đệ tử này có thể đại biểu giao trì thánh chủ vậy thì còn xin ngươi vì chúng ta truyền một câu nói giao trì thánh địa dị tượng mọi người đều biết l ừ a không được bao lâu là hai vị trảm đạo vương giả nói lời ta sẽ như thật truyền đạt cho thánh chủ cô gái này đệ tử nhìn thấy hai người thái độ hòa hoãn cũng tương tự đối bọn hắn rất là tôn kính đã như vậy ngược lại cũng dò xét không ra cái gì c h ú n giao ta l ề n thánh đi đi đ thôi. Tử phủ ị người hộ đ ạ nói xong lời này sau đó, lời i l sau ề chỉ thánh địa bên ngoài phát sinh những chuyện này sở dương hoàn toàn không biết nhưng mà tại giao chỉ thánh địa đại địa khí tức xuất hiện toàn bộ giao chỉ trên dưới chấn động thời điểm sở dương lại cảm nhận được giao chỉ bên trong bí cảnh tây hoàng kinh khí tức đại đế kinh văn uy lực mười phần cái này tây hoàng kinh vừa ra liền dẫn ra thể chất của hắn cũng xuất hiện phản ứng màu vàng kia trong bệ khổ t ư n g vong đại nhật không ngừng dâng lên tiếp dẫn lấy trong thiên địa một màn kia thần tiểu thần t i ể u hiển hóa lại vẫn luôn là giả tưởng mà không hóa thành thực chất đó là bởi vì sở dương từ đầu đến cuối dùng thần tượng chấn n g ụ c tính sức mạnh chấn áp thực lực bản thân không để cho đột phá đến thần tàng cảnh giới khó trách thuyết tây hoàng kinh là thích hợp nhất tiên tiên đạo thai tu hành kinh văn ta bây giờ còn không có tiếp xúc đến tây hoàng kinh văn chẳng qua là cảm nhận được trong đó một tia khí thức tự thân thể chất đồng thời đã như thế hoạt động mạnh nếu tu hành tây hoàng kinh văn chỉ sợ tại trong chốc lát liền có thể đến thần tàng định phong sung kích mạnh tuyển sở dương cảm thán tây hoàng kinh văn cương đại nhưng mà đối với tây hoàng kinh văn sở dương khu cũng không có muốn có được ý tứ dù sao hắn tiếp tục tại trong t ả n g kinh c ắ t đánh dấu lại trải qua thêm thời gian năm tháng liền có thể nhận được đông hoàng kinh văn cái này đồng dạng là đại đế kinh văn hơn nữa bởi vì hắn tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kình nguyên nhân dù là tu luyện đông hoàng kinh văn đồng dạng có thể làm đến hoàn mỹ không một tỷ vết không giống như tây hoàng kinh phải kém cho nên tự nhiên không cần đến tốn sức tiến vào giao chỉ bên trong bí cảnh nhận được tây hoàng kinh văn dù ma thần phong ơn áp chế lại tự thân thể chất di động sau sở dương tiếp tục nên làm cái gì làm cái gì trong mỗi ngày liền tại trong t ả n g kinh c ắ t vậy nước quét nhà đánh dấu tình cờ cùng lâm l á o trò chuyện lẫn nhau bắt chuyện một chút lâm l á o mặc dù giả vờ một cái tạp dịch thế nhưng là cực kỳ hay nói dù chỉ là bình thường giết thời gian dạng này nói chuyện phiếm cũng đủ rồi những ngày này sở dương trải qua thật tiêu sái mà bao phủ giao trì thánh địa đại đế khí tức cũng tại từ từ tiêu tan dù sao đây chẳng qua là tiên thiên đạo thai đưa tới tây hoàng tháp chấn động mà thôi hơn nữa muốn bây giờ chỉ bất quá vừa mới đột phá luân hải cảnh giới còn không đủ để thôi động tây hoàng tháp cho nên giao trì thánh địa đại đế khí tức cũng tấn ạ i tiêu từ từ t h t Bất t lấy. quá r o g khoảng thăng ờ i gian giao đại dưới, kia những không trong cũng không tầng địa phía này thánh này, luyện Tấn làm lấy đều để đệ được Đám đế đệ đột tu cho trì tử ít tốt. tức ít tử đột chìm chỗ khí phá tầng kia đột phá. h cảnh giới mà cho dù là một chút không có đột phá người bọn hắn tự thân linh khí cũng đã nhận được trải vớt tổng thể tới nói giao trì thánh địa những đệ tử này cũng là được ích lợi không nhỏ mà tần giao bây giờ vẫn như cũ lưu lại giao trì bên trong bí cảnh tu luyện không có bất kỳ người nào đối với cái này có bất mãn bởi vì bọn hắn biết chỉ có để cho tiên thiên đạo thai trở nên mạnh mẽ giao trì thánh địa mới có thể trở nên đồng dạng cường đại cứ như vậy thời gian thoáng một cái đã qua lại qua một tháng khoảng cách sở dương tại trong tàng kinh các đánh dấu nhiệm vụ cũng chỉ còn lại có thời gian bốn tháng chỉ cần tiếp qua bốn tháng là hắn có thể có được đông hoàng kinh nhất cử s u n g kích thần tàng cảnh giới mà khoảng thời gian này tu hành cũng làm cho sở dương thần tượng c h ấ n ngục tỉnh từ ba trăm l i ệ thần tượng hạt đến bây giờ ba trăm hai mươi hạt mặc dù tăng lên không nhiều nhưng mà cũng cực kỳ không tệ một ngày này sở dương đã quét dọn song tàng kinh các dự định trở về gian phòng của mình bên trong thật tốt tu luyện một phen nhưng khi hắn về đến phòng bên trong liền nhận được long càn bản mệnh hồn châu truyền âm chủ nhân thanh nguyên tông ngoài có thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh khí tức xuất hiện dường như là muốn đối ta thanh nguyên tông đ ộ n g thủ long càn mà nói giống như là một cục đá rơi vào hồ nước tại sở dương trong lòng nhấc lên vận sóng thái cổ thần sơn cái thế lực này nếu như không phải long càn nhắc nhở sở dương chỉ sợ sớm đã quên đi dù sao tại bắc hải côn bằng xào huyệt bên ngoài hắn đem thái cổ thần sơn thế lực nổ tận gốc một tên cũng không để lại những thứ khác những cái kia đi theo cùng nhau ra tay công kích hắn thánh địa thế lực cũng bị hắn trực tiếp giết chết chỉ bất quá sở dương không có nghĩ tới là cho dù những người kia giết hết tất cả thái cổ thần sơn cũng vẫn như cũ truy tung đến tung tích của bọn hắn xem ra cho dù là hắn trở nên cường đại cũng vẫn như c ũ không nên xem thường người nơi này dù sao ngươi cũng không biết bọn hắn sẽ hay không cái gì cường đại chiêu thức long càn hiện tại có thể chủ động cho hắn truyền âm cái này hẳn liền mang ý nghĩa thanh nguyên tông đã bị thái cổ thần sơn người bao vây đứng lên lần này nguy cơ không phải long càn một người có thể ứng đối dù sao thanh nguyên tông trên giới thực lực cao nhất cũng bất quá là một cái mệnh tuyển cảnh giới người đến nỗi những đệ tử kia căn bản cũng không cần lại đi sách bọn hắn lên chiến trường ngay cả nhân ra một chiêu đều không t i ế t nổi ngay cả phá o hồi cũng k h ô n g bằng dù sao ngay cả phá o hôi còn có chịu chết giá trị đâu mà những người kia nhưng không có ngoại trừ thanh nguyên tông những người kia bên ngoài thực lực tối cường chính là lòng cản tiếp đó chính là hàn lực cùng trắng tiểu bàn chỉ bất quá đám bọn hắn ba người cộng lại chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản ba tên trạm đạo v ư ơ n g giả nhưng mà lần này thái cổ thần sơn người tới tuyệt đối không chỉ ba người theo lý thuyết thanh nguyên tông gặp đại uy hiếp nghĩ tới chỗ này sau đó sở dương đồng thời quyết định đi thanh nguyên tông nhìn một chút nếu như tình huống nguy cấp mà nói hắn tất nhiên sẽ ra tay nhưng mà nếu như tình huống cũng không tính nguy cấp mà nói sở dương liền định khảo nghiệm một chút hàn l ự c bọn hắn dù sao bây giờ sở dương tại giao trì thánh địa bên trong tu luyện nếu thanh nguyên tông gặp phải gì tình huống hắn có thể kịp thời đi qua cứu viện nhưng mà nếu như sau này hắn đánh dấu nhiệm vụ đều làm xong có thể hành tẩu tại đông hoang bên trong thậm chí là những thứ khác địa vực cho đến lúc đó nếu như thanh nguyên tông còn có thể gặp phải nguy hiểm chỉ sợ hắn liền không thể trước tiên chạy về cho nên để cho chính bọn hắn trở nên mạnh mẽ cũng là một kiện chuyện khẩn yếu. 433 thanh nguyên tông để cho Trước cổ thái h bị trở một t mẽ là yếu. vây dù sở dương đạo này thân ngoại hóa thân có thể thời gian duy trì là thời gian nửa năm cho dù sở dương tiến vào một loại nào đó bí cảnh ở nơi đó bế quan tu hành cái này phân thân có thể duy trì sức mạnh cũng đủ làm cho hắn hoàn thành còn lại đánh dấu nhiệm vụ mà hắn phân thân sức mạnh cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác bây giờ cho dù là thánh nhân nếu như không tra xét rõ ràng mà nói cũng sẽ bị hắn phân thân che đậy tại hết thệ đều chuẩn bị sau khi sở dương liền dùng khói đen che đậy chính mình quanh thân thiên cơ lập tức thi triển hư không chi thuật rời đi giao trì thánh địa sau nửa c a n h giờ sở dương đã tới thanh nguyên tông bên ngoài sở dương thân ảnh che đậy tại trong hát vụ một điểm khí tức cũng không có tiết ra ngoài đi ra lúc này cho dù là có người đứng tại sở dương trước mặt cũng không cách nào phát giác được sở dương ở đây mà sở dương nhìn về phía thanh nguyên tông bên ngoài nơi này đích x á c là có không ít sinh linh mặc dù những sinh linh này đều ẩn giấu đi nhưng mà bọn hắn tại sở dương trước mặt căn bản liền không có bất kỳ tư ẩn có thể nói đến mức những sinh khí này nói chuyện đều toàn bộ bị sở dương nghe được thanh nguyên tông hoàn toàn chính xác đã bị người bao vây lại có hơn mười vị phản hư cảnh giới nửa vết sinh linh ở đây bảy trận vây giết thanh nguyên tông tại những n à y người bên trong còn có ba tên trạm đạo vương giả chỉ bất quá đám bọn hắn đều giấu ở chỗ tối cũng không có xuất hiện xem ra bọn hắn là muốn nhất cử tiêu diệt thanh nguyên tông không bông tha bên trong bất cứ người nào đại trận có từng thiết l ậ tốt một cái khác chạm đạo vương giả dò hỏi thanh nguyên tông trên dưới vô cùng sợ hãi có ít người thậm chí muốn rời khỏi nhưng mà lại bị chúng ta đại trận ngăn lại không cách nào rời đi bên trong đã bắt đầu xảy ra một chút hỗn loạn chỉ sợ tiếp tục như vậy nữa chờ chúng ta độc thủ chính bọn hắn liền sẽ tự loạn t r ậ n cước thuộc hạ hồi đáp a ta vốn cho rằng cái này thanh nguyên tông là thần bí nhân kia thế lực bản thân hẳn là vô cùng cường đại không nghĩ tới người bên trong này vậy mà nhỏ yếu như vậy bị đại trận vây giết vậy mà liền đã xảy ra hỗn loạn xem ra nơi này bất quá là thần bí nhân kia ngắn ngủi dừng lại chỗ ở cũng không phải là hắn chỗ thế lực bất quá a từ trong những người đó ngữ chúng ta có thể biết được thần bí nhân kia thế nhưng là liền trần thánh đều có thể đánh bại tồn tại nếu không phải là một chút siêu cấp thế lực nội tình chính là chân chính thiên kiêu tử đệ làm sao có thể sinh ra ở cái này nho nhỏ thanh bên trong nguyên tông chẳng phải là không công chọc người bật cười cái k i a cái cuối cùng chạm đạo vương giả cười ngớ ngẩn đạo rõ ràng cũng minh bạch thanh nguyên tông tuyệt đối không thể nào là sở dương thế lực vậy chúng ta đến cùng là bây giờ động thủ vẫn là sử dụng đại trận nhất cử vì giết thuộc hạ tiếp tục hỏi tự nhiên là chờ đại trận sau khi hoàn thành động thủ lần nữa cho nên nói thực lực chúng ta rất mạnh đủ để đem bọn hắn triệt để đánh giết nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất xuất hiện cái gì cá lọc lưới đem tình huống nơi này cáo chi thần bí nhân kia sau mặc dù chúng ta thái cổ thần sơn cũng không sợ thần bí nhân kia nếu t r e o cho tới cũng là một cái phiền thoái nếu thần bí nhân kia bây giờ lại thanh nguyên tông còn có thể nhất cử giết chết nếu hắn không tại vậy chúng ta liền khó tránh khỏi sau này muốn tới chỗ đi tìm hắn không công lãng phí nhân lực vậy vẫn là chờ đại trận sau khi bố trí xong rồi nói sau đúng chờ đại chiến sau khi bố trí xong ta liền muốn để cho cái này thanh vân tông trên dưới toàn bộ chết đi vì kim vũ còn có lão kim bằng báo thù một cái khác chạm đạo vương giả cắn răng nghiến lợi nói hắn chính là một vị thuần huyết sinh linh cái k i a kim vũ đó là cháu của hắn cái k i a lão kim bằng là phụ thân của hắn bắc hải côn bằng xào huyệt một nhóm vốn nên thuận lợi vô cùng dựa theo bọn hắn thái cổ thần sơn suy nghĩ bọn hắn nên lấy được bắc hải côn bằng xào trong huyệt côn bằng truyền thừa sau đó để thái cổ thần sơn trở nên càng thêm cường đại là không nghĩ tới cái k i a bắc hải côn bằng xào trong huyệt vậy mà ra một cái người thần bí chẳng những đoạt được côn bằng truyền thừa thậm chí còn đem bọn hắn thái cổ thần sơn phái đi người toàn bộ giết chết một t nếu không phải là bọn hắn biết không thích hợp sau đó nhanh chóng chạy tới bắc hải côn bằng xào huyện lấy tự thân mật pháp thấy được nơi đó phát sinh sự tỉnh nếu không chỉ sợ đến bây giờ bọn hắn cũng không biết cái này thái cổ thần sơn nhóm người kia đến tột u cùng là chết ở trong tay a i nghĩ tới đây trong lòng của hắn chính là đau xót mất đi cháu của mình cùng phụ thân cái này chính là một kiện làm cho người chuyện b i thương hắn nhất định muốn dùng thần bí nhân kia tiên huyết để tế điện cháu hắn cùng phụ thân trên trời có linh thiêng đi, chuyện báo nhưng mà ngươi cũng không nên quên chúng ta lần này tới không chỉ là muốn đem toàn bộ thanh nguyên tông triệt để g i ế t chết đồng dạng chúng ta còn muốn thu được côn bằng truyền thừa một cái khác t r ả m đạo vương giả nhìn xem hắn có chút không vui nói ta đương nhiên biết điểm này côn bằng truyền thừa sẽ có thù cũng sẽ báo người kia đồng dạng cáo k ì n h nói từ bọn hắn nói chuyện trên thái độ liền có thể nghe được ba vị này t r ả m đạo vương giả mặc dù cũng là thái cổ thần sơn người nhưng mà giữa bọn hắn quan hệ cũng không phải rất tốt sở dương ẩn nấp ở trong hư không đem chuyện của bọn họ nói nghe là rõ ràng xem ra lần này công nhân viên mới s ở d ĩ chịu đến đối xử như vậy còn là bởi vì bọn hắn b ắ t hải côn bằng xào huyệt hành trình bất quá thanh nguyên tông trên dưới những người kia thậm chí ngay cả nửa điểm q u ố t khí cũng không có bất quá là bị vây rồi mà thôi vậy mà liền có muốn rời khỏi như thế tông môn cho dù là dùng thế lực đem bọn hắn chất thành cao thủ tuyệt thế, thế chỉ sợ trên tông môn phía dưới hơi ra một chút sự t ì n h những người này suy nghĩ không phải như thế nào bảo vệ tông môn của mình mà l à như thế nào cùng những tông môn này phủi sạch quan hệ chính mình rời đi xem ra một lần này sự tình đối với thanh nguyên tông tới nói cũng là một chuyện tốt ít nhất có thể đủ để cho sở dương thấy rõ ràng người nào là đáng giá lưu lại bồi dưỡng người nào là có thể trực tiếp đuổi đi ra để cho bọn hắn tự sinh tự d i ệ t chỉ là ba vị trạm đạo vương giả m ộ ư ơ i năm vị phản hư cảnh giới trưởng lão cùng với hơn hai mươi vị hóa thần cảnh giới người những người này thực lực mặc dù cương đại nhưng mà l o n g càn đồng dạng cũng là trạm đạo vương giả đ ỉ n h phong hắn vẫn là thái cổ long tượng cho dù là tại thời kỳ viễn cổ thuần huyết sinh linh bên trong l o n g càn huyết mạch đều đủ để đủ xếp vào chất m mươi thực lực như vậy cùng cảnh giới giả hắn có thể chiến ba người không rơi vào thế hạ phong chương bốn trăm ba mươi bốn tự mình ra tay đối phó địch nhân mà còn lại những cái kia phản hư cảnh giới trưởng lão còn có hóa thần cảnh giới người hàn lực bằng vào sức mạnh của bản thân mặc dù không có cách nào cùng bọn hắn chào hỏi nhưng mà dựa vào thanh nguyên tông địa thế cùng với trên tay hắn t r ậ n văn chỉ sợ cũng có thể ngăn cản không thiếu thời gian duy chỉ có bạch tiểu bàn nơi đó bất quá là mới vừa tiến vào hóa thần cảnh giới mà thôi chỉ sợ không phải đám người đối thủ cho nên sở dương rất muốn nhìn một chút tại không có trợ giúp của hắn phía dưới thanh nguyên tông đến tột cùng có thể đi đến một cái dạng gì tình cảnh nếu như có thể tại những này người trong công kích kiên trì mà nói như vậy còn lại còn lưu lại thanh nguyên tông những người này sẽ trở thành sau này khác thế lực trụ cột vững vàng trở thành chân chính người một nhà nhưng mà nếu như thanh nguyên tông không có chống lại mà nói long càn hàn lực bạch tiểu bàn ba người bọn họ có lẽ sẽ không như thế nào nhưng mà thanh nguyên tông còn lại những đệ tử kia sở dương sẽ đem những đệ tử kia toàn bộ đuổi đi ra dù sao hắn cho ra những cái kia đánh ngộ cho dù là tại thánh địa trong cũng là bên trong n g ô n g đệ tử mới có thể có nhưng là bọn họ tu luyện kết quả lại là dạng này bọn hắn năng lực của tự thân hoàn toàn chính xác không xứng đãi nộ như vậy thanh trong nguyên tông yên tâm đi bên ngoài những người kia mặc dù đã bao vây chúng ta nhưng mà ta đã đem nơi này tin tức cáo chi chủ nhân tin tưởng chủ nhân tại biết sau đó liền sẽ trước tiên nghị đến trợ giúp chúng ta long càn nhìn xem hàn lực còn có bạch tiểu bàn nói ân quá tốt rồi có lao đại tại chúng ta nơi này nguy hiểm đồng thời có thể lập tức giải trừ bạch tiểu bàn nghe được long càn lời nói hưng phấn không thôi tại bạch tiểu bàn trong lòng hắn cũng sớm đã đem sở dương trở thành thần đồng dạng tồn tại mặc kệ lúc nào chỉ cần sở dương ra tay tất cả nguy cơ đều có thể lập tức giải trừ ngươi có thể nói bạch tiểu bàn đây là mù quáng tín nhiệm nhưng mà sở dương cũng đích sắc không để cho bất luận kẻ nào thất vọng qua đúng vậy a chủ nhân hoàn toàn chính xác lợi hại long càn nghe nói như thế cũng gật đầu trả lời lấy trảm đạo vương giả cảnh giới liền có thể đánh bại truyền thánh hơn nữa đối mặt với nhiều như vậy dương tới đ ỉ n h phong vương giả tập kích còn có thể lâm nguy không sợ đem bọn hắn toàn bộ giết chết năng lực như vậy long càn tự nhận là, là không có quả nhiên không hổ là thái cổ thần tượng truyền thừa giả mặc kệ là tại huyết thống vẫn là tại bên trên sức mạnh long càn đều mặc cảm ân hàn lực nghe được long càn cùng bạch tiểu bàn lời nói sau gật đầu một cái ngươi làm sao vẫn một bộ bộ dáng mặt mày ủ r ộ t chờ lão đại sau khi đến nơi này nguy cơ tự nhiên là giải trừ ngươi cũng nên cười một cái mới đúng bằng không đợi đến lão đại một hồi tới còn tưởng rằng là ngươi không cao hứng nhìn thấy hắn đâu bạch tiểu bàn thấy hàn lực cũng không có lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho lập tức cũng có chút nghi ngờ hỏi bạch tiểu bàn cũng không cảm thấy hàn lực sẽ phản bội sở dương bọn hắn bây giờ có hết thể đều là sở dương cho có thể nói rời đi sở dương bọn hắn trên cơ bản chẳng là cái thá gì ở bên ngoài cũng là có thể bị người tùy tiện cho bóp chết tồn tại đúng vậy à ngươi hà tất bày ra một bộ mặt như ăn mướt đắng phía ngoài những cái kia thái cổ thần sơn người cho dù là lại cường đại chẳng lẽ còn có thể cùng chủ nhân so sao huống hồ liền xem như thái cổ thần sơn thánh nhân tới ngươi cũng không cần lo lắng huống chi tại bây giờ thời đại này bên trong thánh nhân cũng rất khó xuất hiện đây chính là mỗi cái thánh địa sau cùng nội tình nếu cái kia thái cổ thần sơn thánh nhân muốn tới tiến đánh chúng ta chỉ có trảm đạo vương giả bảo vệ thanh nguyên tông mà nói vậy bọn hắn thế nhưng là sẽ bị đông hoang đám người cho nhà bán long càn đồng dạng nhìn xem hàn lực nói ai các ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là cảm thấy chủ nhân ra tay không tốt ngược lại là cảm thấy chủ nhân ra tay thật sự là quá tốt hàn lực nhìn xem hai người giải thích nói vậy ngươi vì cái gì vẫn là một bộ mặt mày ủ r ộ t bộ dáng long càn cùng bạch tiệu bàn miệng đồng thanh hỏi ai các ngươi không hiểu đây là bởi vì các ngươi cũng biết thanh nguyên tông thuộc về chủ nhân thế lực chỗ theo chủ nhân sức mạnh tăng cường thân nhân tông bây giờ đã có chút không xứng với chủ nhân mặc dù chủ nhân cho tài nguyên rất là phong phú chúng ta đãi nộ cũng vô cùng hậu đãi thế nhưng là thực lực tăng cường lại không phải là một sớm một triệu liền có thể hoàn thành nói thật tại nửa năm này đến nay đột phá hóa thần cảnh giới đệ tử một cái cũng không có đột phá mệnh tuyển cảnh giới cũng chỉ bất quá chỉ có như vậy giải ra ba năm người đột phá thần t à n g cảnh giới cũng chỉ có mấy chục cái còn lại cũng là luân hải cùng luyện thể cảnh giới đệ tử thực lực của bọn hắn quá kém thiên phú cũng quá kém cho dù là dùng tài nguyên đi chồng hạn mức cao nhất cũng liền ở chỗ này cho nên ta sau đó liền còn nghĩ muốn cùng các ngươi thương lượng chia lấy một chút thiên phú chắc tuyệt đệ tử tới nhưng mà dưới mắt liền nhận lấy thái cổ thần sơn tập kích mặc dù chúng ta có thể để chủ nhân ra tay nhưng mà cái này há chẳng phải là lộ ra chúng ta có chút vô năng xảy ra chuyện gì cũng phải làm cho chủ nhân ra tay vì chúng ta giải quyết thân là thuộc h ạ hẳn là chúng ta vì chủ nhân giải quyết vấn đề mới là mà không phải để cho chủ nhân vì chúng ta giải quyết vấn đề cho nên ta liền m u ố n không bằng chúng ta liền chính mình chống cự cái k i a thái cổ thần sân người các ngươi cho là thế nào hàn lực nói ra ý nghĩ của hàn tới cái này sáu nghe lời ngươi long càng nghe được hàn lực lời nói sau đó cũng gật đầu một cái long càn bây giờ sợ nhất chính là sở dương không cần đến hắn cho nên tại hàn lực giải thích một chút sau đó long càn liền trực tiếp gật đầu đáp ứng bất quá để cho long càn có thể gật đầu đáp ứng còn có một chút đó chính là sở dương đã từng đã phân phó để cho long càn nghe theo hàn lực lời nói bằng không mà nói cho dù hàn lực cũng là sở dương thuộc hạ long càn cũng sẽ không cho hắn mặt mũi chính chúng ta chống cự sao đây cũng không phải là không được ngược lại ta thực lực bây giờ cũng đến hóa thần cảnh giới nói thế nào tại thánh địa t r o n g cũng có thể lăn lộn đến một trường lao đương đương cùng phía ngoài những địch nhân kia giao thủ cũng coi như là có thể nhưng mà đối mặt phản hư cảnh giới hay là trạm đạo cảnh giới vâng giả chỉ sợ cũng để các ngươi tới ra tay bạch tiểu bàn khi nghe đến hàn lực lời nói sau đó đồng dạng gật đầu thật sự là hắn chịu đến sở dương che chở cho nên cũng rất muốn chứng minh một chút lực lượng của mình chứng minh chính mình có đuổi theo sở dương năng lực nếu không hắn chỉ sợ vĩnh viễn chỉ có thể trở thành sở dương tiểu đệ mà không phải c h ấ n thủ một phương đại năng cường giả chờ sau này sở dương trở thành đại đế sau đó người khác nâng lên sở dương đó đều là đại đế trí tôn tín ngưỡng không lấy nhưng mà nhắc lên hắn bạch tiểu bàn lại nói bạch tiểu bản chính mình bất quá là có đại đế phúc khí mới trở thành hóa thần cường giả bản thân mình căn bản không có bất kỳ cái gì thiên phú toàn bộ nhờ đan dược chồng lên đi này liền để cho người ta có chút khó chịu hảo đã các ngươi hai người đều đồng ý vậy ta liền buông tay đi làm dựa theo chúng ta thanh nguyên tông thực lực muốn đối kháng chính diện thái cổ thần sơn những người kia cơ hồ là không có khả năng hoàn thành chỉ sợ bọn họ vừa đối mặt chúng ta liền sẽ trực tiếp thảm bại xuống ngoại trừ long càn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian sợ là chúng ta đều sẽ trực tiếp bị giết chết chứ bốn trăm ba mươi lăm mọi người đồng tâm hiệp lực một lòng đối địch cho nên ta nghĩ là lợi dụng trận pháp dây dưa cước bộ của bọn hắn vừa vặn bọn hắn bây giờ cũng tại bên ngoài bố trí đại trận muốn đem chúng ta tận diệt vậy chúng ta lại vừa vặn lợi dụng bọn hắn đại trận tới đối phó bọn hắn cái này kêu là lấy đạo của người hoàn lại k i a thân hàn lực nhìn thấy hai người đều đáp ứng có chút hưng phần nói hàn lực tin tưởng bây giờ sở dương nhất định đang âm thầm yên lặng chú ý đây hết thảy như vậy sau này có thể hay không đến sở dương coi trọng liền toàn ở một trận chiến này trở thành liền có thể trở thành sở dương bên cạnh không thể rời bỏ thuộc h ạ Nếu bạn, chỉ sợ bọn họ sau này liền chỉ có trông coi thanh nguyên tông. Mặc dù không đến ném nhưng biên nhất định. Dù sao thực lực không đủ, còn nói xưng ngươi nói trận、pháp、này muốn thế nào trí, ta đều nghe lời ngươi. Long Càng thế sau đều đầu. bị bỏ, bị bá. bố chỉ chỉ có coi Mặc mức thực lực họ hóa Hảo, pháp sợ sao ta mà là lời giới từ từ trí, gật gì dù Dù đủ, vậy thì do ta tới trưởng khống đại trận tự mình canh giữ ở trận nhãn vị trí long càn ngươi xuất lĩnh còn lại thanh nguyên tông đệ tử cầm những thứ này ngũ s ắ c lá cờ phân biệt đặt ở những thứ này phương vị bên trên đồng thời làm cho những này đệ tử canh giữ ở cờ xí này bên cạnh chờ mệnh lệnh của ta hạ đạt sau đó liền lập tức đ so với hắn trước đó sử dụng lá cờ sức mạnh càng cường đại hơn một khi không chỉ là triển khai liền xem như trạm đạo vương giả đều có thể bị k h n g trụ hơn nữa lá cờ bản thân kiên cố vô cùng khó mà hủy hoại tự nhiên là lần này không biết đại trận không có chỗ thứ hai bay trận thời điểm tốt nhất là để cho người thi pháp tự mình bố trí trận pháp không thể có bất kỳ sai lầm nhưng mà dưới mắt thời gian quá gấp cho nên hàn lực cũng chỉ đành đem trận pháp mỗi cái điểm kết nối vẽ một tấm bản đồ nộp lên cho rừng càn để cho hắn dẫn người đi bố trí cứ như vậy chiến pháp uy lực có lẽ sẽ hạ xuống một chút nhưng mà từ bỏ lại đền bù điểm này khuyết điểm hảo long càn tiếp nhận trận đồ cùng ngũ sắc kỳ xoay người đi tìm kiếm thanh nguyên tông đệ từ bảy trận vậy ta thì sao ta có thể làm thứ gì bạch tiểu bàn nhìn xem hàn lực không kịp chờ đợi nói hắn bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn ra điểm lực dù sao bạch tiểu bàn cũng nghĩ tại sở dương trước mặt xem thoáng qua chính hắn thực lực dễ nói cho sở dương ánh mắt của hắn không sai đừng nóng vội ngươi đương nhiên cũng có chỗ dùng đây là năm mươi kiện đạo binh ta toàn bộ dạy cho ngươi đây là ta đã sớm vẽ xong trôn giấu điểm ngươi đem cái này năm mươi kiện binh khí vùi sâu vào những thứ này trôn giấu điểm chúng tiếp đó ở bên trong để vào chính ngươi linh khí chờ ta ra lệnh một tiếng ngươi liền dựa theo trình tự đem hắn dẫn bạo triệt để đem những thứ này đạo binh bên trong sức mạnh phá hủy rõ chưa hàn lực đồng dạng đưa cho bạch tiểu bàn trận đổ cùng đạo binh những thứ này đạo binh cùng một chỗ uy lực nổ tung cho nên nói không cách nào giết chết một cái chạm đạo vương giả nhưng là cùng trận pháp cũng có thể gây nên phản ứng dây chuyền tại lúc cần thiết dẫn bạo những binh khí này cũng tương tự có thể đạt đến một cái đưa ra vô ý hiệu quả năm mươi kiện đạo binh a bị hủy như vậy thật đúng là đáng tiếc bạch tiểu bàn nhìn xem trên tay những binh khí kia trong lòng có chút đau lòng dù sao bình thường người cũng không chiếm được một kiện đạo binh muốn tìm được đều rất khó khăn mà bọn hắn dưới mắt nhưng phải đem những binh khí này tổn hại nếu như có người ngoài ở đây chàng nhất định sẽ mắng bọn hắn một câu bại gia tự Đáng n gì? tiếc cái hàn ữ n n g vật y bây giờ là chủ h cho chúng ta đẳng cấp thấp nhất, phẩm binh â đâu, n trung đẳng còn cấp có cực đạo ta một số lực i binh, cái phải đi, đi nhiều, ề n như thánh、binh. trên tay của ta cũng chuyện, này còn không phải là không trọn vẹn, yên tâm đi. Đi theo chủ nhân, trên tay chúng ta tốt chỉ có thể càng ngày càng、nhiều. những thứ này sẽ phá hủy. không đau lòng. Hàn xem theo tâm chủ chỉ thể thứ hủy phá hủy, tay ta tay ta tốt của đau có có là l đồ sẽ cười nói bất quá hắn đương nhiên cũng h i ể u trắng tiểu bàn tâm tư dù sao nếu như đổi lại là hắn mà nói cũng nhất định sẽ đau lòng đi vậy cứ như vậy đi bạch tiểu bàn gật đầu tiếp đó quay người đi làm việc tại đem chuyện quan trọng nhất giao phó xong sau đó hàn lực liền đi ra đại điện bên trong thanh trong nguyên tông phàm là thực lực đạt đến mệnh tuyển đệ tử đến đây gặp ta hàn lực ra lệnh một tiếng thanh âm của hắn vang dội toàn bộ thanh nguyên tông bây giờ thanh nguyên tông cắp đại sơn phong chỗ có không ít đệ tử đều tại tranh đoạt lấy đồ vật bọn hắn đều muốn chạy khỏi nơi này đang nghe được hàn lực mệnh lệnh sau đó trương sư m i n h nếu như ta nhớ không lầm thực lực của ngươi hẳn là mệnh tuyển cảnh giới a đoạn thời gian trước đích tôn tựa hồ ban cho ngươi một cái đan dược ngũ phẩm để cho ngươi đột phá bây giờ đích tôn đang tại gọi ngươi đấy cái ò n không nhanh đi qua. đi Một c đang đồ đệ, Đi đi, nhìn xem trong phòng sư huynh nói. gì thu thập vật vội và sư sư xem cái kia h thấy ô n g g bây ờ chúng t bên ngoài đều bị người vây lại sao? bây ngoài người không đi qua là đường con giờ sao, là lại đi đều qua vây h c ố trương thí ta chết, tấn tới, ta thực t mệnh, không chịu chờ địch nhân chạy muốn muốn cũng đến công còn kia lúc lực giữ lại vào ố n đâu. Cái kia t r sư huynh nghe được lời của đệ tử này liếc mắt đạo thế nhưng là trương sư huynh ngươi có thể thành công đột phá đến mệnh tuyển cảnh giới vẫn là trưởng môn ban t h ư ở n g đan dược duyên cơ đâu ngươi nếu là không đi mà nói có phải hay không có chút vòng ân phụ nghĩa a đệ tử kia nghe được lời của sư h i n h sau đó hơi kinh ngạc nói phi cái gì vong ân phụ nghĩa bất quá chỉ là một cái đan dược ngũ phẩm mà thôi chẳng lẽ hắn muốn lao tử bán mạng căn bản không có khả năng còn có ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dùng loại giọng này nói chuyện với ta bằng không mà nói chờ những cái kia thái cổ thần sơn người tấn công vào tới lao tử thứ nhất liền giết ngươi trương sư h i n h nghe nói như thế cười lạnh nói là là mà người sư đệ kia khi nghe đến lời này sau đó cũng chỉ có thể bất đắc d ì gật đầu sau đó rời đi bất quá hắn nhưng trong lòng tại hung hăng phỉ nổ cái này trương sư huynh dù sao bình thường ngươi thế nhưng là nhận lấy tông môn chiếu cố thế nhưng là đến nơi này thời điểm mấu chốt lại ngược lại muốn phản bội tông môn đơn giản làm cho người chỗ c h ơ c h ẽ n tình huống như vậy tại cái khác trong ngọn núi cũng tại phát sinh bất quá cũng may cũng không phải là tất cả đệ tử cũng là như thế bị hội cùng vô s ỉ đừng có cái này một ngàn đạt tới mệnh tuyển cảnh giới đệ tử đang nghe được hàn lực lời nói sau đó nhao nhao bông xuống trong tay bao phục đi tới hàn lực trước mặt đệ tử bái kiến chứng môn những người này ở đây nhìn thấy hàn lực sau đó Cũng là trước tiên hành là lễ. ân hàn lực gật đầu nhưng một khắc đồng hồ sau đó tới đệ tử cũng chỉ có mười vị hàn lực nhìn xem những đệ tử này mày nhắc lại đến mệnh tuyển cảnh giới những đệ tử này hàn lực là từng đăng ký khoảng chừng hai mươi người nhưng là bây giờ chỉ một nửa còn lại cái k i a một nửa có thể tưởng tượng được là căn bản không có ý định nghe hắn ra lệnh những người còn lại đâu hàn lực nghiêm nghị hỏi trường môn bọn hắn đều sáu những đệ tử này không cách nào trả lời dù sao bọn hắn đều lòng dạ biết rõ những người còn lại đã làm gì chương bốn trăm ba mươi sáu đại trận lên địch đến diệt cũng được tất nhiên bọn hắn không muốn đến đây vậy ta cũng không cưỡng bách bọn hắn chỉ là kể từ hôm nay bọn hắn liền không còn là ta thanh nguyên tông đệ tử mấy người ta thanh nguyên trung độ qua lần này nàn quan sau đó liền sẽ phái người đem bọn hắn đuổi ra ngoài cửa đồng thời còn sẽ thu hồi cho bọn hắn hết thẻ tài nguyên đoạn tuyệt hết thẻ quan hệ hàn lực trong lòng cười lạnh đồng thời cũng cực kỳ sinh khí nếu một người dạng này thì cũng tôi đi thế nhưng là khoảng chừng nửa số người không nghe mệnh lệnh của hắn có thể tưởng tượng được cái này thanh nguyên tông các đệ tử cũng là cái gì t ố chất c h ờ sự tình lần này kết thúc về sau nhất định định phải thật tốt chỉnh đốn một phen và không nếu là bị sở dương biết đến lúc đó hàn lực chính mình cũng trên mặt tối t ă m đây là mười đạo hạnh hoàng kỳ các ngươi mười người đều cầm một đạo đi tới các đại sơn phong bên trong đem những thứ này hạnh hoàng kỳ cắm ở sơn phong chỗ mấy người ta ra lệnh một tiếng các ngươi liền đem bốn phía tụ đến linh lực tấn công về phía trước mặt các ngươi đ ị c nhân hàn lực nhìn xem những người khác ra lệnh là những cái kia thanh nguyên tông đệ tử nghe nói như thế đều rối rít gật đầu bọn họ đều là mệnh tuyển cảnh giới Tu sĩ mặc dù sao bọn hắn tuy nói bây giờ là mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ nếu tiến vào những thứ khác tông môn cũng căn bản không cách nào cùng bọn hắn tông môn thiên tiêu so sánh lại càng không cần phải nói là có thanh nguyên tông dạng này ưu đãi điều kiện tu luyện dù sao cho dù là thánh địa hóa thần tôn giả muốn có được đan dược ngũ phẩm cũng không dễ dàng chớ nói chi là bọn hắn những thứ này mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong vì bọn hắn sau này tài nguyên cũng chỉ có thể l i ề u một phen Bằng không đến lúc đó thanh nguyên tông một khi diệt vong bọn hắn cũng khó trốn hủy diệt hạ tràng đám người riêng phần mình thối lui hàn l ự ợ c chính mình nhưng là bắt đầu ở bốn phía bố trí đại trận rất nhanh theo thanh nguyên tông đám người bắt đầu bố trí trận pháp từ từ bốn phía thiên địa linh khí cũng bắt đầu hội tụ ở đây dân dân từng đạo trận văn đem thanh nguyên tông trên dưới toàn bộ bao trùm những trận pháp này hư hư thật, thật có giết người dùng sát trận cũng có khốn người không trận đồng dạng cũng có đủ loại khác kỳ dị trận pháp những trận pháp này đều có công hiệu có chút chỉ là vì mê hoặc người khác mà có chút nhưng là vì giết người những trận pháp này tụ hợp cùng một chỗ để cho thái cổ thần sơn người nhìn ra đầu mối mà hàn lực tự thân thì bố trí một tòa tụ linh đại trận vì chính là tụ tập linh khí bốn phía thuận tiện hắn kế tiếp làm việc tại trận pháp bố trí xong một k h ắ c này bốn phía thiên địa linh khí trong nháy mắt tăng vọt đem cái này một mảnh nguyên bản không tính là linh khí sung túc chỗ linh khí trở nên cực kỳ nồng đậm gần như có thể hóa thành thực chất đối mặt với dạng này linh khí hàn lực trung pi là thở dài một hơi lập tức liền đem thanh nguyên tông trên dưới có thể luyện chế ra đan dược người đều gọi đi qua trưởng môn những luyện đan sư kia nhìn xem hàn lực từng cái có chút sợ hãi dù sao bên ngoài bây giờ có thái cổ thần sơn người tại vây quanh bọn hắn chỉ sợ sắp không còn sống lâu nữa ta bây giờ ra lệnh các ngươi bây giờ bắt đầu luyện chế đan dược luyện chế các ngươi sở trường nhất đan dược mặc kệ là cái gì phẩm gia đều hảo nhanh bắt đầu luyện đan tại luyện chế sau khi đi ra đem tất cả đan dược chi khí toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ ở đây linh khí dư giả cho nên để cho các ngươi đan dược chất lượng tăng lên h à lực ra lệ là đám người mặc dù không biết hàn lực rốt cuộc muốn làm gì nhưng mà luyện chế đ a n dược tự nhiên là bọn hắn bản lĩnh giữ nhà huống hồ nhìn hàn lực bộ dáng bây giờ chỉ sợ với bên ngoài thái cổ thần sơn đã có chủ ý nói thế nào bọn hắn thanh nguyên tông trên giới dù sao cũng là giao trì thánh địa thế lực trí nhánh giao trì thánh địa nếu là liền mắt thấy bọn hắn thanh nguyên tông bị diệt mà nói đây chẳng phải là hung hăng đánh giao trì thánh địa khuôn mặt sao đến bây giờ cái này thanh nguyên tông trên giới mọi người vẫn như c ũ không biết kim nguyên tông mặc dù mỗi tháng vẫn như c ũ muốn cho giao trì thánh địa giao nạp c ô n phú nhưng mà trên thực tế cũng sớm đã không còn là giao trì thánh địa thế lực chi nhánh mà là sở dương thế lực cho nên những người này còn cho rằng giao trì thánh địa sẽ đến cứu vớt bọn họ bất quá hàn lực cũng không có cho những người này giảng giải để cho bọn hắn ôm lấy ảo tưởng như vậy cũng thật không tệ theo đám người mở ra lò luyện đan luyện đan dược bốn phía lập tức đan dược mùi thơm tràn ngập ra những đệ tử này phẩm cấp đều không cao luyện chế được đan dược cao nhất cũng chỉ bất quá là đan dược tứ phẩm mà thôi nhưng mà mấy trăm đệ tử cùng một chỗ luyện chế đan dược có thể đưa tới dị tượng đồng dạng không kém húng chi hàn lực chính mình còn không có ra tay đâu thở sâu thở ra một hơi hàn lực đồng dạng bắt đầu luyện chế đan dược lần này hắn luyện chế chính là đan dược thất phẩm bây giờ lực lượng của hắn đã đến hóa thần đỉnh phong cự lực cái kêu phản hư cảnh giới cũng chỉ bất quá là cách xa một bước hắn bây giờ cũng có thể bắt đầu đếm thử luyện chế đan dược thất phẩm bạch ngọc phá ách đan loại đan dược này đứng hàng đan dược thất phẩm đỉnh cấp hiệu quả là có thể giúp người đột phá tại đột phá đến phản hư cảnh giới xác suất thành công nhiều hơn ba mươi bị ngươi truy phủ cơ hồ tất cả hóa đ h ả n cảnh giới đỉnh cao người đều nghĩ tại bọn hắn sắp đột phá đến phản hư cảnh giới thời điểm ăn được một cái bạch ngọc phá chỉ là đáng tiếc là đan dược t h ấ t phẩm cũng không phải là bọn hắn có thể chịu nổi cho dù là một chút thánh địa trong cũng không khả năng tùy tiện ban thưởng hóa thần cảnh giới người điều này cũng làm cho đưa đến cái này bạch ngọc phá ách đan càng thêm chân quý nếu như nói dĩ vãng hàn lực còn không cách nào luyện chế thành công nhưng mà tại trường thiên bình cùng nơi này những thứ này thiên địa linh khí tăng thêm phía dưới hắn có lẽ có thể thử xem ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất chính là cái này đan dược mặc kệ luyện thành vẫn là luyện chế không thành đều sẽ dẫn tới thiên địa triều tịch chi lực những lực lượng này xen lẫn chung quanh bốn phía đan dược chi lực liền có thể hội tụ thành vì thiên địa dị tượng cứ như vậy chỉ sợ đông hoang tất cả đại thánh địa đều sẽ chú ý tới thanh nguyên tông như vậy bọn hắn tình huống nơi này cũng sẽ bại lộ ở những người khác trong mắt cái tiêu thái cổ thần sơn bên trong chính là có thuần huyết sinh linh lần này đến đây vây công bọn hắn cũng có ba vị thuần huyết sinh linh nếu rơi vào tay đông hoang bên trong khác thánh địa biết chỉ sợ cũng sẽ nhịn nổi đối với mấy cái này thuần huyết sinh linh ra tay rồi dù sao thuần huyết sinh linh toàn thân là bảo máu tươi của bọn hắn không những có thể rèn luyện cụ thể nội đan có thể luyện chế thành vì đan dược thậm chí ngay cả xương cốt của bọn hắn cùng n ụ c thể cũng có thể luyện chế thành làm vũ khí liền xem như lông vũ cũng có thể được luyện chế trở thành phi hành linh bảo có thể nói là toàn thân là bảo cứ như vậy bọn hắn thanh nguyên tông trên giới khốn cảnh không những có thể lập tức giải trừ đồng dạng cũng sẽ để cho đông hoang bên trong thế lực khác đối với thái cổ thần sơn có cớ xuất thủ dù sao thái cổ thần sơn mặc dù cũng thuộc về đông hoang nhưng mà thanh nguyên tông thế nhưng là nhân tộc thế lực người vô duyên vô cớ liền đối với một cái nhân tộc thế lực độc thủ hay là muốn nhắc lên nhân tộc cùng thú tộc ở giữa đại chiến Chi cũng cũng có có cho cho bác hải côn bằng thủ t sao huyệt rõ ràng là chính các ngươi tài nghệ không bằng người chẳng những chết còn thành toàn uy danh của người khác không đi tìm người kia báo thủ ngược lại đi khi dễ những thứ này ngay cả hóa thần cảnh giới cũng chưa tới tông môn đơn giản chính là mất mặt chỉ có thể tự người câm ăn hoàng liên có miệng khó trả lời cái kia thái cổ thần sơn đám người nguyên bản ở bên ngoài bố trí đại trận liền thấy cái kia thanh trên nguyên tông đột nhiên linh khí hội tụ bốn phía tràn ngập đan dược mùi thơm hơn nữa theo đan dược mùi thơm càng thêm nồng đậm thiên địa dị tượng cũng tại từ từ sinh ra triều tịch c h i lực dẫn dắt bốn phía nơi này tiên địa linh lực trở nên bạo động tiếp tục như vậy nữa liền sẽ bị đông hoang bên trong tất cả đại thánh địa phát giác nhìn chăm chú đến một màn này sau đó cái kia thái cổ thần sơn phản hư cảnh giới lớn có thể liền vội vàng đi tới ba vị kẻ đã chạm đạo trước mặt nói đại nhân cái kia thanh nguyên tông trên giới bắt đầu luyện chế đăng dược dẫn động thiên địa triều tịch tri lực có dị tượng bông xuống nếu tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ bị những thứ khác thánh địa phát ra đến nhất là giao chỉ thánh địa khoảng cách thanh nguyên tông khoảng cách không phải tới gần chỉ sợ không ra hai cái trên lệnh liền có thể đổi tới thanh nguyên tông à xem ra cái kia thanh nguyên tông đích tôn đánh chú ý cũng không tệ muốn cho tất cả đại thánh địa người chú ý tới nơi này thiên địa dị tượng tiếp đó đối với chúng ta ra tay bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là c h ậ m một bước đại trận tiến triển như thế nào ba cái kia c h ạ m đạo vương giả nghe nói như thế liền trong nháy mắt minh bạch hết thảy nghiêm nghị chất vấn ba người bọn họ mặc dù mặt ngoài chấn định nhưng mà nội tâm cũng có chút bối rối dù sao ba người bọn hắn bất quá là c h ạ m đạo vương giả tôi mặc dù là thái cổ thần s â n người nhưng mà nơi này xác thực quá mức tới gần những thứ khác thánh địa nếu là thật bị bọn hắn để mắt tới chỉ sợ bọn họ ba người hoàn toàn chính xác không có gì tốt quả ăn cho nên đối với g a o thanh nguyên tông tốc độ tất nhiên phải tăng tốc trận pháp đã bố trí xong chỉ còn lại trận nhãn Chỉ cần lại trong ả i thời gian thời qua thêm một khắc đồng hồ thời gian đồng thời có thể bố trí khắc hồ có đồng đồng bố x Người này hồi đáp, Hảo, chờ đại trận chờ hồi đại Hảo, đáp, ba ố trí xong s u đó, l i ề người cấp tốc khởi đ ộ n trận pháp vây khốn Thanh nguyên Tông, nhất thiết phải để trong này bất cứ ba động gì đều không thể truyền tỏa toàn bộ không gian, tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ đem bọn hắn toàn bộ giết hết. Trong ra, khốn Nguyên này động không phong không gian, bằng nhanh bọn hắn n pháp phải vây ba ba gì g đều để đó độ đem bộ bộ cứ một người mở miệng nói là thuộc hạ gật đầu tiếp đó liền trở về nhanh trong bố trí trận pháp mà thanh nguyên tông bên này hàn lực cũng mượn nhờ trưởng thiên bình cùng thiên địa linh khí gia trì luận chế được đan dược tác phẩm đồng thời đan dược chi lực cũng dẫn động thiên địa triều tịch chi lực đất trời bốn phía dị tượng không ngừng xuất hiện chỉ làm ắ t thấy những thiên địa này dị tượng không muốn hóa thành thực chất bị khắc cơ thể phát giác một khắc này một tòa đại trận giả thiên dựng lên trong n g á y mắt biến che đậy phiến thiên địa này toàn bộ thiên cơ n à y thiên địa triều tịch chi lực bị đại trận ngăn lại chỉ sức mạnh đang không ngừng tán loạn khởi trận hàn lực hét lớn một tiếng chỉ thấy bốn phía lá cờ không ngừng lay động từng đạo linh lực hội tụ trong đó tạo thành một cái lưới lớn đem thiên địa triều tịch chi lực thôn vệ cho ta giết ba vị k i a chạm đạo vương giả nhìn thấy đại trận che đậy thanh nguyên tông sau đó liền trực tiếp đối với thủ hạ hạ lệnh mang theo tất cả nhân mã vọt vào thanh bên trong nguyên tông bọn hắn vốn cho rằng tiến vào thanh nguyên tông sau đó liền sẽ giống như chỗ không người đồng dạng đem những thứ này thanh nguyên tông đệ tử giống như như chém dưa thái rau toàn bộ giết chết nhưng mà để cho bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn vừa tiến vào thanh nguyên tông trong phạm vi liền đã rơi vào hàn lực bố trí đại trận bên trong lên hướng trận hàn lực phất tay cái tia thanh nguyên tông đệ tử đồng thời trực tiếp huy động cờ xí trong nháy mắt một cỗ màu trắng mê vụ xuất hiện ở bên trong đại trận làm cho những ngày thái cổ thần sơn phản hư cảnh giới các cường giả toàn bộ lâm vào mê nguyên ở trong không trận hàn lực phất tay long càn bên này đồng dạng thôi động linh lực đem ba vị kia chạm đạo vương giả toàn bộ vây ở trong trận pháp để cho bọn hắn không có cách nào đối với những khác đệ tử tiến hành viện trợ lên sát trận hàn lực tại một lần phất tay bạch tiểu bàn bên kia cũng trong nháy mắt dẫn động trận pháp nhưng phàm là thân ở bên kia trong trận pháp thái cổ thần sơn các đệ tử trong nháy mắt này toàn bộ bị trong trận pháp lôi đình chi lực đánh trúng liệt hỏa lôi đình hàn băng gai đất thường đạo công kích không ngừng rơi xuống những cái kia bị k h ô n g chế hóa thần đệ tử ở trong trận pháp này chật vật chống cự lại nhưng mà đoán chừng không bao lâu nữa bọn hắn liền sẽ bởi vì linh lực hao hết mà chết ở trong trận pháp đi đi trước giải quyết những cái kia phản hư cảnh giới nửa vết sinh linh sau đó lại đi đối phó ba vị kia t r ạ m đạo vương giả hàn lực truyền âm cho long càn hai người bọn họ muốn đi đâu bên cạnh đánh lén phản hư cảnh giới nửa vết các sinh linh bạch tiểu bản ngươi nhớ kỹ vô luận như thế nào ngươi không thể tiến vào trận pháp bên trong bằng không trận pháp có biến những thứ này hóa thần cảnh giới người cho dù đối với toàn cục tới nói không có tác dụng gì lớn nhưng nếu là đem bọn hắn phóng xuất sợ rằng sẽ ra một chút nhiễu loạn cho nên ngươi cần phải tuân thủ nghiêm ngặt trận nhãn nếu như có phát giác bọn hắn muốn đi ra ngoài dấu hiệu liền dẫn động trận pháp q u a n h sát bọn hắn hàn lực truyền âm cho bạch tiểu bàn sau mấy người bạch tiểu bàn hồi âm liền cùng long càn cùng một chỗ vọt tới đại trận bên trong những cái kia phản hư cảnh giới các cờ giả bị vây ở trong ạo cảnh từng cái khó mà đào thoát cho nên tại hàn lực cùng long càn tiến vào trận pháp sau đó từng cái một đã biến thành thịt cá trên thất gỗ căn bản không chịu nổi long càn nhất kích liền ngao nhao biến thành bột mịn tiêu thất mà đổi thành một bên tại k h ố n trận bên trong ba vị trạm đạo vương giả c h ơ mắt nhìn thuộc hạ của mình cái này đến cái khác chết đi nhưng là mình nhưng căn bản không có cách nào bảo vệ bọn hắn mà bọn hắn bên này mặc dù là khống trận vì chỉ là đem bọn hắn tạm thời vây ở chỗ này nhưng mà hàn lập cũng bố trí một chút sát chiêu tại những n à y sát chiêu phía dưới cái này ba là trạm đạo vương giả cảm giác rất là phiền nhiễu tại trước mặt bọn hắn hai người kia căn bản chính là thịt cá trên thất gỗ mà thôi nhưng là bây giờ hai cái này thịt cá giống như là cái nút một cái trong suốt cái lồng chỉ có thể nhìn thế nhưng là không thể động đơn giản để cho l ử a giận của bọn họ lên cao ra tay đi không thể đợi thêm nữa bằng không cho dù là chúng ta có thể diệt cái này thành nguyên tông thế nhưng là phản hư cảnh giới cường giả tử thương quá nhiều sau khi trở về chúng ta cũng sẽ lọt vào xử trí ba vị trạm đạo vương giả bên trong một vị nghiêm nghị nói còn lại hai người đều gật đầu đáp ứng phá chỉ thấy ba người lấy ra một mảnh màu vàng l â vũ Thiên vũ t i ễ n phá trận h é t lớn một tiếng cái này ba tên c h ạ m đạo vương giả không ngừng hướng về màu vàng kia lông vũ bên trong d ố t vào linh khí chương bốn trăm ba mươi tám thánh binh xuất hiện phá trận sau một khắc chỉ thấy lấy màu vàng lông vũ đột nhiên ở giữa hư không biến lớn biến thành một đạo màu vàng n ú i tên cái này màu vàng n ú i tên đó là dùng kim bằng xương cốt chế tác chính là một kiện thánh binh cùng thiên vũ cũng là một đôi thánh binh hai người đem kết hợp phát huy ra được sức mạnh không kém gì chuẩn địa khí thách đi ra cũng chỉ có thể được xưng thánh binh lần này thái cổ thần sơn cũng là sợ bọn họ vây quét thanh nguyên tông xảy ra chuyện cho nên mới đem thiên vũ t i ễ n cho bọn hắn khép lại mục đích đúng là vì để cho bọn hắn bẻ gãy nghiền nát đem toàn bộ thanh nguyên tông triệt để hủy diệt đi ba người vung tay lên thiên vũ t i ễ n trong nháy mắt đánh hạ tại thiên vũ t i ễ n đoạn trước thư không p h á toái đại đ ị a băng liệt bén nhọn tê minh thanh văng lên sau một khắc trên đại trận bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạng hiển nhiên là khó có thể chịu đựng thánh binh sức mạnh bốn phía đứng tại trận kỳ vị trí thanh nguyên tông đệ tử đối mặt với tình huống như vậy thực lực thấp kém càng là đã không kiên trì nổi thổ huyết trở、ra. trận kỳ bị nổ đại trận uy lực từ từ đang yếu bớt hàn lực thấy cảnh này cắn răng đem tất cả linh khí rót vào trong trận kỳ hàn lực trực tiếp mệnh lệnh sau một khắc tất cả thanh nguyên tông các đệ tử còn có thể chịu được được, toàn bộ đều đem tự thân linh khí vung cùng tại trong trận pháp sau một khắc trận kỳ bên trên lóe ra cực kỳ cường đại tia sáng trong khoảnh khắc trận pháp một lần nữa lấy được bổ sung trận pháp che chắn trở nên cực kỳ c h ắ c đ ị c h hết thể đều giống như là biến thành từng đạo liên hỏa đại địa bầu trời trận pháp bắt đầu diễn hóa và vật đi ba vị t i ê chảm đạo vương giả hợp lực công kích trong tại hạ một người nháy mắt bên trong thiên vũ tiễn lực lượng trực tiếp liền xẹt qua phía chân trời hung hăng công ở trận pháp chướng ngại phía trên gian g g i á c trong mơ hồ hàn lực nghe được trận pháp này phía trên chuyển đến tiếng vỡ vụn sắc mặt hắn đại biến xem ra cho dù là làm cho những này thanh nguyên tông các đệ tử quán chú linh lực thế nhưng là trận pháp này vẫn như cũ sắp bể nát nếu như ở thời điểm này trận pháp hư hại mà nói hắn hậu chiêu còn không có chuẩn bị cho tốt chờ trận pháp này một khi tổn hại vậy bọn hắn nói không chừng đều sẽ bị thương nặng hơn nữa rất có thể sẽ trực tiếp tử vong đây không phải hàn lực muốn xem kết quả hàn lực trên mặt thoáng qua vẻ điên cuồng chi sắc lần nữa đưa vào hắn tại một lần để còn lại thanh nguyên tông các đệ tử đem lực lượng cuối cùng q u a n chú vào trận pháp bên trong mà mệnh lệnh này để cho một ít đệ tử do dự nhưng mà cuối cùng những đệ tử này nhưng như cũ cắn răng đem bọn hắn lực lượng cuối cùng q u a n chú đến trận pháp loại này bởi vì bọn hắn minh bạch nếu như thanh nguyên tông biến mất vậy bọn hắn cũng sẽ chết đi linh khí q u a n chú để cho đại trận tán loạn trở nên chỉ hoan xuống nhưng mà thiên vũ tiễn chính là thanh khí lại đi qua ba vị trạm đạo đình phong vương giả gia trì sức mạnh vốn là cường đại cho nên cho dù là có thể trì hoãn nhất thời trận pháp này cuối cùng vẫn muốn bể tan cảnh hàn lực ngươi muốn làm gì long càn nhìn bên người hàn lực vậy mà lấy ra ba kiện bể tan cảnh thánh binh trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc cái này ba kiện bể tan cảnh thánh binh đều đối sở dương tới nói không có tác dụng gì vũ khí sở dương dò xét qua cái này ba kiện bể tan cảnh thánh binh bên trong đạn sinh ra khí linh cũng sớm đã phai mở ở trong dòng sông thời gian cho dù là đem cái này tàn phá thánh binh chữa trị cũng không biện pháp khôi phục lại khi xưa sức mạnh tại tất cả thánh binh ở trong chỉ có thể nói là thuộc về hạ phẩm tình cảnh nhưng mà vẫn như cũ không là bình thường đạo binh có thể so với được huống hồ liền chân quý độ tới nói liền xem như một chút nhất lưu thế lực có thể cũng không có nhiều như vậy thánh binh long càn người giúp ta ngăn chặn bọn hắn một hồi ta sẽ đem cái này bà kiện thánh binh dẫn bạo đồng thời khống chế một cổ sức mạnh này đi ngăn cản thiên vũ tiễn nhưng mà trước lúc này ngươi nhất định muốn ngăn cản được bọn hắn những công kích này tuyệt đối không thể để cho đại trận phá thoái v à n g không mà nói ngươi ta chỉ sợ đều có sinh mệnh nguy hiểm hàn lực nhìn xem long càn nói nghiêm túc ở đây ngươi ngươi thật đúng là lớn mật cũng được vậy ta liền nghe ngươi một lần ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn ba người này nhưng ngươi cũng cần phải biết mặc dù ta đón nhận chủ nhân quà tặng thành công đột phá đến thái cổ long tượng nhưng mà bằng vào ta sức mạnh muốn đối phó thánh binh vẫn là một loại hy vọng xa vời mười phút ta tối đa chỉ có thể chống cự mười phút hai mươi phút sau nếu như ngươi còn vẫn không có biện pháp hoàn thành như vậy ta sẽ không lại ra tay nếu không ta liền thật sự có có thể sẽ v ỡ t lạc ta tin tưởng chủ nhân sẽ không hy vọng thấy cảnh này phát sinh long c à n nhìn xem hàn lực nói yên tâm đi nhiều nhất n phút hàn lực gật đầu l o n g càn nhìn thấy hàn lực có như thế chắc chắn cũng sẽ không nói chuyện sau khi hít một hơi thật dài tại một vệ kim quang chiếu xạ phía dưới l o n g càn cũng đã khôi phục nguyên hình một đầu che khuất bầu trời thái cổ long tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người thái cổ long tượng phát ra một tiếng khét ê ơ lập tức vọt thẳng xuống ba vị kia chạm đạo thuần huyết sinh linh thuần huyết sinh linh ở giữa đại chiến hết sức căng thẳng thái cổ long tượng ba vị kia thuần huyết sinh linh nhìn thấy l o n g càn biến thành nguyên hình cũng là giật này cả mình bọn hắn thật sự không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp phải thái cổ long tượng mặc dù thái cổ long tượng cũng là thuần huyết sinh linh nhưng mà không thể nghi ngờ so với bọn hắn muốn cổ lao hơn huyết thống cũng cao quý rất nhiều dù sao bọn hắn liền xem như huyết thống thuần nữa cũng là côn bằng biến chủng mà thái cổ long tượng đứng đầu thái cổ thần tượng đây chính là có thể so với chân long cùng phượng hoàn g c ò n có tồn tại kỳ lân cho dù là tại viễn cổ hung thú bên trong đó cũng là uy danh hiển hách tồn tại không phải bọn hắn thiên bằng nhất tộc có thể so với t ố t thái cổ long tượng vậy hôm nay chúng ta đều phải xem đến t ộ n cùng là ngươi lợi hại vẫn là chúng ta lợi hại cái thứ ba là trạm đạo vương giả cũng tương tự hóa thành bản thể hình thái bốn tại cái này g không gian loạn lưu tập kích phía dưới ngoại trừ như vậy may mắn mấy người những người khác đều cũng không còn cách nào tiếp nhận lực lượng như vậy thổ huyết trở ra những cái kia thanh nguyên tông các đệ tử càng là thật sớm liền đã đánh mất sức chiến đấu bây giờ chỉ có thể vốn tại an toàn trong góc chờ đợi kết cục cuối cùng đến nếu như trước mắt bọn hắn có thể đào thoát một lần này khốn cục như vậy bọn hắn có lẽ còn có sinh khả năng nhưng mà nếu như nói bọn hắn không có cách nào thoát đi khốn cục trước mắt mà nói cái k i a thanh nguyên tông cũng chỉ có thể trở thành một quá khứ thức 12. Trắng tiểu bàn đứng tại trong t hư không tia không gian luận lưu mặc dù không có thổi đến hắn ở đây nhưng mà tráng tiểu bàn tự thân lại đã nhận lấy bốn vị trạm đạo vương giả lúc chiến đấu xuất hiện dưới ba chương bốn trăm ba mươi chín dẫn bạo thánh binh ngắn cản trận pháp vì hắn chia sẻ một bộ phận nhưng mà còn lại một phần lực lượng vẫn như c ũ vô cùng cường đại từ từ bạch tiểu bàn trên thân thể cũng xuất hiện từng đạo vết máu ánh mắt của hắn trong lỗ thai cũng bắt đầu máu tươi chảy ra rõ ràng đây là thân thể của hắn sắp sụp đổ dấu hiệu sở dương một mực tại bên trong hư không quan sát đến đại trận bên trong nhất cử nhất động bất luận người nào biến hóa đều trốn không thoát ánh mắt của hắn ngay mới vừa rồi ngày đó vũ tiến xuất hiện thời điểm sở dương vốn là đã muốn hiện thân tương trợ nhưng mà hắn nhìn thấy hàn lực cùng long càn cử động sau đó sở dương liền tạm hoãn hành động trên thực tế sở dương đối với long tiền còn có hàn lực cùng với bạch tiểu bàn bọn hắn trước đây cử động trong lòng rất là hài lòng có thể muốn chính mình trải qua trước mắt nan quan không dựa vào lực lượng của hắn chuyện này với hắn tới nói đã là tương đối khó có thể là quý chờ sau này lại dùng tài nguyên để cho thực lực của bọn hắn nhận được một cái chỉnh thể tăng lên như vậy sau này cái này thanh nguyên tông l i ề n sẽ trở thành sở dương tranh bá thiên hạ nền tảng luôn có một ngày cái này thanh nguyên tông cũng tương tự sẽ trở thành đông hoang bên trong không thể dung chuyển một phương cự kình sở dương có lòng tin này nhưng là không nghĩ đến dù là đối phương đã vận dụng thánh binh hàn lực vẫn như cũ cũng có biện pháp đối phó điều này cũng làm cho sở dương rất muốn nhìn xem xét hàn lực kế tiếp còn muốn làm thứ gì mà bạch tiểu bàn bên kia sở dương cũng vẫn không có ra tay bạch tiểu bàn thực lực hôm nay tại hóa thần cảnh giới nhưng mà bạch tiểu b à n thể chất trải qua trong lòng hắn huyết rèn luyện cùng với một chút thiên tài địa b ả o thôn vệ cùng dung hợp sau đó thân thể của hắn cũng sớm đã so những thứ khác hóa thần cảnh giới các cường giả lợi hại hơn không ít chỉ là như vậy sức mạnh không đến sống chết trước mắt không cách nào kích thích ra mà lúc này vừa vặn chính là sống chết trước mắt có lẽ có thể để bạch tiểu bàn sức mạnh trở nên càng thêm cường đại chỉ bất quá sở dương một mực nắm chắc một cái t r ư ờ n g mực nếu như bạch tiểu bàn thật sự kiên trì không được như vậy hắn là nhất định sẽ ra tay cứu viện dù sao sở dương cũng không muốn nhìn thấy bạch tiểu bàn thật sự trở thành một bộ tử thi mười hai a bạch tiểu bàn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tới hiện tại hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới ngũ tạng lục p h ủ phảng phất muốn bốc cháy lên đồng dạng toàn thân hắn trên dưới xương cốt đều giống như là bị đánh gậy toàn thân cái tia đau đớn kịch liệt phảng phất muốn đem bạch tiểu bàn cho triệt để phá hủy nhưng mà cho dù là dạng này bạch tiểu bàn cũng tại cắn răng kiên trì bởi vì hắn biết nếu như hắn một khi bông lỏng ra trận kỳ mà nói như vậy có lẽ hàn lực cùng lòng càn bên kia liền sẽ gặp được tựa là hủy diệt đa kích cứ như vậy cho dù hắn có thể sống vậy hắn đến lúc đó muốn thế nào đi đối mặt sở dương biểu tình thất vọng đâu lão đại của hắn cho hắn nhiều như vậy tu hành tài nguyên thậm chí so thánh địa thánh tử cùng thánh nữ còn tốt hơn nếu như hắn còn không thể kiên trì chẳng phải là phụ lòng lão đại đối với hắn nỗi khổ tâm huống chi cho đến bây giờ hàn lực còn có lòng càn đều ở bên ngoài dùng hết tính mệnh nếu như hắn bây giờ liền từ bỏ mà nói cũng tương tự có lỗi với bọn họ nghĩ tới đây bạch tiểu b a n liền sử dụng chính mình một kiện c ự c phẩm đạo binh tạm thời ngăn cản những cái kia dư âm công kích thế ra vũ khí này sau đó thương thế của hắn tốt hơn nhiều mà từ từ bạch tiểu b a n huyết mạch bên trong cũng chảy ra một loại đạm kim sắc quá mang trong cơ thể hắn đại thánh huyết mạch bị kích hoạt lực lượng này đang không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn từ từ bạch tiểu b a n ở chỗ sóng công kích dần dần đặt chân vững vàng bước bắt đầu lợi dụng những lực lượng này rèn luyện n ụ c thân từ đầu đến cuối bị bạch tiểu bàn vững vàng giữ tại trong tay của mình không từng có một khắc rời đi mười l ă anh long càn thân ảnh lui nhanh trên người hắn lúc này cũng bị thương không nhẹ máu me đầm địa t h ở hồn hển rõ ràng dù là nàng đã là thái cổ long giống nhưng mà muốn đối phó ba cái đồng dạng là dương tới đỉnh phong vương giả thuần huyết sinh linh cũng vẫn là có chút quá miết cưỡng chỉ là ba cái kia chạm đạo vương giả cũng không dễ chịu bị thái cổ long tượng sức mạnh kích động khí huyết dâng lên máu tươi chảy xuôi bốn phía trận pháp càng thêm đổ nát mà thiên vũ tiễn a sẽ phải đột phá cái kia trận pháp triệt để hủy tòa đại trận này khi trận pháp bị triệt để hủy diệt một khắc này cũng sẽ là bọn hắn những người này tán g thân một khắc này hàn lực người đang làm gì nhanh lên động thủ a long cằn nhìn xem một màn này s ắ c mặt nghiêm túc hắn đã hao phí toàn thân hơn phân nửa linh khí nếu như lại trải qua thêm vài phút hàn lực còn chưa động thủ mà nói vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời rời đi nhưng mà như vậy long cằn cũng chỉ có thể mang lên hàn lực còn có bạch tiểu bàn ba người bọn họ rời đi mà còn lại thanh nguyên tông đệ tử cũng chỉ có thể theo đại trận cùng chết đi yên tâm nay lên tới hàn lực hét lớn một tiếng trực tiếp một đạo thanh sắc quang mang đánh vào trong cái kia hư hại thanh khí sau đó chỉ nghe thấy tiếng âm bạo trói t hai chuyên gia cái kia thanh khí trong nháy mắt nổ tung lực lượng cùng bạo trực tiếp vét sạch cả tòa đ ạ i trận bất quá coi như lực lượng kia vừa định muốn tàn phá bừa bãi hàn lập lại cắn nát đầu lưỡi của mình phun ra một ngụm tinh huyết tụ hàn lực ném ra một đạo lá cờ nhỏ lập tức cái kia lực lượng cùng bạo liền toàn bộ đều hội tụ ở lá cờ nhỏ này từ bên trong lá cờ nhỏ này tử mặc dù là dùng t i ê n tài địa bảo làm ra nhưng mà cũng khó có thể chịu được cái này lực lượng cùng bạo tại những này sức mạnh tiến vào một khắc này lá cờ nhỏ bên trên tia sáng liền bắt đầu trở nên nàng đ ạ m một khi làm tia sáng toàn bộ biến mất một khắc này lực lượng này liền sẽ trực tiếp một lần nữa nổ tung mà ra bất quá hàn lực muốn cũng chỉ là để cho con cờ này phân giúp đỡ những lực lượng này phút chốc thời gian mà thôi đi theo hàn lực phất tay cái kia lá cờ nhỏ trong nháy mắt liền cùng đang tại công kích đại trận thiên vũ tiến đụng vào nhau một cái là hoàn mỹ thánh binh phát ra sức mạnh một cái là không trọn vẹn thánh binh lúc nổ tung hủy diệt hai người sức mạnh trong nháy mắt đụng vào nhau trong nháy mắt này vô số tia sáng sẽ tại trong trận pháp tất cả mọi người bao phủ tất cả mọi người bao phủ tại kim quan g bên trong mắt không thể thấy mà sở dương liền đứng tại trận pháp bên ngoài yên lặng nhìn xem đây hết thảy hắn đương nhiên có thể nhìn thấy cái kia tựa là hủy d i ệ n sức mạnh không ngừng tại xâm nhập thiên vũ tiễn sức mạnh hai người chạm vào nhau cái kia không c h ọ n vẹn thánh binh tựa hồ cũng không cam chịu tâm chính mình sắp diệt vong muốn kéo một cái thánh binh cùng hắn cùng một chỗ tiêu thất cho nên đem toàn bộ lực lượng của mình đều k h u n h tả tại thiên vũ tiễn trên thân anh, theo tiếng a n h minh vang lên xuất hiện hai người sức mạnh đang không ngừng tiêu hao chỉ là không trọn vẹn thánh binh cuối cùng cũng chỉ là không trọn vẹn mà hàn lực sức mạnh cũng chỉ bất quá là hóa thần định phong m à thôi cho dù như thế nào đi nữa động thủ cuối cùng cũng ngăn cản không nổi hoàn m ị thánh binh sức mạnh chỉ bất quá có thể tạo thành kết quả như vậy sở dương đã rất là vừa lòng thỏa ý cùng ngày bên trên sức mạnh tiêu tan sau đó đám người liền nhìn thấy bên trên bầu trời cái k i a lực lượng cồn bạo đã biến mất vô tung vô ảnh chương bốn trăm bốn mươi thái cổ nguyên tượng hư ảnh bắt trước bửa thiên bằng mà thiên vũ tiễn cũng đã trở nên ảm đạm vô cùng trong thời gian ngắn không thể vận dụng lần thứ hai a cái kia không c h ọ n vẹn thánh binh mặc dù sức mạnh không đủ nhưng cuối cùng cũng là thánh binh thiên vũ tiến mặc dù có thể đối phó được nhưng mà nếu như không trả giá một điểm giá cao mà nói cũng là nói không qua hơn nữa cái này hôm nay vũ tiến đi về sau đó cũng muốn thật tốt ôn dưỡng một phen bằng không mà nói liền sẽ từ từ mất đi linh tính thậm chí lưu lạc trở thành không c h ọ n vẹn thánh binh mà đại trận kia mặc dù phía trên hiện đầy vết rách lung lay sắp đổ thế nhưng là vẫn không có phá điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trước đây khốn trận còn có xa chấn cùng với mê hồn trận vẫn như cũ có thể một lần nữa sử dụng mà cái kia ba tên c h ạ m đạo đ ỉ n h phong vương giả khi nhìn đến một màn này sau đó mặt đều đen ha ha làm tốt long càn nhìn xem hàn lực cũng không nhịn được tán dương mặc dù nói hàn lực lần này trực tiếp đem cái kia không c h ọ n vẹn thánh binh xem như vật chỉ dùng được một lần trực tiếp nổ nhưng mà có thể ngăn cản được một lần này công kích đối bọn hắn tới nói tự nhiên là trọng yếu hơn húng chi đi theo sở dương bọn hắn còn sợ không có thánh binh dùng sao chỉ sợ sau này vật kia nhiều đều có thể làm rau cải trắng biến hàn lực gật đầu một cái sau đó vung tay lên ngũ hành sát trận một lần nữa khởi động bị vây ở trong trận pháp thái cổ thần sơn những người kia vẫn như cũ ở vào đại trận bên trong chỉ bất quá lần này đại trận bởi vì tổn hại lực sát thương yếu bớt mặc dù không cách nào đem bọn hắn đều giết chết nhưng mà ít nhất cũng sẽ cho bọn hắn mang đến một chút phiền thoái rất tốt đâu không nghĩ tới các ngươi những con kiến hôi này lại còn thật sự có thể chơi ra một chút hoa văn tới chỉ bớt quá thiên vũ tiến mặc dù không thể dùng nhưng mà trên tay của các ngươi chỉ sợ cũng không có có thể cầm ra được đồ v à o ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chờ đại trận này vừa vỡ các ngươi còn có thể hay không tiếp tục làm điểm hoa văn đi ra cái kia thái cổ thần sơn bên trong một vị trạm đạo vương giả nghiêm nghị cười lạnh nói cái kia cũng xin các ngươi trước tiên phá ta trận pháp này lại nói hàn lực không cùng bọn hắn nói nhảm tiếp tục thôi động đại trận bên trong đủ loại s á t chiêu đồng thời cũng tại âm thầm truyền âm nói cho bạch tiểu b à n để cho hắn bắt đầu chuẩn bị dẫn bạo những cái kia lạ binh ngược lại vừa rồi hắn cả kia không trọn vẹn thánh binh đều trực tiếp cho dẫn nổ tại bạo tạc mấy cái đạo binh cũng không coi vào đâu nói khoác không biết ngượng lên cho ta bọn hắn đã làn ỏ hết đà chỉ cần đem bọn hắn triệt để giết chết như vậy thanh nguyên tông trên biên giới liền có thể tùy ý chúng ta tàn sát cái kia thái cổ thần sơn một cái c h ạ m đạo vương giả nghiêm nghị nói lập tức liền chủ động tiến lên phát động công kích mười vạn lông vũ trong lúc nhất thời cái kia thái cổ thần sơn tên kia c h ạ m đạo vương giả bày ra hai cánh ngàn tràng cực lớn cánh chim màu vàng dưới ánh mặt trời diệm diệm sinh huy giống như bạo vũ lê hoa tầm thường lông vũ hóa thành từng đạo công cụ giết người trong nháy mắt đánh tới đem long càn còn có hàn lực bọn hắn trên dưới quanh người toàn bộ phong tỏa nếu không cách nào tránh thoát đạo này công kích toàn thân bọn họ trên dưới chỉ sợ cũng sẽ bị đâm thành cái sàng đến lúc đó chẳng những là cơ thể liền xem như thần hồn cũng sẽ hôi phi yên diệt thiên bằng yêu ảnh mà đổi thành một cái chạm đạo vương giả thì đồng dạng thi t r i ể n ra một đạo vô thượng thần thông phía chân trời bên trong đột nhiên xuất hiện cực lớn thiên đồng yêu ảnh cái này yêu ảnh che khuất bầu trời vết thương phảng phất có thể thôn nhật nguyệt cái này yêu ảnh tại xuất hiện một khắc này liền dẫn sức mạnh cực mạnh tấn công về phía hàn lực hắn nhìn ra được tòa trận pháp này là bị hàn lực t r ư ờ n g khống mà chỉ cần giết hàn lực đại trận này liền sẽ chưa đánh đã tan cho đến lúc đó bọn hắn mọi người tại trong sông giết long cản như vậy cái này thanh nguyên tông liền sẽ cũng lại không còn sức chống cự mà bọn hắn cũng có thể tốc chiến tốc thắng không bị đông hoang tất cả đại thánh địa phát hiện kim ô đại nhật sau cùng cái kia một cái thuần huyết chạm đạo vương giả đồng dạng thi triển một chiều vô thượng thần thông cực lớn kim sắc đại nhật trực tiếp đằng không mà lên liền như là chân chính thái dương ánh sáng nóng bỏng tiêu nướng đại đ i ệ trong nháy mắt ngàn dằm bên trong không có một mặt cỏ đất chết hoang vu đại nhật vừa ra long càn cùng hàn lực cùng với tại trong trận pháp các đại khánh nguyên tông các đệ tử liền cảm nhận lấy trong cơ thể mình linh lực đang không ngừng trôi đi lấy thậm chí liền tính mạng của bọn hắn chi nguyên tựa hồ cũng tại liên tục không ngừng bị cái này màu vàng đại nhật cho hấp thu nếu lại không giải quyết t ù y ý cái kia đại nhật tiếp tục nữa bọn hắn liền xem như không chết ở những thần thông khác phía dưới chỉ sợ cũng phải bị cái này đại nhật cho hoạt hoạt hốt khô chỉ bằng các ngươi cũng dám thi triển bộ tộc kim ô thần thông quả thực là chuyện tiếu lâm long càn nhìn xem bọn hắn khinh thường tươi lạnh hàn lực không biết nhưng mà long càn đã là thái cổ long giống tại trở thành thuần huyết sinh linh một khắc này hắn liền đã kế thừa thái cổ long tượng đi qua tất cả ký ức tại thái cổ thời kỳ giữa thiên địa tại thái cổ thần tượng dẫn dắt phía dưới bọn hắn đã từng cùng không ít hung t h ú chủng tộc đều đại chiến qua nhất là thích hợp các loại phi cầm tẩu thú đồng dạng đều đại chiến qua long tộc phượng hoàng nhất tộc kỳ lân nhất tộc mà lúc kia thiên bằng nhất tộc bất quá là đi theo ở phượng hoàng nhất tộc sau lưng mà thôi căn bản không tính là cái gì chủng tộc mạnh mẽ mà đang loài chim bên trong duy nhất có thể cùng phượng hoàng công kích khách quan liền chỉ có liệt hỏa kim ô bộ tộc kim ố cửu dương thiên nộ cùng kim ố đại nhật vừa ra đừng nói chỉ là ngàn dặm chi điệm liền xem như vạn dặm mười vạn dặm thậm chí là toàn bộ đông h o a n g đều sẽ trở nên hết sức h o à n g vu đất chết đây chính là kim ố chỗ cường đại cửu dương thiên nộ vừa ra đời linh không còn tấp cỏ vô sinh cho nên thần thông này tại thiên bằng nhất tộc thi triển sau đó tại long càn trong mắt không khác là bắt chước bửa phá lệ nực cười để cho các ngươi nhìn một chút cái gì mới thật sự là vô thượng thần thông truyền thừa thái cổ hư ảnh nguyên tượng công long càn muốn phá đ ầ lưới tùy ý tiên huyết trên không trung ngưng kết sau đó một đạo hoang vu khí tức xuất hiện cái này hoang vu khí tức phảng phất là từ thái cổ ngưng tụ đến mới vừa xuất hiện liền c h ấ n áp vô số lực lượng này chính là thái cổ nguyên tượng sức mạnh tại bên trong thần tượng nhất tộc thái cổ nguyên tượng sức mạnh gần với thái cổ thần tượng long càn bây giờ chính là thái cổ long tượng của hắn huyết mạch chi lực không đủ tạm thời còn không có biện pháp triệu hắn nguyên tượng hư ảnh nhưng mà bằng vào tinh huyết chi lực tăng thêm cùng sở dương lưu lại trong cơ thể hắn một tia tượng thần khí tức phá h o ạ long càn vẫn là triệu hắn ra thái cổ nguyên tượng hư ảnh chỉ là hư ảnh vừa ra nếu không có cách nào đem người khác đánh bại hay là ngăn trở như vậy long càn liền cũng không còn bất kỳ biện pháp nào bởi vì một chiêu này với hắn mà nói đó là lá bài tẩy sau cùng cùng sắt á Cái kia thái t tượng Trong chiêu cổ hư ảnh Đi kia nguyên nháy m liền chiêu ù n g t n bằng hư ảnh vạn lông vũ cùng hư Mười kim với vũ vào、nhau. Một lần này công kích, không vua kém một chạm một Mà chút thánh trận tại Tiểu lần lần lên lúc này công Không nào binh nữa run Ngay này Bàn nhanh dẫn dày kích Bạch giữa H vua vừa va bạo rồi Đại ở chứng bốn trăm bốn mươi mốt thời khắc sống còn sở dương ra tay v g anh một lần nữa tiếng oanh minh vang lên trận pháp trực tiếp tổn hại băng liệt tâm thanh triệt để toàn bộ thanh nguyên tông đại trận phá thoái sau đó tất cả dư ba trực tiếp quyết tán mà ra trong nháy mắt biến tướng thanh nguyên tông các đại sơn phong triệt để rời bình mà còn lại những cái kia dư ba liền trực tiếp vét sạch những cái kia đã tiêu hao hết tất cả linh lực chỉ có thể chờ đợi chết thanh nguyên tông các đệ tử ai bên trong hư không, không biết là ai phát ra một tiếng thở dài sau đó chính là một đạo cực lớn khói đen che chắn che lại phía dưới to bằng ngọn núi đ i ệ sau đó dư ba liền trực tiếp của tới bên trên bầu trời cái kia thái cổ nguyên tượng hư ảnh trực tiếp đem cái kia thiên bằng hư ảnh đụng nát cái kia thiên bằng hư ảnh phát ra một tiếng kêu rên sau đó liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa không phải một cái chiều không gian bên trên sức mạnh áp chế chính là như vậy tuyệt đối nghiên ép sau đó tất cả sức mạnh đều ở trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất cái kia m ư ờ i vạn lông vũ cũng tại nguyên tượng công kích trực tiếp biến thành cho tàn tiêu thất mà cuối cùng cái kia nguyên tượng cùng đại nhật đụng vào nhau cơ hồ là trong nháy mắt vô cùng vô tận liệt hỏa liền trong nháy mắt che mất tất cả mọi người ở đây mà liệt hỏa bên trong một đạo sức mạnh bao phủ hướng long càn cùng hàn l ự c bọn hắn đi hàn l ự c nhìn thấy ngọn lửa kia cuối cùng phóng xuất ra thủ đoạn cuối cùng một đạo trận pháp từ hắn trong tay thi triển mà ra hàn l ự c trực tiếp dẫn động đ ị a mạch sức mạnh trong n g á y mắt toàn bộ thanh nguyên tông đều trở thành đại trận trận nhãn bốn phía đại địa đang run dày không ngừng hư không cũng đã sớm phá thành mảnh nhỏ hết thể đều đang sụp đổ biên giới mà trong đ ị a mạch sức mạnh cũng tại không ngừng mà cung cấp cho trận pháp đây là một mảnh truyền thống trận pháp rõ ràng hàn lập thủ đoạn cuối cùng chính là lợi dụng địa mạch sức mạnh kích hoạt lấy sau cùng truyền tống đại trận tiếp đó đem toàn bộ thanh nguyên tông người triệt để thay đổi vị trí dù sao đánh tới cuối cùng hãn cơ hồ đã dùng hết toàn lực ngay cả lòng càn cũng đã thi triển lực lượng cuối cùng nhưng mà các nàng biết ba người này cũng không có xảy ra chuyện thậm chí cũng chỉ là thụ một điểm thương thế mà thôi mặc dù không nhẹ nhưng cũng không phải trọng thương gì đồng dạng cũng nắm giữ sức đánh một trận cho nên nếu như kế tiếp các nàng không đi ở lại chỗ này nữa liền sẽ xảy ra bất chắc thanh nguyên tông trên dưới đã đả thương không ít đệ tử những đệ tử này cũng là sau này trụ cột vững vàng tuyệt không thể chết mà chính bọn hắn cũng không thể ra cái gì ngoài ý mớn huống hồ bây giờ bọn hắn đã át c h ủ bài ra vào nhường sở dương thấy được bọn hắn lực lượng đến n ỗ i cái này thanh nguyên tông phải t r ă n g đã triệt để hủy diệt sự tình đã không tại hàn lực cân nhắc bên trong ngược lại chỉ cần có đầy đủ linh lực cùng thực lực tại các nàng hoàn toàn có thể tìm kiếm một chỗ so thanh nguyên tông càng tốt hơn sơn phong xem như tông môn cơ sở cứ như vậy còn có thể thoát khỏi giao trì thánh địa khống chế chân chính độc lập phát triển đại trận không ngừng mà lập lòe tia sáng theo thanh quang sáng lên những cái kia thanh nguyên tông các đệ tử bị từng cái một hội tụ tại hàn lực bên người mấy người chờ tất cả mọi người xuất hiện tê tụ sau đó liền cùng rời đi muốn chạy hướng về địa phương nào chạy cái k i a ba tên trạm đạo vương giả nhìn xem một màn này nghiêm nghị giống to sau đó trực tiếp ra tay ba người lại một lần nữa lấy ra một đạo bí bảo cái này chính là một lần duy nhất bảo vật chỉ có thể phát huy một lần thế nhưng là có thể thi triển ra thánh binh sức mạnh cự đại thủ trưởng ấn đánh xuống mà lần này hàn lực cũng triệt để không có bất kỳ biện pháp nào bây giờ cái này toàn bộ địa mạch sức mạnh cũng đã đang vì thôi động lần này đại chiến làm chuẩn bị nếu như hắn ở đây tiếp tục dẫn bạo không c h ọ n vẹn thánh binh mà nói kéo theo địa mạch sức mạnh đến lúc đó đừng nói đại trận này sẽ không đem bọn hắn chuyển tống đi ngược lại địa mạch sức mạnh sẽ trực tiếp nổ tung đến lúc đó không chờ thái cổ thần sơn những người kia hạ thủ chính bọn hắn liền sẽ bị địa mạch sức mạnh giết chết chẳng lẽ lần này thật sự cũng không có biện pháp đào thoát sao không cho dù chết cũng không thể dễ dàng như vậy tha thứ thái cổ thần sơn người hàn lực lôi kéo long càn liền muốn tự buộc nhưng còn không đợi bọn hắn kinh mạch liền bị một đạo lực lượng nhu hòa bao phủ các ngươi làm rất không tệ kế tiếp liền giao cho ta、à. sở dương âm thanh chuyển đến mà nghe được sở dương âm thanh hàn lực cùng l o n g càn đều đỏ hớp mắt bạch tiểu bàn càng là kích động không thôi chủ nhân lão đại hai đạo thanh âm bất đ ộ n g truyền đạt nhưng đều là một cái ý tứ không có quan hệ các ngươi làm sự tình ta toàn bộ đều thấy rõ mặc kệ là trận pháp cũng tốt vẫn là thủ đoạn đều vô cùng không tệ ta rất hài lòng trong mắt của ta các ngươi đã tương đối lợi hại có thể dây dưa đến trình độ này liền xem như ta tại các ngươi cảnh giới này sợ là cũng bất quá như thế sở dương đối bọn hắn rất là hài lòng không hổ là thuộc hạ của hắn đối với bạch tiểu bàn cũng tương tự rất tán thưởng chỉ là sở dương hài lòng nhất vẫn là hàn lực nguyên bản sở dương chỉ là đem hàn lực xem như một cái luyện chế đan dược công cụ người mà thôi thuận tiện thu làm thuộc hạ của mình nhưng là bây giờ hàn lực đã dùng thực lực của mình hướng hắn đã chứng minh nàng tại luyện chế đan dược và bố trí đại trận thiên phú cùng với quản lý toàn bộ thanh nguyên tông năng lực sau này h à lập long càn còn có bạch tiểu bàn sẽ là hắn bên này không thể thiếu nhân vật trọng yếu là hàn lực bọn hắn khi nghe đến sở dương lời nói sau trọng trọng gật đầu sau đó trong lòng cũng thở dài một hơi có sở dương tại tin tưởng mặc kệ kinh lịch bất kỳ tình huống đều có thể giải quyết a ngươi chính là người thần bị kia cái kia thái cổ thần sơn ba vị trạm đạo vương giả còn có bốn phía hóa thần cảnh giới cùng với phản hư cảnh giới người toàn bộ cũng đứng ở ba vị kia trạm đạo vương giả sau lưng đại trận phá toái sau đó bọn hắn tự nhiên là từ trong trận pháp thoát ly mà ba người này khi nghe đến hàn lực bọn hắn sau đó tự nhiên là trước tiên nhìn về phía sở dương dù sao Cái càn trước tại Bắc、Hải、Côn bằng xào huyệt, thế nhưng là cũng chủ liếc chảm cũng có cùng quá đáp tại Hải tại gọi kia giả, lời này long bằng nhưng thần nhân nhân. dương nhìn, này vương trong lòng cũng không có muốn cùng bọn hắn đáp lời dự định. xào là huyệt, đạo phía thế h bí ba Bất mắt sở dự vị ừ thật là người cùng vọng đã ngươi không có ý định nói với chúng ta vậy ngươi liền có thể trực tiếp chết ba vị kia c h ạ m đạo vương giả lạnh dên một tiếng sau đó trực tiếp ra tay cấp thánh nhân bàn tay rơi xuống trực tiếp liền muốn làm mấy người bọn hắn o a n h s á t đến chết ồn ả o sở dương nhìn xem bàn tay khổng lồ kia chẳng thèm nó tới trong tay khói đen hội tụ thành vì một cây màu đen nhánh trừng mâu trực tiếp ném ra phá trong khoảnh khắc màu đen nhánh lông dài liền trực tiếp xuyên phá bàn tay khổng lồ không có bất kỳ cái gì tiếng nổ cũng không có bất kỳ thiên địa gì tượng hết thể tất cả đều trực tiếp tiêu thất cái này sáu ba vị k i a t r h ạ m đạo vương giả thấy cảnh này sắc mặt đại biến bọn hắn đều dùng một cái một lần duy nhất bí bảo mà cái này bí bảo liền có thể phát huy ra c h u ẩ n thánh lực lượng mạnh nhất tới nhưng là không nghĩ đến tại thần bí nhân này trước mặt nhưng như cũ đánh không lại một hiệp chương bốn trăm bốn mươi hai truy tung bí pháp huyết mạch trí dẫn hải côn bằng xào huyết bên ngoài phát sinh những chuyện kia d ĩ nghĩ nhiên cũng là thật. Là người thần bí, chỉ bằng lấy chính hắn một cái người cũng đem mặt khắc thánh địa những người kia toàn bộ chém giết. Mà nghĩ tới chỗ này thật. chỉ khác chém chỗ cái kia giết. tới là Là lấy Mà một mặt bí, bộ đem địa sau đó, cái c này ba tên ba h ạ mười đạo v ơ n liền không n g giả g chút do dự xoay ư bỏ chạy. Dù sao mười mấy ư ờ i m cái c h ạ m đạo vương giả vây công thần bí nhân này cuối cùng đều đã chết huống chi là ba người bọn hắn đâu đi tới ta thanh nguyên tông tàn phá bừa bãi một phen sau đó liền nghĩ rời đi cũng không có dễ dàng như vậy sở dương lạnh rên một tiếng phía chân trời trong lò luyện hai màu đen trắng vô lượng n g p hỏa lập tức hóa thành hỏa diễm vòi rồng một đạo một đạo trực tiếp đem những thái cổ thần sơn cường giả kia thôn p h ệ sau đó sở dương vung tay lên cái kêu ba tên c h ạ m đạo vương giả giống như là con gà con bị bắt được trước mặt hắn ba sở dương vung tay lên ba người này trên mặt trở nên nhiều hơn một dấu bàn tay tiếp đó mặt của bọn hắn càng là trực tiếp liền xưng p h ồ n g lên răng rơi xuống máu me đồng địa n g ư ơ i sĩ khả sắt bất khả nhục cái này ba tên c h ạ m đạo vương giả bị sở dương một cái tắt đánh có chút ngộng tại phản ứng lại sau đó liền căm tức nhìn sở dương a sĩ khả sắt bất khả nhục thì ra các ngươi cũng biết điểm này a thế nhưng là các ngươi làm việc này lại hoàn toàn không phải như thế giết ta thanh nguyên tông đám người vọng tưởng đem ta thanh nguyên tông trên giới diệt khẩu toàn bộ đồ sắt rơi chẳng lẽ không phải các ngươi sao s ở dương đứng tại hư không bên trên cười lạnh nhìn xem bọn hắn bọn này g i ê u võ dương ai hạ người lúc trước ỷ vào chính mình là dương tới đỉnh phong vương giả liền tùy ý ra tay nếu hàn lực cùng lòng càn liều mạng này chống đỡ được mà nói chỉ sợ bây giờ thanh nguyên tông trên giới cũng sớm đã khắp nơi đều là thi thể bây giờ những người này cứ nhiên còn có mặt tới nói với hắn sĩ khả sát bất khả nhục đây quả thực là một cái thiên đại chê cười n g ư ơ i chúng ta dù sao cũng là thái cổ thần sơn c h ạ m đạo vương giả cho dù là đánh không lại ngươi muốn thua ngươi ngươi muốn giết cứ giết cũng không cần đối với chúng ta làm ra chuyện như vậy ba cái kia c h ạ m đạo vương giả bên trong một vị trong đó nhìn xem sở dương nghiêm nghị nói rất có vài phần thẳng thắn cương nghị ý vị mà sở dương nhìn xem trong lòng của hắn chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối còn bày ra thái độ như vậy căn bản chỉ là đang tìm cái chết khói đen tại sở dương trong tay một lần nữa ngưng kết thành làm một đạo đen như mực t r ư n g mẫu minh thần chi mẫu trong nháy mắt xuyên thấu người nói chuyện kia cơ thể cơ h ộ i chỉ là trong một cái nháy mắt cái kia nói chuyện chạm đạo vương giả trên người sinh cơ chi lực liền đã bị toàn bộ rút sạch sinh cơ hoàn toàn không có ngay cả t h ầ n hồn cũng đã triệt để p h á t o á i tự thân hóa thành một đạo thây khô rơi xuống đại địa mà không có sức mạnh phục sinh thi thể này đang đập rơi vào đại địa trong nháy mắt đó liền vỡ vụn trở thành vô số khối vụn lập tức bị vô lượng nghiệp hòa đốt cháy chân chính hải cốt không còn làm xong cái này một chút sau đó sở dương nhìn về phía còn lại hai cái thái cổ thần sơn chạm đạo vương giả tới tới tới bây giờ cùng ta các ngươi nói một chút bên trong còn có ai muốn nói cùng câu kia sĩ khả sát bất khả nhục sao sở dương nhữ mày vậy còn dư lại hai người nhìn thấy sở dương dùng lôi đỉnh thủ đoạn xử tử bọn hắn đồng bạn sau đó liền đều ngậm miệng lại trở thành trạm đạo vương giả có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy cũng tuyệt đối không phải chỉ có thể tu luyện ngốc tử đương nhiên biết tình huống dưới mắt nếu như bọn hắn lại có chút nào không phối hợp hay là dám nói lung tung lời nói như vậy chờ đợi bọn hắn kết quả không thể so với cái này đồng bạn tốt hơn bao nhiêu nhìn xem hai người này dám vẻ sở dương hài lòng gật đầu một cái xem ra đang làm một số chuyện nào đó phía trước thật đúng là muốn giết gà dọa khỉ à bằng không các ngươi thật đúng là không rõ tình cánh trước mắt ta muốn các ngươi sinh các ngươi liền có thể sống mà ta muốn các ngươi chết các ngươi thì không khỏi không chết hôm nay trừ phi thánh nhân bông xuống bằng không không ai có thể từ trên tay của ta bảo vệ các ngươi rõ chưa sở dương trên mặt thoáng qua một tia ngon lệ sớm biết hắn lúc đó từ bắc hải côn bằng xào trong miệt sau khi trở về nên lập tức đi đem thái cổ thần sơn cái thánh địa kia triệt để cho bưng cứ như vậy cũng sẽ không có chuyện trước mắt phát sinh bất quá bây giờ cũng không m u ộ n cái này đông hoang bên trong luôn có một ngày phải biết uy danh của hắn sớm như vậy một đêm một ngày đều là giống nhau là chúng ta biết hai người này gật đầu hai bọn họ trong lòng rất là không chịu nổi nhưng mà liền xem như dù thế nào không chịu nổi khó chịu cũng muốn thu hồi bọn hắn ngạo khí dù sao tại sở dương trước mặt bọn hắn cũng không phải cái gì danh chấn thiên hạ c h ạ m đạo đ ỉ n h phong vương giả mà là giống như sâu kiến tầm thường tồn tại dạng này người là không nói gì quyền lợi sở dương đương nhiên biết hai người này nói chuyện nghĩ một đằng nói một mẹo bất quá hắn cũng không cần hai người này hiệu c h u n g chỉ cần biết cái này thái cổ thần sơn ý đồ là được rồi đến nôi kế tiếp hai người kia sống hay chết liền đều xem sở dương tâm tình rất tốt như vậy kế tiếp ta hỏi ngươi đáp nên nói nhất định muốn nói không nên nói cũng muốn nói phàm là có bất kỳ dầu diếm phía trước người kia kết cục chính là các ngươi hạ trảng rõ chưa sở dương cười hỏi nụ cười này cực kỳ ôn hòa nhưng mà ở những người khác trong mắt xem ra lại giống như là lấy mạng ngươi g i a o chúng ta biết nhất định biết gì nói nấy biết gì nói nấy hai người này vội và gật đầu thân là t r ạ m đạo vương giả cũng không muốn cứ như vậy không công lãng phí tính m ệ n h huống hồ hai người bọn họ mặc dù là thái cổ thần sơn người hộ đạo nhưng mà vì giữ được tính mạng cũng vẫn như cũ có thể nói ra thánh địa bí mật ngược lại nếu như trước mắt người này thực lực tuyệt đối cường đại đích mà nói cho dù hai người bọn họ không nói chẳng lẽ trước mắt thần bí nhân này liền không tìm được thái cổ thần sơn sao cho nên thái cổ thần sơn vẫn như cũ sẽ phải gánh chịu kiếp nạn mà nếu như thần bí nhân này thực lực cũng không cường đại vậy hắn hai người nói ra thái cổ thần sơn lợi hại sau đó có lẽ thần bí nhân này liền có thể xem ở thái cổ thần sơn là thánh địa phân thượng đem bọn hắn hai người thả cũng c ó nói dù sao thánh địa hai chữ này tại đông hoang bên trên đại địa nhưng là phi thường có phân lượng ta hỏi ngươi thái cổ thần sơn là như thế nào tìm được thanh nguyên tông sở dương mới mở miệng liền hỏi hai người bọn họ vấn đề trọng yếu nhất từ bác hải côn bằng xào trong huyệt lúc đi ra sở dương liền đã dùng khói đen che đậy thiên cơ đồng thời cũng đoạn mất sự truy đuổi của bọn họ dựa theo đạo lý tới nói những người này là không có khả năng tìm được thanh nguyên tông nếu không chỉ sợ sở dương bí mật cũng sớm đã bị giao chỉ thánh địa phát hiện nhưng mà các nàng n h ư n g như cũ tìm được thanh nguyên tông thậm chí còn vô cùng xác định lòng cản trắng tiểu bản còn có hà lực người để cho sở dương cảm thấy hơi kinh ngạc đồng thời cũng rất muốn biết bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được dù sao hư không chi thuật hắn thấy cũng sớm đã hoàn mỹ vô khuyết thế nhưng lại vẫn như cũ có thể được người truy tung đến nay liền chứng minh đông hoang bên trong vẫn có chỗ thích hợp nếu là có thể biết nguyên nhân hắn liền có thể đối với hư không chi thuật tiến hành cải tiến chương bốn trăm bốn mươi ba tiêu trừ ấn ký tra hỏi sau này cũng có thể tránh khỏi lãi suất phiền thoái như vậy cái này cái này rất đơn giản chúng ta kim sĩ đại bằng nhất tộc trong thần hồn đều có đặc biệt t â n ký loại này đặc biệt t â n ký thì sẽ không theo tử vong của chúng ta tiêu tán ngược lại sẽ dung nhập vào giết chết chúng ta người kia trong thân thể tại bác hải côn bằng xào huyệt bên ngoài ngươi sức một mình liền diện s á t chúng ta thái cổ thần sơn rất nhiều người càng đem lão thiên bằng cùng thần tử kim vũ giết chết loại này đặc biệt huyết mạch t â n ký cũng sớm đã khắp vào ngươi trong thân thể mà ngươi thật sự vô cùng lợi hại chúng ta cũng là thôi diễn thật lâu sau mới biết được vị trí này thậm chí trước đây thôi diễn cũng bởi vì không đủ mà tính toán sai cái kêu ba tên c h ạ m đạo vương giả bên trong một vị trong đó nhìn xem sở dương nói ra nguyên nhân a huyết mạch thân ký nghe nói như thế sở dương ánh mắt biến đổi lập tức liền đem hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa thu đến trong thân thể thiên địa dung lô chuyển động hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa lập tức bắt đầu dò xét khởi thân thể tới nhưng mà bất kể thế nào kiểm tra sở dương từ đầu đến cuối đều không phát hiện được cái kêu huyết mạch t â n ký sức mạnh không có khả năng a cái này sao có thể sở dương nhữ mày Cái này thiên bằng nhất tộc chẳng qua là thái cổ cái thái thiên thời đại tiểu này bằng nhất phượng hoàng bên trong n là một h qua ân trùng t ộ coi mà mạch ký làm là thôi, huyết chỉ đớn ký s a có thể chống đỡ được hắn thần tượng chấn ngục thể thần tượng hắn kính đỡ chi lực. Ấn, coi như coi n sở dương muốn một lần nữa kiểm tra sức mạnh của bản thân thời điểm sở dương lại chú ý tới một bên long càn trên thân tựa hồ có một loại nào đó nhàn nhạt huyết sắc nhìn thấy điểm này sau đó sở dương liền minh bạch trước đây thái cổ thần sơn sở di truy lùng không được bọn hắn đó là bởi vì l o n g tiền bạch tiểu bản là cùng hắn ở chung với nhau thư không chi thuật che đậy thiên cơ sau đó mà là bởi vì hắn đi giao trì thánh địa cho nên long càn cùng bạch tiểu bàn bên người không còn che đậy mới bị thái cổ thần sơn tính toán ngã À, nếu cái này cái gọi là huyết mạch thân ký ngay cả tượng thần chấn ngục tính sức mạnh đều có thể ngăn trở lời nói vậy cái này thiên bằng nhất tộc chỉ sợ sớm tại thái cổ thời kỳ liền liền đã thống nhất cả mảnh đại lục tiện tay thi triển hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa chui vào l o n g càn trong thân thể trong p h í a k h á c đồng thời đã đem long tượng trên người huyết mạch thân ký toàn bộ khu trừ cái k i a thái cổ thần sơn chạm đạo vương giả hai người nhìn thấy sở dương ra tay trong lòng đồng dạng rất là chấn kinh huyết mạch này ấn ký chính là thiên bằng nhất tộc trước khi chết sau cùng huyết mạch nguyền r ù a đúng chính là khiến người khác giúp mình báo thù có thể nói trừ phi là thánh nhân cảnh giới bằng không cho dù là trạm đạo vưng ơ giả thậm chí là t r u y n thánh đều không thể loại trừ nhưng đôi trước mắt thần bí nhân này tới nói huyết mạch này ấn ký phảng phất giống như là loại trừ một con ký sinh trùng phá lệ đơn giản cái này không khỏi để cho bọn hắn chân kinh chẳng lẽ trước mắt cái mới nhìn qua này bất quá hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi thật sự nắm giữ thánh nhân sức mạnh sao nếu là như vậy vậy bọn hắn thái cổ thần sơn thật đúng là t r e o chọc một cái không nên t r e o chọc tồn tại trẻ tuổi như vậy liền tiến vào thánh nhân cảnh giới cho dù thần bí nhân này sau lưng căn bản liền không có bất kỳ nội tình ủng hộ thế nhưng là chính hắn một người chính là nội tình chính là toàn bộ thánh địa đa tạ chủ nhân long càn cũng là khi nghe đến hai người kia nói dứt lời sau đó mới biết được tự thân trong chăn huyết mạch này ẩn ký nhìn thấy sở dương giúp hắn động thủ loại trừ long càn càng là không chút do dự quỷ một chân sở dương trước mặt không cần đa lễ mau chóng khôi phục thực ca sở dương k ẽ gật đầu sau đó liền một đạo thần tượng chi lực đánh vào lòng c ả n trong thân thể là thần tượng chi lực khi tiến vào lòng c ả n cơ thể sau đó liền bắt đầu cấp tốc vận chuyển chữa trị lòng c ả n kinh mạch bị tổn thương cùng thân thể ta hỏi lại ngươi các ngươi cũng tại bắc hải côn bằng xào h u y ệ t bên ngoài thấy được lực lượng của ta liền hẳn phải biết ta liền c h u ẩ n thánh đều có thể đánh bại hơn mười vị trạm đạo đ ỉ n h phong vương giả đối với ta mà nói cũng bất quá tiện tay nhất kích các ngươi vì sao còn phải dẫn dắt những người này đến đây chịu chết sở dương tại một lần nhìn xem hai người hỏi nói thật điểm này sở dương hoàn toàn chính xác nghĩ mãi mà không rõ bất kể là ai tại biết thực lực của hắn sau đó cho dù là muốn lên cửa tìm về nhà máy ít nhất cũng phải tìm một cái thực lực so với hắn cao hơn người đến đây đi thế nhưng là thái cổ thần sơn đám người này ngược lại tốt chẳng những mang theo một đám hóa thần tôn giả phản hư đại năng còn mang theo ba cái chạm đạo vương giả cho nên nói dạng này một đám người đã cực kỳ không yếu nhưng mà suy nghĩ một chút bọn hắn đối thủ thế nhưng là liền c h u ẩ n thánh đều có thể đánh bại người như vậy dạng này đội ngũ có thể thật sự là có chút không đáng chú ý mang tới căn bản chính là chịu chết mà thôi trừ phi thái cổ thần sơn là cảm thấy nhà mình trạm đạo vương giả phản hư đại năng còn có hóa thần tôn giả thật sự là nhiều lắm muốn cắt giảm nhân số bằng không mà nói là tuyệt đối sẽ không như thế làm cái này sáu sở dương vấn đề này hỏi để cho còn lại hai cái trạm đạo vương giả cũng rất lúng túng đúng vậy a bọn hắn cũng muốn hỏi hỏi cái này là vì cái gì rõ ràng tại trước khi qua đến những người kia rõ ràng b ắ c hải rộng rãi triều huyện bên ngoài một màn kia căn bản chỉ là k h á c thánh địa cùng nhau động thủ mà thôi thần bí nhân này mặc dù cũng rất lợi hại nhưng nhiều nhất cũng bất quá là một cái trạm đạo vương giả định phong thôi ba người bọn họ đồng loạt ra tay tuyệt đối có thể đem thần bí nhân này bắt thế nhưng là sau khi đến bọn hắn mới biết được ba người bọn họ căn bản chính là bị câu nói này lừa gạt còn trạm đạo đỉnh phong vương giả đâu trước mắt thần bí nhân này thực lực mặc dù mặt ngoài còn dừng lại ở trạm đạo vương giả cảnh giới nhưng mà trên thực tế lại cơ hồ đã có thể sánh vai thánh nhân lực lượng như vậy muốn dựa vào ba người bọn họ đánh bại nằm mơ đi liền xem như lại đến thêm gấp m ộ ư ơ i người cũng tuyệt đối không phải trước mắt thần bí nhân này đối thủ a cũng không nói ra được sao long càn nhìn xem hai người bọn họ khinh thường cười lạnh nói trong mắt của ta các ngươi chính là không biết tự lượng sức mình biết rất rõ ràng tuyệt đối không thể nào là chủ nhân đối thủ lại ngược lại còn muốn đến đây chịu chết quả thực là cực kỳ buồn cười chính là lão đại là thân phận gì các ngươi lại là thân phận gì vô duyên vô cớ liền đến đối phó chúng ta còn dám tại trước mặt chúng ta gọi la hét muốn đem chúng ta triệt để giết chết các ngươi cũng xứng bạch tiểu bàn nhìn xem cái kia thái cổ thần sơn hai người khinh thường nói tại bác hải côn bằng xào huyệt nhiều như vậy thánh địa vây công bọn hắn cuối cùng bọn hắn đều an toàn về tới thanh nguyên tông những người kia cộng lại cũng không đánh được lão đại húng chi bây giờ cái này thái cổ thần sơn đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình bạch tiểu bàn cùng long càn bọn hắn còn muốn nói tiếp thứ gì liền thấy sở dương khoác tay thế là hai người liền không nói thêm gì nữa ta biết thái cổ thần sơn là một chỗ thánh địa các ngươi hẳn sẽ không làm không có chuẩn bị sự tỉnh nói đi vì sao muốn tới này thanh nguyên tông sở dương nghiêm nghị hỏi trong mắt băng hàn giống như là vạn năm không thay đổi băng cứng hắn cũng sẽ không tin tưởng những người này là bị thái cổ thần sơn thánh chủ cho lừa gạt tới chương bốn trăm bốn mươi b ố thánh nhân thức tỉnh có phiền thoái ba vị người hộ đạo lực lượng như vậy nếu như tổn thất đối với thắng lợi tới nói cũng là tổn thất vô cùng lớn dù sao trạm đạo vương giả cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đạt tới cần tuyệt đối thiên phú và nhất định vật khí nhân vật như vậy thường thường cũng là vạn người không được một cái này sáu cái k i a thái cổ thần sơn hai người không biết nên không nên nói đi ra nói bằng không hai người các ngươi hạ tràng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào sở dương cười nhìn xem bọn hắn để cho hai người bọn họ hồi tưởng lại phía trước cái k i a đồng bạn t a o nộ chỉ là một chiêu l i ê n đem một cái chạm đạo đỉnh phong vương giả giết chết lực lượng như vậy coi như hai người bọn họ cộng lại cũng không sánh bằng chúng ta nói trên thực tế chúng ta thái cổ thần sơn bên trong ngủ say giả thánh nhân mà thánh chủ nhận được tin tức cái k i a thánh nhân có thức tỉnh dấu hiệu tại trải qua chúng ta dò xét sau đó phát hiện cái k i a thánh nhân tất nhiên sẽ tại một năm sau đó hoàn toàn tỉnh lại cứ như vậy chúng ta thái cổ thần sơn cũng coi như là có thánh nhân che chở tại đông hoang loại này thánh nhân không ra niên đại bên trong chúng ta thái cổ thần sơn chính là phần độc nhất có thể được thánh nhân che chở thánh địa cho nên thánh chủ mới có thể phái chúng ta đến đây thành trong nguyên tông thu lấy một bộ phận lợi tước trước tiên đem thanh nguyên tông tiêu diệt tiếp đó đang dò xét tung tích của ngươi chờ thánh nhân xuất hiện sau đó muốn liên hợp thánh nhân đem ngươi bắt trở về thái cổ thần sơn tiếp đó từ trên người của ngươi nhận được côn bằng truyền thừa hơn nữa còn muốn giết ngươi mà tại giết trước ngươi cái này thanh nguyên tông nhất định phải trước tiên hủy diệt hai vị kia trạm đạo vương giả nhìn xem sở dương cuối cùng vẫn trở ngại lực lượng mạnh đem lời nói thật nói ra thánh nhân khôi phục sở dương nghe được hai người này lời nói cẩn t hơn ậ n quan sát bọn hắn một mắt, phát hiện nàng hai người cũng không có đang nói、láo. Thánh nhân hai sát sở phát láo. một mắt, khôi phục, đây đối với ư có đây d g tới nữa ó có có phó i phải một cái tin tức tức gì. Hắn bây giờ bại thôi, đối cũng tức thực lực bất quá là có thể đánh bại chuẩn còn được. không hắn đánh thánh mà thôi. muốn đối phó thánh nhân còn không、được. Hơn n gì, thể một mà tốt bất quá bây là càng quan trọng chính là hắn bây giờ thể nội thần tượng hạt bất quá mới có ba trăm hai mươi hạt khoảng cách đến thánh nhân cảnh giới năm trăm l ệ còn vẫn có hơn một trăm cho nên dù là bây giờ chỉ là một cái bình thường thánh nhân hắn đều không cách nào đánh bại đương nhiên cái này thánh nhân nếu như muốn lưu hắn lại cũng là làm không được hành tự bí tăng thêm thần tượng c h ấ n m ụ c tình bên trong thiên sứ c h i dực lại thêm tiên bằng cực tốc ba dung hợp lúc này sở dương cựu thiên thập địa cho dù là tiên tiên trận pháp đều có thể xông vào một lần thánh nhân mà long càn cùng bạch tiểu b ả n còn có hàn lực khi nghe đến hai chữ này sau đó đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến thân là người tu đạo bọn hắn đều hiểu hai chữ này đại biểu cho cái gì đại đế không ra thánh nhân xưng vương mà bây giờ tại phương đông bên trong lòng đất liền xem như trạm đạo cảnh giới đối chiến trên cơ bản cũng đã rất ít có thể thấy được bọn hắn đều đang bế quan xung kích thánh nguyên cảnh giới cho dù là những thánh địa này thánh chủ nhóm bọn hắn cũng bất quá mới là phản hư đại năng mà thôi nếu như không phải là bởi vì sở dương thực lực quá mạnh đưa tới nhiều như vậy t r ạ m đạo vương giả chú ý lời nói chỉ sợ bọn họ căn bản đều không thấy được nhiều như vậy t r ạ m đạo vương giả sợ cái gì tới liền xem như đại đế lão đại cũng có biện pháp đối phó bạch tiểu bàn tại đã trải qua ngắn ngủi bối rối sau đó rất nhanh liền chấn định lại trong mắt hắn sở dương là không gì không thể cho dù thánh nhân lại là như thế nào còn không phải như cũ sẽ đem cái này thánh nhân triệt để đánh bại đúng chủ h n ân t hàn ể chất c có huyết lực cả đồng u là đ dạng gật h i cổ t đầu trong lòng của hắn mặc dù không có giống hai người này nghĩ cho rằng sở dương không ai địch nổi nhưng mà đồng dạng hàn lực nhưng trong lòng cũng không cho rằng thái cổ thần sơn thánh nhân xuất hiện sau đó liền có thể đem bọn hắn ép đi dù sao tại mấy tháng phía trước sở dương thực lực bất quá mới có thể ngang hàng phản hư đại năng mà thôi nhưng mà ngắn ngủi mấy tháng sau đó hắn liền có có thể cùng c h u ẩ n thánh một trận chiến thậm chí đánh bại c h u ẩ n thánh sức mạnh thực lực cường đại như vậy cùng tiến bộ tin tưởng chỉ cần lại cho sở dương một đoạn thời gian liền xem như thánh nhân cũng sẽ không là đối thủ của hắn đúng thánh nhân thái cổ thần sơn bên trong sẽ có một vị thánh nhân muốn hồi phục mà thánh nhân không có thánh nhân mới có thể đối phó ngươi bây giờ mặc dù đánh bại c h u ẩ n thánh nhưng mà chỉ có tại nhìn thấy chân chính thánh nhân thời điểm ngươi mới biết được trước ngươi đánh bại có bao nhiều n ự cười đó là chân chính khác biệt một trời một vực bất quá ngươi cũng không cần lo lắng thực lực của ngươi cùng t i ê n phú đều cực kỳ xuất chúng nếu là nguyện ý gia nhập vào thái cổ thần sơn mà nói thực lực của ngươi cùng địa vị tuyệt đối sẽ không tại dưới chúng ta thậm chí còn có thể cao hơn mà cứ như vậy chúng ta cũng sẽ không lại là cựu địch mà là là người một nhà người một nhà đều có cái gì không nói được lời nói đâu cái kia thái cổ thần sơn hai tên trảm đạo vương giả còn muốn đem sở dương lôi kéo đến thái cổ thần sơn bên trong đi thậm chí vì thế còn không tiếc ư ớ n g thuận hứa hẹn nhưng mà lời hứa của bọn hắn đối với sở dương tới nói căn bản một điểm lực hấp dẫn cũng không có thậm chí còn để sở dương cảm thấy có chút nực cười hai người các ngươi tự thân đều khó bảo toàn còn muốn lôi kéo ta đi thái cổ thần sơn coi như cái kia thánh nhân thật sự bỏ ra cũng cần thời gian một năm mà các ngươi cảm thấy ta giết các ngươi hai cái cần phải thời gian lâu như vậy sao sở dương hài hước cười nói Người chín.、Hai、người kia vốn cho là, sở dương bọn hắn khi nghe đến thánh nhân bốn này sau đó, thái độ đối với bọn hắn Hai kia khi khôi thái đối với cho phục chữ sau tốt là, sở sẽ đó, độ dễ đối phó như vậy nhưng là không nghĩ đến sở dương thái độ vẫn như cũ giống như mọi khi điều này cũng làm cho nói rõ sở dương căn bản liền không sợ bọn họ thánh nhân hơn nữa trước mắt thần bí nhân này hoàn toàn chính xác không sai coi như bọn hắn thái cổ thần sơn bên trong thánh nhân sắp khôi phục thế nhưng là thần bí nhân này nếu như thật muốn muốn giết bọn hắn căn bản liền một phút đều không dùng hai người bọn họ hẹn hò cùng trước đây cái kia đồng bạn một dạng trực tiếp hóa thành một miệng thần hồn đều nát vấn đề thứ ba thái cổ thần sơn bây giờ lực phòng ngự như thế nào tại thánh nhân khôi phục bên trong nhưng có những người khác sẽ xuất hiện thủ hộ sở dương muốn hỏi tự nhiên là bây giờ thái cổ thần sơn phòng ngự tình huống bây giờ hắn đã cùng thái cổ thần sơn người không nể mặt mũi hai người ở giữa sau này tất nhiên sẽ có một phen đại chiến không phải hắn sở dương d i ệ t thái cổ thần sơn chính là thái cổ thần sơn bên trong sang hắn bất quá sở dương cũng sẽ không cho thái cổ thần sơn cơ hội như vậy hắn tính toán bây giờ liền độc thủ đem thái cổ thần sơn triệt để từ thánh địa trong xóa đi là tại thánh nhân khôi phục trong khoảng thời gian này bên trong thánh chủ đã đánh thức không ít trạm đao giả bảo hộ thái cổ thần sơn một chút bê quan trảm đạo các vương giả cũng đã nhao nhao xuất quan bây giờ chỉ sợ thái cổ thần sơn bên trong những hộ đạo giả kia đã không được ba mươi vị chừng bốn trăm bốn mươi lăm hết thảy đều kết thúc lấy lại danh dự hai người này bên trong trong đó một cái người mở miệng nói ra rất tốt đã như vậy như vậy xem ra ta muốn đi thái cổ thần sơn bên trong du lịch một vòng hy vọng bên kia phong cảnh không tệ có thể làm cho ta hài lòng sở dương cười nói ngươi ngươi muốn làm gì thái cổ thần sơn cái kia hai cái chạm đạo vương giả nghe được sở dương lời nói sau sắc mặt lập tức đại biến nếu thần bí nhân này Tôn này s á t tinh thật sự tiến vào thái cổ thần sơn mà nói chỉ sợ bọn họ thái cổ thần sơn đệ tử sẽ không còn sót lại bao nhiêu cái coi như những cái kia chạm đạo vương giả có thể đem người ta lôi kéo dài ở nhưng là bọn họ ít nhất cũng sẽ thiệt hại một nửa kẻ đã c h ẳ n g đạo đến lúc đó đừng nói là thái cổ thần sơn tiến hơn một bước chỉ sợ còn có thể bởi vì tổn thất vô cùng lớn trực tiếp rơi xuống thánh địa danh hảo chuyện này đối với bọn họ mà nói có thể giống như thai hỏa ngập đầu Úc, ta bất quá là muốn đi xem bên kia phong cảnh thuận tiện tính toán cái này bồi thường tổng nợ thôi không nghĩ tới ngươi liền có như thế phản ứng a sở dương cười lạnh nói không là chúng ta có mắt không biết thái sơn dám đối với ngài ra tay chúng ta bây giờ đã biết sai nếu còn có mệnh trở về thái cổ thần sơn mà nói nhất định cáo chi thánh chủ sau này tuyệt đối sẽ không cùng ngài l à địch cho nên còn xin ngài đại nhân có đại lượng dơ cao đánh khẽ thả chúng ta rời đi à. hai cái này chạm đạo vương giả cũng là lợi hại tại chính mình gặp phải sinh tử uy hiếp thời điểm càng là trực tiếp bỏ chính mình ngông nên cùng tôn nghiêm bắt đầu khẩn cầu sở dương không cần sâu kiến làm chuyện bậy đi lên còn có thiên phạt húng chi là thánh địa đâu nếu để các ngươi biết lợi hại mà nói như vậy tương lai chỉ sợ bất kỳ một cái nào thánh địa đều có thể ư ớ c hiếp tại ta thanh nguyên tông t r ê n đ ầ u nếu là có một ngày như vậy mà nói chỉ sợ ta thực sự là muốn đem tất cả đại thánh địa toàn bộ đều đánh lên vừa thông suốt cùng chờ tình huống kia phát sinh đến còn không bằng g i ế t gà dọa khỉ h ú n g chi các ngươi thánh trụy nào ải để các ngươi tới thanh nguyên tông đem nơi này tất cả mọi người đều diệt đi trước tiên thu vừa thu lại lợi tước vậy ta cũng giống như vậy trước tiên đem các ngươi tất cả mọi người chế trụ tiếp đó ta tự nhiên sẽ bên trên thái cổ thần sơn cùng các ngươi thánh chủ cùng một chỗ thương thảo như thế nào đem các ngươi đổi đi ra ngoài phương pháp đương nhiên nếu như các ngươi thánh chủ xuất gia nổi ta muốn giá cả mà nói vậy các ngươi tự nhiên có thể bình yên vô sự nhưng mà nếu như không trả nổi mà nói vậy ngươi cũng chỉ có thể cầu nguyện ta ngày đó tâm t ì n h tốt sẽ không lung tung giết người sở dương nhìn xem cái này thái cổ thần sơn hai người đơn giản muốn cười tới đây hủy thanh nguyên tông đã thương đại bộ phận đệ tử để cho long c ả n cùng hàn lực còn có bạch tiểu bàn ba người đều bị thương thật nặng chẳng những không bồi thường ngược lại còn nghị xoay người chạy trong thiên hạ này cũng không có chuyện dễ dàng như vậy lần này nếu thái cổ thần sơn không cho ra một cái để cho hắn câu trả lời hài lòng lời nói như vậy sở dương liền sẽ để cho cái này thái cổ thần sơn triệt để từ đông hoang bên trong xóa tên ngược lại vốn là khoác m a u đái giáp sinh linh cũng không cái kia tất yếu tiếp tục sống sót tại đông hoang bên trong chúng ta chúng ta sáu hai người kia đang nghe được sở dương những lời này sau đó mở to miệng giống như là muốn nói điều gì nhưng lại một câu nói đều không nói được đúng vậy à bọn hắn cũng dám đối với người ta ra tay vậy sẽ phải làm tốt bị đánh bại chuẩn bị bây giờ người ta muốn làm bất quá là học bọn hắn một dạng thu lấy một chút lợi tức tôi h hành động như vậy đặt ở đông hoàng bên trong không có chút nào q u ó đáng thậm chí có thể nói rất là bình thường khẩn cầu đại nhân có thể b u ô n g tha ta thái cổ thần sơn thế lực hai vị này chạm đạo vương giả dường như là minh bạch cái gì dựa theo sở dương thuyết pháp thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết nếu như bọn hắn có thể an tâm xin lỗi hơn nữa cung cấp bồi thường như vậy có lẽ bọn hắn thái cổ thần sơn còn có cần thiết tồn tại nhưng mà nếu như những người này khăng khăng muốn động thủ chặn giết sở dương mà nói như vậy có lẽ bọn hắn thái cổ thần sơn thật sự thì sẽ hoàn toàn hủy diệt cái này phải xem các ngươi thánh chủ ý kiến cùng ta nói không có tác dụng gì đi thôi kế tiếp để cho ta xem các ngươi thái cổ thần sơn đến tột cùng là dạng gì đầm rồng hang hổ a sở dương cười lạnh một tiếng lập tức sử dụng minh thần phong ấn đem hai người này thực lực toàn bộ phong ấn hiện tại bọn hắn hai người sức mạnh đã toàn bộ tiêu thất không bao giờ lại là cái gì chạm đạo vương giả mà là cho dù là người bình thường đều có thể tùy tiện giết tồn tại h à lực hai người kia tạm thời giam giữ tại thanh nguyên bên trong có ngươi tốt nhất canh chừng trong bọn họ phong ấn của ta tuyệt không có khả năng đào thoát phái người nhìn xem bọn hắn cũng không thể để cho bọn hắn cho thái cổ thần sơn bên trong truyền lại tin tức sở dương nhìn xem hàn lực đạo là chủ nhân hàn lực nhất định sẽ đem bọn hắn coi trọng hàn lực gật đầu ân hàn lực lần này ngươi biểu hiện rất là không tệ c h ờ từ thái cổ thần sơn bên trong trở về liền sẽ ban thưởng ngươi một hồi tạo hóa giúp ngươi đột phá phản hư cảnh giới còn có long cản sau này ngươi liền nghe theo hàn lực phân phó cùng thủ hộ thanh nguyên tông còn có bạch tiểu bản ngươi lần này cũng coi như là nhân họa đắc phúc kích phát ra thể nội ảnh ma tông đại thánh huyết thống chi lực cứ thế mai xuống nhục thể của ngươi chi lực đồng dạng sẽ trở nên cực kỳ cường hãn nhưng ngươi cũng không thể kiêu ngạo lúc cần phải thời khắc khắc lấy vạn quân chi lực rèn luyện tự thân mới là sở dương nhìn xem đám người tán dương là chủ nhân lần này hàn lực biểu hiện để cho ta tâm phục khẩu phục sau này ta nhất định sẽ trợ giúp hắn cùng bảo vệ cẩn thận thanh nguyên tông điểm này xin chủ nhân yên tâm long càn bây giờ đã từ trong lòng đón nhận hàn lực cùng trắng tiểu bàn dù sao có thể đem một cái tuyệt cảnh lịch chuyển đến cảnh giới như vậy nếu như không phải dựa vào hàn lực mà nói chỉ bằng l o n g càn một người dù là thật là chính mình tự buộc kéo lại ba vị này chạm đạo v ư ơ n giả g nhưng mà còn lại những thanh nguyên tông đệ tử kia à, vẫn như cũ sẽ bị phản hư cảnh giới còn có hóa thần tôn giả giết chết đúng vậy à, ta cũng là chịu phục bạch tiểu bàn cũng không nhịn được nói hắn tại đại trận trong mắt trận bị nguy hiểm ngược lại là ít nhất nhưng mà cái này không chút nào ảnh hưởng hắn cảm nhận được cô này sức mạnh là đa tạ chủ nhân chờ thành công đột phá nhất định sẽ siên năng tu luyện vì chủ nhân luyện chế ra phẩm cấp đan dược tốt hơn tới hàn lực nghe được sở dương hứa hẹn trong lòng chính là vui mừng quá đỗi không thấy long c ả n trước kia cũng bất quá chỉ là một cái phản hư cảnh giới nửa huyết sinh linh mà thôi muốn bằng vào hắn sức mạnh của bản thân thành công đột phá trở thành thái cổ long tượng hơn nữa thực lực còn tới trạm đạo vương giả cảnh giới chỉ sợ để cho long c ả n tự mình tới làm hắn cả một đời đều khó có khả năng hoàn thành nhưng mà mới theo sở dương bất quá là thời gian mấy tháng liền đã thành công đột phá đến trạm đạo vương giả cảnh giới hơn nữa còn trở thành thái cổ long tượng cái này có thể nói là một hồi thiên đại tạo hóa c h ân n tại hàn ta đi tới thái cổ thần sơn trong khoảng thời gian này ta sẽ ở thanh bên trong nguyên tông lưu lại một đạo phân thân thủ hộ đồng thời hàn lực ngươi cũng tận lực bố trí một tòa mê tung đại trợn che đậy nơi này tất cả khí tước ở đây phát sinh hết thảy rất nhanh liền sẽ bị tất cả đại thánh địa cảm giác đến giao chỉ thánh địa bây giờ mặc dù không có đứng không đi ra quản lý chuyện này thế nhưng là nếu là sự tình h u y ê n nào quá lớn ngược lại cũng không hào kết thúc sở dương còn không quên nhắc nhở hàn lực bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức dù sao hắn bây giờ thánh địa đánh dấu nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành mà thực lực của hắn cũng không có đến thánh nhân cảnh giới bây giờ tất cả đại thánh địa bên trong xuất hiện người mạnh nhất bất quá là c h ạ m đạo đỉnh phong vương giả mà thôi nếu còn như vậy phát sinh chuyện lớn mà nói có lẽ mỗi cái thánh địa thánh nhân cũng sẽ xuất hiện cho đến lúc đó thiên địa thế cục liền sẽ phát sinh triệt để cải biến là chờ minh bạch hàn lực gật đầu tại phân phó hàn lực bọn hắn lời này sau đó sở dương liền thi triển hư không chi thuật hướng về thái cổ thần sơn phương hướng bỏ bớt đi tại sở dương rời đi về sau hàn lực liền triệu tập thanh nguyên tông trên giới còn có thể hành động đệ tử đến trước mặt mình những đệ tử này có chút bị trọng thương có chút chỉ là vết thương nhẹ còn có chút không phát hiện chút tổn hao nào bị thương nhẹ đang chiếu cố bị trọng thương đệ tử mà những cái kia không phát hiện chút tổn hao nào nhưng là đứng tại hàn lực trước mặt run lẩy bẩy không dám nói lời nào bởi vì những người này chính là tại vừa rồi trong đại chiến không có ra cái gì lực không nói ngược lại vẫn chờ thanh nguyên tông triệt để hủy diệt một khắc này thừa cơ chuẩn đi đám người mặc hiên mặc quên đây là đan dược ngũ phẩm hồi sinh đan cho lần này trong đại chiến tất cả thụ thương quần áo đệ t ử phía dưới hàn lực cũng không có vội vã xử trí những ăn cây táo rào cây s u n g đệ t ử kia ngược lại trước tiên đem đan dược phân cho thụ thương hơi nhẹ hai người để các nàng đem đan dược phân phát tiếp là mặc hiên cùng mặc quên hai người tiếp nhận đan dược sau liền đi hướng sau lưng những đệ từ kia đem đan dược phân cho bọn hắn những đệ tử này khi lấy được đan dược ngũ phẩm sau đó đều không chút do dự nuốt xuống vớt ôn hòa dược lực chạy qua kinh mạch của bọn hắn thương thế bên trong cơ thể cũng biến thành hòa h o ã n không thiếu những người này sắc mặt cũng biến thành dễ nhìn không thiếu ít nhất trên người bọn họ thương thế cũng có thể nhận được một chút khôi phục tông chủ chuyên lệnh xuống ta sẽ lợi dụng đại trận tạm thời đem thanh nguyên tông toàn bộ trên dưới toàn bộ ẩn tàng các ngươi đừng thật tốt ở trong đó nghỉ ngơi lấy lại s ứ c biểu hiện của các ngươi đều vô cùng không tệ dù là sau này thanh nguyên tông đều thêm thu bất luận cái gì thiên phú thực lực đệ tử các ngươi đều sẽ vĩnh viễn trở thành nội môn đệ tử đồng thời ta thanh nguyên tông đi qua lần này kết nạ cũng tương tự sẽ trở nên càng cường đại hơn chỉ cần chúng ta vĩnh viễn đuổi theo chủ nhân sau này chính là trạm đạo vương giả cũng dễ như trở bàn tay đồng dạng bởi vì các ngươi hành vi về sau mỗi tháng tất cả mọi người đều sẽ ngoài định mức hơn được một cái đan dược ngũ phẩm hàn lực nhìn xem tất cả mọi người thản nhiên nói thanh âm của hắn cũng không lớn thế nhưng là chuyển đến mỗi cái thanh nguyên tông đệ tử trong lòng những đệ tử này vô cùng kích động bởi vì bọn hắn mỗi người gia nhập vào tông môn mục đích đúng là vì nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện ân chỉ cần sau này các ngươi có thể một lòng vì tô môn thật tốt đợi sau này các ngươi đãi nộ đồng thời tuyệt sẽ không kém chỉ bất quá có thưởng tự nhiên là phải có phạt các ngươi tô n g môn làm ra công hiến tự nhiên sẽ cho các ngươi ban thưởng nhưng mà một số người ăn cây táo rào cây sùng hy vọng thanh nguyên tông chịu đến thiệt hại từ trong nhận được chỗ tốt người người giống vậy nhất định phải bị xử phạt hàn lực vừa mới dứt lời vung tay lên những cái kia thanh nguyên tông đệ tử liền bị mang theo lên những người này hai tay đều bị trói lấy bị đệ lên quỷ gối hàn lực trước mặt tông chủ chúng ta sai chúng ta sai thà chúng ta a những người này nhìn xem hàn lực dùng hèn mọn nhất thái độ thỉnh cầu lấy những người này nói thật thật sự không nghĩ tới thanh nguyên tông lại có thể chống đỡ tiếp bọn hắn cũng muốn là chờ thanh nguyên tông triệt để phá diệt thời điểm liền thừa dịp thời điểm hỗn loạn rời đi nói không chừng còn có thể từ thanh bên trong nguyên tông cướp đoạt một chút không tệ tài nguyên đâu nhưng mà các nàng không nghĩ tới cuối cùng thanh nguyên tông vẫn là chống đỡ được dù sao cũng là ba vị kia chạm đạo vương giả bây giờ giống như là một cái giống như chó chết bị bắt lại căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng không tuyệt không tha thứ tất nhiên làm sẽ vì chính mình làm sự tình trả giá đắt không có chuyện dễ dàng như vậy đem bọn hắn tu vi phế bỏ đuổi đi ra à. hàn lực ra lệnh là những cái kia thanh nguyên tông đệ tử nghe nói như thế tiếp đó liền không chút do dự một trưởng đánh vào những đệ tử kia trong bệ hộ sau một k h ắ c cơ hồ là trong nháy mắt những người kia thể nội bể khổ đồng thời đã bị trước mặt bọn hắn đệ từ chỗ phế bỏ những người này tu vi và thực lực đều không kém cơ hồ cũng là thần tàng cảnh giới hay là mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ mấy năm này thậm chí là mười mấy năm công phu trong một hơi toàn bộ hồn phí bọn hắn bây giờ toàn bộ trở thành người bình thường à không bọn hắn bây giờ cơ hồ liền một người bình thường cũng không bằng bởi vì thể nội bể khổ cùng kinh mạch bị phế nguyên nhân các nàng không cách nào làm một ít việc tốn sức cũng chỉ có thể biến thành tên ăn mày hay là phế nhân đây đối với đã từng là tông môn đệ tử chính bọn họ tới nói dạng này trừng phạt không khác thì sống không bằng chết đồng thời đây đối với bọn hắn tới nói cũng là cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt cũng chỉ có dạng này đối với hàn lực tới nói mới xem như hạ giận dù sao những người này ở đây thanh nguyên tông nguy nan nhất thời điểm phản bội thanh nguyên tông bất quá cũng còn tính là có c h ỗ t tốt dù sao nếu như bây giờ không có phát hiện những người này chờ thực lực của các nàng trở nên mạnh hơn sau đó nếu thanh nguyên tông tại gặp cái gì tai nạn chỉ sợ lúc kia những người này mang đến thương tích sẽ càng cường đại hơn những người này bị hàn lực đổi u ra ngoài sau này bọn hắn sợ rằng sẽ biến thành đông hoang bên trong yếu thế nhất tồn tại nhưng mà đây hết thệ cũng là bọn hắn gieo gió gạt bão chẳng thể trách người khác mà thanh nguyên tông những đệ tử này cũng không có một cái hội thông cảm bọn hắn cho dù là cùng những người này đã từng giao hảo qua các đệ tử làm sai chuyện nhất định phải trả giá đắt đối với hàn lực xử trí long càn còn có trắng tiểu bàn hai người bọn họ cũng không có bất kỳ phản đối chỗ đối với bọn hắn mà nói hàn lực đã sớm là bị sở dương tín nhiệm người như vậy hàn lực làm việc này bọn hắn tự nhiên sẽ vô điều kiện ủng hộ 12. hai đoá hoa nợ tất cả bày tỏ một nhánh hàn lực bên này đang tại xử trí thanh nguyên tông mà sở dương nhưng là đã sử dụng hư không chi thuật đi tới thái cổ thần sơn phụ cận ngàn dặm bên trong chứng bốn trăm bốn mươi bảy đột phát nguy cơ hung thú vây công mà sở dương đi tới nơi này chỉ bất quá mới hao tốn nửa ngày công phu mà thôi nửa ngày thời gian bên trong liền vượt qua cơ hồ gần phân nửa đông hoang tốc độ như vậy truyền đi cho dù là tất cả đại thánh địa những cái kia c h ạ m đạo vương giả hay là thánh chủ bọn hắn đều sẽ cảm thấy kinh ngạc dù sao dạng này tốc độ cực hạn cũng chỉ có đem hàng chữ bí mật tu luyện đại thành người mới có thể làm đến nơi đây đã là thái cổ thần sơn phạm vi thế lực bên trong nhưng nhân loại tu sĩ rất ít nhìn thấy ngược lại là một chút thú tộc người ở chỗ này du đãng trong đó còn xây dựng lên không ít tô n g môn những tô n g môn này đều do một chút hung thú n ắ m trong tay tại hóa hình sau đó cũng phỏng theo nhân loại đồng dạng thiết lập tô n g môn nơi đây đối với một ít nhân loại tới nói càng là giống như cấm địa tầm thường tồn tại dù sao đ á m hung thú này nhưng là sẽ ăn thị người mà những tô môn này đích chính trung tâm chỗ cái kia chỗ quái vật khổ đương nhiên đó là thái cổ thần sơn nhìn xem bốn phía một mảnh kêu hoang vu đại địa trong không khí đều tựa như mang theo một chút mùi màu tươi sở dương mặt không biểu tình chỉ là liếc mắt nhìn thái cổ thần sơn phương hướng sau đó liền tăng thêm tốc độ hóa thành một đạo lưu quang hướng về bên kia bay đi trong lúc hành tẩu khói đen che đậy thiên cơ bây giờ dù là có người n g ầ n đầu đều không thể phát hiện sở dương dấu vết、12. Cứu mạng A, có người hay không có thể tới cứu lấy chúng mạng người không A, hay ta A. tới thể lấy c ầ u các ngươi vung tha chúng ta à ca ca đã chết mội mội cũng đã chết gia tộc bọn ta liền chỉ còn lại ta một người xin bỏ qua cho ta đi có người hay không tới cứu cứu chúng ta à, chúng ta thật sự không muốn chết à. phía dưới có một đám nhân loại bị hung thú cho vây công đang tại những hung thú kia trong công kích lâm vào nguy cơ ha ha tiểu nương tử ngươi cái này ra m i ệ n g thịt mềm bộ dáng vừa nhìn liền biết ăn thật ngon ngược lại gia tộc của ngươi chỉ còn lại tới một mình ngươi không bằng chính ngươi cũng trở thành chúng ta mỹ vị món ngon như thế nào cứ như vậy ngươi có lẽ còn có thể dưới đất cùng mọi người trong nhà của ngươi đoàn tụ đâu cái kia vây công hung thú cười ha ha đối mặt với những nhân loại khác cái kia hoảng sợ hai mắt bọn hắn chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn hung thú thiên tính bên trong bản thân liền mang theo sát lục cùng tàn bạo mà những người này tình yêu chỉ có thể kích phát trong cơ thể của bọn họ cùng bạo cùng hung tàn mà thôi căn bản là không có cách để cho bọn hắn sinh ra bất kỳ lòng thương hại hiểu nhi một hồi ta tới ngăn chặn bọn này hung thú ngươi nhanh trốn chỉ cần rời đi phiến bình nguyên này ngươi thì có thể xuống mệnh mười mấy người này bên trong một cái nam nhân nhìn xem phía sau hắn hai cô gái kia tử cắn răng đứng ra nói không thể đại ca nếu như ngươi cũng đã chết lời nói sẽ không có người tới bảo vệ chúng ta cho dù chúng ta có thể sống trở về tông môn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta đúng vậy à đại ca nếu như ngươi khăng khăng như thế chúng ta vẫn còn không bằng cùng ngươi cùng chết nữa nha tô lâm không thể ngươi là chúng ta tông môn tương lai hy vọng nếu như ngay cả ngươi cũng chết ở chỗ này mà nói cái kia đừng nói là báo thủ sợ chúng ta toàn bộ tông môn sau này đều sẽ chết tại đây nhóm hung thú trong tay trong đội ngũ duy nhất một cái trưởng giả nhìn xem nam nhân nghiêm nghị nói thế nhưng là bây giờ chúng ta đối mặt bọn này hung thú cũng chỉ có ta mới có sức đánh một trận nếu như ta không ra tay mà nói những người còn lại liền sẽ giống trước đây những sư huynh kia nhóm bị tàn sát sạch sẽ ăn ngay cả thi thể đều không còn x u ấ t lại cái này gọi là tô lâm nam nhân nghiêm nghị nói mà câu nói này cũng khơi gợi lên sau lưng đám người này trong trí nhớ kinh khủng sư huynh của bọn hắn sư tỷ trực tiếp bị đám hung thú này dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết hơn nữa tiên huyết chảy ngang bốn phía khắp nơi đều là tay của xác những người này liền những thi thể này đều không đông tha toàn bộ đều g ặ m ăn hầu như không còn hắn những sư huynh t i u các sư tỷ phát ra t ử vong tiếng kêu thảm thiết giống như là đến từ ác quỷ của địa ngục chu chéo thảm như vậy tiếng kêu chỉ sợ cho dù bọn hắn chạy ra ngoài cũng sẽ trở thành lui về phía sau mấy chục năm bên trong mặc điểm hoàng hôn trên bầu trời phiêu đãng mấy đoá màu máu đỏ mây tản bốn phía đại địa một mảnh hoang vu lộ ra triệt để vẻ tuyệt vọng trong tay bọn họ phát bảo trên cơ bản đều lúc trước trong chiến đấu hủy hoại hầu như không còn dù là có một chút còn lại cũng chỉ là linh bảo m ạ thôi Căn chống của bản không đủ lấy chống tính mạng của bọn hắn. Dưới mắt bọn hắn một nhóm người này đã bị đủ đã đưa lấy trèo mắt một Dưới vậy à o tuyệt t lộ. h t một chút trở thành sự sợ sẽ nếu không nghĩ một chút biện pháp mà nói, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ trở thành bọn n đều pháp chỉ mà à hung thì ú món mâm. ăn trong t Vậy h cùng bọn hắn liều mạng chúng ta phi hồng tông cũng không phải thứ hèn nhát không phải liền là vừa chết sao cùng lắm thì liền trực tiếp cùng bọn hắn liều mạng nghe tô lâm lời nói lão giả này âm thanh cũng biến thành bi thương đứng lên hắn sống mấy trăm năm tuế nguyệt vốn là muốn đem cái này tông môn phát triển mở rộng thế nhưng là theo thái cổ thần sơn thế lực càng ngày càng cường thịnh bốn phía hung thú cũng tại tạm thực nhân loại địa bàn mà bọn hắn phi hồng tông vốn chính là tại trong khe hẹp sinh tồn nhưng mà vẫn như cũ trốn không thoát hủy diệt hạ tràng cùng tại trong tuyệt vọng trở thành đám hung thú này trong bụng mỹ thực đều không bằng khe cắn môi cùng bọn hắn triệt để liều mạng cứ như vậy cho dù là bọn họ hạ tràng vẫn như cũ cực kỳ thảm liệt thế nhưng là ít nhất tại điểm cuối của sinh mệnh có thể không phụ chính mình đúng cùng bọn hắn liều mạng lao giả lời nói để cho tại chỗ tất cả mọi người đều kiên định ánh mắt bọn hắn cầm lấy trong tay mình tàn phá vũ khí bởi vì trên thực lực chênh lệch những nhân loại này dù là đối bọn hắn động thủ cũng chỉ bất quá là thú bị nhốt chi tranh mạng thôi căn bản đối bọn hắn chỉ làm không thành tổn thương gì đó là đương nhiên là triệt để tác thành cho bọn hắn yên tâm đi chờ các ngươi chết về sau ta sẽ đem thi thể của các ngươi ăn đến rất sạch sẽ một giọt tiên huyết cũng sẽ không lưu lại đến lúc đó các ngươi thể nội sinh mệnh tinh khí liền sẽ bị chúng ta sử dụng hóa thành chúng ta thể nội tối lực lượng tinh thần cho nên a xin đừng nên khách khí đem các ngươi tất cả lực lượng cho chúng ta a bọn này hung thú cởi lớn tiếp đó liền trực tiếp vọt lên giết nhân tộc thấy cảnh này trong mắt l ó e lên v ẻ bị thương đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay đồng dạng cũng trực tiếp hướng về những đám hung thú này vọt tới a tiếng đêu thảm thiết chuyển đến đám hung thú này thực lực thấp nhất đều có hóa thần cảnh giới trong đó một cái cao nhất chính là hóa thần đ ỉ n h phong mà đám nhân loại kêu bên trong thực lực cao nhất cũng đồng dạng là một cái hóa thần cảnh giới những người khác bất quá cũng là một chút mệnh tuyển tu sĩ thậm chí còn có mấy người là thần tàn g cảnh giới chương 448 cứu người tất cả mọi người là nhân tộc căn bản là không có cách nào cùng đám hung thú này so sánh cơ hội là trong n g a y mắt còn lại mười mấy người bên trong liền trọng thương hai người mà đây vẫn là đám hung thú này không chịu hạ tử thủ nguyên nhân đó là bởi vì những đám hung thú này muốn thấy được con mồi tình trạng kiệt sức dáng vẻ muốn đem bọn hắn dàn vật đến chết cuối cùng tại bọn hắn lại sợ hãi và ánh mắt toán độc bên trong đem bọn hắn triệt để thốt vệ đây mới là giết người chu tâm a tô lâm một cánh tay bị chém nước máu tươi vây xuống mà còn lại cái kia tiết tay cụt bị một cái hung t h ú trực tiếp một ngụm nuốt vào ha ha quả nhiên a nhân loại tu sĩ huyết nhục chính là như vậy mị vị vô cùng nhiều hơn nữa một chút ta cái này hung thú vừa nhai vừa lộ ra máu của mình bồn nhựa lớn tiên huyết không ngừng từ khỏe miệng của nàng chạy ra trên hàm răng còn mang theo nhân loại huyết nhục mảnh vụn một cỗ mùi hôi thối truyền đến hun đến làm cho người buồn nôn tô lâm đại ca mọi người thấy tô lâm thụ thương không nhịn được hô to nhưng mà trong nháy mắt một người khác liền trực tiếp bị hung thú đâm xuyên qua cơ thể ngã trên mặt đất sở dương nguyên bản muốn trực tiếp đi đến thái cổ thần sơn đi tìm thái cổ thần sơn tính sổ sách thế nhưng là phát giác chung quanh đây kêu thảm hắn vốn là không muốn quản việc này nhưng mà suy tư một phen sở dương cuối cùng vẫn quyết định đi xuống xe một chút tiếp đó hắn liền thấy đám hung thú này tại tàn sát nhân loại tu sĩ tràng cảnh khi nhìn đến một màn này sau đó sở dương liền không chút do dự ra tay cơ h ộ i chỉ là trong nháy mắt cái kia vốn là còn dương dương đắc ý đám hung thú liền trực tiếp bị lật tung ra ngoài cơ thể rơi vào bên trên đại địa lộ t r ừ n g mấy ngàn mét mới hoàn toàn dừng lại mà cái này đột phá t một màn cũng làm cho tất cả mọi người ở đây đều n g ậ n ra mà giờ khắp này những cái kia nhân loại tu sĩ cũng nhìn thấy sở dương thân ảnh có người tới cứu chúng ta sao lao giả kia nhìn xem sở dương không nhịn được chất vấn lao giả này sợ bọn họ nhìn thấy sở dương chẳng qua là trước khi chết một đạo huyễn ảnh mà thôi đúng vậy nhất định là ra ra chúng ta lần này được cứu rồi có người tới cứu chúng ta mà hai cô gái kia khi nhìn đến sở dương thời điểm lại là không nhịn được khóc lên sau đó mới kiên định đối với lão giả kia nói nghe nói như thế lão giả kia cũng đồng dạng là nước mắt tuần đ ầ y mặt chẳng lẽ lần này thượng thiên thật sự nghe được bọn hắn kêu gọi cho nên thật sự liền đem chính là chủ phái tới sao bất quá không đợi lão giả này cùng sở dương nói lên một câu nói phía trước bị sở dương đánh bay ra ngoài những thu giữ kia đồng thời đã xông tới tiểu tử ngươi là người nơi nào cũng d á mấy để đi ý tới chúng ta u minh sơn sự tình, ta minh ngươi rời ngươi chúng khuyên hảo, không sơn vẫn bằng mau mau u sự là r t thể tội thế thành, bứt tính có đắc chọc lực, lúc cứu ngược công của mình. Há không được cưới. đó không không không mình, hả không đến ngươi nổi người lại mạng sẽ bỏ m ấ cái k i a hung thú đi tới sở dương trước mặt nghiêm nghị nói mấy cái này hung thú mặc dù có thể đối với sở dương ôn tồn mà nói vẫn là bọn hắn không mỏ ra sở dương thực lực mặc dù nói vừa rồi sở dương trực tiếp một chiều liền đem bọn hắn đánh bay nhưng mà mới vừa rồi là tại bọn hắn không có phòng bị phía dưới nếu như bọn hắn có phòng bị mà nói có lẽ vừa rồi một kích kia căn bản là không có cách nào đối bọn hắn tạo thành thương tổn như vậy cho nên tại không tin tưởng sở dương thực lực phía trước bọn hắn sẽ không dễ dàng đ ộ n thủ bằng không nếu là làm hại chính mình đ ã trung thiết bản mà nói cũng không phải chuyện gì tốt sở dương cũng không trả lời bọn hắn ngược lại là nhìn về phía những cái kia nhân loại tu sĩ các ngươi không có sao chứ sở dương liếc mắt nhìn những người kia trong những người này cũng chỉ có cái kia gọi là tô lâm người thiên phú có thể làm cho sở dương để ở trong mắt dù sao tại một cái giáp phía trước liền có thể đến hóa thần cảnh giới thiên phú như vậy tại tầm thường tông môn tới nói cũng coi như là không tệ cho nên nói không sánh được thánh địa thánh tử cùng thánh nữ thế nhưng là sau này cũng là tất nhiên sẽ đột phá đến phản hư cảnh giới đến nỗi những người khác thiên phú của bọn hắn liền không đáng giá được nhắc tới không có việc gì đa tạ đại nhân đã cứu chúng ta những người này nhìn xem sở dương vội vàng nói lời cảm tạ không sao tất cả mọi người là nhân tộc ta tự nhiên không có khả năng bỏ mặc các ngươi bị đám hung thú này khi n h ụ sở dương thản nhiên nói bất quá sở dương ở chỗ này cùng nhân tộc nói chuyện mấy cái kia hung thú tự nhiên có chút không vui uy tiểu tử chúng ta phía trước thế nhưng là nói muốn ngươi mau mau rời đi nhưng là bây giờ ngươi tự hầu nghe không hiểu lời của chúng ta à là muốn chết phải không mấy cái này hung thú nhìn xem sở dương cũng không có phản ứng đến bọn hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang ta không cùng lập tức liền muốn chết đi người nói chuyện sở dương hay không phản ứng đến bọn hắn dù sao thực lực của những người này đối với sở dương thật sự mà nói là quá thấp sở dương bây giờ căn bản sinh không nổi tâm tình đi giết bọn hắn tiểu tử ngươi cũng dám như thế nói chúng ta xem ra trong nhân tộc bất quá là ra mấy vị đại đế liền như thế phiêu đã như vậy vậy hôm nay để cho chúng ta tới thật tốt giáo huấn ngươi một chút đám hung thú này nói xong lời này liền trực tiếp vọt lên trên tay của bọn hắn lập lòe thanh sắc quan mang hiển nhiên là vận dụng thần thông tơ nhện mà phía sau mấy vị k i a t h ì trực tiếp đ ộ n g thủ từ trong miệng phun ra ra tơ nhện tới liền muốn trực tiếp công kích sở dương không biết tự lượng sức mình sở dương nhìn xem bọn hắn lắc đầu lập tức hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm vòi rồng công tới đối mặt với hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa đám hung thú này liền kêu thảm đều không phát ra đồng thời trực tiếp biến thành cho tàn những n à y nhân tộc các tu sĩ vốn là còn đang lo lắng sở dương có thể đánh bại hay không đám hung thú này nhưng mà nhìn thấy sở dương trực tiếp nghiền ép đám hung thú này thời điểm bọn hắn cả đám đều há to miệng quá mạnh mẽ thật sự là quá mạnh mẽ ra ra người này thật là lợi hại nha ra ra cái này đại nhân rõ ràng nhìn xem không giống như tô lâm đại ca lớn hơn bao nhiêu tuổi thậm chí nhìn qua còn muốn nhỏ âm thanh rất nhiều không nghĩ tới vậy mà đem đám hung thú này đều giết ế t rồi hai cô gái kia nhìn xem sở dương trực tiếp liền ngây ngẩn cả người bọn hắn phi hồng tông môn tại nơi này cũng coi như được là nhị lưu thế lực bọn hắn trong tông môn ra bây giờ dạng này thiên phú người tông chủ đều nói là nhặt được bà bối đợi một thời gian tô lâm đại ca tất nhiên sẽ dẫn dắt bọn hắn trở nên càng thêm cường đại nhưng là không nghĩ đến hôm nay các nàng đã thấy đến một cái so tô lâm đại ca còn muốn mạnh hơn thiếu niên chớ nói chuyện còn không mau tới cảm tạ đại nhân vị trưởng giả kia không có trả lời cháu gái mà nói ngược lại mang theo còn lại một đoàn người đi tới sở dương trước mặt đối với hắn cung kính hành lễ cảm tạ đa tạ đại nhân nếu như không phải đại nhân hôm nay xuất thủ cứu lời của chúng ta chỉ sợ bây giờ chúng ta cũng sớm đã là một cỗ thi thể cho nên lão tiểu ở đây chân thành cảm tạ đại nhân chúng ta chính là phi hồng tông người nếu đại nhân sau này có gì cần đến chỗ của chúng ta cứ việc đi trong tông môn tìm chúng ta chính là chỉ cần chúng ta có thể làm được tuyệt không chối tử chương bốn trăm năm mươi bảy thu phục tất phương nhất tộc nhị trưởng lão trực tiếp nhìn xem lão tổ nói ngươi nói cái gì lão tổ nghe nói như thế trong nháy mắt bóp vỡ trên tay quả đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe nói như thế về sau cũng là kinh hãi hắn để cho người ta không nghĩ tới nhị trưởng lão đại sự lại là chuyện như vậy nếu là muốn để bọn hắn toàn bộ tất phương nhất tộc đi hiệu trung vị này nhân loại ngươi biết mình tại nói cái gì sao chúng ta tất phương nhất tộc tại thái cổ thần sơn che chở phía dưới đã đầy đủ mất mặt nếu như còn đi đầu quân cái gì cái gọi là nhân loại mà nói ngươi còn muốn khuôn mặt sao người lao tổ này nghe nói như thế trực tiếp nổi giận nắm lấy nhị trưởng lão cổ á o liền muốn một cái tắt quất xuống nhưng mà ngay tại hắn muốn quất xuống một khắc này thân thể của hắn lại trực tiếp trở nên cứng ngắc đưa ra tay như thế nào cũng không rơi xuống tại trước mặt của ta đánh ta thuộc h ạ n ế u ngươi là cái này tất phương nhất tộc lao tổ mà nói bây giờ ngươi cũng sớm đã hóa thành một cổ thi thể sở dương chậm rãi ngẩng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem chúng nhân nói mà lực lượng như vậy cũng làm cho đại trưởng lao tam trưởng lao trực tiếp nuốt nước miếng một cái nhìn xem cơ thể đem một căn bản không có cách nào có bất kỳ động tác lao tổ hai người ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng sở dương vừa rồi mặc dù không có động thủ nhưng mà người sáng suốt đã sớm có thể nhìn ra thật sự là hắn là hạ thủ lưu tỉnh bằng không lấy sở dương dạng này lôi đình thủ đoạn chỉ sợ bọn họ lao tổ đã sớm trở thành một cỗ thi thể hơn nữa giờ khắc này cái này đại trưởng lão mới cảm nhận được một k i a hối hận bọn hắn phía trước cũng không biết sở dương chân chính thực lực c ò n tưởng rằng bất quá là một cái trạm đạo vương giả mà thôi mặc dù bọn hắn bốn đại t r ư ở n g lão thực lực đều không phải là trạm đạo vương giả nhưng mà tại mật pháp gia trì lại đủ để cùng trạm đạo vương giả chống lại chỉ cần kiên trì đến thái cổ thần sơn cái kia ba tên trạm đạo vương giả đến đây sau đó như vậy sứ mạng của bọn hắn liền đã hoàn thành nhưng là không nghĩ đến sở dương sức mạnh vậy mà mạnh như vậy cho dù là trạm đạo vương giả ở trong tay của hắn đều chẳng qua sâu kiến đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản kháng cho nên nói trên thực tế hắn mới vừa rồi là đem hắn nhị đệ cùng tứ đệ đưa vào h ổ khẩu bên trong nhưng mà dễ may mắn chính là sở dương cũng không có giết bọn hắn ngược lại còn lên muốn đem tất phương nhất tộc thu tại dưới quyền tâm Hắc, người lao tổ này cảm thụ được trong thân thể tất cả lực lượng dần dần biến mất trong lòng của hắn mặc dù có chút sợ hãi thế nhưng là tuyệt đối sẽ không chịu đến uy hiếp như vậy thế là liền muốn trực tiếp cự tuyệt nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong sở dương cũng đã thả ra thần tượng chấn ngục kính sức mạnh thái cổ thần tượng sức mạnh vào thời khắc ấy hiện lộ hoàn toàn giống như vương giả đại trưởng lao bốn người bọn họ đối mặt áp lực như vậy càng là không kiên trì nổi bịch một tiếng liền ké quỵ trên đất người lao tổ kia mặc dù còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nhưng mà cũng rất nhanh quỵ trên mặt đất khi thái cổ thần tượng uy áp sau khi biến mất lao tổ rất nhanh phát hiện hắn có thể động ta tuyên bố tất phương nhất tộc kể từ hôm nay liền đã trở thành vị đại nhân này thuộc hạ thế lực chúng ta nhất định muốn lấy đại nhân lời nói như thiên lôi sai đâu đánh đó mặc kệ đại nhân m u ố n chúng ta làm cái gì chúng ta đều phải tận lực hoàn thành lao tổ tại thân thể có thể động sau đó ngay đầu tiên nhìn xem đại trưởng lao bốn người bọn họ ra lệnh a một màn này để cho đại trưởng lão cùng tam trưởng lão có chút mờ mịt nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại là chờ nhất định thể sống chết hiệu trung đại nhân tuyệt không lòng phản kháng đại trưởng lão bọn hắn đương nhiên biết lao tổ ý tứ cùng bị thái cổ thần sơn những người kia chỉ điểm vẫn còn không bằng đầu phục thái cổ thần tượng hơn nữa trước mắt thực lực của người này lợi hại như vậy nói không chừng còn là một vị thánh nhân côn bằng truyền thừa tăng thêm thánh nhân cùng thái cốc thần tượng dạng này trọng lượng ở trong lòng bọn hắn cũng sớm đã vượt qua thái cổ thần sơn mà tất phương nhất tộc dưới mắt chỉ muốn một cái mạnh mẽ hữu lực che chở để cho bọn hắn có thể tại đông hoang bên trong lòng đất sinh hoạt như vậy trước mắt sở dương tự nhiên là s o thái cổ thần sơn còn tốt hơn lựa chọn rất tốt xem ra các ngươi làm ra lựa chọn chính xác sở dương hài lòng gật đầu lập tức sở dương nhìn xem bọn hắn hai tay vung lên liền cho mọi người ở đây đều xếp đặt một cái ma thần phong ấn đây là ma thần phong ấn nếu như các n g ư ơ i đối với ta dám can đảm có bất kỳ lòng phản kháng mà nói cái này phong ấn liền sẽ đem các ngươi sức mạnh triệt để phong tỏa đến lúc đó các ngươi liền sẽ biến thành phạm nhân cho dù là một người bình thường đều có thể đem các ngươi c h é m giết nếu các ngươi muốn lấy ngoại lực cưỡng ép phá vỡ phong ấn lời nói cái này phong ấn c h i lực liền sẽ trực tiếp nổ tung đem các ngươi thần hồn triệt để phai mở bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ thôi động cái này mà thần phong ấn h ắ n chỉ có thể lưu lại thân thể của các ngươi bên trong cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất kỳ tổn thất nào sở dương nhìn xem đám người trầm dai nói là Đám người gật đầu, đối người gật với sở dương cách c làm ũ n gật không có bất kỳ phản đối. Dù sao nếu như là đổi lại là bọn hắn, như nếu bọn có bất đối. đổi lại Dù sao là là v y bọn hắn cũng ư như dương ơ Ơn. n g gật tự sẽ làm như vậy. Ơn. Sở làm vậy. đầu thuyết phục thuộc hạ tự nhiên là muốn đánh một bàn h a i lại cho một cái táo ngọt bây giờ bàn tay đã đánh cái này táo ngọt cũng tương tự muốn cho ra ngoài cứ như vậy mới có thể để bọn hắn đối với sở dương khăng khăng một mực hiệu chúng không có bất kỳ lòng phản kháng sở dương lập tức ngưng kết thiên địa dung lô cái này phía chân trời lò luyện phân biệt phân ra mấy sợi họa diễn tiến vào thân thể của bọn hắn bên trong t hơn i tiến vào thân thể của bọn hắn, mỗi giờ môi linh Tại giác thiên người hiện ê trên n dung thân bọn hắn, không đang hút nạp lấy linh khí chung quanh vì bọn họ chính mình tăng dung dụng cùng địa đạo địa đó, đều của cao sau lô lấy lực. lô thể hút thực phát tác mặt xuất vào vì khắc khí họ hỷ. h mấy nữa càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn tại cái kia hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa bên trong tất nhiên còn phát giác phía trước bọn hắn sử dụng ngọn lửa sức mạnh hơn nữa cái này hỏa so với các nàng phía trước sử dụng tất phương chi hỏa còn muốn càng cường đại hơn nếu như phối hợp với ngọn lửa này bọn hắn đang thi triển bí thuật mà nói chí ít có thể để cho bọn hắn lực lượng lại tăng thêm ba thành đa t ạ n chủ nhân ban cho bốn đại trưởng lão lại thêm tất phương nhất tộc lao tổ trong lòng đều rất kích động nhìn xem sở dương đưa tay ở giữa liền có thể ban thưởng bọn hắn như thế sức mạnh mấy người trong lòng cái kia sau cùng kháng cự cảm giác cũng biến mất vô tung vô ảnh giờ khác này bọn hắn đều đang vì tất phương nhất tộc tương lai cảm thấy kích động không sao cho các ngươi thiên địa dung lô chẳng qua là một phương tự hỏa mà thôi sức mạnh chỉ có chân chính ngọn lửa một phần mười bất quá cho dù là cái này một phần mười cũng đầy đủ các ngươi sử dụng chờ sau này thực lực của các ngươi trở nên mạnh hơn thời điểm ta liền sẽ tăng trưởng ngọn lửa cường độ còn có Cái kia Bắc kia sở dương nhìn xem bọn hắn nói là đám người gật đầu chủ nhân chủ nhân chỉ sợ là muốn đi trước thái cổ thần sơn a chỗ kia ta quen thuộc không bằng liền từ ta tới vì chủ nhân dẫn đường đi tất phương nhất tộc lao tổ nhìn xem sở dương vừa cười vừa nói cũng tốt Bất quá tên quá ngươi gì? sở dương nghĩ nghĩ hắn muốn đi trước thái cổ thần sơn giáo hấn bọn hắn mang lên một cái chạm đạo vương giả với hắn mà nói cũng là một loại trợ lực ta gọi là tất phương hỏa t ấ t phương lão tổ không chút do dự đã nói ra mình tên mà tên của bọn hắn cũng phá lệ đơn giản tất phương nhất tộc tự nhiên lấy tất phương làm dòng họ hảo vậy ngươi liền tạm thời làm ta tọa kỵ a sở dương gật đầu là chủ nhân tất phương hỏa không chút do dự gật đầu nếu như tại hôm nay phía trước có người nói cho tất phương hỏa hắn sẽ trở thành người khác tọa kỵ như vậy hắn sẽ không chút do dự kẹp người kia nghiền xương thành cho nhưng mà dưới mắt hắn lại đối với trở thành sở dương tọa kỵ cảm thấy rất là vinh hạnh đây chính là thực lực c h i n h lệnh các ngươi liền đi nơi này à nơi này có ta người mang theo ngọc phiến này đi bọn hắn sẽ biết làm sao làm tất phương nhất tộc người rất là nhanh chóng liền hào hào thu về đồ vật tại nhận lấy sở dương cho ngọc phiến sau đó cùng một chỗ đối với sở dương đi ủy lệ đại lễ tiếp đó liền dựa theo sở dương phân phó chạy tới thanh nguyên tông vị trí đương nhiên thái cổ thần sơn đối với tất phương nhất tộc bày mệnh hồn cơm chế cũng trực tiếp bị sở dương một mồi lửa trực tiếp phá hư cũng không có đối với tất phương nhất tộc sinh ra bất kỳ ảnh hưởng 15. Cùng lúc đó, thái Cổ coi Tộc cái còn Tộc cùng chuy Thần Sơn bên trong, nguyên bản trong coi mệnh hồn bài những người này, đột nhiên phát hiện tất Phương Nhất tộc những cái kêu mệnh hồn bài đã triệt để phá Người này còn tưởng rằng tất Phương Nhất tộc đã toàn bộ mất mạng, vừa định mau mau đến xem những thứ này mệnh hồn đến là đó, đột đã để đã Thái phát Tất triệt toái. Tất mất thứ phá bài bài bài, bộ kêu mau mau xem vừa ngược lại là dung nhập vào bên trong hư không trực tiếp chạy trốn không thấy thấy cảnh này cái kia trông coi mệnh hồn bài người liền trong nháy mắt minh bạch đây là tất phương nhất t ộ c đã tìm được thoát khỏi mệnh hồn khống chế biện pháp đã thoát ly thái cổ thần sơn tại phát giác được điểm này sau đó người này liền vội vàng đi tới đại trưởng l ã o trước mặt hướng hắn hồi báo đại trưởng l ã o không xong tất phương nhất t ộ c mọi người đã thoát ly thái cổ thần sơn bọn hắn đã cầm lại mệnh hồn khống chế bây giờ hẳn là muốn thoát khỏi ta thái cổ thần sơn nghe được cấp dưới hồi báo sau đại trưởng lão mặt đen lên nhìn xem đám người bọn hắn quả thực không nghĩ tới cái này tất phương nhất tộc vậy mà lại làm như vậy cái kia tất phương nhất tộc lão tổ là muốn làm cái gì chẳng lẽ là nghĩ triệt để cùng chúng ta khai chiến không thành một người khi nghe đến tất phương nhất tộc phản loạn sau đó lập tức giận dữ dù sao tất phương nhất tộc thực lực không tốt nếu không phải hắn thái cổ thần sơn che chở chỉ sợ tất phương nhất tộc cũng sớm đã biến mất ở cái này đông hoang bên trong bây giờ tất phương nhất tộc lại trực tiếp phản loạn để cho hắn thái cổ thần sơn danh vọng cũng rất bị đà kích bọn hắn chỉ sợ còn chưa khai chiến tâm tư ta đoán chừng là tìm được mới chỗ dựa phía trước đại trưởng lão không phải phái người lại làm cho tất phương nhất tộc người ngăn chặn cái kia dám can đảm đánh g i ế t ở u minh sơn người sao đoán chừng lần này tất phương nhất tộc tìm chỗ r ử a hẳn là người kia à, nhưng bọn hắn cũng không biện pháp đem mệnh hồn bài bên trong mệnh hồn cùng nhau rút ra bên trong thái cổ thần sơn vẫn có người biết chuyện trực tiếp liền nói rõ tất phương nhất tộc tính toán nếu quả như thật là như vậy vậy bọn hắn thật đúng là giỏi tính toán bọn hắn đã đem bảo đặt ở thần bí nhân kia trên đầu đây là tính ta thái cổ thần sơn tất nhiên sẽ bị thần bí nhân kia tiêu diệt sao đảng thực sự là thật là tức cười thần bí nhân kia nếu là dám can đảm đến ta thái cổ thần sơn vậy mà gọi nó có đến mà không có về mà cái kia tất phương một tổ ta xem cũng nên thu thập một chút nếu không bọn hắn rất có thể còn tại làm cái kia thái cổ thời kỳ mộng đẹp đâu một người khác trực tiếp cười lạnh nói đi bây giờ tất phương nhất tộc đã phản bội chạy trốn chuyện này nếu để cho thánh chú biết đối với chúng ta mà nói nhất định sẽ chịu đến trừng phạt cho nên vì kế hoạch hôm nay chính là muốn cái vạn toàn biện pháp đem thần bí nhân kia cho triệt để bắt được đồng thời để cho tất phương nhất tộc ngoan, ngoan trở về nhận tội mới đúng khi những người khác mồm năm miệng mời nói cảm tưởng của mình đứng tại đại trưởng lao bên người một cái nam nhân cắt đứt lời của mọi người sau đạo đúng đây mới là chuyện trọng yếu nhất ta đã truyền lệnh để cho ba vị kia c h ạ m đạo vương giả trở về đệ nhất thần bí nhân vẫn kia mục tiêu chính là ta thái cổ thần sơn vậy chúng ta liền cứ việc ở chỗ này chờ hành trình là ngươi mang theo ba người tiến đến thái cổ thần sơn m ô n phía trước bố trí xuống đại t r ư ợ n cần phải đem hắn triệt để bắt giữ chờ đem thần bí nhân này sau khi nắm được lại ép hỏi bọn hắn tất phương nhất tộc tung tích đúng nói cho tất phương ôn tất phương một tổ đã triệt để phản bội nếu như chính hắn không nghĩ bị gắn phản đồ danh xưng mà nói vậy liền để hắn mau sớm đem tất phương nhất tộc tìm trở về bằng không ta liền đem trô khác chết đại trưởng lao rất nhanh liền hạ đạt mệnh lệnh là mà những người khác khi nghe đến lời của đại trưởng lao sau đều gật đầu một cái sau đó liền cùng rời đi nơi đây đại trưởng lão cái kia tất phương l u ô n dù sao cũng là tất phương nhất tộc người nếu gặp được không nhịn xuống tay làm sao bây giờ đứng tại đại trưởng lão bên người nam nhân hỏi sẽ không hắn đi qua chúng ta nhiều năm như vậy dạy bảo cũng sớm đã không còn cho là mình là tất phương nhất tộc người đối với dưới mắt tất phương nhất tộc phản loạn hắn chỉ có thể sinh lòng chán ghét nếu những người kia không chịu trở lại chỉ sợ cũng sẽ chết tại tất phương nôn trong tay đại trưởng lão cười nói đây chính là bọn họ thái cổ thần sơn kế sách lợi dụng tất phương nhất tộc người ngược lại kiềm chế bọn hắn đến cuối cùng dù là tất phương nhất tộc sẽ làm phản như vậy tiến đến để cho bọn hắn đuổi trở về cũng sẽ không là bọn hắn thái cổ thần sơn cừng giả ngược lại là tất phương nhất tộc người đến lúc đó bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn thấy gà nhà bôi mặt đá nhau cho hay ngược lại bất kể là ai thắng bọn hắn đều có thể nắm vững thắng lợi đứng ở thế bất bại ha ha đại trưởng lao cái chủ ý này thật đúng là lợi hại cái kia tất phương ôn cũng coi như là tất phương nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài xuất chúng nếu như để cho hắn xuất thủ ta ngược lại cũng rất muốn xem tất phương nhất tộc cái kia bốn cái lao bất tử cùng bọn hắn lao tổ đến tột cùng có thể hay không đối với cái này duy nhất ưu tú tiểu bối ra tay nghe được lời của đại trưởng lão những người khác đều cười ha ha gà nhà bôi mặt đá nhau cái này chính là một hồi cho hay càng quan trọng chính là chàng hảo hí này phía sau màn đầy tay vẫn là bọn hắn không có so dạng này tốt hơn vai diễn bên này thái cổ thần sơn đã nghĩ kỹ muốn thế nào đối phó sở dương bọn hắn chương bốn trăm năm mươi chín thái cổ thần sơn âm mưu mà sở dương ở đây tất phương hỏa đã biến thành tất phương thần đ i ị u nguyên hình trăm trượng lớn nhỏ tất phương thần đ i ị u ùy phong lấm lấm sở dương ngồi ở tất phương hỏa trên lưng cùng một chỗ hướng về thái cổ thần sơn mà đến dọc theo con đường này bọn hắn cũng không còn gặp phải bất kỳ ngăn cản có lẽ là thái cổ thần sơn bên kia cũng sớm đã biết được hành động của bọn họ tóm lại bất quá một khắc đồng hồ thời gian bọn hắn liền đã đi tới thái cổ thần sơn đại trận bên ngoài lại hướng thêm một bước chính là thái cổ thần sơn thánh địa cũng là bọn họ đại bản doanh sở tại tri điện chủ nhân muốn đi vào sao cẩn thận bọn hắn thiết hạ cả b ấ y tất phương hỏa nhìn xem chung quanh một mảnh an tĩnh liền không nhịn được nhắc nhở sở dương tốt xấu tất phương hỏa cùng thái cổ thần sơn những người này cùng làm việc với nhau qua một đoạn thời gian biết những người này h è n hạ nếu như bọn hắn không cẩn thận rất có thể sẽ c h ú n g thái cổ thần sơn ám chiêu đến lúc đó sợ rằng sẽ tương đối khó chịu sở dương nghe được tất phương hỏa mà nói gật đầu một cái sau đó hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa trận pháp bên ngoài hoàn mai phục không ít thái cổ thần sân người bọn hắn cả đám đều vứt bỏ ngưng thần thu liếm tốt khí tức của mình xem ra nơi này đích xác là một cái bẫy chờ lấy sở dương n g ả y xuống cả bẫy bất quá bọn hắn cũng đã nghĩ không ra chính mình cũng sớm đã bại lộ tại sở dương trước mặt bọn hắn căn bản không có cách nào ẩn tàng chỉ bất quá sở dương cũng không tính bài trừ cả bẫy ngược lại muốn chủ động bước vào trong cặp bẫy dù sao chỉ cần hắn tiến vào như vậy những người này liền ra tới đối phó hắn mà nếu như hắn hiện tại xuất thủ đem cái kia trận pháp đánh vỡ mà nói cái kia thái cổ thần sơn những người này liền sẽ trốn thái cổ thần sơn hộ đạo đại trận bên trong vỏ dua đen đó sở dương mặc dù có lòng tin có thể đánh vỡ nhưng mà cũng sẽ hao phí thời gian rất lâu trong lúc này nếu là xuất hiện một biến cố gì mà nói cũng là rất là phiền phức cho nên chẳng bằng một lưới bắt hết hảo cứ như vậy cũng tiết kiệm xuống rất nhiều phiền phức t ấ t phương hỏa người ở nơi này chờ lệnh ta đi trước phía trước xem sở dương nhìn xem tất phương hòa đạo sở dương mình nếu là tiến nhập c ả m bẫy như vậy hắn không chút nào e ngại hắn hư không chi thuật liền xem như đại đế trần văn đều có thể dễ dàng xuyên qua huống chi chẳng qua là một tòa thánh địa không tới một tòa sát trận mà thôi hơn nữa liền xem như không có hư không chi thuật trong cơ thể hắn nhục thân trình độ cường hãn cũng đủ để có thể so với c ự c phẩm đạo binh thần tượng chấn ngục tỉnh phòng ngự tuyệt đối minh thần áo giáp cùng lĩnh vực chi lực cũng tương tự có thể làm cho hắn tiên thiên đứng ở thế bất bại cho nên sở dương căn bản liền không sợ những cạm bẫy này phiền phức nhưng mà tất phương hòa cũng không giống nhau tất phương hỏa mặc dù là c h ả m đạo vương giả thực lực nhưng mà tiến vào bên trong chỉ sợ cũng phải thụ thương cho nên chẳng bằng để cho hắn chờ ở bên ngoài trợ rút lấy tất phương nhất tộc sức mạnh và tốc độ tới nói tất phương hỏa là có thể chạy trốn không chủ nhân tất nhiên ta đã quy thuận chủ nhân như vậy dĩ nhiên chính là chủ nhân trung thành nhất tôi tớ đối mặt cường địch như vậy nào có để cho chủ nhân đi trước d ò đường đạo lý tự nhiên là ta đi cứ như vậy nếu là có nguy hiểm gì ta cũng có thể trước tiên nhắc nhở chủ nhân tất phương hỏa trực tiếp lắc đầu hắn là hôm nay mới đi nương nhờ sở dương mặc dù trên thân đã bị sở dương hướng về phía minh thần phong ấn cũng đem bản nguyên chi lực giao cho sở dương nhưng mà hắn cũng muốn phát huy một chút tác dụng mới tốt nếu không sau này tại chủ nhân bên người chẳng phải là chỉ có thể trở thành một t o a kỵ dạng này địa vị cũng không phải hắn mong muốn sở dương nghe được tất phương hỏa lời nói sau thở dài một hơi hắn đương nhiên cũng biết tất phương hỏa tâm tư bất quá tất nhiên nhân ra đều nói như vậy sở dương cũng không tốt tự tuyệt vậy ngươi liền theo ta cùng nhau tiến vào a nói xong sở dương liền trực tiếp mang theo tất phương hỏa trực tiếp tiến nhập thái cổ thần sơn đám người vì bọn họ chuẩn bị xong trong c ặ b ấy ngay tại sở dương bọn hắn tiến vào đại trận bên trong thời điểm bốn phía đột nhiên kim quang đại tác từng nét b ù a c h ú ở trong hư không phát h ỏ a trở thành một đạo màu máu đỏ lồng giam cái này lồng giam lấy huyết mạch chi lực làm dẫn lấy thiên điệu chi lực làm gốc t h ì chuyển r a thái cổ thần sơn đặc hữu tù long pháp quyết đem sở dương cùng tất phương hỏa hai người vây ở lồng giam bên trong đem hai bọn họ vây khốn sau đó bốn phía đại trận cũng lập lòe kim quang từng đạo kim sắc sức mạnh đang không ngừng tràn vào lấy đại trận này bên trong trận pháp sức mạnh cũng biến thành càng ngày càng mạnh lôi đình chi lực không ngừng ở bên trong hội tụ cái kia lập lòe sấm xét trên bà bối có khiếp người tâm hồn ngân q u a n g thoáng qua nhìn lên một cái liền làm người sợ hãi thái cổ thần sơn đám người nhìn thấy sở dương cùng tất phương hỏa đã đã rơi vào trong bẫy từng cái lập tức cười ha h a bọn hắn không chút do dự xuất hiện tại sở dương trước mặt mấy người kia thôi động trận pháp bốn phía lôi đình đang không ngừng hội tụ h i ệ n nhiên là muốn đem sở dương còn có tất phương hỏa trực tiếp tại đại trận bên trong cho triệt để gạt bỏ sạch sẽ chỉ bất quá đại trận sát chiêu còn phải đợi nghỉ ngơi một hồi mà một hồi này thời gian cũng đầy đ ủ bọn hắn thật tốt trêu dù sao trước mắt thần bí nhân này chẳng những diệt u minh sơn còn để cho tất phương nhất tộc dám can đảm phản loạn bọn hắn dạng này tội lỗi thái cổ thần sơn những người kia đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này có thể nhục nhã sở dương cơ hội thật tốt dù sao nếu như bọn hắn có thể đem sở dương bắt trở lại thật tốt nhục nhã một phen lời nói có lẽ có thể lấy lòng đại trưởng lão cứ như vậy bọn hắn cũng có thể tại đại trưởng l ã o trước mặt lộ một cái khuôn mặt sau này lấy được tài nguyên tu luyện tự nhiên so bây giờ hơn rất nhiều ta tưởng là ai chứ thì ra một đám a miêu a cầu a như thế nào tại ta vừa tới thời điểm các ngươi không xuất hiện bây giờ ta trong đại trận này các ngươi nhưng lại xuất hiện thật đúng là có ý tứ sở dương ôm cánh tay vừa cười vừa nói đừng làm bộ dạng này ngươi nói chúng ta là a m i u a c ậ u bất quá chỉ có thể qua qua miệng n g h i thôi qua hôm nay ngươi thì sẽ hoàn toàn thần hồn đều tán tiếp đó đầu lâu của ngươi sẽ bị chúng ta treo ở thái cổ thần sơn trên tường thành thị chúng cũng làm cho đông hoang bên trong tất cả mọi người đều xem đắc tội ta thái cổ thần sơn là kết cục gì thái cổ thần sơn một vị trạm đạo vức giả nghe được sở dương trâm trọc khiêu khích sau đó tại chỗ giận g ữ nghiêm nghị trách cứ bọn hắn thái cổ thần sơn tại đông hoang bên trong là cùng khác thánh địa cùng một cái cảnh giới tự nhiên không thể bị còn nhỏ rõ xét bằng không mà nói chẳng phải là nói cho đám người sau này bất kể là ai đều có thể khi dễ hắn thái cổ thần sơn sao à vậy chỉ hy vọng các ngươi có bản sự này à dù sao ta tới thời điểm cái kia u minh sơn lão tổ cũng đối với ta nói qua lời này bất quá cuối cùng đáng tiếc là người của ta đầu không thể phủ lên tường thành hắn lại đầu tiên bị ta làm cho hôi phi yên d i ệ t ngay cả thi thể cũng không có lưu lại không thể đem thi thể của hắn đem cho các ngươi thật là làm cho ta có chút tiếp nối đâu chương bốn trăm sáu mươi cố ý tiến vào cả bẫy sở dương cười to lên khó trách những cái kia người có thực lực đều thích tại trước khi khai chiến cùng những đối thủ của hắn nói lên hai ba câu nói thì ra tại trước khi đại chiến bắt đầu trào phúng đối thủ cảm giác là như vậy sảng khoái thật đúng là không tệ đâu miệng lưỡi bén nhọn t i ể u tử chờ chúng ta sau đó đem ngươi nghiền xương thành cho thời điểm ngươi cũng sẽ không nói như vậy nghe được sở dương lời nói thái cổ thần sơn mọi người sắc mặt biến đổi cả đám đều nhìn xem sở dương nghiến răng nghĩ lợi hắn không thể bây giờ liền đem sở dương cho lăng trì Các người thái cổ chơi chiêu có thái người thần sơn người quả nhiên liền sẽ chơi này sẽ quả âm, bất ả n lĩnh phóng đem ta x u chúng ta đơn ta đ quá chỉ những thứ này sâu kiến căn bản cũng không phải là chủ nhân đối thủ đương nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài bất quá không nên gấp gáp hơn nữa đối thủ của ngươi cũng không phải chúng ta mà là hắn mấy cái kia thái cổ thần sơn người nghe được tất phương hỏa nói như vậy sau cười lạnh vài tiếng sau đó vỗ vỗ tiếp đó một người trẻ tuổi liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người người trẻ tuổi kia mái tóc dài màu đỏ rực thân mang thái cổ thần sơn k h ô i giáp tay nắm lấy hai thanh cực phẩm đạo binh trường đao thực lực càng là tại phản hư cảnh giới t ấ t phương lời tất phương hỏa nhìn xem người trẻ tuổi kia có chút khó có thể tin tất phương lời tại tất phương nhất tộc bên trong coi là thế hệ trẻ tuổi từ bên trong nhân tài xuất chúng thực lực xuất sắc tất phương hỏa tại hắn đã từng còn không có đi bế quan thời điểm c ò nhưng từng tất dạy dỗ p ơ lợi mà ộ t chút sức cho mạnh. Hắn vẫn l tất p hắn ư ơ n g lợi có thể kế thừa tất kế p h ư ơ g như ấ t tộc, trở nên càng thêm càng nên n g thế ị n đứng lên. Nhưng mà hắn như h h mà t nào cũng không nghĩ ra dưới mắt cái này muốn đối hắn ra tay công kích người lại chính là tất phương l ợ i không sai đích thật là tất phương lợi hắn chính là ngươi hôm nay đối thủ tất phương láo tổ thực lực của ngươi tại trạm đạo cảnh giới mà tất phương lợi bất quá là một cái phản hư đại năng mà thôi hắn căn bản sẽ không là đối thủ của ngươi nhưng mà ta rất muốn nhìn một chút ngươi tại đối mặt đồng tộc thời điểm có hay không ra tay ngươi là sẽ giết hắn vẫn sẽ thả hắn đâu điểm này để chúng ta rất là hiếu kỳ đâu thái cổ thần sơn tất cả mọi người cười ha ha trước mắt này một màn đích sắc để bọn hắn rất là vui vẻ mà sở dương nhìn xem những thứ này thái cổ thần sơn người sắc mặt cũng tương tự biến lạnh lùng gà nhà bôi mặt đá nhau quả nhiên là vô s ỉ quả nhiên làm tất phương hỏa nghe được bọn hắn thời điểm khuôn mặt càng là tức thành xanh s á m sắc tất phương lời nếu như ngươi còn cho là mình là tất phương nhất tộc mà nói như vậy hiện tại liền mau rời đi cho ta ở đây rời đi thái cổ thần sơn trở lại chúng ta tộc đàn bên trong bằng không mà nói ta liền sẽ đem ngươi triệt để trục xuất tất phương nhất tộc tất phương hỏa nghiêm nghị nói nếu như đổi lại những người khác mà nói tất phương sống chỉ sợ sớm đã đưa nó triệt để trục xuất tất phương nhất tộc nhưng mà tất phương lời thực lực đích xác rất mạnh hơn nữa của hắn huyết mạch chi lực cũng rất nồng n ặ n g cho nên tất phương hỏa nguyện ý cho hắn một cái cơ hội chỉ là hắn nhất định thất vọng tất phương nhất tộc ta đương nhiên cho là mình là tất phương nhất tộc nhưng lại cùng các ngươi không cùng đường ta từ nhỏ sinh trưởng ở tất phương nhất tộc tại ta hơi lớn một lúc thời điểm liền bị đưa vào thái cổ thần sơn học tập nơi này vô thượng thần thông cùng bí pháp tại thái cổ thần sơn bên trong có người dạy đạo ta mà thái cổ thần sơn cũng từng ở ta tất phương nhất tộc nguy nan nhất thời điểm che chở chúng ta trăm ngàn năm cho nên ta một lòng nghĩ lớn lên m u ố n báo ơn báo đáp thái cổ thần sơn đối với ta tất phương nhất tộc che chở c h i tình nhưng mà làm ta không nghĩ tới ta tộc đàn vậy mà muốn phản bội thái cổ thần sơn bây giờ còn muốn đi theo cái này không biết từ chỗ nào đi ra ngoài người thần bí rời đi các ngươi mới là kẻ phản bội mà kẻ phản bội hạ tràng tin tưởng không cần ta nói chính các ngươi cũng cần phải t i n tưởng a giết không tha thất phương lời nhìn xem thất phương hỏa không chút khách k h í nói n g ư ơ i sáu thất phương hỏa bị tức nói không ra lời lao tổ thừa dịp ta bây giờ còn gọi ngươi một tiếng lao tổ ta mới muốn khuyên ngươi dừng cương t r ư ớ c bờ vực mới đúng nếu như ngươi bây giờ có thể đứng tại chúng ta thái cổ thần sơn bên này đôi trước mắt thần bí nhân này ra tay hơn nữa đem còn lại thần b h ư ơ n g n h nhất tộc toàn bộ mang về mà nói ta có lẽ còn có thể tại thánh chủ trước mặt vì ngươi cầu tình để cho ngươi trừng phạt không đến mức quá cao nếu không chờ chúng ta đem thần bí nhân này triệt để chém giết sau đó ngươi chỉ sợ cũng muốn bước vết xe đổ của hắn mà đến lúc đó toàn bộ tất phương nhất tộc cũng sẽ bị ngươi đưa vào trong ngược sâu hủy d i ệ t cho nên lao tổ vẫn là cẩn thận suy tính một chút ta t ấ t phương lời nhìn xem tất phương hỏa cười nói ngâm miệng khó trách các tộc nhân đều nói bị đưa đi h ả i tử giống như là bị tẩy não cũng không tiếp tục nhận tất phương nhất tộc vinh quang ngược lại trở thành thái cổ thần sơn thuộc hạ để chính mình trời sinh vinh dự huyết thống không muốn ngược lại đi nhận những thứ này kẻ ti tiện làm chủ à khiến cho ta tất phương nhất tộc không có thực lực này có thể lưu lại các ngươi đã như vậy vậy ta cũng không cần đem ngươi coi là cùng một tộc nhân cứ việc ra tay đi t ấ t phương hỏa đã triệt để phẫn nộ người tuổi trẻ trước mắt này chỉ muốn thái cổ thần sơn đối với tất phương nhất tộc che chở nhưng mà hắn không chút nào không nghĩ tới thái cổ thần sơn đối với tất phương nhất tộc bóc lột yêu cầu bọn hắn giao ra hỏa thần đan mà hỏa thần đan lại là dùng đến tất phương hỏa d i ễ m luyện chế m à thành đợi một thời gian bọn hắn hỏa d i ễ m cuối cùng sẽ biến mất hầu như không còn hơn nữa thái cổ thần sơn còn muốn yêu cầu tất phương nhất tộc mỗi mười năm giao ra một đạo tinh huyết tới mà bọn hắn đưa ra ngoài những thứ này kinh hỉ đều bị thái cổ thần sơn người dùng để rèn luyện bọn hắn thần từ thể chất thế nhưng là tất phương nhất tộc người mặc dù nói thiệt hại một đạo kinh hỷ cũng sẽ không để cho thực lực của bọn hắn hạ xuống bao nhiêu nhưng mà tổn thất huyết dịch nhưng phải ước chừng trăm năm thời gian mới có thể khôi phục dạng này tầng tầng bóc lột xuống bọn hắn tất phương nhất tộc căn bản là rất khó có ngày nổi danh ngược lại là thái cổ thần sơn n h ữ n g thần t ử kia khi lấy được tất phương huyết dịch tẩm bổ sau đó nhục thể thực lực còn có huyết mạch chi lực tiến thêm một bước huống hồ cái này thái cổ thần sơn cũng chỉ bất quá là đem bọn hắn tất phương nhất tộc nhốt lại trong địa bàn của mình xem như huyết bình một dạng tới g ư ơ n g thôi cho nên hai người ở giữa trên thực tế là không thiếu nợ nhau nhưng mà bây giờ tại người trẻ tuổi kia trong miệng lại ngược lại bọn hắn trở thành kẻ phản bội vong ân phụ nghĩa một dạng đơn giản ngược cười vậy ngươi liền ra tay đi bất quá cái này cũng là ta đưa cho ngươi cơ hội cuối cùng ngươi như là đã chủ động từ bỏ vậy cũng đừng trách ta lòng dạ đ ộ c á c ta sẽ đem ngươi triệt để giết chết tiếp đó lại đem còn lại tất phương nhất tộc các tộc nhân mang về tiếp nhận thẩm phán ra tay đi t ấ t phương lời cười lạnh một tiếng nói chương bốn t r ư gà nhà bôi mặt đá nhau sở dương từ đầu đến cuối đem bọn hắn nháo kịch thấy nhất thanh nhị sở bất quá đây là tất phương hỏa gia sự sở dương cho dù là tất phương hỏa chủ nhân cũng không tốt nhiều hơn quan hệ dù sao đây vốn chính là không nói được sự tình bất quá dưới mắt xem ra tất phương hỏa hẳn là muốn quyết định diện trừ tất phương ngôn tốt gà nhà bôi mặt đá nhau như vậy xin để cho chúng ta nhìn một chút trận này trò hay a thái cổ thần sơn tất cả mọi người cũng cười ha ha liên đợi đến nhìn chàng hảo hí này tất phương hư ảnh tụ linh tất phương ngôn đầu tiên đ ộ u thủ khổng lồ tất phương hư ảnh xuất hiện vừa hiện thân hắn sức mạnh của bản thân liền trong nháy mắt tăng gọn cơ h ộ i đến có thể cùng chạm đạo vương giả chống đỡ được cảnh giới bốn phía thời tiết linh khí không ngừng hướng về tất phương nôn trong thân thể hội tụ từ từ b ế tiếng địa phương chung quanh thân thể vậy mà tạo thành một tầng linh khí áo giáp cái này là đem thiên địa linh khí thao túng đến mức tận cùng biểu hiện xem ra thái cổ thần sơn những người này vì hôm nay trận này gà nhà bôi mặt đá nhau cho hay hoàn toàn chính xác cho tất phương nôn chuẩn bị không ít đồ vật có thể đem hắn thực lực bản thân tăng lên tới cảnh giới này thái cổ thần sơn cũng coi như là không tệ bị ngạn hồng liên bên trên bầu trời màu đỏ thám tất phương thần điều trong nháy mắt xuất hiện cái này tất phương thần điệu cùng phía trước nhị trưởng lao cùng tứ trưởng lao thi triển thời điểm sức mạnh còn cường đại hơn bất quá à nếu thái cổ thần sơn những thủ đoạn này thi triển đi ra còn không có nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lao cường đại mà nói cái kia thái cổ thần sơn cũng đích sắc nên xấu hổ cắn lưới mà chết dù sao bọn hắn dù sao cũng là thánh điệu nóng bỏng nhiệt độ làm cho quanh mình hư không đều tựa như đang run dày bên trên đại điệu ngọn lửa đường vân tạo thành một đạo lại một đạo mạng đà hoa văn chỉ là dưới mắt cái này m ạ n đà hoa văn phía trên lại còn từ từ xuất hiện màu đen nhánh màu đen đường vân những thứ này màu đen đường vân xuất hiện tại bị ngạn hoa sen trên mặt cánh hoa lộ ra lại như vậy yêu dị cùng quỷ quyệt dần dần màu đỏ thấm hình hoa sen thành giữa thiên địa giống như là biến thành nồng đậm biển lửa đi chết đi tất phương nôn trong mắt lóe lên một tia quỵ dị hát mang trong mắt của hắn mang theo vẻ hưng phấn không chút nào cảm thấy chính mình đang đối phó chính là bọn hắn tất phương nhất tộc lao tổ đồng dạng cũng là tổ tông của mình ngược lại giống như là đối đãi mình cựu địch ra tay rất tay không chút lưu tỉnh tất phương hỏa nhìn xem một màn này hắn tâm đã triệt để ngồi đi cái này bị ngạn hồng liên chính là bọn hắn tất phương nhất tộc vô thượng thần thông là chỉ có tất phương huyết thống mới có thể thi triển mà ra công kích mạnh nhất chiêu số tại thái cổ thời đại một chiêu này càng là đánh chết không ít cường giả tuyệt thế luận công kích cường độ cùng ngọn lửa cực nóng cũng sớm đã không thua bởi phượng hoàng c h â n hỏa dưới mắt cái này tất phương ôn vậy mà dùng thủ đoạn như vậy đúng thật sự không đem hắn coi như phượng hoàng lao tổ tất phương hỏa không cần cùng kẻ phản bội nói thêm cái gì khốn cục trước mắt có thể giải giết hắn chính là vận dụng vô lượng nghiệp hỏa sở dương nhìn xem tất phương thản như nói mà sở dương một phen cũng làm cho tất phương hỏa càng thêm kiên định lòng tin của mình là chủ nhân tất phương hỏa không do dự nữa tất phương hư ảnh bị nạn hồng liên lần này tất phương hỏa cũng tương tự thi triển bị nạn hồng liên chỉ bất quá đó vốn là màu đỏ thám tất phương hư ảnh bây giờ đã biến thành màu trắng mà tất phương hư ảnh trong con mắt màu đen nhánh hỏa diễm tại c h ậ m trờn giống như là đến từ địa ngục nghiệp hỏa vừa xuất hiện liền dẫn tới tử vong một dạng khí tức c ố lực lượng này càng thêm cổ lão cùng hoang vu hai màu đen trắng hòa diễm đồng dạng cũng biến thành một đạo lại một đạo m ạ n đà hoa văn hai màu đen trắng c ự hình hoa sen xuất hiện đồng dạng giữa thiên địa b u ộ c vòng quanh một đạo lại một đạo liên hoa văn lộ hai đạo màu sắc không đồng nhất bị ngạn hoa sen đồng dạng xuất hiện một cái là cực hạn phía dưới c ù n bạo mà đổi thành một cái lại là thâm thúy phía dưới tử vong đi đi hai người tại thời khắc này đồng dạng thi triển giống nhau chiêu số trong nháy mắt hai đạo bị ngạn hoa sen đụng vào nhau bốn phía nhấc lên ngập trời biển lửa hư không tại hai đến biển lửa đụng nhau một sát na kia trực tiếp phá thoái vòi rồng to lớn bạo tạo thành hai người sức mạnh đang không ngừng rằng co tựa hồ dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong hừ đừng tưởng rằng ngươi so với ta mạnh hơn như vậy ngươi liền có thể giết ta hôm nay ta liền muốn lấy đầu lâu của ngươi lại hiến tặng cho thái cổ thần sơn thánh chủ t ấ t phương nôn nhìn xem một màn này cười lạnh một tiếng sau đó từ trong không gian lấy ra một cái đan dược trực tiếp liền đem viên đan dược này nuốt vào mà đạo này đan dược tại nhập thể sau đó tất phương nôn cơ thể liền trong nháy mắt chảy ra tiên huyết tới sở dương nhìn xem một màn này nhữ mày cái này đan dược hắn đương nhiên biết là cái gì cái này đan dược đứng hàng đan dược thất phẩm bên trong công hiệu cực kỳ quỳ dị tên là thị huyết đan tên như ý nghĩa chính là có thể đem tự thân bản m ệ n h tinh huyết bước ra một loại đan dược nói như vậy cái này đan dược cũng là sẽ cho những cái kia mang theo đặc thù huyết mạch các loại hung thú phục d ụ n g vừa ra bổn mạng của bọn hắn tinh huyết sau đó lại đem hắn chém giết như vậy thì có thể dùng đám hung thú này bản m ệ n h tinh huyết làm một chút mạnh hơn đan dược thậm chí là rèn luyện đủ loại vũ khí nhưng mà sở dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người ở lúc đối chiến chủ động phục dụng khát máu đan những máu tươi này tại tất phương nôn trên thân thể càng la biến thành một tầng ngọn lửa màu đỏ thám sau đó tất phương ngôn cố nén kịch liệt đau nhức đem cái này ngọn lửa màu đỏ thám trực tiếp đưa vào bị ngạn hoa sen bên trong v â n g bên trên bầu trời vốn là tại rằng có hai đạo sức mạnh tại đạo này ngọn lửa màu đỏ thám gia nhập vào sau đó trong nháy mắt cân bằng bị phá vỡ cái kia màu đỏ thám sức mạnh cơ hồ là trong nháy mắt biến một loại nghiền ép tư thái chế trụ hai màu đèn trắng bị ngạn hoa sen mà đổi thành một bên tất phương hỏa tại chương bốn trăm sáu mươi hai vô lượng nghiệp hỏa uy lực chân chính trên bầu trời bị ngạn hoa sen màu đỏ hỏ đất trời bốn phía ở giữa linh khí cũng bắt đầu trở nên càng thêm cuồng bạo có bản m ệ n h tinh huyết gia trì tất phương hỏa cũng lâm vào trong khốn cảnh lực lượng của hắn bị áp chế lấy nếu như tiếp tục như vậy nữa cho dù là tất phương hỏa cũng sẽ rất là nguy hiểm nếu như muốn thay đổi cái này áp chế trừ phi tất phương hỏa cũng thiêu đốt bản m ệ n h tinh huyết nhưng mà đây tuyệt đối không có khả năng à tất phương hỏa cũng không phải tất phương ôn vì bây giờ nhất thời dài ngắn mà đi phá hủy tương lai sở hữu khả năng vô lượng nghiệp hỏa sức mạnh so với người tưởng tượng càng cường đại hơn người muốn đi tin tưởng cố lực lượng này sở dương nhìn xem tất phương hỏa rằng có dáng vẻ thản nhiên nói vô lượng nghiệp hỏa chính là thiên địa dung lô h ỏ a diễm cho dù sở dương cho tất phương hỏa chẳng qua là một đạo tử hỏa chỉ có được vô lượng nghiệp hỏa bất quá một phần m ộ ư ơ i sức mạnh nhưng mà cái này cũng hoàn toàn không phải những thứ khác hỏa diễm có thể so sánh bản m ệ n h tinh huyết sức mạnh hoàn toàn chính xác cường đại nhưng bây giờ tất phương ngôn thực lực cũng chỉ bất quá là phản hư cảnh giới mà thôi dạng này sức mạnh bản m ệ n h tinh huyết liền xem như cường đại nhưng mà cũng bất quá như thế nghe được sở dương lời nói tất phương hỏa tựa hồ minh bạch cái gì hắn không đang do dự mà hắn mặc dù dùng bản mệnh tinh huyết nhưng mà tin tưởng có đánh bại tất phương lao tổ đem tất phương nhất tộc toàn bộ trộm tới công lao hắn vẫn như cũ có thể tại thái cổ thần sơn bên trong sống rất tốt nhưng mà sau một khắc d ị biến xảy ra cái kia ngọn lửa màu đỏ t h ắ m vốn là còn đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt lên dường như đang tạm thực trên thế giới hết thảy nhưng mà sau một khắc cái này ngọn lửa màu đỏ t h ắ m liền bắt đầu cấp tốc lui lại phản phất như gặp phải thiên địch đồng dạng không dám lên phía trước mà ngọn lửa màu đỏ phía dưới hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa trong nháy mắt cũng tạo thành ngập trời sóng lửa khi hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa xuất hiện sau đó cái kia ngọn lửa màu đỏ thám vậy mà trở nên ảm đạm đi khá nhiều tựa hồ không dám vô lượng nghiệp hỏa trước mặt phát ra sức mạnh vô lượng nghiệp hỏa sóng lửa mãnh liệt ra mang đến một cỗ cực mạnh ý thị liền như là hỏa diễm c h i trung đế vương tại nhìn hắn thần tử đồng dạng mà hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa nơi trung tâm nhất tất phương hỏa không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại bên trong hư không một màn này nhường tất phương lời trận to hai mắt hắn khó có thể tin nhìn xem tất phương hỏa đây không có khả năng đây không có khả năng hắn tự lẩm bẩm thậm chí trở nên có chút điên cuồng đây tuyệt đối không có khả năng hắn hỏa diễm cũng sớm đã đem tất phương hỏa triệt để chế trụ thế nhưng là vì cái gì tất phương hỏa lại còn sống sót hơn nữa hắn lại còn không phát hiện chút tổn hao nào Tất p đã đã cái này g h không có gì không thể nào là ngươi đánh giá quá thấp chủ nhân sức mạnh kế tiếp ta liền dùng chủ nhân sức mạnh giết ngươi để cho ngươi xem một chút cái gì mới gọi chân chính bị ngạn hoa sen hai màu đen trắng hỏa diễm bốn i lại cái diễm i ế n thành mạng văn, lần này cái này mạng văn bên trên, mang lên trên một một phát một tước, hoa hỏa hoa khí đà mà đà đạo đạo ra yêu cô g ngục như đến thần. Bốn là địa từ ma phía hư không đều trở nên hư h ả o không thiếu hai màu đen trắng cự hình hoa sen hiện thân bên trong hư không một đạo tất phương hư ảnh đang không ngừng phát ra chu chéo bốn phía nóng bỏng liên hoa văn lộ ra bây giờ đại địa bên trên phát h ỏ a ra một đạo tựa là hủy diệt t â n ký h í v hoa sen triệt để giãn hoa của n ó cánh vô tận hỏa diễm tri lực trong nháy mắt kích phát cái tia ngọn lửa màu đỏ thắm căn bản là không có cách nào ngăn cản được hắc bạch hoa sen tập kích tương đạo giống như vòi rồng sức mạnh bình thường không ngừng mánh liệt mà ra đến cuối cùng tất phương nghiên cứu phát hiện hắn cái tia ngọn lửa màu đỏ thắm đang không ngừng bị hai màu đen trắng hỏa diễm hấp thu không làm sao có thể t ấ t phương luôn thấy cảnh này sắc mặt đại biến hắn cắn răng cắn nát đầu lưới của mình một lần nữa đem bản m ệ n h tinh huyết ép ra ngoài sau một khắc một phương lợi liền đem này bản bệnh tinh huyết phun ra đến đó màu đỏ thấm hỏa diễm chi trung nhưng vẫn là không có tác dụng gì Cái khi u màu đỏ t ấ hỏa diễm c tiêu thất tất phương nôn cũng nhận trọng thương lồng ngực của hắn sụp đổ phun ra ra một ngụm lớn tiên huyết tới sắc mặt cũng biến thành cực kỳ tái nhợt hiển nhiên là bị trọng thương nhưng so với vết thương trên người nội tâm hắn rung động mới là để cho hắn khó chịu chỗ hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thua tại thái cổ thần sơn cho hắn cung cấp như thế bao nhiêu thuận tiện dưới tình huống hắn vẫn thua bại bởi tất phương lão tổ cũng bại bởi vô lượng nghiệp hỏa không có khả năng ta tuyệt đối không có khả năng thua tất phương l u ô n bây giờ trở nên có chút điên cuồng hắn thấy hắn làm sao có thể thua đâu hết thẻ đều là thiết lập xong tất phương hỏa sẽ bị hắn đánh bại tất phương nhất tộc cũng sẽ bị hắn đuổi trở về mà trước mắt thần bí nhân này cũng sẽ ở thái cổ thần sơn che t r ở phía dưới trở nên hôi phi yên diện đến lúc đó hết thẻ hết thẻ đều kết thúc sau đó hắn liền sẽ trở thành thái cổ thần sơn đại công thần cho dù sau này không có cách nào lại để cho thực lực của mình trở nên mạnh mẽ nhưng mà bằng vào hắn phản hư đại năng sức mạnh vẫn như cũ có thể tại thái cổ thần sơn bên trong trở thành một tên trưởng lão trải qua cực kỳ tiêu sái nhưng là bây giờ hắn những ý nghĩ này cũng đã trở thành bọn nước không có khả năng lại thực hiện ngươi thật sự thua thua không còn một mảnh mà lúc này ta còn có thể giết ngươi vì tất phương nhất tộc triệt để thanh lý môn hộ tất phương hỏa nhìn xem tất phương nôn trong mắt lóe lên vẻ tự hận thân là tất phương nhất tộc lại đối với đồng tộc của mình người hạ thủ bản thân cái này chính là một loại phản ộ i mà trước mắt người này lại còn không hối cải này liền càng thêm là một loại tội ác dạng này người căn bản cũng không xứng đáng còn sống tại trên thế giới này nơi xa thái cổ thần sơn đám người nhìn thấy tất phương nôn cuối cùng vẫn kết cục này cũng không nhịn được c a o m à y vốn cho rằng sắp xếp của chúng ta thiên ý vô phùng nhất định có thể giết chết tất phương lão tổ đem còn lại tất phương nhất tộc tộc nhân tìm trở về để cho hắn một lần nữa quy thuận tại ta thái cổ thần sơn chương bốn trăm sáu mươi ba tất phương lợi kết cục thế nhưng là không nghĩ tới cái này tất phương nôn thật sự là quá kém chúng ta cũng đã vì hắn sắp đặt như thế hắn vậy mà vẫn như cũ thất bại quả thực là lãng phí một phen tâm huyết của chúng ta đúng vậy à biết sớm như vậy những tư nguyên này còn không bằng để dùng cho ta thái cổ thần sơn thần tử đâu cứ như vậy nói không chừng thần tử sức mạnh còn có thể trở nên càng thêm cường đại bây giờ ngược lại tốt ngược lại là không công tiện nghi tất phương nôn hơn nữa coi như hắn hiện tại có thể sống sót sau này thực lực của hắn cũng sẽ không lại có bất kỳ đề thăng cái này căn bản là một loại lãng phí thái cổ thần sơn đám người đối mặt tất phương nôn hạ tràng chẳng những không có ra tay đi cứu vớt cái này tất phương nôn ngược lại còn ở bên cạnh em dương quái khi nói hắn lãng phí thái cổ thần sơn tài nguyên lời nói những lời này nghe vào tất phương nôn trong thai càng thêm k h e t h ẻ đến bây giờ tất phương nôn mới xem như rốt cuộc hiểu rõ thì ra cái này thái cổ thần sơn từ đầu đến cuối căn bản chỉ là đưa nó xem như là một con cờ m à thôi mà hắn vẫn còn đem thái cổ thần sơn trở thành chân chính nhân nhân cứu mạng bình thường đối đãi ngược lại đối với tộc nhân của mình ra tay bật gác nhưng là bây giờ cho dù tất phương nôn minh bạch những thứ này cũng quá trễ tất phương hỏa sẽ không bỏ qua hắn tất phương nhất tộc tộc nhân cũng đồng dạng sẽ không tha thứ hắn chết đi hai màu đen trắng bị ngạn hoa sen trong nháy mắt nổ tung cái kia lực l ư ợ này ra trò n g hay mắt các ngươi hẳn là cũng nhìn không sai biệt làm à đã như vậy vậy thì nhanh động thủ đi hy vọng còn lại một ra tới có thể làm cho ta hài lòng một chút thất phương hỏa bây giờ lòng tràn đầy lựa dẫn muốn phát thiết dù sao cho dù tất phương nôn phản bội tất phương nhất tộc thế nhưng là truy nguyên đây hết thể kẻ cầm đầu cũng là thái cổ thần sơn nếu như không phải thái cổ thần sơn mà nói tất phương nôn căn bản liền sẽ không tiến vào thái cổ thần sơn cũng sẽ không bị những người này t ẩ y não đến bây giờ nói không chừng còn là hắn tất phương nhất tộc hảo hải tử đây hết thể cũng là thái cổ thần sơn làm hại ha ha ngược cười hài lòng ngươi bất quá là đánh bại một cái tất phương nôn mà thôi kỳ thực hôm nay mặc kệ các ngươi thủy chiến thắng đều để chúng ta nhìn một hồi gà nhà bôi mặt đá nhau cho hay t i người t ư ở n cho c thánh h dù là t cũng sáu thất n h phương hỏa nhìn xem hai người kia muốn nói cái gì nhưng mà lại bị sở dương ngăn cản ngươi không cần động thủ lần nữa vô lượng nghiệp hỏa ngươi sử dụng còn không thuần thục hắn đã đem thân thể của ngươi đốt bị thương thật sự nếu không trị liệu ngươi cũng sẽ nhận phản vệ ở một bên chữa thương a tiếp xuống những con kiến hôi này liền do để ta giải quyết sở dương nhàn nhạt, nhạt nhìn xem những cái kia thái cổ thần sân người trong mắt liền như là nhìn sâu kiến căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt dù sao cao cao tại thượng thần tự nhiên là sẽ không đem trên mặt đất những con kiến hôi này đem thả tạ i nghiêm trọng dù sao đối với sở dương tới nói những người này là hắn giơ tay liền có thể d i ệ t tồn tại thật sự là hắn không cần thiết đối bọn hắn chú ý nhiều hơn là chủ nhân tất phương hỏa nghe nói như thế sau đó cung kính lui về sau một bước đồng thời tất phương hỏa nhìn xem ánh mắt của những người này bên trong cũng tràn đầy vẻ thương hại những người này đại khái còn không biết chờ đợi bọn hắn sẽ là một cái dạng gì thái nạn nhưng mà cuối cùng những người này liền đều sẽ minh bạch bọn hắn đối mặt là một cái dạng gì người cho đến lúc đó bọn hắn liền sẽ kinh lịch trước nay chưa có tuyệt vọng ngươi muốn ra tay a cũng tốt vậy liền để ta đến bổi người chơi của a thái cổ thần sơn một cái chạm đạo đ ỉ n h phong vương giả nghe đạo sở dương muốn xuất thủ lời nói sau liền đứng dậy cười nói hắn thấy ưu minh sơn cái vị kiên lão tổ cũng bất quá chỉ là trạm đạo vương giả thực lực mà thôi hơn nữa còn là trạm đạo vương giả sơ kỳ như vậy đánh bại vị lão tổ kia sở dương thực lực hẳn là cũng không sai biệt lắm là trạm đạo vương giả sơ kỳ hoặc giả thuyết là trung kỳ mà thực lực của hắn lại là đình phong xuất thủ đủ để nghiền ép sở dương huống hồ với hắn mà nói thi triển lôi đình thủ đoạn đem trước mắt cái này dám khiêu khích các nàng thái cổ thần sơn người thần bí g i ế t chết đồng dạng có thể nói cho đông hoang tất cả mọi người hắn thái cổ thần sơn cường hãn thiên bằng đồ long thuật cái này chạm đạo đỉnh phong vương giả đi lên liền thi triển tiên bằng đồ long thuật xem ra là thật sự không muốn để cho một lần này công kích ra cái gì sai lầm cực lớn cánh chim màu vàng gián ra c u n g bạo lăng lệ giống như mưa to hoa lê đồng dạng hướng về sở dương bao p h ụ cái này lực lượng cường đại phong tỏa sở dương quanh thân đem hắn vây khốn không đường có thể trốn chỉ có thể cưỡng ép tiếp lấy một chiêu này công kích sức mạnh cuốn tới nhưng mà sau một khắc ngay tại tất cả mọi người ánh mắt rung động bên trong sở dương trực tiếp đến gần người đến cái này dương tới đỉnh phong trước mặt vương giả xuyên qua đây đối với người thường mà nói bảo đ ố i hung hiểm linh khí do bão khẽ vươn tay liền trực tiếp bắt được cổ của hắn Người、6. Tên này trảm đạo định phong vương giả, nhìn xem sở dương. Hắn tin, dương xuyên thiên bằng、bác、long、thuật、công kích, đi thẳng tới trước mặt hắn. Hơn nữa còn công phá quanh người hắn phòng ngự, nắm hắn. này hắn không phòng. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, cổ tay chuyển một cái, một thanh giả, trước lại đi tới tiếp đâm về sở dương. Cái lại, cái, kim trảm tự chút thể thuật mặt trực chút rất tay một một trùy th mà làm mà vậy xem đạo đích đề hồ khó kích, phá kịp sở sở sắc sắc có có bác cổ của có cổ qua đó là dùng tiền nhậm trần nhà xương cốt biến thành trải qua hắn nhiều năm như vậy chế tạo cũng sớm đã trở thành so cực phẩm đạo binh còn mạnh hơn chuẩn thanh khí bất kể là ai chỉ cần ở trước mặt của hắn tại bất ngờ không đề phòng có màu vàng trùy thủ đâm chúng như vậy toàn thân hắn lực phòng ngự cũng sẽ ở trước tiên tan giã tiếp đó bị trùy thủ bên trong sức mạnh xoắn nát ngũ tạng l ụ c phủ cuối cùng tại thống khổ cực độ bên trong kêu thảm chết đi nhưng mà ngay tại hắn muốn đem trùy thủ đâm vào sở dương trái tim thời điểm lại phát hiện trùy thủ này căn bản liền đâm không vào trong tại sở dương trong thân thể bao trùm lấy một tần minh thần áo giáp khôi giáp này đem trên truy thủ sức mạnh toàn bộ hấp thu không tốt khi tên này chạm đạo đỉnh phong vương giả phản ứng lại sau đó liền không chút do dự muốn thu truy thủ nhanh rời đi nhưng mà ở đây hết thệ đã đã quá muộn sở dương đã không chút do dự trực tiếp bẻ gãy cái này chạm đạo đỉnh phong vương giả cổ đồng thời hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hòa a trong nháy mắt từ sở dương lòng bàn tay bên trong phun ra ngoài đem tên này dương tới đỉnh phong cơ thể của vương giả trực tiếp biến thành m ộ t mịn chứng bốn trăm sáu mươi b ố thái cổ thần sơn thánh chủ là nữ nhân đồng thời, cái này c h ạ m đạo đỉnh phong vương giả thần hồn còn chưa kịp từ trong thân thể chạy ra cũng cùng nhau bị vô lượng nghiệp hỏa cho biến thành cho bụi mà một mà này n cũng làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngần ra bọn hắn không nghĩ tới một cái c h ạ m đạo đỉnh phong vương giả vậy mà sống không qua nhất kích mà càng quan trọng chính là sở dương từ đầu đến cuối căn bản là không n ú c ních dùng cái gì ra dáng công kích sử dụng chiêu số cũng chỉ là cái kia q u ỷ dị hỏa d i ễ m mà thôi ngươi ngươi thật to gan cũng dám tại ta thái cổ thần sơn trước mặt giết người ta nhìn ngươi là thực sự không đem ta thái cổ thần sơn để ở trong mắt đã như vậy vậy ngươi hôm nay liền không chết không thể cái kia những người khác thấy cảnh này giận dữ những người này đều cảm thấy vừa rồi người kia sở dĩ sẽ chết căn bản chính là hắn khinh địch nguyên nhân cho nên nếu như ba người bọn hắn đồng loạt ra tay mà nói cái kia sở dương đồng thời tuyệt đối không thể nào là bọn hắn đối thủ nghĩ tới chỗ này sau đó ba người này liền trực tiếp đ ộ n thủ thanh lôi hữu ảnh giữa thiên địa một đạo thanh sắc lôi đ ỉ n h trong nháy mắt sẽ qua lôi đ ỉ n h cự lực trong nháy mắt ngưng kết trở thành một đạo thanh sắc h ữ ảnh h ữ ảnh xuất hiện lấy lôi đình thế công trong nháy mắt thẳng hướng sở dương đồ thân giết một đạo màu tím thần quang tự nhiên chạm đạo vương giả trong thân thể phát ra cái này tư sắc thần quang tại xuất hiện một khắc này liền tản ra cực mạnh uy thị loại lực lượng này cho dù là sở dương đều nhiễm mày rõ ràng lực lượng này phát tắc nếu so với trước kia còn cường đại hơn phượng thân trào một người khác thủ trào hóa thành trăm trượng khổng lồ nguyên hình thủ trào bên trên còn quấn quanh lấy màu đỏ tâm hỏa diễm đó là phượng hoàng trân hỏa có thể đốt cháy trên đời hết thể hư hảo cái này ba loại sức mạnh đều cực kỳ cường hãn tại hiện thân một khắc này liền trong nháy mắt đánh hạ sở dương đối mặt với ba người này tấp ích sở dương cười lạnh một tiếng lĩnh vực chi lực chư thần tịnh thổ sở dương cười lạnh một tiếng lấy tự thân làm trung tâm một đạo linh khí trong nháy mắt cứng kết hóa thành một mảnh tịnh thổ một phe này tịnh thổ cũng không lớn chỉ bất quá chỉ có trăm mét dài nhưng mà tất cả mọi thứ tới gần nơi này một phương thiên đường sức mạnh gần như trong nháy mắt liền bị hóa giải chỉ có cái kia đồ thần dết công kích tại xuyên thấu tịnh thổ mấy chục mét sau vừa mới ngừng cái gì cái này sáu mọi người thấy sở dương cực kỳ hoảng sợ lĩnh vực chi lực là chỉ có thánh nhân mới có thể nắm giữ một loại lực lượng phát tắc đứng tại trong lĩnh vực liền có thể tiên tiên đứng ở thế bất bại trong lĩnh vực bất kỳ vật gì đều không thể tổn thương ngươi nếu cùng ngươi đẳng cấp tương đương người bất hạnh bước vào lĩnh vực của ngươi bên trong như vậy cũng tương tự sẽ bị lĩnh vực v â y khốn cái này cũng là vì cái gì thánh nhân phía dưới đều là run dế thuyết pháp thế nhưng là bây giờ sở dương trên thân triển hiện ra sức mạnh bất quá mới là phản hư cảnh giới mà thôi nhưng mà hắn cũng đã có thể thi triển lĩnh vực chẳng lẽ nói hắn một mực tại ngụy trang lực lượng của mình mục đích đúng là muốn cho bọn hắn thả xuống cảnh giác ra tay với hắn mà trên thực tế trước mắt hắn thần bí nhân này chân chính thực lực căn bản đã đến thánh nhân cảnh giới sao bên trong thái cổ thần sơn thái cổ thần sơn đại trưởng lão một mực tại chú ý bên trong chiến trường hết thảy khi hắn nhìn thấy ba người này bị lực lượng lĩnh vực vây khôn ở trong mắt lóe lên một tia tàn n h ẫ n tia sáng dưới mắt sở dương là đại địch của bọn hắn nếu như giết không được sở dương mà nói đối với bọn hắn thái cổ thần sơn tới nói chính là một cái uy hiếp cực lớn nhanh các ngươi tự bạo cùng thần bí nhân kia cùng một chỗ đồng quy vô tận đại trưởng lão tại trong âm thầm truyền âm cho cái này ba tên dương tới đỉnh phong vương giả dù sao cái này ba tên c h ạ m đạo đ ỉ n h phong vương giả nếu như cùng nhau tự bạo lực lượng kia không thua gì thánh nhân một k í c h toàn lực hơn nữa đồng dạng đại trưởng lão cũng sẽ dẫn bạo trật pháp cho đến lúc đó hai người sức mạnh tăng theo cấp số cộng loại lực lượng này đủ để cho sở dương hôi phi yên diệt cái kêu ba tên c h ạ m đạo đ ỉ n h phong vương giả vốn là muốn nhanh rời đi sở dương bên người nhưng mà khi nghe đến đại trưởng lão mệnh lệnh sau đó ba người c ắ n răng lẫn nhau nhìn một chút nói thật ra bọn hắn thật sự không muốn chết dù sao cũng đã là trạm đạo đình phong vương giả nếu như tiến thêm một bước liền có thể tiến vào thánh nhân cảnh giới nhưng là bọn họ trên tay đều có nhược điểm giữ tại đại trưởng l ã o trong tay nếu như không nghe lời của đại trưởng lão như vậy ba người bọn họ tại thái cổ thần sơn sẽ mất đi hết t h ể địa vị cho dù là bọn họ thực lực tại dương tới đỉnh phong vương giả cũng không có ý nghĩa đến lúc đó c ũ n g bị chật vật phế bỏ hết t h ể tu vi và sức mạnh đổi ra thái cổ thần sơn như vậy đổ còn không bằng bọn hắn ở đây tự bạo còn có thể rơi xuống cái vì thái cổ thần sơn chiến đấu anh dũng mà chết thanh danh tốt cho nên ba người tại thời khắc này đều xuống định dối quyết tâm tiếp đó thân thể của bọn hắn đồng thời đều trong cùng một lúc cấp tốc bành trướng hiển nhiên là muốn tuân thủ đại trưởng lão mệnh lệnh trực tiếp từ nói mà sở dương nhìn xem ba người bọn họ động tác trong mắt càng là thoáng qua một kia khinh thường ngu xuẩn nếu như tự buộc đối với hắn hữu dụng như vậy sở dương chỉ sợ sớm đã bị hắn những địch nhân kia giết không chỉ một lần tất nhiên bọn hắn muốn tự buộc như vậy sở dương liền thành toàn bọn hắn để cho bọn hắn chết ở vô tận thống khổ và giày vò bên trong sở dương nghĩ tới chỗ này trong tay thủ hấn biến đổi bất quá hắn còn chưa kịp phóng thích vô lượng nghiệp hỏa liền cảm nhận đến thái cổ thần sơn bên trong một cỗ lực lượng khác sau một khắc một đạo lực lượng ngu hòa mơn t r ấ n thân thể của bọn hắn để cho bọn hắn tự buộc trong nháy mắt trong nháy mắt ngừng thái n n h chủ. Ba g ư ờ này đều cổ ả m một nhận được c sức chủ chính mạnh này、chủ、nhân chính là thái cổ thần á i Cổ t h sơn thánh chủ ba người các ngươi cũng là ta thái cổ thần sơn trụ cột vững vàng càng là thánh địa người hộ đạo nếu như các ngươi ba người tự buộc đối với ta thái cổ thần sơn tới nói đồng dạng cũng là tổn thất nặng nề các ngươi không cần như thế bất quá không địch lại mà thôi cần biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý thái cổ thần sơn thánh chủ hiện thân nhìn xem bọn hắn thản như nói mà cái này thái cổ thần sơn thánh chủ tại hiện thân sau đó cũng làm cho sở dương có chút giật mình bởi vì cái này thái cổ thần sơn thánh chủ c ư nhiên lại là nữ nhân nữ nhân này thân mang một thân kim sắt chiến giáp băng cột đầu kim quan dung mạo mặc dù không phải như vậy khuynh quốc khuynh thành nhưng mà lại là khí khái hào hùng mười phần làm cho người khó mà quên càng quan trọng chính là nữ nhân này thể nội phượng hoàng huyết mạch muốn so lên những người khác thuần túy nhiều nhìn qua giống như là phượng hoàng nhất tộc nửa huyết sinh linh mà không phải thiên bằng nhất tộc người hơn nữa vị thánh chủ này thực lực cũng tại trạm đạo vương giả đình phong so với đông hoang bên trong một chút thực lực một khi đột phá phản hư cảnh giới liền sẽ đem vị trí chuyển cho môn hạ đệ tử những thứ khác thánh chủ tới nói nàng đích sắc có chút khác biệt là thánh chủ ba vị này chạm đạo đ ỉ n h phong vương giả, tại thái cổ thần sơn thánh chủ đến sau đó trở nên kích động lên giống như là nhìn thấy cái gì cứu tinh vội vàng gật đầu bất qua nói đến vị thánh chủ này tựa hồ cũng đích sắc là cứu tinh của bọn họ dù sao cũng là vị thánh chủ này tự mình ra tay dừng lại bọn hắn tự b u ộ c chương 465 điều kiện vàng không mà nói chỉ sợ bọn họ bây giờ cũng sớm đã hôi phi yên diệt biến mất mà không phải còn có thể đứng ở chỗ này cùng mọi người nói chuyện những người này ở đây hướng về thái cổ thần sơn thánh chủ đi xong lễ sau đó liền quay người liền muốn rút đi muốn đi nào có dễ dàng như vậy sở dương nhìn xem ba người này muốn rời khỏi phất tay hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa thoáng qua liền hóa thành hỏa diễm dài bên cạnh hướng về ba người bao phủ mà đi tại cái này nóng bỏng nhiệt độ phía dưới cho dù ba người này không có bị trộm tới cũng tất nhiên sẽ tại vô lượng nghiệp hỏa công kích chịu đến trọng thương nhưng mà bây giờ thái cổ thần sơn thánh chủ xuất hiện đương nhiên sẽ không c h ơ mắt nhìn thuộc hạ của nàng nhóm bị sở dương đạt h ư ơ n g ngọn lửa màu vàng đồng dạng xuất hiện hóa thành h ỏ a diễm vòng bảo hộ bao phủ lại cái kia ba tên c h ạ m đạo đ ỉ n h phong vương giả vê anh hai màu đen trắng h ỏ a diễm cơ hồ là trong nháy mắt liền phá vỡ ngọn lửa màu vàng n óng kia phòng ngự ba người kia bị ngọn lửa xâm nhập hung hăng ngã xuống đất bất quá ba người kia mặc dù nhìn qua chật vật thế nhưng là không bị thương tích gì ngọn lửa màu vàng óng kia vẫn tại vô lượng nghiệp hỏa công kích bảo vệ được bọn、hắn. thái cổ thần sơn thánh chủ lui về sau một b cước ép đẻ xuống trong miệng tiên huyết sở dương công kích cũng không phải thông thường chiêu số cho dù thái cổ thần sơn dùng ngọn lửa màu vàng nóng này chặn lại thế nhưng là vẫn như cũng bị dư ba phản chấn nếu như không phải là bởi vì nàng thể chất đặc biệt mà nói chỉ sợ bây giờ cái này thái cổ thần sơn thánh chủ cũng sớm đã trọng thương thực lực không tệ không nghĩ tới lại có thể ngăn cản ta nhất kích ngươi chính là thái cổ thần sơn thánh chủ a sở dương nhìn xem thái cổ thần sơn thánh chủ thản nhiên nói là ta ta nghĩ ngươi hẳn là vị kia t r i để đem u minh sơn hóa thành đất bằng phẳng người thần bị a ta không biết ta thái cổ thần sơn đến tột cùng cùng ngươi có thủ đoạn gì g để cho ngươi ba lần bốn lượt đối với chúng ta ra tay diệt u minh sơn chiêu mộ tất phương nhất tộc còn chưa đủ lại còn đi tới ta thái cổ thần sơn trước mặt ta thừa nhận lực lượng của ngươi đích xác rất mạnh nếu như thánh nhân không ra tay mà nói thái cổ thần sơn bên trong không có ai lại là đối thủ của ngươi nhưng mà nếu như ngươi cho là ta thái cổ thần sơn đối với ngươi liền hoàn toàn không có lực phản kháng mà nói đó cũng là mười phần sai ta thánh điệu nội tình không phải một mình ngươi có thể so với nếu là thật về mặt ta thái cổ thần sơn đem nội tình m ờ i ra nếu là thật đến lúc đó ngươi cũng sẽ không có cái gì tốt quả ăn thái cổ thần sơn thánh chủ nhìn xem sở dương chậm dãi nói a sở dương nghe được thái cổ thần sơn thánh chủ nói chuyện như vậy cười cười tiếp đó bên cạnh khoanh tay nhìn xem cái kia thái cổ thần sơn thánh chủ hỏi vậy ngươi nói ta phải nên làm như thế nào a sở dương câu nói này khí t r e o tức căn bản chính là đang nạo báng cái này thái cổ thần sơn thánh chủ ta biết thực lực của ngươi rất mạnh cho nên u minh sơn cùng tất phương nhất tộc sự tình ta thái cổ thần sơn cũng có thể không truy cực nữa chỉ cần ngươi bây giờ lập tức ly khai nơi này như vậy chuyện lúc trước liền đều xóa bỏ như thế nào thái cổ thần sơn thánh chủ đối với sở dương rất là kiên kỵ bởi vì nàng phát hiện cho dù là nàng cũng nhìn không thấu sở dương chân chính thực lực đến tuột cùng là c h ạ m đạo vương giả vẫn là thánh nhân nếu như hướng về tốt một chút muốn như vậy sở dương bất quá là c h ạ m đạo vương giả đ ỉ n h phong mà thôi hoặc có lẽ là thực lực của hắn tăng thêm thể chất của hắn để cho hắn đủ để có thể nghiền ép phần lớn dương tới đ ỉ n h phong vương giả nhưng mà nếu như bằng chỗ xấu suy nghĩ mà nói như vậy người nam nhân trước mắt này chân chính thực lực chỉ sợ hẳn là thánh nhân cho dù không phải cũng đã vô hạn tiếp cận vậy dạng này mà nói hắn thái cổ thần sơn ngoại trừ đem tự thân thánh nhân mời đi ra không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể đối phó được sở dương không thế nào sở dương cười lạnh nhìn xem thái cổ thần sơn thánh chủ trả lời ngươi đừng quá mức ngươi thần bí coi như ngươi rất lợi hại thì tính sao ta thái cổ thần sơn bên trong thế nhưng là có thánh nhân tồn tại còn không chỉ một vị hơn nữa chúng ta hộ đạo đại trận đồng dạng vô cùng lợi hại ngươi có thể đối phó được ba người bốn người ngươi có thể đối phó hai ba mươi cái sao chính là khuyên ngươi đừng quá mức ta thái cổ thần sơn bây giờ có thể đem ngươi thả đi Đã dù sao ngươi thái cổ thần sơn xem như đông hoang bên trong thánh địa lại lúc nào ăn qua lớn như thế thua thì đâu bây giờ bọn hắn đã khai ra như thế điều kiện nếu người trước mắt còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thức mà nói vậy thì thật là quá mức thánh chủ, ta hy vọng tại hai chúng ta lúc nói chuyện bên cạnh ngươi những người kia không nên t r a n lời bằng không mà nói ta không đề nghị tự mình động thủ để các nàng ngầm miệng sở dương nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia người nói chuyện ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thái cổ thần sơn thánh chủ nghiêm nghị nói t ố t các ngươi thối lui a thuận tiện đi đem đại trưởng lão mời đến gặp ta thái cổ thần sơn thánh chủ quay người nhìn phía sau tay sai phất phất tay nói là những người kia nghe đạo thánh chủ lời nói sau đó đều có chút không tình nguyện về tới thái cổ thần sơn bên trong tất phương lao tổ ngươi không ngại thay ta khuyên một chút chủ nhân của ngươi để cho hắn rời đi như thế nào thái cổ thần sơn thánh chủ gặp nàng chính mình nói không thông sở dương thì nhìn hướng tất phương hỏa muốn để cho tất phương hỏa vì nàng nói lên một ít lời thánh chủ người thái cổ thần sơn đối với ta tất phương nhất tộc có che chở ân tình nhưng mà những năm này cũng đem chúng ta chủng tộc b ú c lột không còn hình dáng càng đem chúng ta trong tộc người trẻ tuổi đưa đến thái cổ thần sơn bên trong t y não để cho hắn đối với tất phương nhất tộc mất đi thuộc về cùng chúng ta trở mặt thành t h ủ cái này từng thứ từng thứ cựu hợt ta một kiện cũng sẽ không quên nhưng mà ân tình của các ngươi ta cũng tương tự sẽ nhớ kỹ cho nên hôm nay đi qua giữa chúng ta thanh toán xong mà chủ nhân có nguyện ý hay không rời đi đây là chủ nhân tự quyết định ta không có quyền nói chuyện t h ú n g chi đây là chủ nhân cùng các ngươi thái cổ thần sơn chuyện giữa thân ta là chủ nhân tay sai cũng tương tự không thể tùy tiện nhúng tay chủ nhân sự t ì n h cho nên rất xin lỗi tha thứ ta bất lực thất phương hỏa không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp c ự tuyệt hắn cũng không muốn nhúng tay thái cổ thần sơn sự t ì n h tuy nói trước kia cái này thái cổ thần sơn đối với hắn tất h phương nhất tộc hoàn toàn chính xác có nhiều chiều cố hơn nữa tại thánh chủ chấp trưởng thái cổ thần sơn thời điểm đối với tất phương nhất tộc điều kiện cũng rất là khoan hậu sở dĩ phát sinh thay đổi cũng là kể từ thánh chủ bế quan đại trưởng lao trưởng không thánh địa sau đó phát sinh cho nên hắn cũng nguyện ý bán thánh chủ một bộ mặt mà nghe tất phương lão tổ lời nói thái cổ thần sơn thánh chủ cũng yên lặng thở dài một hơi hôm nay việc này xem ra rất khó làm tốt chương bốn trăm sáu mươi sáu thái cổ thần sơn phe phái hơn nữa hôm nay mặc kệ chuyện này sau này là cái gì thái cổ thần sơn cũng đã trở thành đông hoang trò cười một cái thánh địa bị tùy tiện một người liền đến bặt nạ tới loại chuyện này mặc kệ ai nghe xong đều sẽ cảm giác đến hoang đường một cười nhưng mà chính là hoang đường như vậy buồn cười sự tình lại chân thực phát sinh ở trước mặt của các nàng không thể không nói có lúc thiên đạo chính là rất biết được thôi như vậy ngươi muốn ta làm như thế nào ngươi mới bằng lòng rời đi thái cổ thần sơn thái cổ thần sơn thánh chủ đối mặt với sở dương cũng không thể không túi đầu dù sao mặc dù bọn hắn thật sự có thể liều lĩnh trực tiếp cùng sở dương bắt đầu đại chiến nhưng mà kết quả cuối cùng cũng sẽ không quá tốt thái cổ thần sơn bên này tất nhiên có thể đem sở dương giết chết nhưng mà các nàng nhất định cũng sẽ tổn thất nặng nề phương đông bên trong cạnh tranh cho tới bây giờ liền không có từng thiếu trước đó đại gia lẫn nhau cũng là thánh địa thực lực tương đương nếu khai chiến mà nói tự nhiên sẽ có chỗ thiệt hại ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi ai cũng không muốn trở thành trai cỏ ngược lại bọn hắn đều muốn trở thành ngư ông chính là bởi vì tầng này duyên cớ đại gia mới lẫn nhau khắt chế có chuyện gì có thể tận lực hòa đàm đều cùng nói chuyện thật sự là không cách nào hòa đàm liền tìm một số người đi ra luận võ người nào thắng nghe người đó cho nên nếu như hôm nay hắn thái cổ thần sơn ở đây cùng người thần bí ra tay thụ trọng thương lời nói t sở dương liền đợi đến thái cổ thần sơn thánh chủ tra hỏi đâu nghe được hắn hỏi thăm cũng không chút do dự đem điều kiện của mình nói ra mà nghe được sở dương lời nói thái cổ thần sơn thánh chủ nhưng là không nhịn được tao mày không nói trước những cái kia đạo binh cùng đan dược lục phẩm cái tiền đ ặ t cuộc này thái cổ thần sơn còn có thể cầm ra được dù sao thánh địa những vật này đối bọn hắn mà nói cũng không tính là gì mà mười cái bát phẩm đan dược mặc dù cũng rất quá đáng nhưng mà trong k h u phòng cũng vẫn như cũ có thể cầm ra được dù sao bát phẩm đan dược mặc dù chân quý nhưng cũng không phải không luyện chế được còn có một ngàn k h ỏ a linh thạch linh thạch mặc dù chân quý một k h ỏ a liền đủ để trèo chống đại trận trở thành trận nhãn nhưng mà sở rượu r ư cũng chỉ bất quá là thái cổ thần sơn nửa năm phân lượng mà thôi những vật này thái cổ thần sơn đều có thể cầm ra được chỉ là ngược lại là cái kêu ba kiện thánh binh hai cái vô thượng thần thông lại làm cho thái cổ thần sơn thánh chủ nhũng mày mặc mà kệ lúc nào thánh binh cũng là cực đạo đế binh phía dưới tối cường tồn tại thánh binh sức mạnh nếu như có thể tại thời điểm thích hợp buộc phát ra lời nói tác dụng của nó không thua gì một vị thánh nhân mà vô thượng thần thông chính là một cái thánh địa bí mật bất truyền cho dù là nội môn đệ tử đều không thể học tập nhất định phải chân truyền đệ tử cùng thái cổ thần sơn thần tử mới có thể học tập có thể tưởng tượng được cái này vô thượng thần thông đối với thái cổ thần sơn trình độ c h â n quý. cho nên hai cái này yêu cầu thái cổ thần sơn thánh chủ đều không biện pháp đáp ứng không không phải nàng không có cách nào đáp ứng mà là nếu như nàng thật sự đáp ứng chỉ sợ cho dù là nàng sau này chết cũng không có khuôn mặt lại đi gặp thái cổ thần sơn trước mặt những thánh chủ kia phía trước ngươi ta đều sẽ đáp ứng thậm chí linh thạch ta có thể đáp ứng cho ngươi năm ngàn mai nhưng mà ba kiện thánh binh còn có hai quyển vô thượng thần thông rất xin lỗi cái này ta không có cách nào đáp ứng cũng không thể cho ngươi thái cổ thần sơn thánh trù lắc đầu đối với sở dương nói sở dương nghe nói như thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vô thượng thần thông cùng thánh binh vốn chính là một cái thánh địa b ả o bối cái trước là một cái thánh địa bí mật lớn nhất mà cái sau thế nhưng là quan hệ đến cái này thánh địa mạnh yếu cho nên hai thứ đồ này thái cổ thần sơn đương nhiên sẽ không đưa ra tới đã như vậy cái kia sáu bất quá sở dương lại cũng không dự định cứ như vậy từ bỏ ý đồ nếu như thanh nguyên tông không phải là bởi vì có hắn tại không phải là bởi vì có hàn lực bọn hắn dùng trận pháp dây dưa lời nói chỉ sợ thanh nguyên tông bây giờ cũng sớm đã biến mất ở đông hoang bên trong cho nên sở dương yêu cầu tuyệt sẽ không giảm xuống thánh chủ chúng ta thái cổ thần sơn tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì ngươi vẫn là mau mau rời đi à bằng không chẳng lẽ ta thái cổ thần sơn nội tình một khi xuất hiện ngươi sẽ chết không có chỗ trôn thái cổ thần sơn đại trưởng lão không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn cái này đại trưởng lão vừa xuất hiện liền đầu tiên hướng về phía thái cổ thần sơn thánh chủ hành lễ sau đó mới quay người có chút k i n h thường nhìn xem sở dương hiển nhiên là không có đem sở dương để vào mắt đại t r ư ờ n g lão mà thái cổ thần sơn thánh chủ khi nghe đến lời của đại t r ư ờ n g lao sau đó cũng là mày nhắc lại thánh chủ người này chẳng những giảng ta thái cổ thần sơn thuộc hạ thực lực u minh sơn triệt để giết đi hơn nữa còn đầu độc tất phương nhất tộc thoát lực ta thái cổ thần sơn không chế bây giờ lại tại ta thái cổ thần sơn trước mặt tùy ý q u á t tháo diệ u vũ diệ uy nếu như hôm nay chúng ta đáp ứng hắn những điều kiện này chẳng phải là nói cho đông hoang bên trong tất cả mọi người chỉ cần bọn hắn có thực lực liền có thể tới ta thái cổ thần sơn phá phách cướp bóc một phen tiếp đó còn không cần trả bất cứ giá nào đồng thời có thể từ ta thái cổ thần sơn bên trong nhận được bảo bối rời đi trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế nếu bây giờ mở cái đầu này chẳng phải là người người đều biết như thế đại trưởng lão nhìn xem thái cổ thần sơn thánh chủ không khách khí chút nào nói a đã như vậy cái thưa đại trưởng lão ngươi muốn như thế nào đâu thái cổ thần sơn thánh chủ đã có chút không vui mặc dù lời của đại trưởng lão hoàn toàn chính xác có đạo lý riêng của nó nhưng mà chuyện ấy lại không phải là sở dương sai nếu thái cổ thần sơn người không đối với thanh nguyên tông đậu thủ tự nhiên cũng mà phải sợ tới này g ã hoạ cái gọi là nhân quả thuần hoàn bất quá cũng chỉ như vậy mà sở dương sức mạnh để cho nàng kinh hãi cho nên nếu như có thể không tiêu hao thái cổ thần sơn sức mạnh chỉ trả giá một chút thiên tài địa b ả o liền có thể đem sở dương đuổi đi lời nói chuyện này đối với nàng tới nói sao lại không phải một chuyện tốt đâu tự nhiên là đem hắn bắt tiếp đó giam giữ tại ta thái cổ thần sơn trong mục giam thật tốt thẩm vấn đem côn bằng chuyển thừa đoạt lại mới đúng đại trưởng lao không chút do dự nói từ trong lời của hắn cũng có thể nhìn ra cái này đại trưởng lao g a tâm đại trưởng lao những lời này để cho thái cổ thần sơn thánh chủ cảm thấy không vui bởi vì nếu như không phải đại trưởng lão cái này một mạch người đi thanh nguyên tông gây chuyện mà nói thái cổ thần sơn cũng không đến nỗi nhận người tới sở dương đồng dạng u minh sơn cũng sẽ không tiêu thất tất phương nhất tộc cũng sẽ không bị lôi kéo mà những thứ này đại trưởng lão cũng không gánh chịu ngược lại suy nghĩ muốn đem người này bắt được đơn giản l ự c cười đại trưởng lão ngươi làm những chuyện này có chắc chắn hay không thái cổ thần sơn thánh chủ mày níu lại lấy hỏi t h ă m tự nhiên chỉ cần thánh chủ đem xạ n h ậ t cung g i a o cho ta đến lúc đó ta tự nhiên có thể đem trước mắt thần bí nhân này chém giết chứng bốn trăm sáu mươi bảy kim bằng một mạch đại trưởng lão lòng tin chăn đầy không chút do dự trả lời bất quá lời này lại đồng dạng để cho thái cổ thần sơn thánh chủ n h ư mày ta nói các ngươi thương lượng xong sao đến tột cùng là phải đáp ứng yêu cầu của ta hay là muốn cùng ta khai chiến vậy thì tốt nhất nói một tiếng sở dương nhìn xem đại trưởng lão cùng thái cổ thần sơn thánh chủ lời nói khinh thường nói chớ đợi ý hôm nay ngươi tuyệt đối không có khả năng từ thái cổ thần sơn bên trong đạt được bất kỳ đồ vật hơn nữa ta đã, đã cho ngươi cơ hội đã ngươi như thế không thức thời mà nói vậy vẫn là chết đi đại trưởng lão không chút do dự trả lời lời nói này để cho thái cổ thần sơn thánh chủ lòng sinh không vui trong khoảng thời gian này thái cổ thần sơn thánh chủ v ì sung kích thánh nhân cảnh giới một mực tại bế quan đem thánh địa trong sự tình liền đều giao cho ba vị trưởng lao xử lý nhưng mà ai biết nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng không để ý chuyện dẫn đến trong thân thể đại quyền đều rơi vào đại trưởng lao trong tay